Quy một chương 491, tinh không thành cùng cống thoát nước chi vương, 2/1. Gánh vác quá nhiều nặng nghề hy vọng, cũng là một loại gánh vác. Không giống mới ra đời thời điểm, Dột đã khắt sâu cảm nhận được khói đen cường đại, những cái kia yên lặng tại khói đen chỗ sâu tồn tại, cũng không phải là như bình thường quái vật có thể tùy tiện chiến thắng. Một cái phồn tinh nữ vương, kém chút đem chỗ gì ẩn tiền quan tài đều đánh xuyên qua. Nếu như phồn tinh nữ vương không có lợi dụng tinh nguyên lực lượng bảo tồn nàng linh, như vậy nên đón bọn hắn, rất có thể là một trận thảm bại. Hoàn toàn rơi vào hắc ám, có được mạnh nhất phồn tinh chi nguyên, thôn vệ thánh hỏa chi chủng. Tại ban sơ trong hắc vụ yên lặng ngàn năm phồn tinh nữ vương sẽ là cái dạng gì đích nhân, không người nào dám tưởng tượng. Hiện tại hồi tưởng lại, khó trách chủ tinh tư tế khi biết trong bọn họ không có quân vương cấp chiến lực lúc lại nói, trận chiến đấu này rất khó. Sự thật chứng minh, cho dù có cũng rất khó. Căn cứ các học giả suy đoán, phồn tinh nữ vương tại rơi vào hắc ám trước, vô cùng có khả năng đã bước ra một bước kia, chí ít cũng là tiếp cận cái kia tầng cấp. Đáng tiếc bọn hắn cũng không có thời gian nghiệm chứng điểm này, tại tỉnh lại nữ vương, đánh rất quỷ dị chi ảnh về sau, chiến đấu liền đi tới cuối cùng. Rốt trước mắt là 12 cấp linh năng, hắn ít nhất phải đến 14 cấp linh năng mới có hy vọng trở thành lệnh luật giả. Phiên toái nhất chính là tình huống của hắn đặc thủ, trước mắt còn không biết thế nào mới có thể đạt tới lệnh luật giả tiêu chuẩn. Còn là có yếu. Rốt nghĩ thầm, ta còn muốn càng mạnh, thu hoạch được càng nhiều thần tính, nhóm lửa càng nhiều ngôi sao, tìm tới càng nhiều mộng cảnh mạnh vỡ. Bằng vào ta siêu nhân tư chất cùng vô địch trí tuệ, nhất định sẽ không giống tiền nhiệm thất bại. Rốt tâm niệm nhất định, liền không nghĩ nhiều nữa, ngẩng đầu chờ nhận hắn nên được vinh dự, nhanh chân hướng Thánh Hỏa tế tự trận đi ra ngoài. Tinh không thành thánh hỏa tế tự trận cực lớn, nhưng cũng may bởi vì phồn tình nữ vương tồn tại, không có quái vật, cũng không có ô nhiễm, sản xuất cùng kiến thiết nhân viên cải tạo phi thường thuận lợi. Ma tế tự trận bản thân chủ thể kết cấu là trải qua linh năng cố hóa, phi thường cứng rắn, tại rất nhiều kiến thiết đại sư chỉ huy xuống, nơi này đã trở thành nhân loại tại tinh không thành pháo đài. Bọn hắn lúc đến thanh lý khu vực, chính là cùng ngoại giới duy nhất đường tiếp tế. Chi viện cùng tiếp tế chính là dọc theo con đường này liên tục không ngừng đưa vào thánh hỏa tế tự trận. Được sự đề nghị của Moli, dốc điều động một bộ phận nhân viên chiến đấu ven đường bảo hộ, bảo đảm con đường này thông suốt nhất là công thoát nước khu vực. đây là phiền toái nhất, trong công thoát nước lưu lại quái vật là nhiều nhất, ô nhiễm cũng là nghiêm trọng nhất. Quỷ dị chi ảnh cuối cùng rút ra, tựa hồ không có đối với công thoát nước tạo thành quá lớn ảnh hưởng. rốt lần này ra ngoài, chính là phối hợp cái khác cao giai nhân viên chiến đấu, chỉ để đem công thoát nước dọn dẹp sạch sẽ, cam đoan vật tư vận chuyển cùng nhân viên an toàn. tại một đường vẫn an trong lòng thanh, rốt mấy ngày đến lần thứ nhất bước ra thánh hỏa tế tự trận. tế tự trận trên tường lố rách vẫn như cũ, trung vinh bãi vật đã dọn dẹp sạch sẽ, liên phá nát phổi tinh đại đạo đều đã sửa xong, bốn phía tất cả đều là tuần tra chiến sĩ cùng bận rộn nhân viên công tác. Toàn này cổ lão vương thành đã năm 1500 không có dạng này nhiều sinh linh khí tức. Chúc một ngày tốt lành, hỏa chi tử các hạ. Màu đen thùng cơm vĩnh viễn không thất bại. Mẹ nó, ta về sau nhất định phải đem cái này khiến người buồn nôn ngoại hiệu từ bỏ. Rốt Cán Hàm giang nghĩ, mặt mỉm cười phất tay đáp lại. Dọc theo bọn hắn đã từng tiến đến con đường, trở lại trong cống thoát nước. Thủ hộ giả dị chờ cùng tật phong ngay tại nơi này chờ lấy hắn. Rốt huynh đệ, ngươi rốt cục đến rồi. Dị chờ đi lên liền cho hắn một cái gấu ôm, cương cháng cánh tay đem rụt cả người đều vùi vào bộ ngực của hắn. Ta đã chờ không nổi, ngươi đi làm cái gì? so dự định thời gian muộn một khắc đồng hồ. Rốt Ham hồ nói, vương đặc sứ đến, chậm trễ một chút thời gian. Di chợ cười to nói, ta liền biết, ngươi đã trở thành vị trí thứ 8 Hỏa chi tử. Không hổ là ta lúc đầu người xem trọng, là kẻ dự bị. Rốt cái chính, còn chưa trở thành chính thức Hỏa chi tử. Di chợ dùng sức vô vô vai của hắn, quạt hương bổ lớn bàn tay đem hắn đập cái lão đạo. Cái kia cũng không sai biệt lắm, ai không biết kẻ dự bị chỉ có một cái, chỉ cần ngươi tiến vào lệnh luật giả lĩnh vực, trở thành đặc cấp nhân viên chiến đấu, lập tức liền có thể phụ thêm Hỏa chi tử áo ngoài. Kẻ dự bị tồn tại chỉ là vì cho cho tàn chi tọa thêm nhiệt, không phải ngươi trở thành hỏa chi tử còn không có cho tàn lực lượng ra trị, vậy không tốt lắm. bất quá, sớm như vậy khóa chặt cho tàn chi tọa đích xác rất ít người à, trừ Mitka bên ngoài, chính là ngươi. rốt kinh ngạc nhìn hắn một cái, Mitka, đúng à? Di chở vướt ve dâu Jia sồn sòn cái cảm, nha đầu kia thế nhưng là trước đây chưa từng gặp siêu cấp thiên tài, là kỳ lạ lản về sau duy nhất nhận bạch tháp trọng điểm chú ý người, nàng tồn tại đã vượt qua tân tinh khái niệm, cho nên ngươi chưa có tiếp xúc qua nàng, chúng ta một trận đưa nàng coi là chúng ta cứu tinh. Dột Hưng thú lập tức bị cong lên, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lôi Điện Chi Vương Mitsuka là cái dàn mua nữ tính đâu, không nghĩ tới vậy mà là thiếu nữ. Sau đó thì sao? Nàng không còn là cứu tinh sao? Di chờ giải thích nói, không thể nói như vậy, chỉ là gặp được một chút khốn cảnh, để nàng trưởng thành không có lấy trước như vậy nhanh. Nàng trước kia trưởng thành rất nhanh sao? Rất nhanh. Còn nhanh hơn ta sao? Di chờ bật cười nói, Dột huynh đệ, ngươi biết không? Nàng so ngươi còn nhỏ một tuổi, nhóm lửa linh hồn chi hỏa, thành kẻ giữ lửa thời gian, cũng chỉ là 1 năm rưỡi mà thôi. Dột bị chấn kinh đến, 1 năm rưỡi liền trở thành hỏa chi tử cung, nói đúng ra là nửa năm. Di chờ sửa chưa nói, nàng chỉ dùng thời gian nửa năm, linh năng đẳng cấp liền theo một cấp tăng vọt đến 14 cấp, nàng đặc tính lôi minh chi lực trực tiếp phát sinh có định lượng, ngươi biết lúc kia cảm thụ của chúng ta sao? Hắn đem đầu khinh hướng tất phòng, cái sau một mực trầm mặc không nói, duy trì cao lãnh tư thái, thẳng đến Di chờ hỏi thăm, hắn mới mở miệng đáp. Chấn kinh, không thể tin, không thể nào tiếp thu được, tư tưởng lộn xộn, có lẽ là chúa cứu thế Giang Lâm. Di chờ cười nói, đúng, không sai biệt Lâm chính là như thế cái trạng thái, nàng bằng nhanh nhất tốc độ trở thành hỏa chi tử, tại chỗ gì ẩn đi qua hơn 1000 năm trong lịch sử đây là chưa bao giờ có. Chúng ta vốn cho rằng nàng sẽ còn bằng nhanh nhất tốc độ trở thành có thể trực diện chân chính hắc ám siêu cấp cường giả, nhưng đáng tiếc là linh hồn của nàng không cách nào thích ứng cường đại như vậy linh năng, rất nhanh lâm vào ngủ say. Rốt cao mày nói là nàng linh năng thăng gia nghi thức không có hoàn thành sao? Di Trời lắc đầu, không phải, nàng linh năng nghi thức hoàn mỹ không một tí vết, linh hồn không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là bởi vì linh năng tăng lên quá nhanh, linh hồn cường độ không cùng bên trên, quá cường đại linh năng cường độ, luôn luôn sẽ rất nhanh tiêu hao hết nàng linh năng tinh thần của nàng cũng vô pháp gánh vác 14 cấp linh năng cường độ, bởi vậy luôn luôn rơi vào trạng thái ngủ say, nàng không thể không lâu dài đợi tại trong hoàn cảnh đặc thù, chỉ có tại lúc cần thiết, sử dụng đặc thù phân thân tác chiến, rốt giờ mới hiểu được, vì cái gì tại tinh không thành chi chiến bên trong, nàng luôn luôn bị lôi điện vần quanh, mà lại chưa từng nói chuyện. bất quá, gì cho nhìn xem rốt, lại lộ ra nụ cười. rốt huynh đệ, ngươi trưởng thành mặc dù không có nàng nhanh, nhưng vương thành đối với ngươi mong đợi cũng không so với nàng kém, thậm chí tại ngươi vừa trở thành thủ hộ giả dưới tình huống, liền vì ngươi khóa chặt cho tàn chi tọa, đây chính là độc nhất vô nhị nha. Tật Phong hai tay ôm ngực, nghiêm túc lại cao lên nói, "Tại Lạn, Mịt ca dạng này siêu cấp thiên tài về sau, lại xuất hiện ngươi dạng này không thể dùng lẽ thường lý giải nhân vật, còn có Đông Đảo cùng Taylor, Jessica dạng này trăm năm khó gặp một lần thiên tài, trong vương thành có rất nhiều cho rằng đây là lựa thời đại sắp ngóc đầu trở lại dấu hiệu, bọn dù vị ạ bán ngược lý luận nhận rất lớn tán đồng, tất cả mọi người cho rằng nhân loại phục hưng thời điểm sắp đến." Không sai. Di chờ giơ cao hai tay, cùng tiếng một tiếng, "Ta cũng cho rằng như vậy, nhân loại nghịch thế mà đi, tại trong tuyệt cảnh quật khởi, tại Zack nát bên trong khôi phục, cái này vô tận quái đen, cái này khủng bố hắc ám thế giới." liền từ chúng ta đến đánh vỡ, hào sảng trong tiếng cười, rồi không nói gì, yên lặng đi vào cống thoát nước. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác có chút bất an. Phồn tinh nữ vương, còn có chủ tinh tư tế, luôn luôn quanh quẩn ở trong đầu hắn. Tựa hồ hết thề cũng không phải là giống bọn hắn nghĩ như vậy thuận lợi, nhưng cũng nói không nên lợi vì cái gì. Tại trở lại hoàn cảnh quen thuộc về sau, rồi tâm dần dần bình tĩnh trở lại, một loại thuận bổn xuôi gió cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn dẫn đầu hướng chỗ sâu đi đến, lại một lần bắt đầu cống thoát nước đại thành tảo hành động. Tinh không thành cống thoát nước mặc dù không có chỗ gì ẩn vương thành lớn, nhưng càng thêm phức tạp mà lại bởi vì bộ phận khu vực đổ sụp, lộ tuyến trở nên càng thêm rùng rà. Nhưng ở trước mặt ruột, tất cả những thứ này đều không phải vấn đề. Bang vào đối với cống thoát nước tuyệt đối lý giải, hắn thuận lợi thanh lý mỗi một đầu chi nhánh, lấy hoàn mỹ đường đi giải quyết người đưa thư vấn đề. Tại một đoàn ngay rồi trong cống thoát nước, không có một lần là đường, không có một lần lặp lại. Tinh không thành trong cống thoát nước quái vật chủ yếu lấy thi ma cùng nghiệt quỷ làm chủ, ở trong cường cấp dài cùng cao dài. Tại rốt linh năng đạt tới mười cấp về sau, loại trình độ này quái vật đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, thuộc về có thể miêu sát đối tượng. 12 cấp linh năng đại tinh toa, cơ bản một phát liền có thể giải quyết. Coi như may mắn không chết, cũng chính là lại bù một kích sự tỉnh. Chỉ có số rất ít quái vật là cường cấp siêu giai, nhưng bình thường cũng sẽ không vượt qua thứ hai cản. Đối với ruột cũng không có quá lớn uy hiếp, không cần phí quá lớn tỉnh, liền có thể đánh giết. Càng quan trọng chính là, ruột linh hồn chi nhãn không chỉ có thấy xa, còn có thể xuyên tưởng, quái vật không còn chỗ ẩn thân, chẳng những không cách nào tập kích bọn họ, còn luôn luôn bị bọn hắn tập kích. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, lại thêm đối với cống thoát nước quen thuộc, ruột mới có thể ở trong này hoành hành không sợ. Di chờ cùng Tật Phong đã hoàn toàn bị quân choáng, dứt khoát không đi con đường, chỉ chuyên chú chiến đấu. Bình thường cá thể quái vật đều bị rốt một cách giết, chỉ có gặp được bảy quái vật mới có bọn hắn cơ hội xuất thủ. Di chờ dẫn theo truy diệu, Thiên Thần Chi Lực vừa mở, liền vọt vào trong bảy quái vật loạn giết. Hắn lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, màu xanh thiên thần linh năng, giao cho hắn lực lượng cường đại, phòng ngự cùng kháng tính, quái vật liền ra của hắn đều bắt không phá, truy diệu nhất chuyển, tựa như tối xay thịt, đem quái vật xoắn đến hiếm nát. Không có độ vật có thể ngăn cản hắn, hắn tại quái vật quần bên trong mạnh mẽ đâm tới, như là hổ và bầy dê. Một mặt khác, Tật Phong hóa thân vô hình, chỉ có thể nhìn thấy ánh kiếm màu xanh tại không gian hiện lên, mỗi tránh một lần, chắc chắn sẽ có một đầu quái vật gây thành hai đoạn. Hai người này là chiến hữu cũ, phối hợp có thể xứng hoàn mỹ vô hạn, lại thêm rụt cường lực chuyển vận, cống thoát nước quái vật giữa lúc đàm tiếu liền tan thành mây khói. Chỉ dùng 2 đến 3 giờ đầu, toàn bộ cống thoát nước liền hoàn toàn thông suốt, không còn có bất kỳ tai họa ngầm nào. Không hổ là cống thoát nước chi vương. Di chờ tán dương, quả nhiên vẫn là muốn giao cho ngươi đến xử lý, ta cùng Tật Phong hai người 3 ngày đều không có làm xong sự tình, ngươi vừa đến đã giải quyết. Cao Lệnh Tật Phong kiếm thánh cũng bị rụt khuất phục, ta thừa nhận ngươi ở trong cống thoát nước tạo nghệ vượt qua ta. Ngươi không cần tại phương diện này thừa nhận, ruột ở trong lòng chửi bậy nói. Mặc dù hắn nhiều lần cường điệu hắn cùng cống thoát nước không có bất cứ quan hệ nào, nhưng hiển nhiên cũng không có người tin tưởng. Hắn cũng lời nhiều lời, đem hoàn chỉnh dòng nước ngầm hình nổi vẽ ra, giao cho bọn hắn, sau đó liền trở về Thánh hỏa Tế tự trận. Thanh lý cống thoát nước chỉ là một cái ngoài định mức nhặt đệm, không phải bọn hắn mãnh liệt thỉnh cầu, ruột căn bản không muốn đi. Để tránh cổ vũ cống thoát nước chi vương lời đồn. Bất quá, di chờ cùng tật phong lời nói cho ruột lưu lại ấn tượng thật sâu, hắn trong đầu hỏi: Sách, Ngươi cho rằng bọn họ nói có thể là thật sao? Lựa thật muốn khôi phục sao? Nhân loại thật muốn một lần nữa quật khởi sao? Chi thức chi thư trầm ngâm thật lâu, không xác định đáp, ta không biết, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, dạng này siêu cấp thiên tài, lịch sử loài người cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Đã hoàn toàn biến thành một đoàn phân màu vàng a hệ sơ ở một bên cười lạnh nói, đây chỉ là ảo giác của các ngươi mà thôi, khói đen cuối cùng cũng có một ngày sẽ thôn phệ các ngươi, không có cái gì có thể cứu vớt các ngươi. Rốt thuận Miêu hỏi, "Đã dạng này, ngươi nói cho ta một chút kẻ dáng lâm giáo phái nội tình chứ sao?" A hệ sơ lạnh lùng nói, "Ngươi sẽ không cho là ta cùng bọn hắn rất quân a?" Tân Thế giáo phái ở giữa giũ hận, cũng không so với các ngươi thiếu. Rốt nún nún bay, ta liền biết ngươi sẽ không nói. À hệ sở rõ ràng phẫn nộ, phân màu vàng linh hồn rõ ràng nở lớn một vòng. Nói cho ngươi thì thế nào? Kẻ giáng lâm trong giáo phái toàn bộ đều là các ngươi cao gia nhân viên chiến đấu, bọn hắn mũi vịnh lên trời, vô cùng ngạm mạ, nhưng trên thực tế không có tác dụng gì. Điều tra thêm các ngươi quan tòa hệ thống cùng thẩm tra hệ thống, trong này bên trong, thuộc về kẻ giáng lâm giáo phái phản đổ nhiều nhất. Rốt gật gật đầu, đại pháp quan gở gì gõ chính là kẻ giáng lâm giáo phái. Từ hắn bên sau, vương thành đại pháp quan cơ hồ toàn diện, nhưng không nghĩ tới bây giờ còn có giỏi bỏ. Hắn lập tức viết thư, đem chuyện này cáo chi vương thành. A hệ sở cười lạnh một tiếng, lại tiếp tục nghiên cứu hắn phân hạt đi. Sau đó, chi thức chi thư còn nói thêm, chủ nhân, căn cứ ta tại quần tinh trên quảng trường nhìn thấy tinh tượng suy đoán, quần tinh lấp lánh thời khắc, còn có 13 ngày, chúng ta phải thêm gấp thu hoạch được thần tính, đây là cơ hội cuối cùng. Rốt thuận mi hỏi, chúng ta lần này có thể thu được bao nhiêu thần tính? Sẽ phi thường nhiều. Chi thức chi thư không ngừng mà lật qua lại trang sách, lộ ra rất nghi phấn. So với chúng ta dĩ vãng thu hoạch được bất kỳ lần nào đều muốn nhiều, tinh không thành chi chiến đại hoạch toàn thắng, cho chúng ta mang đến kết sù thần tính, vượt qua vệ linh vương xâm lớn, chúng ta nắm chắc lớn thêm không ít. Rốt nhìn về phía phương tiêm địa, báo hiệu trên mặt, huyết sắc văn tự đang lóe lên. Phệ linh vương xâm lấn ngay tại quần tinh lấp lánh hai ngày sau đó. Thời gian phi thường tới gần, vương cấp quái vật cường đại, rốt đã bản thân cảm nhận được. Bất luận là chủ tinh tư thế, còn là phồn tinh nữ vương, đều là gần như tồn tại không thể chiến thắng. Nhưng phệ linh vương sẽ tại mộng cảnh sân nhà trung hòa hắn chiến đấu, cái này liền cho rốt cơ hội thủ thắng. Khoảng thời gian này, ta lại muốn nhiều làm một chút thần tính. Rốt nghĩ thầm, còn muốn tranh thủ thời gian nắm giữ càng nhiều siêu phẩm giả kỹ xảo chiến đấu. Hắn trở thành thủ hộ giả thời gian phi thường ngắn, linh năng vừa mới lên tới cấp 11, liền coi ngựa nhậm chức, rất nhiều một cấp nhân viên chiến đấu tắt chiến kỹ xảo, hắn cũng sẽ không. Một khi nắm giữ những kỹ xảo này, hắn năng lực chiến đấu liền có thể lại lên một tầng nữa. Chủ nhân, tại đêm hắn ý nghĩ cáo chi chi thức chi thư lúc, Búp Bê đột nhiên nói, siêu phàm giả tắt chiến kỹ xảo, ta có thể dạy bảo ngài. Rốt kinh ngạc hỏi, ngươi biết sao? Đương nhiên. Búp Bê vẫn đục trong con ngươi hiện lên một vòng tinh quang. Ta làm mộng cảnh chiến đấu tối tớ. Chi thức chi thư rất không cao hứng nói, thôi đi, Aetherold, trí nhớ của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục giáo khắc cho chủ nhân tàn tạ đồ vật. Búp bê trong con ngươi xuất hiện hiếm thấy thất lạc thần sắc, nó gục đầu xuống, nhẹ nói, thật xin lỗi chủ nhân." Rốt khoát khoát tay, "Không có việc gì, ta có đại sư dạy bảo, Vương Thành phái không ít đại sư cùng huấn luyện viên tới, ngươi cũng có thể quan sát bọn hắn dạy học, thử nghiệm từ đó khôi phục ký ức." Lúc này, tương lai chi thư cẩn thận từng ly từng tí theo trong nơi hẻo lánh chạy tới, nhỏ giọng hỏi, "Chủ nhân, có thể hay không cho ta một giọt tinh nguyên, ta cảm giác nó có thể khôi phục ta không chọn vẹn linh hồn." Rốt nhíu mày, một giọt tinh nguyên chính là 8 điểm thần tính, mà Vương Thành thế nhưng lại trông mong nhìn chằm chằm nơi này tại Liên quan tới tinh nguyên sử dụng quyền phân phối, bọn hắn đều đã xếp tới sang năm đi. Đương nhiên, nếu như hắn mở miệng muốn, Vương Thành sẽ không không cho, nhưng tổn thất 8 điểm thần tính, cũng không hắn có thể tiếp nhận. Thương lai chi thư. Giọt suy tư một lát, nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng không phải hiện tại, khoảng thời gian này, cần nhìn biểu hiện của ngươi. Thương lai chi thư có chút thất lạc rụt trở về. Chi thức chi thư bất mãn vô vũ trang địa, gia hỏa này đang suy nghĩ gì đấy. Chủ nhân, không cần để ý hắn. Rốt không có nói tiếp. Hắn biết mấy người làm này ở giữa minh tranh ám đấu, trừ bút bê lộ ra siêu nhiên một chút bên ngoài, người người đều nghĩ ở trước mặt hắn biểu hiện, lấy được đến chủ nhân coi trọng, sớm hơn khôi phục linh hồn, thậm chí khôi phục bản sơ diện mạo. Sách, chúng ta kế tiếp còn muốn làm gì?" Rốt chuyển di chủ đề. Chi thức chi thư trầm ngâm nói, "Chủ nhân, ngẫm cảnh trước mắt tại Hỗn Độn Hải, chúng ta phải cẩn thận kinh động Hỗn Độn Hải trung du đã nguyên yêu cùng Hỗn Độn Đát Ma, tại đánh bại xâm lấn trước, ngẫm cảnh không thích hợp chiến đấu, chúng ta tạm thời không cần càng nhiều linh hồn, trừ phi cái kia linh hồn có đường nguyên." Rốt gật gật đầu, tinh không thành một trận chiến bên trong. Hắn thu hoạch được cực kỳ cường đại linh hồn, cùng linh hồn tương quan tài nguyên cũng sẽ không quá thiếu. Đáng tiếc duy nhất chính là những linh hồn này bên trong đều rất ít có nguyên. Quân tinh lấp lánh thời khắc đi tới về sau, hắn sẽ thu hoạch được rất nhiều thần tính, nhưng nhóm lượng ngôi sao còn cần nguyên. Nếu như có thể nhiều một ngôi sao, chiến đấu cũng liền nhiều một phần cơ hội thắng. Chi thức chi thư tiếp tục nói, ta sẽ sử dụng vô linh chi hồn tiếp tục chữa trị cùng cường hóa một cảnh. Tà quỷ chi vương đã phục sinh, nó thu hoạch được một bộ phận ngôi sao đặc tính, trở nên càng thêm cường đại, nhưng còn chưa đủ, nó cần thôn phệ càng nhiều linh hồn đến trở nên càng mạnh. Tương lai chi thư đột nhiên chen miệng nói, chủ nhân. Ta đã suy một chút, ta đã nghiệm chứng qua, là thích hợp nhất nó linh hồn, nó đã ăn no, đang ngủ, chờ nó tiêu hóa về sau, ngài đem nhìn thấy một cái hoàn toàn mới tà quỷ chi vương. Chi thức chi thư bất mãn đánh gậy nó. Ngâm miệng, không cần đến ngươi đến nói. Chủ nhân, nếu như chúng ta có thể có càng nhiều chiến đấu vật phẩm liền tốt hơn, cùng vương cấp tác chiến, vô luận bao nhiêu chuẩn bị cũng không đủ. Cuối cùng, còn là thần tính, mỗi nhiều một chút thần tính, chúng ta tỷ số thắng liền nhiều một phần. Rốt gật gật đầu, đem ánh mắt quét về phía phương thiên địa đỉnh, nó trên mặt bày ra hắn khoảng thời gian này tất cả thu hoạch. Linh hồn cường độ, 9682000. Linh hồn ngôi sao, 11. Nhân tính, 2.219 vạn. Thần tính, 20. Vô linh chi hồn, 2.1 tỷ. bia bên trong, không. Linh hồn tế đàn, 12 cái cực kỳ vĩ đại linh hồn, 51 cái vĩ đại linh hồn. Linh tính, 9 vạn 2 ngàn. Nguyên năng, 37. Nơi cất giữ, 52 vạn phần linh hồn cát bã, 25 đoá nhân tính chi hoa, 7 cái tuổi linh hồn, 189 phần các loại linh hồn đặc chất khối, 260 phần ác ngộng vật liệu, hơi. Đặc thu vật phẩm, 7 cái ưu ám chi thủ hộ, 1 phần vẹo thiên bình. Một khối hỗn độn chi thạch, một phần trùng sinh huyết đục. Đây chính là hắn hiện tại toàn bộ ác chủ bài. Thần tính lúc đầu chỉ còn 13 điểm, một tuần đi qua, ngậm cảnh thu hoạch được 7 điểm cố định thần tính, mới có 20 điểm. Mà linh hồn tế đàn bên trên, vĩ đại linh hồn trở xuống linh hồn, rốt toàn bộ đều yến tế. Còn lại linh hồn, rốt cũng dự định tại một cái thích hợp thời gian yến tế. Không có bất luận cái gì đáng tiếc, hắn hiện tại cướp đoạt linh hồn cũng không phải là quá khó. Ác ngộng vật liệu là rốt đánh giết khói đen cộng sinh thể về sau thu hoạch được, tại tinh không thành chi chiến bên trong, hắn mò được rất nhiều ác ngộng vật liệu. Nhân tính chi hoa, phồn tinh nữ vương một lần cống hiến 10 đóa để ruột tạm thời không còn thiếu khuyết, đặc thu vật phẩm cái kia một nhóm ít đi rất nhiều. đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ruột dùng xong cuối cùng một khối bất tử chi linh cùng một khối phục sinh chi thạch, nhưng không có quan hệ, ngăn cản hết thảy tổn thương hỗn độn chi thạch, cùng cải biến linh năng cân bằng vạn bão thiên bình đều tại, đối phó vệ linh vương nên vấn đề không lớn. sau khi xem xong, ruột thỏa mãn gật gật đầu, rời đi một cảnh. một cái người hầu ngay tại góc cửa nói cho hắn vương thành lại có mấy người đến, ruột rời đi gian phòng của hắn, hướng thánh hỏa tế tự trận trung tâm đi đến, vậy cũng là bọn hắn cùng phồn tinh nữ vương chiến đấu vị trí vừa mới dạo bước tiến lên gian phòng, liếc mắt liền thấy to lớn vương khí bên trên thiêu đốt thủ hộ chi hỏa, hộ hỏa giả khắc kịch sở lì ngay tại cho lửa tăng thêm nhân tố, hỏa diễm thoát ra vương khí, ngay tại mảnh liệt tiêu đốt. Vương khí phía dưới đứng mấy vị người quen, một vị đã lâu không gặp đại học giả Amide, cùng học sinh của hắn mỉm nạ tiểu tỷ tỷ. Một vị cũng là đã lâu không gặp lịch sử cùng công thoát nước giáo sư Bỉnh, rốt công thoát nước bản đồ chính là hắn cho, hắn công thoát nước hành trình cũng là bởi vậy bắt đầu. Thế nhưng là nói, Bỉnh giáo sư chính là công thoát nước vương sư. Trong mọi người chỉ có một vị hào hoa phong nhã học giả hắn chưa từng gặp qua. Hồi lâu không thấy, hỏa chi tử các hạ. A Bỉ Đẹt hướng hắn khẽ không người, một bên mỉm nạ thì cắn môi đỏ, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Quy một chương 492, chủ tâm cốt. Dỗ lập tức hạ thấp người lâm lễ. Ngài tốt, A Bỉ Đẹt các hạ, ta trước mắt còn không phải vĩ đại hỏa chi tử, mời trực tiếp xưng hô tên của ta liền tốt. A Bỉ Đẹt là trong vương thành đức cao vọng trọng đại học giả, dùng học thức của hắn vì chỗ gì ẩn giải quyết rất nhiều vấn đề, cùng dột gặp nhau không ít, hắn cũng gần đây phi thường tôn kính. A Bỉ Đẹt mỉm cười nói, dột các hạ Thành tựu của ngươi là như thế loá mắt, để chúng ta những này hám sâu há cám khốn cảnh bên trong người rất cảm thấy cổ vũ, ngươi để cho kiến thức của chúng ta, để chúng ta nhận rất lớn dẫn rát, đại học giả đột thậm chí tại hắn mới nhất ma tượng cấu trang trong cơ thể an trí căn cứ lý luận của ngươi phát minh ra đến động cơ hơi nước. Rút một ngụm nước kém chút phun ra ngoài. Động cơ hơi nước? Đồ chơi kia có làm được cái gì? Mìn nạ vượt lên trước đáp, nó là ưu tú động lực hạch tâm, ta thông qua làm nóng hơi nước, chế tạo cao áp, lại thông qua dịch ghép cánh tay treo, có thể cung cấp vượt qua 100,0000 tấn lực đấy, so linh năng hạch tâm dùng tốt nhiều lắm. 100,0000 tấn? Rốt đây là thật chấn kinh. Đây là động cơ hơi nước có thể làm đến sao? Các ngươi đến cùng ma cải thứ gì? Ta chỉ là cung cấp một chút phổ thông chi thức a. Đúng a. Mị nạ tiêu ngạo mà ưỡn ngực, cao ngất vàng nhà sắc đồ hàng lên trường sam kem chút đem hắn đội lên. Hiển nhiên cái quái vật này động cơ hơi nước xuất hiện có nàng một phần công lao. Ta dùng tinh thủy chế tác nồi hơi, lấy mặt trời kết tinh vì làm nóng nguyên, lấy chân ngân vì bị tổng, lấy tinh huy hồng bảo thạch dung dịch vì dầu bôi trơn, Chỉ cần cung cấp đầy đủ linh năng, đem nồi hơi nhiệt độ thăng đẩy đủ cao trình độ. Cái kia nhìn như yếu đuối vô hại hơi nước liền có thể nô lên 100,000 tấn nặng ma tượng cấu trong thể. Đây thật là quá thần kỳ, chúng ta chưa hề nghĩ tới cái phương thức này, đây thật là kỳ tích tưởng tượng. Dột không nói nhìn xem nàng, bình thường đến nói, như thế lớn lực đẩy động cơ hơi nước gặp phải vô số vấn đề, đi tổng, nồi thể, càng cong, bị kín cũng không thể tiếp nhận như thế lớn áp lực cùng cao như vậy nhiệt độ. Nhưng là, nàng dùng hy hữu linh tính vật liệu giải quyết cái vấn đề này. Đây là một đầu hắn chưa hề nghĩ tới con đường. Dùng tốt sao? Mị nạ mặt núi tràn đầy ngăn không được mừng rỡ cùng tiêu ngạo, quá dùng tốt. Nó so thuần linh có thể kết cấu tiêu hao linh năng lượng muốn ít rất nhiều, thuần máy móc kết cấu cường độ đề cao chỉ ít năm thành, cũng tiết kiệm rất nhiều chân quý linh năng vật liệu. Đây quả thực là vượt thời đại phát minh. căn cứ sở nghiên cứu công giới bình chắc, cái này ma tượng cấu trang thể sức chiến đấu đã tiếp cận một vị cao gia nhân viên chiến đấu, chỉ là không quá linh hoạt, phương thức tác chiến đơn nhất, cần người đến phụ trợ. Nàng Liễu Diệu nói rất nhiều, thẳng đến bị Lão sư của nàng đánh gãy. Tốt, Mina, mặc dù thứ năm mươi thức ma tượng cấu trang thể phi thường lưu tú, nhưng là nó y nguyên đứng trước chi phí quá cao, tiêu hao quá lớn vấn đề nó còn cần rất nhiều cải tiến mới có thể đi vào đi sản xuất hàng loạt. Chúng ta đến tinh không thành đến mục đích chủ yếu cũng không phải là vì nó. Mín nã không phục nói, lão sư, nó cũng là chúng ta thứ yếu một trong những mục đích. Tinh không thành bên trong có lẽ còn sót lại có một ít cổ đại kỹ thuật, nói không chừng sẽ đối với thứ 59 thức ma tượng cấu trang thể cải tiến sẽ có chút tác dụng, chúng ta cũng có thể từ đó tìm tới một chút dẫn dắt. Nàng xoay đầu lại, ánh mắt lập lòe mà nhìn xem ruột. Ta tin tưởng vững chắc, đây mới là có thể cứu vớt nhân loại con đường. Huyết đục thân thể quá mức yếu ớt, chỉ có máy móc cùng sắt thép mới có thể đánh bại khủng bố quái vật, cho chúng ta nên đón lửa bình minh. Nàng trong ánh mắt ý tứ lại minh xác bất quá, rốt không phải rất tán đồng tín niệm của nàng, nhưng nhìn tại nàng sắp đội lên trên mặt hắn vàng nhạt sắc đồ hàng len trưởng sam, chỉ có thể trái lương tâm nói, không sai, mịn nạ tỉ tỉ. A. Mịn nạ tại chỗ liền nhào tới, hung hăng ôm lấy hắn. Ta liền biết tiểu rộn sẽ tán đồng ta. Chúng ta là người trong đồng đạo. Rốt gãi gãi đầu, cảm thấy có chút không có ý tứ, đúng đúng, rất lớn rất mềm. Ách ta là nói chúng ta con đường là chính xác, cái kia, lão sư còn nhìn xem đâu. Mịn nạ chỉ có thể lưu luyến không dợi buông hắn ra, đứng ở một bên. A Mị đẹp dùng rất có ý vị ánh mắt nhìn bọn hắn liếc mắt, phản phất cái gì cũng không có phát sinh như nói. Rốt các hạ, ngài chi thức cho chúng ta mang đến rất lớn cải biến, để chúng ta với cái thế giới này nhận biết hình thành một cái thể hệ. Có cái này hệ thống, nghiên cứu của chúng ta không còn tán loạn, chúng ta thăm dò không còn mù quáng, rất nhiều học giả bởi vậy cho rằng ngài là toàn chi chi thần chuyển thế. Bởi vì ngài vô cùng lóa mắt thành yêu, bọn hắn tương đương chắc chắn cái suy đoán này. Rốt cơi khan một tiếng, lương tâm của hắn để hắn không thể nào tiếp thu được không thuộc về mình vinh dự. Giải thích nói, không không, ta chỉ là có được siêu nhân trí tuệ thôi, cũng không phải là cái gì thần truyền thế. A Bị mì đẹp mỉm cười, tiếp tục nói, ngươi cho Vương Thành vô số học giả mang đến kinh thiên cải biến, chúng ta thông qua ngươi hệ thống, có bước tiến lớn giải, chế tạo ra rất nhiều phát minh mới, ta tin tưởng, tại tương lai không xa, bọn chúng nhất định sẽ cho chúng ta mang đến không tưởng được kinh hỷ. Rốt trong lòng mừng rỡ vô cùng, lúc trước gieo xuống quả cuối cùng mọc rễ nảy mầm, cái này nhất định sẽ vì hắn mang đến liên tục không ngừng thần tính. A Bị đẹp các hạ, các ngươi lần này tới là vì khai quật tinh không thành sự tình sao? A Bị đẹp có chút gật đầu. Rốt các hạ, ngươi đã từng nói cho chúng ta biết, kiến thức của ngươi có một phần là ở trong phổi tinh trấn thu hay được, cho nên chúng ta lần này tới là hy vọng có thể tại tinh không thành bên trong tìm tới càng nhiều tri thức, tiến thêm một bước hoàn thiện cái này hệ thống. Rốt có chút vào đầu, câu nói kia đương nhiên là hắn biên, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. Bất quá, hắn nghĩ lại, tinh không thành làm một nhân loại mạnh mẽ quốc gia vương thành, có lẽ thật sự có cái gì di thất cổ đại kỹ thuật đâu. Sở nghiên cứu công giới bên trong những cái kia quái gì tạo vật, không đều là theo trong di tích thu hay sao? Mặc dù cùng hắn hệ thống không quan hệ nhiều lắm, nhưng bao nhiêu đối với nhân loại cũng có chút tác dụng. Được rồi, rốt một lời đáp ứng, nếu như ngài cần bất kỳ trợ giúp nào, trực tiếp tới tìm ta. A bỉ đẹp nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết, tại thăm dò di tích phương diện, không có so ngài thích hợp hơn đội viên, cường đại nhân viên chiến đấu, hiểu được chi thức, am hiểu cổ đại ngữ, còn có thể tại âm u chật hẹp cống thoát nước thông suốt, quả thực là không thể bắt bẻ. Rốt gật gật đầu, đem ánh mắt rời về phía bên cạnh hắn. Vị kia nho nhã lễ độ học giả đi tới, hướng rụt thật sâu không người. "Ngài tốt, tương lai hỏa chi tử các hạ, nghe đại danh đã lâu, ta là lịch sử học giáo sư bạ Diệp Văn, ta cùng bình giáo sư đại biểu Vương Thành, tiến học hội, cho tản đào móc người học phái, nguyên tố lịch sử nghiên cứu sẽ, khói đen tích ngược dòng học được, đi tới tinh không thành, tìm kiếm thất lạc lịch sử." tìm kiếm trôn dấu tại thời gian trong cho tàn chân tướng. rốt liếc mắt nhìn phía sau bọn họ đội ngũ khổng lồ, còn có mấy vị đã từng người quen tại đám người hướng hắn phát tay. rất hiển nhiên, vương thành đối với tinh không thành lịch sử phi thường trọng thị. phu tinh nữ vương ngắn ngủi vài đoạn lời nói liền lật đổ bọn hắn đi qua rất nhiều tiêu chuẩn lịch sử, mang đến tin tức vương thành hiện tại còn đang tiêu hóa. ngài tốt, bà dẹt giáo sư. rốt lễ phép hành lễ. ngài tốt, binh giáo sư, hồi lâu không thấy. binh giáo sư ngữ khí bình tĩnh nói, tiểu rốt, hồi lâu không thấy, ngươi quả nhiên đã trở thành nhân loại trụ cột. rốt khiêm tốn cười nói, không sai, ta thiên tư dị bẩm. Trưởng thành chính ta đều sợ hãi. Biên giáo sư Lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, vẫn độ con mắt có chút tỏa sáng, phảng phất nhìn thấy cái gì chân quý đồ vật. "Tiểu Rốt, ngươi biết, lịch sử sẽ không gặp người, đi qua con đường sẽ vì chúng ta chỉ dẫn tương lai phương hướng, phụ tinh nữ vương nói cho chúng ta biết, cho chúng ta to lớn kinh hỉ cùng hy vọng, nhưng nàng lời nói quá ngắn, chúng ta thực sự muốn tiến một bước đẩy ra mê vụ, nhìn thấy càng nhiều chân tướng." A Bỉ Đẹt nói bổ sung, "trừ lịch sử cùng tri thức bên ngoài, tinh không thành xuống có lẽ còn có thể đào móc ra cường đại cổ đại vật phẩm." Thi hữu vật liệu hoặc chân quý tài nguyên khoáng sản, chúng ta cũng có thể có rất nhiều không tưởng được thu hoạch, đây đối với Vương Thành sẽ có rất lớn trợ giúp. Rốt vẫn chưa trả lời, chi thức chi thư ngay tại trong đầu hô, chủ nhân, chủ nhân, thần tính. Rất nhiều thần tính. Rốt trong lòng run lên, lập tức rõ ràng bọn hắn hành động là có giá trị. Ta biết, ta sẽ mau chóng thanh lý tinh không thành, nếu như các ngươi có muốn thăm dò địa điểm, trực tiếp nói cho ta, ta sẽ ưu tiên thanh lý nơi đó. A Mị đẹp cười nói, ta hiểu rồi. Lại thảo luận sau một lát, A Mị đẹt bọn người liền cáo từ rời đi, bọn hắn còn có rất nhiều công tác chuẩn bị muốn làm. Mìn Nạ vụng trộn hướng hắn trừng mắt nhìn, đưa một cái tùy thời chờ lấy ánh mắt của hắn. Rốt không có trả lời, hắn hiện tại sự tình rất nhiều, không rảnh cùng hắn mìn nạ tỉ tỉ dây dưa. Về sau mấy ngày, rốt đều bệ bội nhiều việc tinh không thành thanh lý công tác, chỉ tại cố định thời gian trở về Thánh Hỏa tế tự trận, vì vạn tinh nghi gióp vào linh hồn tinh hoa. Mặt khác, hắn còn muốn bắt thời gian học tập siêu phàm giả tác chiến kỹ xảo. Dễ lần đại sư chờ dạy bảo người đều đi tới Tinh Không Thành, mỗi ngày trước khi ngủ 2 cái giờ trùng, là huấn luyện của hắn thời gian. Hắn cần học tập nội dung bao quát tiến một bước linh năng hóa, linh năng ngoại phóng, đạn không mà đi, lĩnh vực khống chế. Linh năng hóa có thể tăng lên hắn linh năng tỷ lệ lợi dụng, linh năng ngoại phóng có thể để linh năng làm được càng nhiều chuyện hơn, mà lại là lĩnh vực trước đưa năng lực. Đặc không mà đi chính là phi hành, nhất định phải học được linh năng ngoại phóng mới có thể sử dụng, mà lĩnh vực thì là mang tính then chốt năng lực, chủ yếu tác dụng tại lệnh luật giả giai đoạn xuất hiện. Những năng lực này đều là phi thường độ sâu linh năng kỹ xảo, bình thường một vị tân tấn siêu phẩm giả, chính thức một cấp nhân viên chiến đấu, chí ít cần mấy tháng đến mấy năm mới có thể hoàn toàn khống chế. Mà ruột bằng vào hắn thứ năm ngôi sao thần minh chi cảm, học tập tiến độ nhanh chóng, tại chỉ có hai cái giờ chung dưới tình huống, cũng là biến chuyển từng ngày một ngày ngang giảm, trấn kinh trừ gậy lần bên ngoài rất nhiều đại sư. bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên phú người mạnh như vậy, nhìn thấy hắn như là bọn biển hút nước điên cuồng cướp lấy chi thức, nắm giữ mười tác chiến kỹ xảo, tất cả chúng đại sư đều bức thiết hy vọng bọn hắn có thể có được nhiều thời gian hơn đến dạy bảo rốt. đương nhiên, đây là không có khả năng. Rốt thời gian tương đương gần, hai cái giờ chung đã là một ngày một phần tám, không có khả năng lại gạt ra nhiều thời gian hơn. mà lại, bởi vì trong linh hồn linh tính tiêu hao khá lớn, rốt rất cảm thấy mỏi mệt, học tập loại sự tình cũng không thể làm nhiều, nếu không hiệu suất sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. thanh lý tinh công thành mới là trọng yếu nhất. Mặc dù Vương Thành điều động rất nhiều cao giai nhân viên chiến đấu đi tới Tinh Không Thành, nhưng đại đa số đều là cấp 3 nhân viên chiến đấu, liền bước vào cường giả ngưỡng cửa cấp 2 nhân viên chiến đấu đều không có bao nhiêu, một cấp nhân viên chiến đấu liền càng ít, chỉ có gì trợ cùng tận phong hai người. Mà Tinh Không Thành bên trong quái vật toàn bộ đều là cường cấp siêu giai, phổ biến đều tại cấp thứ 2 trở lên. Cấp 3 nhân viên chiến đấu muốn cùng 12 cấp linh năng quái vật chiến đấu, chỉ ít cần một cái chiến đấu ta quân. Ở nội bộ chỗ rỉ hận địa khu có thể bị coi là cứu Tinh cấp 3 nhân viên chiến đấu, đi tới Tinh Không Thành bên trong cũng chỉ là kẻ yếu. Dưới loại tình huống này rốt liền thành tuyệt đối chủ lực. Trong chiến trường có hay không hắn tồn tại, hoàn toàn là hai loại. Rốt nhất định phải đầu nhập đại lượng tinh lực ở trong chiến đấu, nếu không tinh không thành thanh lý cũng quá chậm. Tại cấp 3 nhân viên chiến đấu trong mắt, rốt thật là tia sáng và trượng, lóa mắt vô cùng. Bất luận hắn đi đến nơi đó, đều sẽ có người hô to danh hào của hắn, màu đen thùng cơm cũng đối với hắn quý bái. Rất nhiều người đem tên của hắn văn tại băng tay hoặc trên lưng, cho rằng cái này có thể cho bọn hắn mang đến vận may. Thậm chí còn có người tại công nhân chào hàng hắn hộ thân phụ một cái màu đen thùng nhỏ, bên trong đầy đồ ăn, treo tại làm bằng bạc mặt dây chuyền bên trên rất nhiều chiến sĩ công bố cái bùa hộ mệnh này phi thường hữu hiệu, tại gặp được khốn cảnh lúc nắm chặt hộ thân phủ, hướng màu đen thủng cơm cầu nguyện, có thể thu được vô tận dũng khí, trợ giúp bọn hắn chiến thắng địch nhân. đối với dạng này đủ loại hết thảy, rốt đều lựa chọn không nhìn. dù sao những hành vi này, trừ có thể để cho hắn thu hoạch được đại lượng nhân tính bên ngoài, ngẫu nhiên sẽ còn vì hắn cống hiến nhân tính chi hoa. dù sao hắn đã quyết định chủ ý, chờ hắn có quyền thế về sau, liền đem cái danh sưng này đổi thành áo đen xoáy ca. hừ hừ, các ngươi đến lúc đó liền hướng vĩ đại áo đen xoáy ca cầu nguyện đi. ha ha ha, cứ như vậy, rốt một bên học tập vấn luyện, một bên chiến đấu. Lực chiến đấu của hắn mắt Trần có thể thấy tăng lên, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lên thăng một cái cấp bậc, điều này cũng làm cho càng nhiều chiến sĩ sùng bái không thôi, cho rằng hắn chính là nhân loại tiểu tinh, mới có thể sáng tạo kỳ tích như thế này. Nhưng là, cho dù rốt đã sử dụng bú sữa mẹ khí lực, tinh không thành thanh lý tốc độ ý nguyên không đủ lý tưởng. Nay chủ yếu là bởi vì tinh không thành bên trong quái vật quá mạnh quá nhiều. Cứ việc quỷ dị chi ảnh tại trước khi chết rút ra đại lượng khói đen, bao quát hai cái vương cấp ở bên trong đại lượng quái vật đều biến mất vô hình, khói đen cộng sinh thể càng là không còn một ống. Nhưng đối với hiện hữu chiến lực đến nói gánh vác ý nguyên phi thường nặng nề. Đây không phải lúc trước Chi Tiêu tập kết trộn gì ẩn hơn phân nửa tầng cao nhất chiến lược đội ngũ, cho dù Vương Thành nguyện ý, cũng rất khó lại đem bọn hắn tụ tập lại. Rốt cũng không phải đặc biệt để ý, hắn biết Vương Thành trở ngại, chỉ là cố gắng gấp đội chiến đấu cùng học tập. Theo tác dụng của hắn càng lúc càng lớn, hắn thần tính cũng càng ngày càng nhiều. Cái này ngược lại thành một chuyện tốt. Chi Thức Chi Thư cởi đến sách đều muốn vỡ ra, mỗi ngày đều tại số sắp tới tay thần tính. Thần tính càng nhiều, bọn hắn tỉ số thắng càng lớn. Mà Rốt cũng không phải một mực vui đầu gian khổ làm ra. Chi Thức Chi Thư nói cho hắn, hất chi chiến đoàn bên trong ngoại trừ mẹ Phis, án nạ bẩn lệ, cả sản, Moli đều hoàn toàn trở thành hắn sứ đồ. Cái gọi là sứ đồ, chính là chỉ bất luận bọn hắn làm gì, cũng chờ cùng ruột tự mình đang làm. Bởi vậy, mức độ lớn nhất lợi dụng năng lực của các nàng, cũng đều vì ruột mang đến không ít thần tính. Moli tự nhiên không cần phải nói, dưới sự quản lý của nàng, cái này cứ điểm mới có thể ngay ngắn rõ ràng. án nạ bẩn lệ thì bị hắn phái đi vận chuyển vật tư, vận chuyển thương binh, hoặc tung ra chiến lược. Khoảng thời gian này đến nay, nàng lại mạnh lên, nhân mã thái tốc độ đã không ai bằng bắt đầu chạy như là một đạo tử sắp thiền điện bất luận là người hoặc vật luôn có thể tại thời gian ngắn nhất đưa đến mặc dù án nã bỡn lệ đối với này cực kỳ bất mãn nhưng ruột mệnh lệnh nàng còn là nghe cả sản cũng theo suy yếu bên trong khôi phục nàng siêu cường phẫn nộ một kích trực tiếp đem chính mình đánh tới trên giường nằm gần 2 tháng tại đại chủ giáo họ ruột dưới sự nhắc nhở ruột đã rõ ràng nàng sử dụng phương thức phẫn nộ của nàng là có cực hạn lực lượng buộc phát không thể vượt qua gấp trăm lần nếu không liền có thể sẽ tạo thành linh hồn xé rách bình thường tại ba lần đến bốn lần ở giữa là khu vực an toàn ở giữa hơi mạo hiểm một điểm có thể đến năm lần hoặc sáu lần. Lúc này một quyền liền có thể đánh giết cấp thứ 2 quái vật, trọng thương bậc thứ 3 quái vật. Nhưng ra một quyền, liền muốn nghỉ ngơi thật lâu. Một ngày, nhiều nhất có thể đánh ra 3 quyền, lại nhiều lại không được. Mặc dù có đủ loại hạn chế, nhưng đây đã là một cái kỳ tích. Phải biết, cả sản trước mắt vẫn chỉ là cấp 4 nhân viên chiến đấu, thậm chí đều không có bước vào cao giai nhân viên chiến đấu lĩnh vực, liền có thể đánh giết cường cấp siêu giai cấp thứ 2 quái vật. Đối với này, Dụ Phi thường vui mừng, không hưởng công hắn hao phí kết sủ số lượng chân quý dược để đến nuôi nàng. Lượng lớn tài nguyên trồng chất phía dưới, tư chất bình thường cả sản cũng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới cấp 4 nhân viên chiến đấu. Nàng cái gì không luyện, chỉ luyện một quyển kia, nàng tất cả hòa chủng, tất cả mọi người sinh đều chỉ vì một quyển kia mà sinh. Một quyển này cũng bởi vậy điệp ra vô số lần ý lực, siêu việt giới hạn của nàng. Rốt cục, tại tinh không thành trên chiến trường, nàng tách ra vốn co quan huy, vì rụt kính dâng ra nàng vật chân quý nhất. Lực lượng, chỉ có mẹ Phi là cái kẻ phản bội, rốt liên chỉ làm cho nàng sử dụng đóng băng năng lực phụ trợ, nhiều liền không cần làm. Bất quá, đơn thuần thanh lý cũng sẽ không vì rụt mang đến bao nhiêu thần tính. Thanh lý về sau khai quật mới là trọng điểm, mà tinh không thành mặc dù lớn, nhưng chân chính có khai quật giá trị khu vực lại không phải rất nhiều. Bình thường đều tập trung tại nhà kho, là giáo đường, thần điện, học viện, tế tự trận, chế tác công xưởng, cùng hoàng cung chờ vị trí. Dựa theo hiện tại thanh lý tốc độ, còn phải đợi thật lâu. Áp miệt bọn người không có gấp, rốt lại sốt ruột. Phệ linh vương xâm lấn sắp đến, quần tinh lấp lánh không có còn mấy ngày, sao có thể ở trong này lệ mề đâu? Hắn tìm tới mina, cùng nàng thâu đem suốt sáng xâm nhập giao lưu một phen về sau, quyết định xây dựng một cái đội thăm dò, đi đầu đi thăm dò phía tây đại thần điện đội thăm dò mục tiêu không thể quá lớn, chỉ có Zorn, Amiden, Minna, Binh giáo sư cùng bà dặn giáo sư, hết thảy năm người. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn liền theo dự định tốt lộ tuyến xuất phát, vòng qua nguy hiểm khu vực, dưới sự dẫn dắt của Zorn, thuận lợi đến Đại thần điện cùng trước thần điện quảng trường. Nơi này chính là chủ tinh tư tế bồi hồi địa phương. Đại thần điện một bên khác, chính là đậy sao hoàng cung. Bọn hắn nguyên bản mục đích là hoàng cung, nhưng điều tra quân đoàn liền chuyên cho bọn hắn truyền tin, để bọn hắn không nên tùy tiện đi hướng hoàng cung, bên trong còn có rất cường đại quái vật. Thanh không thành đại thần điện, chính là lựa chọn thứ hai mục đích. Trước thần điện quảng trường cực lớn, nhưng toàn bộ mặt đất đều đã vỡ vụn, tựa hồ trải qua chiến đấu kịch liệt. Bến giáo sư thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thần điện mặt đất mỗi một khối vỡ vụn vết tích, trầm ngâm nói, đây là kết tinh thạch ngưng khối, phồn tinh vương quốc xa so với chúng ta tưởng tượng còn muốn giàu có, bọn hắn vậy mà dùng chân quý như vậy vật liệu đến chế tác sân nhà. Rốt suy nghĩ khẽ động, hỏi, chúng ta có thể đem bọn chúng này ra trở về sao? Ta có chứa dưỡng không gian. A bị đệt lắc đầu, không dùng, kết tinh thạch ngưng khối tại ngưng kết về sau vỡ vụn liền vô dụng. Rốt tương đương tiếc nuôi ổ một tiếng, nếu như có thể như thế lớn một phiến sàn nhà nạy ra trở về, nói không chừng có thể thu được không ít thần tính đâu. Nhưng đang tiếp kết tinh thạch nương khối đã báo hỏng. Mị nạ từ phía sau nhẹ nhàng đỉnh đỉnh hắn, nhỏ giọng hỏi, ngươi nói chủ tinh tư tế chính là ở trong này vẫn là sao? Rốt lắc đầu, không, chúng ta kinh động hắn, nơi này không phải chúng ta chiến đấu nơi trốn. Mị nạ nhãn tỉnh sáng lên, như vậy, nơi này vết tích là 1500 năm trước chiến đấu vết tích. Rốt trầm ngâm nói, có khả năng, nhưng ta cũng không biết chủ tinh tư tế là làm sao hủ hóa, có lẽ là tại nữ vương bị ăn mòn về sau, bốn phía hắc ám hủ hóa hắn bà dẹt giáo sư trầm giọng nói, bất luận như thế nào, nơi này chiến đấu phi thường tương đại, cũng không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Chúng ta đi vào đi, trong thần điện, có lẽ có chúng ta muốn. Quảng trường trên không đung đưa cái gì cũng không có, xa thần điện thì đắm chìm ở trong hắc vụ, lộ ra khổng lồ mà âm u. Đám người xuyên qua quảng trường, tiến vào thần điện. Một cô nấm mốc mục nát mùi đập vào mặt, trong thần điện âm u mà ẩm ướt, khắp nơi đều treo màu đen mục nát vật. bọn hắn vừa mới bước vào thần điện, phía trên liền rơi xuống một đoàn to lớn thì mỡ. Nó hiện cháy đen sắc, vằn mèo mà dữ tợn. Thịt mỡ bên trên trải rộng nhỏ bé ánh mắt cùng sắc bén rất hút, trắng kiện lông đen tại thịt mỡ ở giữa tùy ý sinh trưởng, nhìn qua cực kỳ buồn nôn. Bà Dẹt giáo sư lập tức hô, "Cẩn thận, đây là hủ hóa ma thịt, nó là cực kỳ xa đoạn quái vật, không muốn bị đụng phải." Đám người lập tức lui về phía sau, mà bà Dẹt giáo sư nhưng không thấy bóng người. Rụt quay đầu nhìn lại, hắn đã bay đến mấy trăm dặm giật bên ngoài, giữa hai tay linh quang lấp lánh, đã kéo ra một tấm to lớn linh cung. Cường đại linh năng ba động truyền đến, rốt kinh ngạc nói, "Hắn là một cấp nhân viên chiến đấu." Swat. một đạo cường đại linh năng bay mũi tên phá không mà đến, chính giữa thịt mỡ. Răng rắc một tiếng, Linh năng bay mũi tên xếp thành hai đoạn, liền thịt mỡ ra đều không có tra phá. Cái này vi lực, rốt không có có ý tốt mà miệng. Mĩ nạ tới gần nhỏ giọng nói, hắn nhận qua trọng thường, linh hồn không ổn định, mũi tên uy lực ba động rất lớn, cũng là bởi vì như thế, hắn mới bị ép rời khỏi một đường, nhưng lại không cam tâm từ đây lui lui, mới dấn thân vào học giả lĩnh vực, không nghĩ tới vậy mà hiện lộ tài năng, trở thành trong vương thành nội danh nhất lịch sử học giả một trong. Ngươi đừng dán gần như vậy, ta không thể hô hấp." Mĩ nạ lườm hắn một cái, nói thật giống như rất bị quất, không biết là ai hưởng thụ một đêm. "Ta đây không phải là cùng ngươi nói chuyện chính sự sao?" chỉ là hơi có chút không bị không chế. Khụ khụ, cái này đoàn thịt mỡ giao cho ta đi." Rốt rơ tay lên, tinh quang lập tức trên tay xoay tròn. Quy một chương 493, phồn tinh thần điện, 12 cấp linh năng, vượt qua 2 vạn tuyệt đối linh năng cường độ, cho tinh chi toa mang đến mạnh mẽ động lực. Lóa mắt ngân bạch tinh tuyến lấy cực nhanh tốc độ theo thấy đầu ngón tay bay ra, cuốn quanh tại tinh toa phía trên, gấp 10 tăng thêm để tinh toa chuyển thành hoàn toàn mơ hồ vầng sáng. Cực kỳ nguy hiểm khí tức bắn ra, ma thịt tựa hồ nhận kinh hãi, dống nhiên quần mình, thu cứng rắn lông đen bao trùm tại nó ra bên trên, hình thành một khối dày dày áo giáp. Thu. Tinh toa bắn ra Lấp lánh vệt đuôi như là một vệt ánh sáng chi lợi kiếm đâm xuyên tô cứng rắn lông đen cùng đầy đặn ra, cắm thẳng vào ma nhục chi bên trong, tùy theo mà đến kịch liệt nổ tung sốc lên nó ra dầy, tại thân thể nó bên trên nổ ra một cái cự đại khoang trống. Ma thịt tầm vang ngã xuống đất, bụi đen dâng lên, bắt đầu bốc hơi. Một đạo khí xám cắm vào trong lực. Hủ hóa ma nhục linh hồn. Rốt chú ý tới, đáy mắt bay lên chữ trắng xuống có một cái nho nhỏ im lặng tuyệt đối. Cái này cho thấy mộng cảnh đối với cái linh hồn này còn có ngoại định mức ghi chép. Suy nghĩ khẽ động, hoàn chỉnh văn tự liền xuất hiện ở trước mắt. Đây là tới từ hủ hóa ma nhục một bộ phận mật túi linh hồn. Máu đen bao vây lấy Thi Hải cùng tự hồn, đây là theo tồn tại cảng vĩ đại bên trên chóc ra máu chất, ở bên trong vĩnh tử chi hà đồng bền vô số tuyến nguyệt hình thành ma vật. Rốt yếu mày, hắn giống như ở đâu nhìn qua cùng loại văn tự, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Theo dòng này lời thuyết Minh bên trong, cái quái vật này tựa hồ là tại cao dài trong linh giới hình thành, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cái kia vĩnh tử chi hà bên trong tồn tại cảng vĩ đại là cái gì? Ngươi vẫn ở trong đầu rộn thoáng một cái đã qua, không có dừng lại quá lâu. Bởi vì hắn mỉn nạ tỷ tỷ lại cho hắn một cái đầy gói lòng hưng hổm. Tiểu rốt, ngươi quá mạnh, ngươi đã lớn lên, tỷ tỷ rất vui vẻ dọn gỡ ra tay của nàng, đừng động thủ động cước, chúng ta là tại tham dò nguy hiểm di tích, không phải tại dạo chơi ngoại thành. Ta nhớ được ngươi cũng là nhân viên chiến đấu, làm sao cái này cũng không hiểu. Mị Na bị tức đến, như cái hết xanh nâng lên đến, ngươi nói cái gì? Ngươi hôm qua còn nói, ác bị đẹp hiền lành mà nhìn xem đùa giỡn hai người, phảng phất người được thanh xuân khí tức. Bính giáo sư vận đục ánh mắt sớm đã nhìn về phía địa phương khác, thân điện cao ngất đứng trụ, sâu không thấy đỉnh thiên cung, bóng tối xuống phù điêu, những này tại rất nhiều người xem ra thường thường không có gì lạ đủ vật. Ở thời điểm này đều bao hàm chân quý tin tức bá zẹt giáo sư thoáng hiện trở về, nhìn xem trên mặt đất tàn tạ quái vật thi thể, thần sắc lộ ra tương đương ảo não. "Ta rõ ràng có thể." "Vì cái gì?" Rốt liếc mắt nhìn hắn, vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được cấp 11 linh năng ba động, dựa theo lẽ thường đến nói, một kích này sẽ không như thế yếu. Sách, ngươi biết nguyên nhân sao?" Chi thức chi thứ đáp, có thể là hắn đặc tính xảy ra vấn đề, linh hồn nhận nghiêm trọng tổn hại, dẫn đến trong linh hồn bộ quý tích bị phá hư, đặc tính mất đi hiệu lực khiến cho linh năng biểu đạt ra hiện dị thường, nếu không cũng có khả năng xuất hiện mạnh linh năng ba động yếu công kích kết quả. Rốt hoa vài giây đồng hồ lý giải chi thức chi thư, càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý, có biện pháp giải quyết sao? Chi thức chi thư lắc đầu, rất khó, cần một cái hoàn toàn mới siêu cấp linh hồn thuật thức, một cái cùng loại các ngươi đại chủ giáo như thế đỉnh tiêm linh hồn thuật giả, một trận gần như hoàn mỹ linh hồn giải phẫu mới có thể giải quyết cái vấn đề này. Rốt nhũ mày, chi thức chi thư trong lời nói, duy nhất chỗ khó ngay tại hoàn toàn mới siêu cấp linh hồn thuật thức, hắn cần tốn hao 10 điểm thần tính sử dụng thần minh chi cảm linh cơ. Một cái đằng trước hoàn toàn mới linh hồn thuật thức thế nhưng là cứu không ít người, lần lượt vì hắn kiếm được không ít thần tính trong lúc bất chợt, rốt lại phát hiện một đầu tranh thủ thần tính khang trang đại lộ. bà dẹt giáo sư dạng người này khẳng định không phải rối, vậy hắn lại phát hiện một cái mới linh hồn thuật thức, chẳng phải là lại có thể cứu rất nhiều người. rốt cảm xúc bành trướng, quyết định tại sau khi trở về thật tốt nghiên cứu một chút. rất kỳ quái, binh giáo sư bỗng nhiên nói, đây là cái linh giới quái vật. rốt lúc này mới nhìn thấy, không biết lúc nào, binh giáo sư xuất hiện tại quái vật thi hải bên cạnh, đang đội bụi đen đang quan sát nó hình thái. nô, không sai, mà lại không phải bình thường linh giới quái vật. bà dẹt giáo sư cũng bu lại, càng giống là cao tầng linh giới. Rốt đem lời bổ sung song, ở trong vĩnh tử chi hạ sinh ra, không sai. Bà dẹt giáo sư vỗ tay lớn một cái, màu nâu tóc ăn, hình dáng sâu hơn, hào hoa phong nhã trên mặt cũng xuất hiện thần sắc kích động. Chính là vĩnh tử chi hạ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía rốt, không nghĩ tới người đối với cao tầng linh giới cũng có nghiên cứu. Rốt tăng hắn một cái, có một chút mà thôi, chỉ là tại một ít trên cổ tịch nhìn qua có quan hệ nó đôi câu vài lời. Bà giáo sư vận dụng trong ánh mắt cũng lộ ra một tia khen ngợi. Liên quan tới cao tầng linh giới tin tức, đều là không phải tâm thủy cùng thưa thớt, vương thành có thể đối với nó có nghiên cứu người, không cao hơn mười cái, người rất đáng gượng. Dư Khiêm Tốn nói, "Ngài nói đến rất hợp, không có người so ta hiểu rõ hơn cao tầng linh giới." Bà Dẹt Giáo sư kỳ quái nhìn hắn một cái, rất có khảo giáo ý vị hỏi, "Ngươi từ trên thân quái vật nhìn ra cái gì tới rồi sao?" "Ừm. Ta theo nó tồn tại nhìn thấy máu đen, thi hay, cùng tự hồn, đây khả năng là theo một vị nào đó tồn tại càng cường đại hơn bên trên chọc ra máu chết, trong những tháng năm dài đẵng đẵng đã qua dần dần hình thành quái vật." Ami Dent, Bình Giáo sư, bà Dẹt Giáo sư ba người ánh mắt trong nháy mắt đều tiến đến gần. "A, a, a, không sai. Không sai, không có so ngươi hình dung chuẩn xác hơn." Bà dẹt giáo sư ngay cả phát ra ba cái đơn âm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hỗn tạp cùng hỉ. Thân thể nó, kết cấu của nó, nó linh hồn, đúng là dạng này, ngươi sao có thể tinh chuẩn như thế tìm tới nó nơi phát ra? Rốt gai gai đầu, anh ngay nói thật, chỉ là bằng vào ta nhạy cảm sức quan sát cùng thông tuệ đại não suy đoán ra đến mà thôi. Trời ạ, không thể tin, không cách nào tin. Bà dẹt giáo sư bưng lấy đầu, tại nguyên chỗ không ngừng xoay quanh, có vẻ hơi tố chất thần kinh. Ngươi thật sự là thiên tài, ta đã ngửi được nó đầu nguồn. A, cái kia khiến người run rẩy khủng bố. Vấn đề là, a bị đánh gãy hán lở mầm lai linh giới quái vật, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đám người trong nháy mắt đều rơi vào trầm tư, rốt trong lòng đoán được một đáp án, nhưng không thể nói ra được. Theo nhìn thấy Vĩnh Tử Chi Hà một khắc này, hắn liền có ý nghĩ này. Nơi này dị thường, có lẽ cùng mộng cảnh có quan hệ. Căn cứ Phồn Tinh nữ Vương thuyết Pháp, đời trước mộng cảnh chi chủ hệ ghẻ ổn, đã từng trong bóng tối trợ giúp nàng hồi lâu, thẳng đến nàng đứng vững gót chân, Phồn Tinh Vương quốc đi hướng quý đạo. Mà lúc kia, mộng cảnh đã vỡ vụn, hệ ghẻ ổn bản thân bị trọng thương. Rốt biết, mộng cảnh bản thân tồn tại là nhận linh giới gì? Đây là bởi vì linh giới đã nhận khói đen nghiêm trọng ăn mòn, cơ bản đã ngang ngửa cùng hắc cam thế giới một bộ phận, mộng cảnh tại cùng một cái khu vực dừng lại đến càng lâu, liền sẽ nhận càng trở nên nghiêm trọng tập kích. Mộng cảnh vỡ vụn lúc là dạng gì, rồi không rõ ràng, nhưng rất có thể đã mất đi động lực. Nếu như hệ gãy ổn một mực gần thân tại đại thần điện bên trong, quái vật kia có khả năng hay không thông qua mộng cảnh, trái lại đi tới chủ nhân bên người. Cái suy đoán này nếu là chính xác, liền có thể giải thích vốn thuộc về linh giới quái vật đi tới nơi này nguyên nhân. Càng quan trọng chính là, rồi đống nhiên ý thức được, nếu như hệ gãy ổn thật tận thân ở trong này, như vậy tìm tới đời trước ngậm cảnh chi chủ hận thân chỗ sẽ hay không có thu hoạch gì đâu trong máy mắt một cỗ hỏa diễm ở trong lòng dồn vọt lên để hắn thực sự muốn thăm dò cả tòa đại thần điện tìm tới hết thể bí ẩn chúng ta đi thôi a bì đã nói có lẽ tại thần điện chỗ sâu có thể tìm tới đáp án đội ngũ tiếp tục hướng thần điện chỗ sâu xuất phát thần điện cao lớn mà tinh mịn cơ bản bảo tồn hoàn chỉnh không nhìn thấy quá nhiều chiến đấu vết tích còn xuyên hủ hóa ma nhục không ngừng từ phía trên, trên đỉnh rơi xuống dồn một toa một cái không lưu tình chút nào cái kia tư thế hiên ngang bóng lưng thấy mìn nạ đều mắt buốt tiểu tinh tinh nghĩ thầm tiểu gia hỏa này Làm sao trở nên như vậy xuất khí? Lại âm thầm tâm hỉ, thì năm đó thật có ánh mắt. A bị đẹp nhắc nhở, cẩn thận, hắc ám lực lượng rõ ràng đến trở nên nồng đậm, ta nghe được cảm ứng không, khí cùng máu tanh thủy khí, nơi này tựa hồ có một cái sào huyệt. Rốt khen, không hổ là đại học giả các hạ. Thân hình lóe lên, trên tay bạch quang lấp lóe, đã nhiều hơn một thanh lóe sáng ngôi sao trường kiếm. A. Rốt quát to một tiếng, trường kiếm cắm thẳng vào trong hư không, chỉ thấy một đại đoàn đen sì đồ vật theo trong không khí nổi lên. Nó tựa như dùng đáy rông ngẫu đen nước bùn bóp thành tổ, bị đâm xuyên về sau phun ra đại lượng màu đen ma thịt tựa như theo ký sinh trùng bụng cá bên trong tuôn ra, rột trên thân linh quang lóe lên, cấp tốc tiến vào linh năng hóa trạng thái. 12 cấp linh năng trong linh hồn sôi trào, vô số tinh tuyến theo 10 ngón bên trên bay ra, nháy mắt bện thành một tấm tấm vương lớn màu bạc, đem tất cả ma thịt đều lưới ở trong đó. Lại là một đạo mãnh liệt linh quang hiện lên, rột hai chân giẫm tại không trung, năm ngón tay mở ra, nhắm ngay cái này một lưới lớn ma thịt. Linh năng đa trọng đấu. to lớn linh năng giòn nước xiết phá không mà tới, đánh trúng ma thịt. Tại 18 giây về sau, bạch quang bao phủ ma thịt, xuyên thấu qua, xé ra tinh tuyến chi võng, đánh vào thần điện trên mặt đất, dẫn phát kịch liệt nổ tung. A bị đệt bọn người trước người tự động dâng lên linh năng vòng bảo hộ, đem chiến đấu dư ban ăn. Vài giây sau, rốt từ không trung nảy xuống, cười nói, cái này một mảnh quái vật hẳn là đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Hành động của chúng ta có thể hơi tự do một điểm. Bà dẹt giáo sư lộ ra mười phần chấn kinh, ngươi thật trở thành kẻ giữ lửa chỉ có một năm sao? Mịn nạ vượt lên trước đáp, vẫn chưa tới một năm đâu, một năm trước hắn còn tại ta chỗ này học tập bắn súng ngắn. Rốt cả giận nói, là luyện tập linh năng súng ống. Mịn nạ bất mãn nói, ngươi không phải lão gọi ta nói như vậy sao? Rốt rẽ mặt, thực tế không biết nên làm sao cùng nàng giải thích. Ngươi có thể ở trước mặt ta nói như vậy, không thể tại đại đại đỉnh đám đông xuống nói như vậy. Bà già giáo sư thở dài, động tác của ngươi rất thuần thục, chính là mấy chục năm lão binh, tại ta thời đại kia, thật là không cách nào tưởng tượng. Có lẽ tựa như bọn hắn nói tới, thế hệ này người mới đem nâng lên lửa cờ sĩ, thực hiện nhân loại phục hưng vận mệnh. Có lẽ ta thật hẳn là giải nghệ. Binh giáo sư nhẹ nói, bà già, ngươi tại lịch sử cùng học thức bên trên nghiên cứu, cũng không thua ở ngươi ở trên chiến lược thành tựu. Nếu như ngươi có thể để lộ khói đen bí mật, đối với chỗ gì ẩn trợ rút, xa so với một cái một cấp chiến lược phải lớn bà dẹn giáo sư cười nhạt một tiếng, ngài nói không sai, để chúng ta bắt đầu đi. Sau đó, đám người đối với thần điện chủ điện bộ phận tiến hành kỹ càng dò xét, rất nhanh liền có không ít thu hoạch. binh giáo sư cơ bản xác định đại thần điện là tại năm 1800 trước tạo dựng lên, chứng minh tinh không thành chủ thể bộ phận đúng là xây mới. hẳn là Tarsnìa cùng hắn dẫn đầu người sống sót gây nên, lại từ phồn tinh nữ vương lần lượt tu sửa ra công mà thành. phồn tinh nữ vương một bộ phận lời nói được đến xác thực chứng nhận. phồn tinh vương quốc khởi nguyên chính là ban sơ nhân loại anh hùng Tarsnìa cùng hắn dẫn đầu người sống sót đội ngũ. A Mỹ để thu hoạch được một chút hữu dụng kiến trúc mới kết cấu, bà dẹt giáo sư thì từ đó phân biệt ra được một chút cổ đại ân ký. Những này kết cấu, trang trí, không có đặc biệt tác dụng, hiện nhiên là ban sơ kẻ chạy nạn quen thuộc cùng phong tục. Nếu như chúng ta có thể tìm tới đối ứng quen thuộc, liền có thể phát hiện chi này kẻ chạy nạn là từ nơi đó tới. Dạng này, chúng ta liền có thể tiến một bước xác định, hỏa chi kỷ nguyên bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì mới đưa đến nhân loại mạnh mẽ trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt. Rốt gần gần đầu, hắn nhớ kỹ tại chỗ gì ẩn nguyên bản ghi lại trong lịch sử, hỏa chi kỷ nguyên là trải qua hơn ba năm thay nạn núi diệt vong. Nhưng phồn tinh nữ vương lời nói đem Hắc Cám kỷ nguyên lịch sử hướng về phía trước sách 300 năm, Hỏa Chi kỷ nguyên lịch sử chỉ hoán 300 năm. Dạng này liền dẫn đến một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Mất đi 300 năm sau, Hỏa Chi kỷ nguyên bên trong, nhân loại hủy diệt thời gian liền trở nên phá lệ ngắn ngủi, tựa hồi chỉ trải qua mười mấy năm, một cái cường thịnh nhân loại thời đại liền kết thúc. Có lẽ cùng mộng cảnh vỡ vụn có quan hệ. Dỗn nghĩ thầm, mộng cảnh bị đánh nát, hệ hệ hỗn loạn, khói đen tiến thẳng muôn mạch, công thành nổ trại, nhân loại liền không sai biệt lắm diệt vong. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn, sự thật còn không rõ ràng lắm. Rất nhanh chủ điện thăm dò hoàn tất. Bà dẹt giáo sư thì thảo nói kỳ quái, thật là kỳ quái. Rốt to mò hỏi làm sao kỳ quái? Kiến trúc kết cấu, màu sắc, pho tượng vị trí hết thảy đều không đúng lắm. Có ý tứ gì? Bà dẹt giáo sư kỹ càng giải thích nói: Phồn tinh Vương quốc lấy đầy sao làm chủ yếu sùng bái đối tượng, làm chủ thân điện. Nó hết thảy đều phải cùng ngôi sao có quan hệ, không nên xuất hiện bất kỳ cái khác biểu tượng. Ngươi nhìn nơi này màu sắc, trừ biểu tượng tinh không tím đậm, xanh đậm bên ngoài, còn có vàng sáng, huyết hồng, xanh đậm. Còn có nơi này, nơi này đều hiển nhiên không đúng. Bà dẹt nói đúng. Biên giáo sư trầm giọng nói, nơi này hẳn là có bí mật không gian. Chúng ta trước mắt vị trí chính là ngoại thần điện, hẳn là còn có một cái bên trong thần điện. Quy một chương 494, cỗ bi kịch cùng lực lượng mới. Nhưng là, đám người ở trong thần điện tìm hồi lâu, đều không có phát hiện đầu mối gì. Bà Jet giáo sư trầm ngâm nói, suy đoán của ta không có khả năng có sai, nhất định có cái gì chỗ sơ sót. Nhưng là, sơ hở ở nơi nào đâu? Dỗ suy tư, đương nhiên, hắn linh phản phất bị cái gì xúc động, vô ý thức hướng một cái cự đại trên tế đài nhìn lại. Kia là một cái rơi đầy chất bẩn làm bằng đồng tế tự đài, phía trên trưng bày đại lượng tông giáo dụng cụ. Binh giáo sư chỉ dùng những cái kia tông giáo dụng cụ, liền suy đoán ra Phổ Tinh Vương quốc là chính giáo một thể chế độ, Phổ Tinh Nữ Vương là cao nhất lại duy nhất kẻ thống trị kiêm lãnh tụ tinh thần, chủ tinh tư tế là tín ngưỡng phương diện thực tế trưởng cung giả, cái này tế đàn chính là bọn hắn hướng đầy sao cầu nguyện địa phương. Đáng tiếc là, có được linh tính vật phẩm sớm đã hủ hóa hoặc tiêu tán, lưu giữ lại, phần lớn đều không có cái gì giá trị. Nhưng rụt ánh mắt lại khóa chặt một cái đầu lâu. Nó thả tại tế đàn một góc, trên đỉnh đầu còn lưu lại nửa cái ngọn nến, thật dày sáp ong bao trùm nửa bên đỉnh đầu, nhìn qua cùng một cái bình thường đến không có gì khác biệt. Nhưng là Rốt lại cảm giác có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn, hắn không tự giác đi qua, nhẹ nhàng đụng vào xương đầu. Đống nhiên, cái kia hai cái trống giống mắt lỗ thủng tách ra mãnh liệt hắt quang, trong thần điện khói đen dâng lên, hướng đầu lâu bên trong tụ tập. Minh Nạ kinh hô một tiếng, phát chuyện gì rồi? Không gian đang chấn động, mặt đất đang rung động, toàn bộ thần điện đều đang rung rẩy, cho bụi cùng hư thối vật không ngừng rơi xuống. Rốt biết không tốt, tay phải vừa nhấc, linh năng ánh sáng nhạt liền bay ra mà đi, ngay sau đó chuyển hóa thành tĩnh chế thái, đem bốn người tất cả đều kéo đi qua. Từ khi nắm giữ linh năng ngoại phong về sau, Rốt làm chuyện gì đều thuận tiện rất nhiều. Càng nhiều hắc khí theo bốn phương tám hướng đánh tới, che khuất tầm mắt của bọn hắn, trước mắt mọi người đen kịt một màu. Rốt mở ra linh năng phòng ngự, hình thành linh năng trận, đèn lồng quang ở trong sân lấp lánh, bảo vệ đám người. Không biết qua bao lâu, chấn động dần ngừng lại, khói đen rơi xuống, đám người lúc này mới chú ý tới, bọn hắn đi tới một cái hoàn toàn mới địa phương. Bã Z lập tức liền nhận ra được, đây là vật chất giới cùng linh giới ở giữa cái hở, bên trong thần điện nguyên lai trốn ở chỗ này. Mí nạ to mò đánh giá bốn phía, nơi này mọi chuyện đều tốt giống ngâm ở dưới nước, có một loại kỳ quái ba động cảm giác, không gian mười phần ẩm ướt, tràn ngập thủy khí. Nơi này không có nguồn sáng, cũng không có khói đen, toàn bộ nhờ bọn hắn tự thân mang theo đèn lồng. Tiểu rốt, chúng ta làm sao tìm đến? Ngươi xúc động cái gì sao? Rốt lắc đầu, ta không biết, ta chỉ là đụng một cái đầu lâu nến một chút, liền bị truyền tống đến nơi đây. Xương đầu nến là cơ quan sao? Bà Zetsu giáo sư trầm ngâm nói, không đúng, ta rõ ràng cũng đụng vào qua. Chẳng lẽ cần rốt đụng vào mới được? Rốt trong lòng hơi động, bỗng nhiên có một cái phỏng đoán, đang nghĩ hướng tri thức chi thư đặt câu hỏi lúc, nó cũng mở miệng. Chủ nhân, nếu như ta không có đoán sai, cái xương đầu kia, cái xương đầu kia là đời trước chủ nhân Tri thức chi thương ngữ khí hết sức phức tạp, đã có hoài niệm, cũng có thất lạc, mừng rỡ cùng thống khổ hỗn tạp, còn có một tia sợ hãi cùng bi ai. Búp bê đứng ở một bên, ngữ khí cũng hiếm thấy xa sút, ta cảm thấy, cái kia khí tức quen thuộc. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề. Đời trước ngậm cảnh chủ nhân xương đầu, chỉ đối với hắn có phản ứng, là bởi vì hắn là ngậm cảnh người thừa kế sao? Như vậy, nơi này chính là hắn chỗ ẩn nấp. Rốt liếc nhìn lại, tất cả đều là từ màu xanh gạch đá lũy thành đại điện, kiểu dáng cùng ngoại thần điện không sai biệt lắm, nhưng không có phù điêu, trang trí, đèn đoãng, lộ ra tương đương một mạc, để hắn có một loại thân ở trong địa lao cảm giác. Nhưng ngay mắt sau đó, hắn cảm thấy một loại kỳ quái triệu hoán cảm giác, có đồ vật gì ở phía xa hấp dẫn hắn. Ngõ cảnh mảnh vỡ. Nhột trong nháy mắt ý thức được, nơi này có ngõ cảnh mảnh vỡ. Là hệ ghe ổn thu thập sao? Đi theo ta." Rốt nói, bước nhanh phía bên phải bên cạnh đi đến. Đám người lập tức theo sau, bà Dẹn giáo sư lẩm bẩm nói, "Đi cái phương hướng này sao?" "Ừm. Có nhất định đạo lý, nó độ rộng cùng độ cao đều so cái khác cửa vào phải lớn, cửa sành hiện ra đặc dị hình cây đinh, tại lịch sử cổ đại bên trong, đây là chính giữa cùng vương tiêu chí." Rốt không có chú ý hắn đang nói cái gì, chỉ đi theo cảm giác đi. Tại xuyên qua một cái hành lang rất dài, trải qua mấy cái to lớn tròn điện về sau, năm người dừng lại tại một cái trước cổng chính. Bến giáo sư nhẹ nói, đây là chủ điện. Mãnh liệt kêu gọi từ bên trong cửa truyền đến, rốt bản năng vươn tay, chạm đến đại môn. Trong ngay mắt, một cái lô đen thật lớn từ trên cửa mở ra, tạ ác cùng mục nát khí tức gào thét mà tới, một cái bàn tay lớn màu đen đột nhiên rối ra, một phát bắt được bọn hắn, cấp tốc rút trở về. Lô đen biến mất, chủ điện đại môn không có bất kỳ thay đổi nào. Trong chủ điện, năm người như là rơi vào màu đen vũ mùn, nương kết màu đen bao phủ toàn bộ thế giới, trừ hắc ám bên ngoài, nơi này cái gì cũng không có. Bàn tay lớn màu đen đem bọn hắn vẫn xuống về sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Mách liền sợ hãi theo trong lòng dâng lên, mịn nạ nhịn không được hướng rột tới gần. Đây, đây là cái gì địa phương? Rột thân sắc nghiêm túc, không có trả lời, chỉ nói là: bà dẹt giáo sư, dẫn bọn hắn cách xa một chút, chiến đấu kế tiếp, bọn hắn hộ thân vật phẩm khả năng không chịu nổi. Bà dẹt giáo sư gật gật đầu, dùng linh năng bảo vệ bọn hắn, lui về phía sau. Ngay sau đó, một cái đầu lâu dần dần từ trong bóng tối hiện hiện. Nó hiện ra không rõ màu đen, mực nát sền sệt vật tràn ngập tại khe hở màu đen bên trong. Chính là hắc cám đời sao? Cương đại lực áp bách truyền đến. Nơi này cũng không phải mộng cảnh, Hắc ám đầy sao lực lượng không hề cố kỵ triển khai, toàn bộ Hắc ám thế giới đều pháng vút tại hướng hắn đánh tới. Bà dẹt giáo sư hoảng sợ nói, "Là Hắc ám đầy sao? Trời ạ, kia là Hắc ám đầy sao, chúng ta tại sao lại ở chỗ này gặp phải nó? Nó là quần tinh vong linh, tử vong ngôi sao ý chí, siêu cường khói đen cộng sinh thể, dẫn phát hai hắc tinh tướng nhân tố trọng yếu. Chạy, chạy mau a." Mị Na mặc dù đang run rẩy, nhưng nhịn không được phản bác, "Thế nhưng là, nó linh năng đẳng cấp tựa hồ cũng không phải là đặc biệt cao." Đồ đẫn, bà Z quắc trong linh hồn của nó chỉ ít có được mười phân nguyên, nó cùng những cái kia chỉ có linh năng lốc đại hato không giống, chúng ta không phải là đối thủ, chạy mau, yên tâm. rốt lệnh nhặt nói, giao cho ta đi. với anh, hồng quang ở trên người hắn bùng lên, cường đại linh năng mãnh liệt mà lên, sương mù hình dáng ngưng kết vật ở trên người hắn quyết tán, như khí như dịch, như quang như lửa. bên giáo sư một mực hiếp con mắt đột nhiên trợn tròn, vận đục trong ánh mắt tinh quang nổ bắn ra, phản phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi tri vật. a bỉ đe sợ hai thản nói, đây, đây là đỏ chi chiến thần bối a cờ lưu mình tư à. minh nã cùng bạ dẹt giáo sư đã nói không ra lời. Chỉ lăng lăng nhìn xem cái kia to lớn màu đỏ linh thể tại bảnh trướng. Linh năng một đợt tiếp một đợt huyết tán ra đến, một cái màu đỏ cam to lớn linh thể từ trong bóng tối chiến đấu. Nó chi ít có 100 giờ cao, toàn thân thiêu đốt lên sôi trào đỏ tươi linh năng, hồng quang liền như là chiến bào bộ quân ở trên người của nó. Chính là cự thần. Linh năng đang nhanh chóng thiêu đốt, không thể địch nổi lực lượng ở trong linh hồn của hắn va chạm, rốt biết, nếu như không nhanh chóng kết thúc chiến đấu, linh năng một khi hao hết, hắn liền muốn tiêu hao linh hồn để duy trì màu đỏ chiến thần tồn tại. Nếu như chiến đấu lại kéo dài một điểm, liền cần sử dụng công bạch, tại không bạch hiệu quả kết thúc về sau, hắn liền sẽ tử vong, chỉ có thể dựa vào phục sinh chi thạch chủ sinh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt không thể lãng phí thần tính. do suy nghĩ khẽ động, cường đại linh năng nháy mắt bộc phát, màu đỏ chiến thần tựa như tia chớp xông về phía trước, một kích trọng quyền đánh vào hắc ám đầy sao trên xương đầu. với không gian đều phát sinh chấn động, giữa không trung như là đánh một cái phết lịch, mãnh liệt sóng chấn động như là hải triều đẩy ra, hắc ám đầy sao bị đánh bay ra ngoài, nhưng ruột rõ ràng nhìn thấy, đỉnh đầu của nó xương còn hoàn hảo không chút tổn hại. màu đỏ cự nhân lần nữa bay đi lên, cự như là cuồng phong bạo vũ rơi xuống, liên miên không ngừng cuộn lôi thành bao phủ hết thảy. Sóng thần linh năng ba động bao phủ cảm giác của bọn hắn. Tất cả mọi người thấy ngây người, mặc dù bọn hắn biết ruột bưu hàng chiến tích, nhưng đối với ruột chân thực thực lực lại không phải hiểu như vậy. Hiện tại xem ra, bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp ruột thực lực. Hắn đã không phải là vừa nhập thủ hộ giả trình độ, hắn có thể trở thành hỏa chi tử kẻ dự bị, không chỉ là bởi vì chiến công của hắn, cũng là bởi vì thực lực của hắn. Mau đỏ chiến thần gián chặt lấy hắc cám đầy sao, không ngừng phát động công kích mãnh liệt. Hắc cám đầy sao ý đồ đẩy ra cự nhân, nhưng nó ngưng tụ bàn tay vô hình hoàn toàn bớt không ngừng hắn, mau đỏ cự nhân mấy lần liền đưa nó xé rách ra. Ô lâu vương hốc mắt tử quang chớp liên tục, càng nhiều bàn tay vô hình từ trên trời giáng xuống, đồng thời hắc ám lĩnh vực mở ra, hắc ám đầy sao ý đồ thao túng nguyên lực lượng đến công kích cự nhân. Nhưng tất cả những thứ này đều đối với ruột không dùng, vô luận đến bao nhiêu bàn tay vô hình, màu đỏ cự nhân đều không bị ảnh hưởng, thậm chí cự quyền rơi xuống tốc độ đều không có chậm nửa giây. Mà cự thần bản thân tồn tại chính là lĩnh vực, nguyên lực lượng không cách nào thao túng quy tắc của nó, bất kỳ thay đổi nào một khi liên quan đến nó, đều là vô hiệu. Bến giáo sư lẩm bẩm, Cử Nguyên, Cử Nguyên, quả nhiên là hắn. Nhìn thấy mỉm nạ ánh mắt nghi hoặc, Bà dẹt giáo sư giải thích nói, màu đỏ tự nhiên bản thân tồn tại là cường nguyên đưa tới kết quả, nguyên luật tự nhiên không có khả năng xâm nhập lĩnh vực của nó. Mina nhỏ giọng hỏi, vậy nếu như địch nhân cũng là cường nguyên đâu? Bà dẹt giáo sư sắc mặt trầm xuống, đó chính là vương cấp quái vật. Va chạm kết quả nhìn song phương linh hồn bản thân đấu sức, linh hồn bản thân, không phải linh năng sao? Bà dẹt giáo sư cười nhạt một tiếng, linh năng chính là linh hồn lực lượng, nhưng linh hồn lực lượng không nhất định là linh năng, nó là nguồn gốc từ chúng ta tự thân càng nguyên thủy năng lượng càng mạnh mẽ hơn. Nói như vậy ngươi có thể hiểu được sao? Thấy Mina một mặt mê hoặc biểu lộ, ạ bị đe thở dài. Minh Nạ, ngươi say mê tại con đường mới, nhưng nguyên bản học qua không thể quên lại. Linh hồn cùng người, một cái tràn đầy bắp thịt tráng Hán khẳng định so một cái gậy yếu tiểu hải khí lực phải lớn. đồng dạng, tráng Hán huy động cây gỗ, cũng so tiểu hải huy động cây gỗ tạo thành tổn thương phải lớn. Tráng Hán lực lượng bản thân chính là linh hồn cường độ, gậy gỗ của hắn chính là linh năng, mà lĩnh vực ở giữa đọ sức chính là tráng Hán cùng tráng Hán bật lộn. Ai khí lực trước một bước hao hết, ai lĩnh vực liền có thể quyết định nên trong không gian quy tắc. Minh đối với tráng Hán lý giải phi thường sâu, lập tức hiểu rõ ra, thắng về sau đâu, có thể trực tiếp giết chết địch nhân sao? Rất khó. A bị đặt lắc đầu, trừ phi ngươi không chế nguyên luật là tử vong cùng phá diện, thông thường mà nói, đều là lợi dụng nguyên luật hơi cải biến không gian pháp tắc, làm chiến đấu đối với chính mình có lợi, tỉ như cấm chỉ phi hành, cấm chỉ truyền tống. Càng cương đại, càng làm trái nguyên sơ chi luật cải biến, cần thiết linh hồn cùng nguyên luật lực lượng thì càng nhiều, hơn nữa còn phải đối mặt nguyên chi hải hỗn nấn, trừ phi là vương giả, có rất ít người lợi dụng lĩnh vực tác chiến, hơn phân nửa là phòng thủ tính chất. Mị Na suy tư một lát, lại hỏi, cái kia tiểu rốt rõ ràng chiếm cứ thư phòng, vì cái gì không cần lĩnh vực đâu? Không phải tất cả mọi người thích hợp sử dụng lĩnh vực tác chiến, nó đối với linh hồn nhu cầu rất cao. Tại nhiều khi chỉ dùng tự thân nguyên luật chiến đấu, hiệu suất là cao nhất. Mina nghe được nửa hiểu được không? Nàng hiện tại tập trung tinh thần quăng tại chính mình mới trên đường. Đối với mấy cái này đều không có hứng thú, chỉ suy nghĩ thứ làm sao cải tiến thứ 59 thức cấu trang thể mới có thể cùng trước mắt hắc ám đầy sao chiến đấu. Rốt cùng hắc ám đầy sao chiến đấu không có tiếp tục quá lâu. Làm một đối thủ cũ, rốt đối với hắc ám đầy sao hiểu rõ phi thường khắc sâu. Đối với vậy nó cứng rắn đầu lâu cũng như lòng bàn tay, hết sức rõ ràng nhược điểm của nó ở đâu. Mâu đỏ cự nhân chỉ nhìn chằm chằm nhược điểm đánh, cuối cùng tại linh năng hao hết trước, sốc lên đỉnh đầu của nó xương, một quyền đem bên trong trong mắt đánh thành thứ bụi. Hắc ám đầy sao bản thể bị đánh nổ, liền không còn có phản kháng lực lượng. Tại kinh người tiếng hí bên trong, hắc ám đầy sao đổ xuống, hóa thành vô số bụi đen tiêu tán ở trong không khí. Một đạo to lớn khí xám bay tới, cắm vào ngực. Hắc ám đầy sao linh hồn, cực kỳ vĩ đại linh hồn, có được 10 phần nguyên, có được 50 phần ác ngộng nhiên liệu. Ngươi lần thứ 2 đánh giết một cái ngôi sao văng linh, ác ngộng tại khủng bố bên trong tiêu tán, hai hắc tinh tướng xuất hiện xác suất giảm xuống. Ngôi sao quảng trường, một đạo màu vàng chữ viết hiện lên. Sẽ đem thu hoạch được 10 điểm thần tính. Chữ viết thoáng qua biến mất tại dưới năng vụ, nhưng vẫn là bị chi thức chi thư nhìn thấy. Ha ha ha, không hổ là chủ nhân, chúng ta lại đạt được 10 điểm thần tính. Mâu đỏ cự nhân hóa thành vô số xương đỏ bốc hơi, rốt quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở dốc, trong linh hồn truyền đến trận trận như tê liệt đau đớn, hắn linh năng đã hao hết, tinh thần mỏi mệt không thôi. Nhưng may mắn là không có sử dụng công bạch. Nó là có khoảng cách, tốt nhất tại thời khắc ngấu chốt mới dùng. Cũng không có tiêu hao thần tính, ngược lại còn kiếm được 10 điểm. Rốt trong lòng cũng là mừng rỡ, hỏi, Sách Hắc ám đầy sao trong linh hồn lợi thuyết minh vì cái gì có biến hóa rồi. Chi thức chi thư hưng phân nói, "Chủ nhân, đây là ngộng cảnh phản hồi quy tắc bị ngươi xúc động, ngươi hoàn thành một cái vĩ đại sự tích, hắc ám đầy sao là linh giới ô nhiễm môi trường, nó sẽ dẫn phát ác liệt tình tướng, càng nhanh đem thế giới kéo vào hắc ám vực sâu, ngài đánh giết hai cái hắc ám đầy sao, vì thế giới trừ hại." Rốt nhịn không được lộ ra một điểm nụ cười tới. Không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này, lần này quả thực là kiếm bội. Hắc ám đầy sao linh hồn quả thực là toàn thân trên dưới đều là bảo, trừ linh hồn bản thân phi thường cường đại bên ngoài, nó còn có 10 phần nguyên. Không sai biệt lắm đủ rốt nhóm lửa một viên tương đối cường đại ngôi sao. Còn có 50 phần ác ngộng nhiên liệu, có thể chế tác 2 phần 3 cái nhiều màu chi ngộng. Mà đang bị bóc ra nguyên cùng ác ngộng nhiên liệu về sau, bản thân nó còn có thể chế tác thành cường đại linh hồn cho cốt. Siêu cứng rắn xương đầu, để nó trở thành tuyệt hảo phá hôi, lúc trước năm cái đại ma thần vây công đều không có đánh vỡ nó đầu lâu. Chuyện trọng yếu hơn là, theo hắc cám đầy sao tử vong, không gian hắc cám ngay tại suy yếu, lộ ra nguyên bản diện mạo đến, ngộng cảnh mảnh vỡ ngay tại phía trước triệu màn hắn. Rốt nhịn xuống mừng như điên tâm tình, theo trong ngộng cảnh cầm ra mấy bình khôi phục dược thể, một ngụm chút xuống, Mìn nạ chạy vội tới, lôi kéo rụt bả vai đỡ hắn. Sau một lúc lâu, rụt cảm giác khôi phục một chút, nhưng đầu y nguyên mê muội, hiển nhiên là tinh thần tiêu hao quá độ, liền không có tránh ra mìn nạ tỉ tỉ giúp đỡ. Lúc này, toàn bộ chủ điện cũng ở trước mặt của bọn hắn hiện lộ ra. Cho rụt cảm giác đầu tiên là, nó nửa trước đoạn là một cái khổng lồ thư viện, nửa đoạn sau là một cái hỗn loạn dược tề luyện chế công xưởng. Tàn mát thư tịch cùng công cụ phủ kín đầy đất. 1.800 năm trước, ta tiền nhiệm cứ đợi ở chỗ này. Rụt một mặt suy tư, một mặt chỉ huy mỉn nạ đem hắn đỡ đến ở giữa một cái quái dị kim loại đại vương bên cạnh ngọn cảnh hấp dẫn cảm giác đang từ đài vương bên trong truyền ra, nhưng đài vương bản thân liền thành một khối, không nhìn thấy bất luận cái gì khe hở. mi nạ to mò sờ đường này, thứ này tựa như là thật tâm, a, wow, nó độ cứng thật cao, ta xem một chút, nô. No. Là tư ngự kim, đá mặt trời hỏa phong văn sắt tạo thành kim loại, nhưng làm sao giả luyện đâu? tỷ lệ là bao nhiêu? nàng đặc tính có thể phân tích vật phẩm cấu thành, cũng có thể trực tiếp cải biến vật thể kết cấu, nhưng cái này đài vương bất luận nàng làm sao dùng lực đều không thể cải biến nửa phần. quá kỳ quái, đây là vì cái gì? ta nhất định phải làm rõ ràng nó cấu thành, có nó thứ năm chín thức ma tượng cấu trang thể cường độ còn có thể lại đề thăng. Rốt vô cùng rõ ràng cảm thấy mộng cảnh mảnh vỡ ngay tại đài vương chính giữa, nhưng chính là tìm không thấy cửa vào. Chi thức chi thư cũng không rõ ràng cho lắm, loại tình huống này nó cũng là lần thứ nhất thấy. Chẳng lẽ muốn đánh nát nó? Rốt nghĩ thầm, đưa tay dây vào. Nhưng mà, tiếp theo trong ngay mắt, toàn bộ đài vương đều bỗng phát ánh liệt bạch quang. Rốt cảm thấy trong linh hồn nóng lên, có cái gì nóng một chút đồ vật xuyên qua bảo, cường quang rất nhanh rơi xuống, đài vương đã biến mất. Rốt vội vàng nhìn về phía mu bàn tay của hắn, phía trên lại cái gì cũng không có trong ngậm cảnh truyền đến tri thức chi thư tiếng kinh hô nó đến trong ngậm cảnh đến rồi rốt lập tức nhắm mắt suy nghĩ khái động trong ngậm cảnh cảnh tượng liền xuất hiện ở trước mắt hắn liếc mắt liền thấy cái kia quái gì đại vương vừa vặn liền rơi tại thần chi ốc biên giới Xách. rốt vội hỏi đây là có chuyện gì vì cái gì khối này mộng cảnh mảnh vỡ cùng trước kia đều không giống nó là làm gì tri thức chi thư mê mang nói ta không biết ta trong trí nhớ không có nó phi thường lạ lẫm nó không thể nào làm ngậm cảnh chi vật chờ một chút ngậm cảnh tại kết nối nó vì cái gì đại vương bên trên bao phủ một lớp bụi sắc mê vụ làm xương ngủ rơi xuống, rốt cảm giác được một cách rõ ràng trong mộng cảnh nhiều một điểm gì đó. Suy nghĩ khẽ động, liền thu hoạch được một nhóm tin tức mới. Thiên cầu chi chung, có thể chỉ dẫn mộng cảnh mảnh vỡ phương vị, tìm vị dị chi ảnh chỗ ẩn thân. Rốt chấn động trong lòng, cái này kiến trúc không phải liền là hắn tha thiết ước mơ có thể tìm kiếm mộng cảnh mảnh vỡ kiến trúc sao? Từ khi chi thức chi thư nói cho hắn tồn tại cái này kiến trúc về sau, hắn liền đem chuyện này ghi tạc trong lòng, chỉ chờ đối phó xong vẻ linh vương, liền đi xuất phát tìm kiếm. Không nghĩ tới vẻ linh vương còn không có xâm lấn, kiến trúc đều đã tới tay. Ha ha, ha ha. Đây không phải vừa và sao? Rốt vui vẻ ra mặt, các ngươi liền ngậm cảnh kiến trúc đều quên đi. Chi thức chi thư lại một mặt gặp quỷ biểu lộ, sợ hai nói, không, không đúng, trong ngậm cảnh không có cái này kiến trúc. trí nhớ của ta coi như không hoàn toàn, nhưng liên quan tới ngậm cảnh kiến trúc bộ phận là không có thiếu thốn. Rốt dữ mày, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói có thể tìm kiếm ngậm cảnh mảnh vỡ kiến trúc sao? Trước kia nó bộ dáng không phải vậy sao? Chi thức chi thư sướng suốt, lắp bắp nói, không, không phải, ngậm cảnh không có tìm kiếm mảnh vỡ kiến trúc. Trong trí nhớ của ta làm sao nhiều một nhóm tin tức, đây là ai bỏ vào? ký ức xung đột để chi thức chi thư lộ ra rất lộn xộn nhưng bút bê một câu liền đưa nó bình phục xuống tới là đời trước chủ nhân hệ gãy ổn chi thức chi thư lập tức lấy lại tinh thần lầm bầm nói nhà a nguyên lai là dạng này ta nói trí nhớ của ta làm sao bút bê tiếp tục nói chủ nhân trở xuống lời nói đều là của ta suy đoán mời ngài xét tham khảo mộng cảnh vỡ vụn về sau chủ nhân trước hệ gãy ổn nhất định phải nghĩ hết biện pháp khôi phục mộng cảnh tìm mộng cảnh mảnh vỡ là biện pháp một tròn hạn chế tạo cái này kiến trúc chính là muốn lợi dụng nó tìm tới mộng cảnh mảnh vỡ ta không biết hắn là như thế nào làm được Nhưng hắn trung quy là thành công, thiên cầu chi chúng không có bất cứ vấn đề gì, nó là tiêu chuẩn mộng cảnh kiến trúc. Nhưng tại chế tác sau khi hoàn thành, khả năng phát hiện nó không cách nào tại mộng cảnh ngoại sử dụng, liền tại vỡ vụn trạng thái chi thức chi thư trong linh hồn viết xuống một chuyến này tin tức, kỳ vọng tại ngày sau mộng cảnh khôi phục về sau, chi thức chi thư có thể nhớ tới điểm này, quay lại tìm tìm tới nó, trợ giúp đương nhiệm chủ nhân tìm kiếm mộng cảnh mà vỡ, mau chóng đem mộng cảnh phục hồi như cũ. Rụt trong lòng hơi động, nhiều lần suy tư mấy lần. Bút B suy đoán là như thế hợp lý, hắn tìm không thấy bất luận cái gì cần cải biến địa phương. Có lẽ, đây chính là chân tướng. Rụt nghĩ thầm, Nguyên lai mộng cảnh kiến trúc có thể chế tác, còn là hệ gãy ổn quá mức cường đại, đến mức có thể cải biến mộng cảnh tồn tại. Hắn liếc nhìn lại, trong mộng cảnh tất cả kiến trúc thu hết vào mắt. Chẳng lẽ những kiến trúc này cũng là dạng này, từ vô số đời chủ nhân đánh ra trước đến tiếp sau chế tác cùng tăng thêm, cuối cùng mới hình thành hôm nay mộng cảnh. Càng nghĩ càng có khả năng, mộng cảnh của hắn, có lẽ cũng không phải là cái nào đó thần chỉ xoát một chút biến lớn ra, mà là một đời lại một đời nhân loại thiên hiển, dốc hết tâm huyết cải tạo mà thành. Nó đời đời truyền thừa liên tiếp, chính là vì nhân loại có một ngày có thể lại cháy lên tân hỏa, xua tan hám. Rốt siết chặt nắm đấm. Mặc dù không biết vì cái gì mộng cảnh lựa cho ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cô phụ bọn hắn hy vọng. Rốt theo trong mộng cảnh lấy lại tinh thần, mới chú ý tới bên người mìn nạ bị kinh ngạc đến mê người. Như thế lớn một cái bệ đã đột nhiên ở trước mắt biến mất. Cho dù tại quỷ dị trong hắc ám thế giới, loại chuyện này cũng không phổ biến. Rốt tăng hắn một cái, ta đã đem nó thu vào đi ta phòng chứa bên trong, nó vật liệu rất kỳ quái, chúng ta có thể đi trở về nghiên cứu. Mìn nạ tức giận đập hắn một chút, ngươi dọa ta một hồi. Ngay sau đó lỏng hiếu kỳ lại đi tới. Tiểu rốt, thùng cơm của ngươi lớn bao nhiêu, chứa nổi sao? Rốt khe miệng co giật một chút, là cất giữ không gian. Nhưng bọn hắn đều nói ngươi cất giữ không gian là thùng cơm nhà, còn nói đồ ăn ở bên trong sẽ tự động tăng trị. Theo một con cá biến thành hai đầu cá, một bát cơm biến thành hai bát cơm. Rốt bu mặt, kia là tin đồn, làm sao lại có loại sự tình này? Tốt, chúng ta tranh thủ thời gian tìm tiếp nơi này còn có vật gì có giá trị đi. Mìn nạ gật gật đầu, viện rốt tại các nơi tìm kiếm. Nhưng về sau, bọn hắn không tiếp tục phát hiện đặc biệt có vật giá trị. Cao vút trong mây trên giá sách, thư tịch phần lớn đều hóa thành cho, số ít mấy quyển cũng là tàn tạ không chịu nổi, không cách nào phân biệt mà tại luyện chế công sưởng bên trong, linh tính vật liệu sớm đã hủy hóa, chỉ để lại một chút tàn tạ công cụ. rốt đống nhiên ý thức được, hệ gãy ổn có lẽ chính là ở trong này chế tác thiên cầu chi trùng. hắn một mặt thẩm tra thư tịch, một mặt chế tác kiến trúc, không biết tốn hao bao nhiêu năm, mới rốt cục chế tạo ra thiên cầu chi trùng, nhưng lại tuyệt vọng phát hiện nó không cách nào cải biến vận mệnh của mình, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại hạ một đời. trong chủ điện ô nhiễm mười phần nghiêm trọng, lại lưu lại đại lượng linh giới khí tức. Bà dẹt giáo sư phát hiện nơi này không gian có thật nhiều xuyên thấu vết tích, hiện nhiên có đại lượng linh giới quái vật xuất nhập. Dưới đây phán đoán nơi này rất có thể đã từng tồn tại một cái mánh liệt không gian chống rỗng. Đồng thời căn cứ một chút vết tích phán đoán, cái không gian này chống rỗng liên thông là cao tầng linh giới. Đây là phi thường hiếm thấy tình huống, cao tầng linh giới đối với hiện tại Vương Thành đến nói là một cái phi thường thần bí khu vực. Bọn hắn rất khó trực tiếp quan sát được nơi đó, mà rất nhiều linh giới nhiễu loạn hiện tượng, truy cứu nguồn gốc lại xuất từ nơi đó. Trong thần điện ô nhiễm đầu nguồn, có lẽ chính là cái kia chống rỗng. Những cái kia quái dị linh giới quái vật hẳn là từ nơi này lan tràn đi ra bao quát cái kia cường đại hắc ám đời sau. Dỗ Suy đoán cái này chống rông khả năng cùng hệ ghẻ ổn có quan hệ, vỡ vụn mộng cảnh tại linh giới dừng lại đến quá lâu, rất tới quái vật thông qua mộng cảnh cùng chủ nhân liên hệ, đi tới vật chất giới. Khả năng tại hệ ghẻ ổn tử vong về sau, chống rông còn tiếp tục một trận. Thằng đến mộng cảnh cùng mộng cảnh chủ nhân triệt để vỡ lạc, hết thể mới khôi phục bình tĩnh. Về sau, vỡ vụn mộng cảnh tại linh giới bồng bềnh mấy ngàn năm, mới lần nữa khôi phục, lựa chọn rụt làm hắn chủ nhân, lại một lần đi đến gương vỡ lại lạnh con đường. Duy hai vấn đề là, hệ ghẻ ổn linh hồn vì sao lại dừng lại ở trong giấc mộng, vì sao lại tràn ngập kỉu hận? Hệ gãy ổn thi thể ở đâu? Là ai đem xương sọ của hắn chế thành đến? Lấy phồn tinh nữ vương đối với hệ gãy ổn xung tính, hắn không thể nào là đãi nộ như vậy. Rốt suy tư, đông nhiên lại nghĩ đến thiên cầu chi trùng trừ có thể tìm kiếm ngọn cảnh mảnh vỡ, còn có thể tìm tới quỷ dị chi ảnh. Vì sao lại có chức năng này? Cái này cùng quỷ dị chi ảnh ăn mòn phồn tinh nữ vương, phá hủy phồn tinh vương quốc một tia hy vọng cuối cùng có quan hệ sao? Chẳng lẽ hệ gãy ổn có tiên đoán năng lực, hạ đại trước khi chết gặp phải đến phồn tinh vương quốc hủy diệt, mới đưa chức năng này tăng thêm đi lên, ý đồ trước thời hạn tìm tới quỷ dị chi ảnh, đưa nó tiêu diệt. Rồi đem hắn ý nghĩ nói cho Tri thức chi thư cùng Bố Bê, nhưng chúng nó cũng không thể xác định. Chủ nhân, khói đen sở dĩ cường đại đến không cách nào tiêu diệt, là bởi vì tại bàn sơ trong hắc vụ, ẩn giấu cường đại quái vật. Tại khói đen cộng sinh thể phía trên, là khói đen hóa thân, ngươi có thể đem nó coi là thuần túy khói đen diễn biến thành quái vật kinh khủng. Mà tại khói đen hóa thân phía trên, còn có không gì sánh nổi khủng bố, vô cùng cường đại, vô cùng vặn vẹo khói đen nguyên thể. Bọn chúng là hành tẩu nguồn ô nhiễm, là khủng bố lô đen, là khói đen mương kết kết tinh. Mà quỷ dị chi ảnh chính là đặc thù nào đó khói đen hóa thân, nó tại khói đen chỗ sâu bên trong đồng bền giống như trong truyền thuyết khói đen chi thần sứ đồ, mỗi khi nó xuất hiện địa phương, nhân loại đều đem đứng trước khủng bố tai nạn. Đây chính là đại khủng bố, có thể dẫn đến diện tuyệt tai nạn, quỷ dị chi ảnh chính là đại khủng bố một trong. Sau khi nghe xong, rốt trong lòng cơ bản đã xác định, chủ nhân đời trước khẳng định là tiên đoán được phồn tinh vương quốc tương lai hủy diệt chi nhân, mới tốn sức tâm lực ở trên thiên hướng cầu chi trung gia nhập tìm kiếm quỷ dị chi ảnh công năng. Chỉ là không biết vì cái gì chưa kịp nói cho phồn tinh nữ vương. Mang đủ loại nghi hoặc, đám người đi ra chủ điện ở sau đó tìm kiếm bên trong, bọn hắn lại tìm đến không ít vật có giá trị, bao quát một chút bảo tồn được rất tốt tài liệu chân quý, miến cương có thể sử dụng vật phẩm, cũng nhờ vào đó hiểu rõ đến phồn tinh vương quốc nội bộ một chút tình huống. Biến giáo sư cơ bản đã xác nhận, phồn tinh vương quốc chủ thể là đến từ hy vọng chi thành ngạn đức ngạn, cùng bạn đều chi đô xài lẹn nặn dân. Nhưng tiếp xuống, hắn phát hiện một chút văn tự, phía trên cộng đồng nhớ lại lại là một cái gọi lấm ngạn bên trên phồn hoa, phương bắc pháo đài bẹn dì vương thành. Rộp trái tim bỗng nhiên hơi núp ních một chút, hắn nhớ lại, tòa này vương thành, giống như cùng hệ ghe ổn có quan hệ, hắn danh hiệu không phải liền là phương bắc vương từ sao? bất quá văn tự bên trong trừ nhớ lại bên ngoài cũng không có cái khác tin tức, không biết nó là lúc nào thất thủ. sau đó bọn hắn lại nhiều lần đem bên trong thần điện lục soát mấy lần, xác nhận không có sơ hở về sau mới từ vị trí cũ trở về ngoại thần điện. đây là bà dẹt giáo sư suy đoán cửa ra vào điểm, hắn phi thường tình thông không gian kết cấu, làm lại lần nữa trở lại ngoại thần điện về sau, bình giáo sư bông nhiên nói một câu, nơi đó là địa lao. rốt liên giống bị kim châm, cả kinh nói địa lao. đúng. bình giáo sư khẳng định nói trước đó ta cũng không xác định, nhưng sau khi đi ra ta xác định, trong lúc này thần điện cùng ngoại thần điện ở giữa khác nhau là một cái khác là địa lao, bọn hắn giam giữ một vị nào đó trọng yếu phạm nhân. Cái gì? Dỗn lập tức lên người, đủ loại cảnh tượng nổi lên náo hải. Bên trong thần điện xác thực giống một tòa địa lao, đặc biệt là chủ điện phụ cận. Thế nhưng là, bọn hắn tại sao phải cầm tù hệ ghẻ ổn? Phồn Tinh Nữ Vương không có khả năng giam giữ hắn. Trừ phi, xảy ra biến cố gì? Bỉn Giáo sư nói, ngoại thần điện còn có ẩn tàng đồ vật, ta tinh thông kiến trúc kết cấu học, trong ngoại thần điện có một chút khác biệt, để ta ý thức được một cái ta trước đó không có chú ý tới vấn đề. Hắn hướng tây bên cạnh đi đến Rốt thuận tay đem hệ ghe ổn đầu lâu để vào một cảnh, quay người đi theo. Binh giáo sư đi tới một chỗ tường cao trước, nhẹ nhàng thôi động tường cao bên trên mấy khối gạch đá. Chỉ nghe ầm ầm thanh âm vang lên, nơi xa một cái cực kỳ nặng nề cửa bị mở ra. Không hổ là bình giáo sư. Rốt vừa mừng vừa sợ, ngài làm sao biết? Binh giáo sư chỉ chỉ đầu, liền hướng nơi xa đi đến. Đám người rất mau tới đến đại thần điện chỗ sâu nhất, chỉ thấy vốn là vách tường vị trí đã bị mở ra, một cái càng thêm rộng lớn đại sảnh xuất hiện ở trước mắt. Mín nạ thất thanh nói, cái này sao có thể? Ta rõ ràng tính toán kiến trúc không gian lớn nhỏ. Bà dẹt giáo sư cao mày nói, đây không phải bình thường không gian, nơi này không gian trải qua áp suất cùng gãy điệp, phồn tinh vương quốc đối không gian nghiên cứu tạo nghệ thật sự là kinh người. Chúng ta đi vào đi. Biến giáo sư ngắn gọn nói, do việc nhân đức không nhường ai đi tại phía trước nhất, vừa mới bước vào đại sảnh, hắn liếc mắt liền thấy một nhóm vô cùng lóa mắt chữ vàng, phồn tinh vĩnh hằng bất diệt, vương quốc vạn thế lưu truyền. Hiện nhiên, nơi này là mới phồn tinh vương quốc đại tinh tư tế nhóm dùng cho đại quy mô cầu nguyện vị trí. Tiếp tục hướng đại sảnh chỗ sâu đi đến, do chú ý tới nơi này trang trí cực kỳ xa hoa, nhưng đa số đều đã mục nát. Khắp nơi đều khắc cấn ca ngợi đầy sao chữ viết trong câu chữ rốt có thể cảm nhận được loại kia vi hoàng tự tin thằng đến bọn hắn đi vào một cái ẩn nấp lệch sảnh nó có một cái phi thường xảo dịu ẩn nấp trang bị nhưng từ ngàn năm nay mục nát sớm đã để nó mất đi hiệu lực bởi vậy cái kia quái dị kết cấu ngược lại lộ ra phi thường dễ thấy trong sảnh câu nói đầu tiên là đầy sao ảm đạm nhân loại cuối cùng đem hủy diệt rốt sầm mặt lại cái này quen thuộc ngữ khí để hắn trong nháy mắt nghĩ đến tận thế giáo đổ phồn tinh vương quốc cao nhất tư tế đoàn bên trong vậy mà lẫn vào tận thế giáo đổ trong mơ hồ rốt đối lại trước nghi vấn có một loại giải thích bọn hắn bắt đầu lục soát cái này lợi sành, nó so trong tưởng tượng muôn sâu, chỗ bí mật rất nhiều, lại khắp nơi đều là tuyệt vọng quảng cáo. Nhưng đáng tiếc là, thời gian trôi qua quá lâu, vật có giá trị đều đã trôi bụi, chỉ có cắt vào trên tảng đá chữ vỡ tại. đang lúc ruột cảm thấy thất vọng lúc, binh giáo sư theo một cái khó có thể tưởng tượng ẩn nấp trong xó sình, đào ra một khối phiến đá, phía trên chữ viết mơ hồ, nhưng miễn cưỡng như miệng. Thai nạn, đây thật là thai nạn, cái kia tài ác gia hỏa lại cho chúng ta mang đến sâu nặng thai nạn lúc, thế mà còn ác ngôn chúng ta sẽ hủy diệt. Không. Không có khả năng, chúng ta không thể lại tùy ý hắn tiếp tục như vậy, chúng ta muốn đem hắn giam lại, Nữ vương bị hạ ngay tại tiền điện giai, chờ bị hạ xuất quan, liền nói hắn đã chết bất đắc kỳ tử, tổn thương nặng như vậy sẽ không bị người hoài nghi. Tên hôn đảng kia đại tinh tư tế bị chúng ta điều đi, hắn cùng Nữ vương, cùng tên kia có quái gì liên hệ, không thể để cho hắn ở trong này. Chủ tinh tư tế đại nhân, thật sự là một thằng ngu, ha ha ha. Ha ha, thành công, so trong dự đoán đơn giản, ta rốt cục giải quyết cái này uy hiếp phồn tinh vương quốc lớn nhất chướng ngại, vị đại nữ vương bị hạ chắc chắn vĩnh viễn che chở con dân của nàng, chúng ta thống trị, tựa như tinh quang vĩnh hằng. Cái gì hủy diệt đều là nói chuyện rất gần. Vì tận thế giáo đồ sinh sôi chế tạo thổ nhưỡng, một mảng lớn hỗn loạn văn tự về sau, ta sẽ thành vạn thế vinh quang, được cung phụng tại tinh quang thần trụ phía trên, lại là một mảng lớn mơ hồ vết tích. Về sau, chữ viết theo kịch liệt dâm chào, trở nên bi thương trầm thấp, phảng phất bị một đạo vết thương thật lớn xuyên qua. Ô, ta đã làm gì? Ta thằng ngu này, trời ạ, ta, không, ta muốn đi nói cho nữ vương, trong chúng ta ra phản đồ. Chữ viết im bặt mà dừng, chỉ để lại mấy giọt không do máu tươi, cùng một nhóm trần thuật như văn tự, tận thế giáo đồ mạc ếch bị cực hình xử tử. Phía dưới cùng nhất là một đoạn cùng phía trên chữ viết hoàn toàn khác biệt văn tự. Nguyên tri ác quỷ Amông, vì tân nhiệm mộng cảnh chi chủ nhân tỉ mỉ chính lên, nghệ thuật và mỹ học kịch trường, nguyện ngài miệng cười thường mở, vui sướng thường bạn. Một cô mánh liệt tác hẳn theo rụt đậy lòng dâng lên. Một chuyến này văn tự, sử dụng chính là mộng cảnh ngữ, mà mộng cảnh hai chữ phi thường mơ hồ, là tại rụt ánh mắt nhìn về phía nó lúc mới hình thành. Trừ hắn ra, không ai có thể xem hiểu. Coi như có thể xem hiểu, khuyết thiếu mấu chốt tin tức bọn hắn, cũng không thể khắc sâu rõ ràng phía trên một nhóm văn tự đại biểu chính là cái gì. Hẻo hét hỗn tại trước khi chết tuyệt vọng, rốt bản thân cảm nhận được Đây là một cái nhận tận thế giáo đồ mê hoặc kẻ đáng thương, hắn tự tay giết chết hy vọng, vì phồn tinh vương quốc hủy diệt trôn xuống mầm tai họa. Có lẽ hệ gãy hồn đã từng có một tia sinh cơ, nhưng cuối cùng bị tận thế giáo đồ bóc tách. Chính mình tại ý thức đến sai lầm về sau, nhưng lại bị chân chính tận thế giáo đồ giã hỏa, thành hình nhân thế mạng, chết thảm tại pháp trường bên trên. Ma thủ lĩnh của bọn hắn, cái này gọi nguyên tri ác quỷ am nồng, thậm chí tại trên phiến đá lưu lại tin tức, khiêu khích như đem toàn bộ quá trình nói cho hắn. Trong chớp nháy này, dóa xương tay cơ hồ đều muốn bóc tách. Những này tận thế giáo đồ thành công, bọn hắn tại đại khủng bố dáng lâm lúc. Đào ra tinh không thành tống thoát nước, đem che trướng đào ra một cái lỗ. Tinh không thành hủy diệt, phồn tinh vương quốc hủy diệt, nàng tỷ sinh linh đều hóa làm xương khô cùng quái vật. Tốt. Nguyên tri ác quỷ A Mông, ta ghi nhớ ngươi. Rốt không cần suy nghĩ, liền biết cái này A Mông cùng A Nghệ Sơ đều là viễn cổ ác niệm truyền thế. Hắn nhất định không có tử vong, nói không chừng chính ẩn nấp tại chỗ gì ẩn trong vương thành. Tinh không thành chi chiến phía sau tận thế giáo đồ, nói không chừng chính là hắn. Ta nhất định sẽ đem ngươi bắt tới. Rốt nhìn về phía chỗ gì ẩn vương thành phương hướng, nắm chặt song quyền. Quy 1 chương 495, khai thác Thần điện hành trình thu hoạch phi thường phong phú. Tại cuối cùng trong đại sảnh, bọn hắn tìm tới một cái ẩn tàng phòng chứa đồ, bên trong đặt vào thành đống tinh thủy phẩm chất cao đá mặt trời, mặt trời kết tinh trở chân quý vật liệu. Vì bởi vì trên phạm vi lớn mở rộng mà cực độ thiếu thốn chân quý vật liệu vương thành nhà kho đưa đi mấu chốt một vòng bổ sung. Càng quan trọng chính là, bọn hắn khai quật ra một đoạn trọng yếu lịch sử, tiến thêm một bước hiểu rõ phuẫn tinh vương quốc tồn tại, đồng thời đại khái biết rõ ràng bọn hắn hủy diệt nguyên nhân. đương nhiên, đối với bọn hắn mà nói, trong đoạn lịch sử này còn có đủ loại điểm đáng ngờ, tựa hồ thiếu thốn một chút phi thường mấu chốt tin tức chỉ có ruột một người rõ ràng sự tình toàn cảnh, đồng thời biết được nhân loại trừ đứng trước hai nạn cùng nguy cơ bên ngoài, còn có một cái tên là A Mông Viễn cổ ác niệm ẩn tàng tại nội bộ nhân loại. Ruột không thể không đem hắn cùng tình không thành chi chiến bên trong tao ngộ sự tình liên hệ tới, ảnh hưởng đại chủ giáo họ ruột linh hồn người, có thể là hắn. Cái này cũng giải thích vì cái gì chỗ gì ẩn đại chủ giáo vậy mà lại trong lúc vô tình trúng chiêu. Họ ruột còn kém nửa bước mới có thể trở thành lệnh luật giả, mặc dù ở trong chỗ gì ẩn đã tính được cường giả hiếm có, nhưng phóng nhãn cả nhân loại lịch sử, lệ luật giả trở xuống cường giả là không có chỗ xếp hạng. A Mông tại thời kỳ cường thịnh phồn tinh vương quốc bên trong, đều có thể ám hại Mộng Cảnh chi chủ, mặc dù khi đó Mộng Cảnh đã vỡ vụn, hệ hè ổn bản thân bị trọng thương, theo hắn có thể chế tác tiên cầu chi trung điểm này đến xem, hiện nhiên là so hiện tại rụt mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù thời gian đã qua hơn 1 ngàn năm, A Mông nhục thể đã sớm hủy diệt, viễn cổ ác niệm cũng một lần nữa chuyển thế, hình thành linh hồn mới, sẽ không còn có cường đại như vậy. Nhưng theo hắn có thể tại hơn 1 ngàn năm trước, liền lưu lại phiến đá trào phúng rụt hành vi đến xem, trí tuệ của hắn cùng năng lực hiển nhiên không phải vững tin thôn vệ đại tiện chi vương, liền Mộng Cảnh đều nhận lầm A Hễ sợ có thể so sánh. Như vậy, hắn ẩn tàng tại suy bại chỗ gì ẩn bên trong, ám hại một cái liền lệnh luật giả đều không phải đại chủ giáo, hẳn là cũng không phải đặc biệt trở ngại, luôn có một ít biện pháp có thể đạt tới hắn muốn hiệu quả. Rốt dưới đây suy đoán, thân bí kẻ giáng lâm giáo phái thủ lĩnh, vô cùng có khả năng chính là hắn. Lúc này mới chỗ gì ẩn trong vương thành ẩn tàng lớn nhất không ổn định nhân tố. Bất quá, bởi vì liên quan đến mộ cảnh, rốt không có trực tiếp đem sự tình ngọn nguồn nói cho bọn hắn, chỉ dùng một cái khác tương tự suy luận, đem sự tình đơn giản hóa, vì tận thế giáo đồ hãm hại nhân loại cường giả, cuối cùng dẫn đến thành phá người vong, đầy sao hủy diệt bi kịch ạ bị đẹp bọn người phi thường trọng thị kết quả này, trong đêm cả sự kiện sửa soạn xong hết, tính cả phát hiện phiến đá những vật này, bí mật đưa về Vương Thành. Vương Thành cao tầng phi thường trọng thị, Vương, đại chủ giáo họ Rút, đệ nhất trưởng Lao A Mạn Đồ, đệ nhất phòng trưởng Đình, phán quyết tổng trưởng Lục Sỉ ân bọn người lập tức mở một cái hội nghị trọng yếu, quyết định bắt đầu dùng Vương Chi trấn Thánh, đem đối với tận thế giáo đồ đề phòng cùng thanh lý, tăng lên xưa nay chưa từng có độ cao cao nhất độ. Đồng thời, Vương Thành đối với tinh không thành khai quật càng thêm coi trọng, trong lịch sử ẩn giấu vô số bí mật, đối với trong bóng đêm độc hành bọn hắn đến nói, phi thường trọng yếu. Chi viện vật tư cùng nhân viên tiến một bước gia tăng, số lớn học giả, nhân viên nghiên cứu, khảo cổ nhân viên lần lượt đến tinh không thành, có chút học phái thậm chí toàn bộ đều chuyển tới một tòa vương quốc loài người vương thành. Đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá trọng yếu, vô số câu đố đều có thể ở đây cởi ra. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn cũng có thể tìm tới chỉ dẫn nhân loại tiến lên con đường phương hướng. Chỗ gì ẩn trước mắt gặp phải vô số lựa chọn. Tại chiến lược bồi dưỡng bên trên, kẻ giữ lửa con đường, đại chủ tế mẹ gẳng chủ trì khả lực cấm kỵ chi ảnh con đường, một chút đại học giả quyết định ma thu cấu trang thể con đường, vô tận linh năng đại pháo con đường cùng loại lơ lửng chiến hạm cỡ lớn chiến tranh khí giới con đường. Còn có sở nghiên cứu công giới bên trong hơi nước hệ thống lộ tuyến, thiểm điện lộ tuyến, trọng lực lộ tuyến, cùng càng thêm phiêu miểu linh chất chiết xuất đại bạo đạn, siêu trọng, kỳ điểm thôn phệ lĩnh vực, trôn vùi năng lượng nghiên cứu vân vân. Đang hành động phương hướng bên trên, mở rộng cùng gìn giữ cái đã có lựa chọn, thế giới tháp trung kiến tạo hay không, như thế nào tìm kiếm nhân loại may mắn còn sống sót, như thế nào lần tránh tai nạn cùng bận rủi, như thế nào chống cự đại khủng bố giáng lâm. Cùng trọng yếu nhất, phồn tinh nữ vương chố cảnh cáo bọn hắn, sắp đến đại tai nạn. Phương hướng cùng lựa chọn nhiều như thế, nhưng tài nguyên tổng thể là có hạn làm sao phân phối tài nguyên đến cùng đi con đường kia đi như thế nào đều bối rối tất cả cao tầng to lớn vấn đề nếu như có thể giải quyết những vấn đề này như vậy nhân loại ở trong hắc cám kỷ nguyên tỷ lệ sinh tồn liền sẽ đề cao mạnh phồn tinh vương quốc như thế bi kịch liền có thể tránh cái này chính là nghiên cứu lịch sử truy tìm đi qua ý nghĩa bởi vậy vương thành cuối cùng nguyện ý đem một bộ phận một cấp chiến lược triệu hồi tinh không thành vạn tinh nghi tinh nguyên mặc dù vô cùng trọng yếu nhưng càng quan trọng chính là đi qua trận tướng rồi không chỉ muốn thủ vệ thánh hỏa tế tự trận còn muốn càng nhanh thanh lý cả tòa tinh không thành nếu như có thể tìm càng nhiều manh mối, đem cái này A Mông chuyển thế thể tìm ra, cái kia so 30 mươi giọt tinh nguyên còn muốn hữu dụng. Tại mới chiến lược đến về sau, tinh không thành thanh lý tốc độ rốt cục tăng tốc, không còn là rốt, gì chờ? Tật phong ba người chạy ngược chạy xuôi, một trận tiếp lấy một trận chiến đấu. Đầu nhập kết quả cũng không có để Vương Thành thất vọng, bọn hắn rất nhanh theo trong phế tích đào ra rất nhiều vật có giá trị, còn có thể miễn cưỡng sử dụng đầy sao vũ khí, bao quát linh năng đại pháo, phụ ma trọng nỏ, ngôi sao hộ giáp, linh tính vũ trang, ngôi sao trường kiếm vân vân, các loại tài liệu chân quý, tỷ như tinh thủy, đá mặt trời, mặt trời kết tinh, linh năng thủy tinh vân vân một chút nhận đặc thù bảo tồn dự tể, nhân tố, cùng hỏa chi tuổi. cuối cùng cái kia giống nhau là trọng yếu nhất. Thánh hỏa vừa mới tiến giai, có được hai viên thánh hỏa chi trùng nó hạn mức cao nhất biên độ lớn tăng lên, nhu cầu cấp bách đại lượng nhân tố cùng hỏa chi tuổi. mà hỏa chi tuổi chế tác phi thường rườm rà, cần vật liệu cũng chân quý dị thường, chỗ gì ẩn trải qua đi qua hơn một ngàn năm tích lũy mới khiến cho thánh hỏa vượt qua hạn mức cao nhất. hiện tại trong thời gian ngắn, vương thành nơi đó có thể chế tác được đi ra. theo trong hắc ám thế giới tìm kiếm hỏa chi tuổi mới là biện pháp nhanh nhất. tại rốt cùng gì chờ, tất phong bọn người thanh lý phồn tinh hoàng cung về sau ạ bị đặt cùng Đông Đảo học giả trong hoàng cung phát hiện ẩn tàng nhà kho, bên trong tất cả đều là phồn tinh vương quốc tồn kho nhiên tố cùng hỏa chi tuổi. Cái này nhà kho không gian bị chống chất, thời gian bị độc lại, vật phẩm bên trong bảo tồn được phi thường hoàn hảo, quả thực tựa như mới đồng dạng. Rốt trực tiếp thu hoạch được 50 điểm thần tính, cho dù cũng không phải là hắn tìm tới nhà kho. Cái này một số lớn thu hoạch làm cho tất cả mọi người đều mừng rỡ như điên, mỗi năm một lần hỏa chi thí luyện liền muốn bắt đầu. Thánh hỏa cường độ trực tiếp quyết định hỏa chi chèn thánh lực lượng. Có được càng mạnh lực lượng hỏa chi trấn thánh thì có thể đốt lên càng nhiều không dễ nhóm lựa linh hồn từ đó biên độ lớn tăng lên hỏa chi thí luyện tỷ lệ thông qua gia tăng mới kẻ giữ lửa số lượng người mới mới là tương lai hỏa chủng, là nhân loại hy vọng không có liên tục không ngừng người mới nào có nhân loại tân hỏa tương truyền nào có thánh hỏa vĩnh hằng bất diệt trong lúc mấu chốt này thu hoạch được nhiều như vậy nhiên tố cùng hỏa chi tuổi quả thực tựa như là thần tích khi chúng nó được đưa về vương thành lúc cơ hồ tất cả mọi người đang hoan hô hướng dồn gửi lời chào tại trải qua nghiêm khắc nhất đo lường về sau hỏa tư tế cẩn thận đem bọn chúng đưa vào thánh hỏa bên trong cái kia mãnh liệt kim sắc hỏa diễm trở nên càng thêm khổng lồ Kim quang trở nên càng thêm minh diệu cùng mãnh liệt, toàn bộ Thánh hỏa tế tự trận đều biến thành màu vàng lò luyện. Thánh hỏa tia sáng một đường vượt qua ngoại thành, khu tường thành, đặt tới vùng ngoại ô mấy chục ngàn dặm mới dừng lại. Dạng này, cho dù là thâm trầm nhất trong đêm, cả tòa vương thành cũng đều bao phủ tại Thánh hỏa tia sáng phía dưới. Bầu trời khói đen bị xua tan đến cực xa, tại thượng thành khu, thậm chí có thể ngẫu nhiên nhìn thấy bầu trời thổi qua đám mây, mặt trời rơi xuống kim quang. Cái này trước kia là gần như không có khả năng sự tỉnh. Tất cả mọi người bởi vậy vui mừng khôn xiết, những cái kia từ trong bóng tối vượt qua đám người. Cơ hồ không thể tin được tất cả những thứ này là thật, bọn hắn tại trong cuồng hỉ gào khóc, hoặc tại khóc lớn bên trong ngửa mặt lên trời cuồng thiếu. Tuyệt vọng vào đúng lúc này tựa hồ cũng tan hết. Nên đón bọn hắn, chỉ có tốt đẹp hơn ngày mai. Toàn bộ Vương thành đều bộc phát ra trước nay chưa từng có sức sống, mọi người tự do sinh hoạt tại ánh lửa phía dưới, không cần lại lo lắng hãi hùng, công tác hiệu suất tăng lên mấy lần, các loại vật tư liên tục không ngừng theo xi si măng công trường, bị rồng luyện kim chế dược công sở, kỳ củ mạ duy thực phẩm công trường, sở nghiên cứu công rối các loại công xưởng bên trong sản xuất ra. Ở vào thượng thành khu vườn cây cũng bộc phát ra to lớn sinh cơ. Giàn mua thánh bạch thụ một lần nữa rót vào sức sống mới, mới chặt cây chỗ cành, mới thánh bạch thụ trái cây kết xuất, sinh mệnh khí tức dâng lên mà ra, vườn cây bên trong tất cả linh tính thực vật dược thảo đều điên cuồng bắt đầu sinh trưởng, Tịnh Lam Hồ bên trong linh ngư cũng bắt đầu đẻ trứng. Mà kẻ giữ lửa nhóm tấn thăng hoặc đột phá tin tức cũng một cái tiếp theo một cái truyền đến, Thánh giáo hội đều bận không qua nổi, thật vất vả mới làm dịu linh năng nghi thức toàn diện bạ mãn, hỏa chi điện đường bên trong cũng nên đón một nhóm lớn người mới. Tất cả những thứ này hết thảy đều để người có một loại cảm giác. Nhân loại mùa xuân liền luôn tiến đến. Mà tại Tinh Không Thành bên trong, rốt cuối cùng lộ ra khó được nụ cười cái này một số lớn thần tính thu vào quả thực tựa như đánh chúng hắn mềm mại nội tâm để hắn như là nở hoa khắp nơi lan ra phân hoa đem vui vẻ cũng mang cho người khác trong ngộ cảnh cũng là vui mừng hớn hở tri thức chi thư suốt ngày đều tại cùng thiếu tương lai tri thư cũng vì chủ nhân quang minh tiền đồ mà cảm thấy cao hứng liền ngay cả búp bê cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nó khoẹt miệng lộ ra mỉm cười a hệ sở vốn là hoàn toàn tự bế suốt ngày đang nghiên cứu hắn phân chứng nhưng tại dọt hỏi thăm hắn có quan hệ am mông sự tình về sau hắn giận dọt tại trong câu chữ Hiển nhiên đem A mông xem như một vị địch nhân cường đại, mà đối với hắn, lại là chẳng thèm ngó tới, loại kia khinh bỉ cùng miệt thị, mặc dù không có nói thẳng ra miệng, nhưng lộ rõ trên mặt. Nỗi giận bên trong, A Hự Sở đã hoàn toàn quên đi lập trường của hắn, phẫn nộ nói: "Không nên xem thường ta, ta tồn tại, so hắn càng viễn cổ hơn, càng thần bí, càng cường đại, ta chỉ là tìm nhầm đối thủ, mục tiêu của ta là kế thừa Nguyên Tiên Thần Vương tọa người thừa kế, cổ thân mạnh vỡ chuyển thế cường giả, mà ngươi, là một cái khác hoàn toàn không biết nhân, ta đoán sai mục tiêu, lại lọt vào phản bội, lúc này mới thành ngươi tù nhân." Rốt căn bản không dành quan tâm hắn tôn nghiêm, "À, vậy ngươi nói một chút hắn khả năng ẩn tàng ở đâu? Nếu như ta đối phó hắn, cần thiết phải chú ý cái gì?" hệ sở toàn bộ linh hồn đều bành trướng, gầm thét lên, hắn không có khả năng mạnh hơn ta. Ta sẽ chứng minh điểm này. Ngươi chờ tốt. Không có người so ta hiểu rõ hơn viễn cổ ác niệm sẽ làm sao phá hư nhân loại. Khi hắn lộ ra gà chân thời điểm, chính là ta chứng minh tất cả những thứ này thời điểm." Rốt nháy mắt một cái, đột nhiên lộ ra nụ cười. "Tốt, Aether, đây là ngươi nói, ta hy vọng ngươi không phải lại tại khoe khoang." Aether cười lạnh nói, "Ha ha." Ta biết người đang suy nghĩ gì, nhưng ta không quan tâm. Khói đen cuối cùng đem thôn phệ các ngươi những này kẻ đáng thương. Các ngươi dãy rủ thế nào đi nữa cũng vô dụng. Bất luận ta làm cái gì cũng sẽ không cải biến kết cục này. Rốt cười nói, coi như như thế, ta cũng muốn thử một lần, liền để thời gian chứng minh chúng ta đúng sai đi. A hệ sờ hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mặc dù được đến một cái ngoài ý muốn trợ lực, nhưng rốt cũng không có hoàn toàn yên tâm, đem toàn bộ hy vọng ký thác tại một cái ác niệm trên thân, là phi thường nguy hiểm hành vi. Hắn một mặt nhắc nhở Vương Thịnh tăng cường phòng bị, kiểm tra mỗi một vị linh hồn của cường giả một mặt tiếp tục tại tinh không thành bên trong tìm kiếm hắn dấu vết để lại, nhưng theo xâm lấn tới gần, hắn trọng tâm không thể tránh khỏi chuyện rời đến thần tính phía trên. Quần tinh lấp lánh thời khắc sắp đến, hắn nhất định phải thu hoạch được càng nhiều thần tính. Chi thức chi thư chờ mộng cảnh tôi tớ đều khẩn trương lên, nó ở trong giấc mộng mở ra toàn diện đại tu phục, nhất thiết phải tại hiện hữu trên trình độ tiến thêm một bước gia tăng mộng cảnh độ hoàn hảo, rồi hiến tế tất cả cực kỳ vĩ đại trở xuống linh hồn, lấy thu hoạch được đủ nhiều hồn cung linh tính tới chữa trị mộng cảnh. Thiên cầu chi trung tạm thời gác lại, rồi thử dùng qua. Công năng của nó không như trong tưởng tượng cường đại, cũng không phải là tại một cái tự đại linh giới trên bản đồ đánh dấu ra tất cả mộng cảnh mảnh vỡ vị trí, mà là cùng một giấc mơ mảnh vỡ phát sinh liên hệ, cho thấy nó đại khái phương vị. Cái này liên hệ một khi xuất hiện, liền không thể gián đoạn, cũng không thể thay đổi mục tiêu, do suy đoán đây khả năng cùng mộng cảnh mảnh vỡ cùng mộng cảnh ở giữa kỳ dị liên hệ có quan hệ. Trừ phi đem mảnh vụn này tan về mộng cảnh, nếu không không thể tìm tới khối tiếp theo. Không may, khối này mộng cảnh mảnh vỡ phi thường xa xôi, khoảng cách tinh không thành trì ít có 2.0000 nàn dật. Lúc này vượt qua khoảng cách xa như vậy, xâm nhập hắc ám đi tìm kiếm mảnh vỡ. Hiển nhiên là phi thường không lý trí, rốt chỉ có thể chờ đợi xâm lấn kết thúc về sau, lại đến nghĩ biện pháp, mà thiên cầu chi chung một cái khác công năng, rốt cũng không có sử dụng. Hắn rất lo lắng, vạn nhất tại ngươi thấy quái vật đồng thời, quái vật cũng nhìn thấy ngươi, đây không phải là không xong sao? Lấy chỗ gì ẩn thực lực bây giờ, có thể muốn tụ tập tất cả lực lượng, tại thánh hỏa trước đó cùng quỷ dị chi ảnh quyết chiến, mới có thể thủ thắng. Loại này điều kiện hà khắc rất khó thực hiện, vì lý do an toàn, tốt nhất không nên mạo hiểm. Chờ nhập xâm kết thúc về sau, rốt có thể lựa chọn một mình rời xa chỗ dị ẩn, trong bóng đêm kiểm tra công năng của nó coi như vạn nhất kinh động yên lặng tại sâu trong bóng tối kinh khủng tồn tại hạn tối đa cũng chính là tự sát trùng sinh không đến mức dẫn phát tai nạn Tóm lại hết thảy đều đều đâu vào đây tiến hành thời gian từng giờ từng phút đi qua rốt cục quần tinh lấp lánh thời khắc lại một lần tiến đến quy 1 chương 496, quần tinh lấp lánh một ngày này rốt sớm trở ở trong một cảnh ngôi sao quảng trường bên trên quần tinh quý tích bắt đầu lấp lánh ảm đạm tinh đổ theo nồng đậm mê vụ về sau hiện hiện tinh quang ở trong giấc ngộ tràn ngập liên miên tinh vân đem phương tiêm bìa bả phủ trong ngực bề ngoài kim đồng hồ đi đến cuối cùng ô kim đồng hồ chỉ hướng giờ sáng một khắc này Một ngày mới đến. Đây là kệ sở vị ẩn công lịch, năm 1326 thứ nhất tháng ngày, khoảng cách lễ Quang Minh kết thúc vẹn vẹn 12 ngày, khoảng cách trụ gì ẩn vương thành thánh hỏa thăng cấp vẹn vẹn 11 ngày. Mà khoảng cách vệ Linh vương xâm lấn mộng cảnh thời gian chỉ còn lại một ngày. Cuốn tinh theo ban sơ tinh vị bắt đầu di động, lại một lần hình thành đặc biệt trên cảnh. Nan vạn đạo tinh quang theo cực cao tầng linh giới chiếu xuống, tĩnh mịch hỗn độn hải như bị tĩnh hóa, ba phủ tại như thủy tinh màu lam nhạt của sáng xuống. Toàn bộ linh giới vào đúng lúc này đều bị tinh quang chiếu lên thông thấu, mộng cảnh phảng phất trôi nổi tại hóa ánh sáng lóng lanh thế giới mộng ảo bên trong. Thanh tịnh lam quang xuyên thấu qua mộng cảnh biên giới, chiếu vào rộn đôi mắt. Vào đúng lúc này, hắn lại một lần cảm thấy cái kia quen thuộc rung động, vô hạn cao trong hư không. Một cái phủ đùi đã lâu cổ lão đại môn bị mở ra, mông lung xương khói bị đẩy ra, rộng lớn hơn thiên địa ở trước mặt hắn triển khai. Rộn phảng phất ngóng nhìn đến vô tận sâu xa tinh không, cái kia hư vô xa vời chỗ, phảng phất có đồ vật gì đang triệu hồi hắn. Điểm sáng màu vàng long theo xương mù sám chỗ sâu lộ ra, vượt qua xa xôi thời không, rơi vào trong mộng cảnh, như mưa rơi rơi xuống, lại bay gom lại phương tiêm bia bên trong. Rộn dơ cao hai tay, tắm rửa tại cái này màu vàng trong mưa to. Kim quang theo trong thân thể xuyên qua, như là ngừng kết hy vọng. Chi thức chi thư ở bên người chạy như điên, cười như điên nói, thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều a, ha ha ha, ha ha ha ha. Búp bê đứng bình tĩnh tại sau lưng, dị xét ánh mắt nhìn chăm chú cái này lóa mắt màu vàng. Tương lai chi thư bị cái này to lớn cảnh tượng cả kinh nốc, lẩm bẩm nói, trời ạ, ta chưa bao giờ thấy qua như thế hùng vĩ cảnh tượng. Trước kia, ta nhớ được rất tấp nập, nhưng không có dạng này lớn quy mô. Liên ngay cả hạ hệ sợ cũng buông xuống hắn ngạo mạn, khiếp sợ nhìn xem cái này như kỳ tích chẳng cảnh, cái này, đây chính là thần tính sao? làm sao có thể? cái này là chân thần quyền hành, mộng cảnh này đến cùng là dạng gì tồn tại? màu vàng mưa to càng rơi xuống càng lớn, vô số kim quang từ trên bầu trời rơi xuống, cơ hồ bao phủ mộng cảnh. phương tiêm địa thần tính trên mặt kim quang rực rỡ, đại biểu thần tính khắc độ cấp tốc lên cao. vào đúng lúc này, rồi ở sâu trong nội tâm tất cả thống khổ, mê mang, quyến ái, toàn bộ biến mất, hắn tâm đột nhiên trở nên như thế bình tĩnh, chỉ còn lại nhàn nhạt mừng rỡ. màu vàng mưa to xuống hồi lâu, so với vang bất kỳ lần nào đều muốn lâu, thẳng đến kim đồng hồ chỉ hướng kế tiếp khắc độ, nó mới dừng lại. Tường hang màu vàng văn tự từ trên phương tiêm bia phương hiện hiện. Phong ấn quái vật, thần tính 5. Thanh trừ nhân loại mục nát, thần tính 25. Cầm tù viện cổ bất hủ ác nghiệm, thần tính 30. Cứu viện phong chi thành, thần tính 1. Thanh trừ hắc ám, tiêu diệt quái vật, hiệp trợ nhân loại cướp đoạt thánh hỏa chi chủng, giải trừ hủy diệt vật rủi, thần tính 1180. Thanh lý tinh không thành, tìm cổ đại di tích, tìm kiếm chân lý cùng chân tướng, thần tính 80. Tiêu thhai dị khó, tại trong tuyệt cảnh cứu vớt nhân loại, thần tính 50. Đánh giết hắc ám nơi sao, thần tính 10. Thu hoạch niên tố, thu hoạch hỏa chi tụỷ, tăng lên thánh hỏa cường độ, thần tính 50. Tăng lên có thứ tự người chỉnh thể lực lượng, mang đến hy vọng, thần tính 70. Tổng cộng, thần tính 1501. Bởi vì cố gắng của ngươi, Văn Minh truyền thừa khả năng khá lớn tăng lên, nhân loại hướng tuyệt đối hắc ám chi nguyên trượt xuống tốc độ khá lớn giảm bớt, khoảng cách không thể vãn hồi chi mệnh vận lại xa một bước. Kim quang hao hết, văn tự biến thành màu đỏ. Kết liệt khuấy động khói đen nguyên phản hồi, nhiễu loạn yên lặng hắc ám lực lượng, thần tính 55. Tuần thương hỏa chi cử chi, giảm xuống lửa lực lượng, thần tính 5. Tổng cộng, thần tính 60. Bởi vì sai lầm của ngươi, Văn Minh truyền thừa khả năng giảm xuống, nhân loại lại hướng tuyệt đối hắc ám chi nguyên chửa xuống một bước. Rồi tại phương tiêm địa trước sững sở trọn vẹn một khắc đồng hồ mới ý thức tới trái tim của hắn đang nhảy nhót, huyết dịch tại chạy xiết. Một cố không hiểu cảm xúc ở trong lòng dâng lên. Một nghìn năm trăm linh một thần tính, đây là hắn lâu như vậy đến nay, vô số lần chiến đấu, vô số lần tại trong tuyệt cảnh dãi dọa, lại vô số lần biến nguy thành an mà đến thành quả. Một nghìn năm trăm linh một, đây là một cái trước nay chưa từng có số lượng, nó đại biểu ý nghĩa, xa xa không phải mấy cái tiêu ký tự có thể biểu đạt, kia là vô số người huyết lệ, vô số người hy vọng. Rồi đối với chỗ gì ân làm ra công hiến, siêu việt hắn tại quá khứ tất cả làm hết thảy tập hợp. Hắn thiết thực ảnh hưởng đến tiến trình của lịch sử, cải biến vô số người vận mệnh. Khấu trừ thần tính chỉ có 60 điểm, cái này cho thấy hắn đối với nhân loại chính diện tác dụng, vừa xa khỏi mặt trái tác dụng. So sánh lần trước mà nói, khấu trừ trong cổ thiếu ác ý nhiễu loạn linh giới, phá hương nguyên chi hải năng lượng cân bằng cái này hai hạng. Đây là bởi vì hắn bỏ hẳn hư không nổi giận cái này có cực lớn tác dụng phụ chiêu số. Linh triều mặc dù hiệu quả không có mạnh như vậy, lại còn tiêu hao thần tính, nhưng liền sẽ không tăng lên thế giới an ổn điểm này, liền vừa xa lúc trước thất tình. Mà nguyên phản hồi cái này một hạng là chuyện không có cách nào, ruột muốn mạnh lên, liền không khả năng không kinh động khói đen. Hắn chỉ có thể đi đến con đường này, nhưng là tổn thương hỏa chi cử chi đầu này là ruột làm sao cũng không hiểu rõ nổi. Hỏa chi cử chi chính là nắm giữ vinh hằng nhiên hỏa đặc tính người, ngoại trừ vương cũng chỉ có thanh vũ, ruột cùng tình ca ba người. Bất luận ruột nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới tổn thương bọn hắn sự tình. Không biết cái này năm điểm thần tính là làm sao trừ. Nhưng năm điểm thần tính đối với hiện tại ruột đến nói cũng không phải đặc biệt không thể tiếp nhận sự tình. Hắn mỗi tuần cố định thần tính đều có thể thu hoạch được 7 điểm, một vòng này thu hoạch được thần tính càng là phá bốn chữ số, chưa liên trừ đi. Rốt đi tới phương Tiêm Địa thần tính mặt trước đó, ngước nhìn kim quang kia lấp lánh thần tính mặt, cả một cái trên mặt bia tất cả đều nhộn nhạo kim quang, để đáy lòng của hắn tất cả không an toàn đều biến mất, phảng phất tương lai hết thảy trở ngại đều sẽ theo hào quang màu vàng lóng này giải quyết dễ dàng. Rốt ngựa đầu nhìn kỹ hướng màu vàng văn tự. Để cho hắn thần tính nhiều nhất, không hề nghi ngờ chính là cùng tiến công tinh không thành, cấp đoạt thánh hỏa chi chủng có quan hệ một loạt sự kiện. Theo hắn tiến công phong bạo cửa ải bắt đầu, mãi cho đến tiến vào chiếm giữ tinh hoàn trấn, thanh lý tinh không thành ngoài chiến trường, dùng nữ thần chi lệ tỉnh lại thế hệ trước chiến lực, lại đến chính thức tiến vào tinh không thành, hắn trải qua gian nguy Một đường giết tới Thánh Hỏa tế tự trận, cuối cùng đánh bại phồn tinh nữ vương cùng quỷ dị chi ảnh, thu đoạt Thánh Hỏa chi chủng, tất cả những thứ này, hết thảy 1180 điểm thần tính, chiếm cứ hắn tất cả thần tính tổng nạch 80%. Nhìn thấy cái số này thời điểm, rốt chỉ là cảm thán không ngừng công hắn phí như thế lớn kinh, cũng không ngừng Vương lo lắng hết lòng mấy chục năm, chế định cũng thôi động Thánh Hỏa kế hoạch. 1180 điểm thần tính, so dượt dị vang thu hoạch được nhiều nhất thần tính, còn phải cao hơn hơn 10 lần. Kết quả này, hắn phi thường hài lòng. Lại hướng lên nhìn lại, phong ấn quái vật cái này, một hạng chỉ có 5 điểm thần tính. Đây cũng là phong ấn vệ linh vương lần kia hành động, rõ ràng là trọng yếu hành động, nhưng lại không biết vì cái gì thần tính rất ít, nhưng cũng may ruột cũng thu hoạch được một khối nguyên chất vật, không tính quá thua thiệt. Thanh trừ nhân loại mục nát chỉ là ruột trở lại vương thành thanh lý kẻ ô nhiễm giáo phái, bắt đại hệ sở hành động. Cái kia xâm nhập cống thoát nước đánh một trận xong, ruột thành công đem kẻ ô nhiễm giáo phái xóa tên, tận thế trong giáo phái lớn nhất một chi như vậy tan thành mấy khói. Cái này một hạng thu hoạch được 25 điểm thần tính, vẫn được. Cầm tù viên cổ bất hủ giác niệm, tự nhiên chỉ chính là a hệ sơ, gia hỏa này giết không chết, coi như đem hắn đánh cho vỡ nát hắn cũng sẽ ở trong linh giới tụ hợp một lần nữa tại nhân loại nào đó trong linh hồn phục sinh đem hắn cầm tù ở trong giấc ngộng, là biện pháp tốt nhất thậm chí tại có đôi khi còn có thể vì rồi sử dụng nhưng không nghĩ tới chính là cái này một hạng lại có 30 điểm chẳng lẽ ả hệ sở không phải như vậy xuân? hắn còn có một chút thực lực chân thật Rốt không có nghĩ lại nếu như cầm tù ả hệ sở có thể thu được thần tính kia liền vĩnh viễn giam giữ chứ sao lại nhìn xuống đi liên đến trong chuyến này ít nhất một hạng cứu viện phong chi thành chỉ có đang thương một điểm thần tính rồi đối với này rất không hài lòng Rõ ràng hắn cùng ạ Lạn cùng nhau tại đám chìm trong điện phủ viễn cổ đại sát đặc sát, đánh tan viễn cổ anh linh cùng dị tượng, cộng đồng cứu vớt phong chi thành. Mặc dù lúc ấy trước khi lên đường liền biết không có gì thần tính, nhưng chỉ cho một điểm, cũng quá bất hợp lý. Chí ít cho cái 20 hoặc 30 điểm a. Chiến công của ta cứ như vậy bị xóa bỏ sao? Thực đáng ghét. Rốt chủ động xem nhẹ cái này một hạng, lại nhìn xuống đi. Thanh lý tinh không thành chính là khoảng thời gian này tại tinh không thành thu hoạch đến thần tính. 80 điểm, coi như không tệ. Lại xuống một hạng. Tiểu thai diệc khó, tại trong tuyệt cảnh cứu vớt nhân loại là tính tổng hợp một hạng. Hẳn là chỉ là hắn mấy lần tại trong nguy cấp lật bàn cứu vớt đồng đội, đại hoạch toàn thắng sự tích, cái này sự tích khả năng tại cái khác trong hạng mục đã kết toán một bộ phận, nhưng còn lại có quan hệ cứu vớt một bộ phận, thì là tại hạng mục này bên trong kết toán. 50 điểm cũng không tính. Ít. Thu hoạch hỏa chi tuổi cái này một hạng hơi có chút đáng tiếc, nếu như tìm tới ẩn tàng nhà kho chính là hắn, thần tính sẽ còn càng nhiều. Tăng lên có thứ tự người chỉnh thể lực lượng là tổng một hạng, bao quát đối với những người khác trợ giúp cùng tăng lên, đối với thành phẩm kiến thiết chờ một chút, nhiều như dừng hết thảy vụ vạn đều sẽ tính nhập trong đó. Bởi vì rốt khoảng thời gian này không có chuyên chú bồi dưỡng tăng lên chiến hữu của hắn, cũng không có kiến thiết thành phòng chờ sự vụ, bởi vậy nó thu hoạch được thần tính so với lần trước muốn ít một chút, đây là chuyện trong dữ liệu. Bất quá cũng không ảnh hưởng đại cục, tổng mà nói, lần này là siêu cấp thu hoạch lớn. 1501 điểm thần tính, lại thêm trước đó tồn tại 20 điểm thần tính, cố định thu hoạch được 14 điểm thần tính, hắn tổng cộng thu hoạch được 1535 điểm thần tính. Giảm đi trừ đi 60 điểm, còn có 1475 điểm. Rốt cơi đến con mắt đều nhìn không thấy, tri thức chi thư càng lạ cuồng hỉ nói, "Chủ nhân, chúng ta rốt cục muốn đạp lên tiến lên đường cao tốc." Thực lực của ngài sẽ nên đón một vòng tăng vọt, chân chính mộng cảnh chủ nhân lập tức sắp trở về. Trước kia ngài nhỏ yếu phải cùng gà, ha ha ha. Ta là nói, ta nhỏ yếu giống gà, toàn bộ nhờ lực lượng của ngài che chở. Rốt hư lạnh một tiếng, đem dựng thẳng lên ngón giữa để xuống. Chi thức chi thư mở ra trang sách, tằng hắn một cái nói, thực lực của ngài tăng vọt, lại thêm thiên cầu chi trùng dẫn dắt, mộng cảnh liền có thể rất nhanh khôi phục, trí nhớ của chúng ta cũng có thể càng nhanh tìm về, thẳng đến trở lại thời kỳ toàn thịnh trạng thái, đến lúc kia, hết thảy đều trở về, chúng ta liền có thể lại lần nữa khiêu chiến tuyệt vọng cùng bố, trực diện chân chính há Trong thanh âm của nó tràn ngập lòng tin. Lần này, chúng ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Búp bê nhẹ nói, nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều tại đánh bại vệ Linh Vương dưới tình huống. Chi thức chi thư lòng tin tràn đầy nói, tuyệt đối không có vấn đề, 1475 điểm thần tính, tuyệt đối đầy đủ đánh bại nó. Rốt ngược nhìn kim quang kia lấp lánh số lượng, hỏi, "Sách, chúng ta bây giờ làm như thế nào sử dụng thần tính?" Chi thức chi thư mở ra trang sách, suy tư một lát sau đáp, "Dùng thần tính cường hóa mộng cảnh cực hạn là 120 điểm, thần tính chi nhận cần 30 điểm, mạnh nhất thần tính chi nhận 90 điểm." Hạ phlở ổ đật cường hóa cần 10 điểm, linh giới đả kích cần 10 điểm, linh triều cần 10 điểm, nhiều cái linh triều có thể lập ra, nhưng vượt qua 3 lần về sau hiệu suất sẽ hạ xuống, mặt khác, một cái mạnh linh hồn cho cốt cần 10 điểm, dự tính có thể chế tác 10 đến 20 cái. Tại cái này bên ngoài, tất cả thần tính chúng ta đều có thể dùng để nhóm lửa ngôi sao, ta dự đoán có thể sử dụng 700 điểm. Nhưng chúng ta không có nhiều như vậy nguyên. Rốt nét nhở, trừ vừa mới từ trên người Hắc Ám đầy sao cướp đoạt 10 phần nguyên, liền cái gì vô dụng. Tinh không thành bên trong khói đen cộng sinh thể, một phần nguyên đều không có, những bãi vật khác trên thân cũng không có nguyên mà có được nguyên phồn tinh nữ vương lại là tự động tiêu tán, nàng dùng tinh nguyên duy trì đặc dị tình huống, khiến cho linh hồn của nàng chú định chôn vùi. Dưới loại tình huống này, rốt không cách nào cướp đoạt linh hồn của nàng, chủ tinh tư tế cũng giống như vậy. Tại phồn tinh nữ vương sau khi chết, tinh không thành bên trong đại đa số quái vật đều đã tiêu tán theo, rốt liền càng khó gặp hơn đến có được nguyên quái vật. Bây giờ cách xâm lấn chỉ còn lại thời gian một ngày, lại đi tìm kiếm có được nguyên quái vật cũng không kịp. Tri tức chi thư trầm ngâm nói, chủ nhân, chúng ta còn có thể nhón lựa một ngôi sao, còn lại thần tính, liền toàn bộ dùng để ứng đối xâm lấn đi, vì để phòng vạn nhất. Ngài biết đến, thần tính chi nhận là có thể không hạn chế sử dụng, coi như Vệ Linh Vương cường đại vô song, cũng ngăn cản không nổi nhiều như vậy thần tính chi nhận đâm xuyên. Mặc dù chi thức chi thư lời nói một chút cũng không sai, nhưng không biết vì cái gì, rốt nhưng dù sao mơ hồ cảm thấy bất an, giống như bỏ sót chuyện quan trọng gì. Suy tư hồi lâu, cũng tìm không thấy đầu mối, rốt mần đầu, nhìn về phía phương tiêm bỉ trên cùng, nơi đó số lượng đã biến thành. Linh hồn cường độ: 9682000. Linh hồn ngôi sao: 11. Nhân tính: 22311 vạn. Thần tính: 1475 Vô linh chi hồn, 57 ức. Bia bên trong, 10 phần nguyên. Linh hồn tế đàn, 21 cái cực kỳ vĩ đại linh hồn. Linh tinh, 39 vạn. Nguyên năng, 37. Nơi cất giữ, 85 vạn phần linh hồn tạp bã, 25 đoá nhân tính chi hoa, 7 cái tuổi linh hồn, 381 phần các loại linh hồn đặc chất hối, 310 phần ác ngộng vật liệu, hơi. Đặc thu vật phẩm, 7 cái ưu ám chi thủ hộ, 1 phần vận vẹo thiên bình, một khối hỗn độn chi thạch, 1 phần trùng sinh huyết đục. Nhiều như vậy thần tính, nhiều như vậy tài nguyên, cường đại như vậy vật phẩm, ta còn đang lo lắng cái gì đâu? rốt nắm chặt nắm đấm. Cứ làm như vậy đi. Quy 1 chương 497, thứ 12 ngôi sao. Phương Tiêm địa bên trong trừ 10 phần nguyên bên ngoài, còn có 7 cái tuổi linh hồn, đây là phồn tinh vương quốc một trong những di sản. Cho tới bây giờ, trừ cổ đại điện đường một lần kia, rốt tất cả theo mộng cảnh bên ngoài thu hoạch được tuổi linh hồn đều đến từ phồn tinh vương quốc. Trước đó, rốt một mực nghi hoặc vì cái gì cùng phồn tinh vương quốc có quan hệ cổ đại cường giả hoặc bán thần khí bên trong sẽ có tuổi linh hồn, đây là độc thuộc về mộng cảnh vật phẩm. Mà bây giờ, hắn hoàn toàn rõ ràng. Đây đều là thuộc về đời trước mộng cảnh chi chủ hệ gãy ổn. Tại tiêm ẩn ở đâu thần điện đoạn thời gian kia bên trong, hệ ghệ ổn vì phồn tinh vương quốc chế tạo không ít loại thần khí, mà đang bị hại sau khi chết, khẳng định cũng lưu lại không ít thứ. Bọn chúng nhiều lần trầm trọc, cuối cùng lại trở lại tân nhiệm mộng cảnh chi chủ rột trên tay. Không thể không nói, có một loại số mệnh luân hồi cảm giác, chỉ mong không có đời tiếp theo. Rốt nghĩ thầm, Chi thức chi thư ở trong phương tiêm bia tìm kiếm hồi lâu, rốt cuộc tìm được một viên thích hợp ngôi sao? Huyết khế khôi phục, nhóm lựa nó cần 1 tỷ hồn, 10 phần nguyên, 10 mai củi linh hồn. Chủ nhân, ngay hiện tại yếu nhất là thân thể, những cái kia trải qua chiến trường nhân loại các cường giả, Thân thể của bọn hắn trải qua tự thân linh năng tích lũy thắng ngày cọ rửa, đã trở nên cứng cỏi như kim thiết, mà ngài tăng lên tốc độ quá nhanh, nắm giữ cường đại linh năng thời gian quá ngắn, cường độ thân thể là xa xa không bằng bọn hắn. Chi thức chi thư nghiêm túc nói: huyết đục là linh hồn áo giáp, sinh mệnh là linh hồn kết cục, cường đại thân thể có thể bảo hộ linh hồn không nhận ăn mòn, cũng có thể gánh chịu càng vĩ đại linh hồn. Ngôi sao này có thể giúp ngài biên độ lớn tăng lên thân thể cường độ, đồng thời gia tăng thân thể tốc độ khôi phục cùng sức chịu đựng, linh hồn cũng có thể được tốt hơn tối thiểu rốt gật gật đầu, tại có quan hệ ngôi sao lựa chọn bên trên, chi thức chi thư là đáng tin cậy, nó chưa hề rơi qua dây xích. Hắn cấp tốc rút ra 30 điểm thần tính, chế tắc còn lại 3 phần tuổi linh hồn, lập tức cái chán sờ nhẹ phương tiêm địa linh hồn mặt, tiến vào linh hồn hoang nguyên. Linh hồn hoang nguyên hắc ám là cùng khói đen hoàn toàn khác biệt, an bình mà bình tĩnh, không ánh sáng bóng tối bao trùm tại mênh mông vô bờ trên hoang nguyên, vô số đống lửa cho tàn ở trong tối sắc bên trong im lặng nằm, chỉ có số ít mấy điểm tia sáng đang nhấp nháy. Kia là ngay tại có định lượng ngôi sao, bọn chúng thiêu đốt lửa trên ngọn có một sợi dài nhỏ ánh sáng, nối liền tới chân trời. Khi chúng nó hoàn thành có định lượng về sau, đống lửa liền sẽ từ nơi này biến mất, xuất hiện tại mộng cảnh trong bầu trời đêm. Bất luận gặp bao nhiêu lần, Rốt đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, những này cho tàn phảng phất ngôi sao mộ địa, linh hồn hoang nguyên chính là ngôi sao mộ địa, nhóm lên đống lửa quá trình chính là đem chết đi ngôi sao phục sinh, có định lượng chính là để ngôi sao tại chính thức trong bầu trời đêm lần nữa lấp lánh. Như vậy, những ngôi sao này cho tàn đến cùng là cái gì? Rốt suy tư, hỏi sách, những này cho tàn cùng ngôi sao là làm sao tới? Người nhớ tới sao? Bên hai truyền đến tri thức tri thư thanh âm, chủ nhân, phương diện này ký ức phi thường không trọn vẹn đã nhớ tới bộ phận cũng không thích hợp trần thuận mộng cảnh còn chưa đủ hoàn chỉnh cần tìm tới càng nhiều mảnh vỡ mới có càng cường đại mộng cảnh phong ngự chúng ta mới có thể bàn bạc cấm kỵ chi thức nếu không liền sẽ gọi đến khủng bố vận rủi rồi không có bao nhiêu ngoài ý muốn hắn tại đặt câu hỏi trước đó đã đại khái đoán được là kết quả này cũng may hiện tại có thiên cầu chi trùng chỉ cần vượt qua phệ linh vương xâm lớn hắn liền có thể thu hoạch được một cái vương linh hồn cùng một phần cường nguyên lại nhóm lượng một viên đại tinh thần hắn thực lực tất nhiên sẽ lại đến một bậc thang đến lúc đó hắn liền có thể xâm nhập khói đen đi tìm kiếm ngọn cảnh mảnh vỡ chỉ cần ngọn cảnh phục hồi như cũ. Không chỉ có rất nhiều bí ẩn đều đem cởi ra, hắn lực lượng khẳng định cũng sẽ cấp tốc tăng gọn. Tàn tạm mộng cảnh đều để hắn đến tình trạng này, hoàn chỉnh mộng cảnh lại phải làm được trình độ gì đâu? Rốt phi thường chờ mong. Hắn hướng chi thức chi thư chỉ dẫn phương hướng bay đi, chỉ chốc lát liền ngừng tại một khối đỏ như máu cho tàn trước. Đây đã là rốt lần thứ 12 nhóm lửa ngôi sao, hắn thuần thục đem 10 khối củi linh hồn, 10 phân nguyên, cùng một tỷ vô linh chi hồn đầu nhập cho tàn, huyết hồng hỏa diễm ở trước mắt giấy lên, nó có hai tầng lâu cao như vậy, phóng xạ ra nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ như máu, đem bốn phía chiếu rọi đến như là một mảnh máu tươi chi hải. Rốt ngựa đầu nhìn lại, Huyết hồng trong ngọn lửa hiện ra mấy hàng huyết hồng văn tự. Huyết khế khôi phục. Trạng thái: cố định tiêu đốt. Tinh năng: máu ngược dòng. Rót vào: không. Thêm lửa: không. Có định lượng: huyết chi khế. Vì thế, vĩnh hằng chi hỏa. Cường độ: 300.000. Miêu tả: Thẳng đến núi gai nhọn nhập cốt nhục của ngươi, tham ăn máu tươi của ngươi, thẳng đến bọn chúng đem ngươi tách rời, ngươi y nguyên nói, không hối hận. Máu ngược dòng, ngược dòng tìm hiểu máu tươi lực lượng, mở ra máu tươi vương đỉnh, cực lớn biên độ tăng lên nhục thể sức hồi phục cùng kháng tính lực. Chỉ qua mấy giây, rốt liền cảm thấy một luồng khí nóng từ bụng nhỏ dâng lên, thật giống như một cây nung đỏ côn sắt từ dưới đi lên, xuyên thẳng đến đỉnh đầu, trái tim đột nhiên trở nên rất nóng, tựa như một khối bàn ủi, môi đập một chút, liền đem lửa nóng nhiệt lưu bơm nhập toàn thân, linh hồn như là ngâm trong hỏa lò, đã cảm thấy nóng bỏng khó nhịn, lại thoải mái vô cùng. Đây là làm sao rồi? Ta cảm giác ta giống như đang thiêu đốt. Tri thức chi thư mừng rỡ nói, đây là huyết khế khôi phục tại cải thiện thân thể của ngài tố chất, ngài rất nhanh liền sẽ có được một cái cường cường đại thân thể, nó sẽ cho ngài mang đến lực lượng cường đại hơn. A a a. Cảm giác nóng bỏng đem rụt ba phủ. Hắn tựa như tại nóng hổi trong nước bơi lội, vô hạn nhiệt lực tại trên da thịt nhấp nô, để ý thức của hắn mơ hồ. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, làm giật lần nữa mở mắt ra lúc, hắn đã trở lại thánh hỏa tế tự trận bên trong, môn lì chính đẩy ra cửa, thủ hộ chi hỏa kia sáng từ bên ngoài chiếu vào, cắt ra một cái tuyệt mỹ bóng người. "Chủ nhân, hôm qua tác chiến rất không lý tưởng, phía đông 11 khu, 14 khu, không, có theo kế hoạch cầm xuống, phía tây 8 khu, 9 khu, không, có thanh lý hoàn toàn, gì chờ các hạ bị thương, tạm thời không thể chiến đấu." Tận phong các hạ trong linh hồn tích lũy ô nhiễm quá nhiều, nhận ăn mòn hủy hóa đã vượt qua an toàn tuyến, đã trở về vương thành tiến hành tịnh hóa trị liệu. Mất đi hai vị thủ hộ giả chiến lực, hôm nay kế hoạch tác chiến khả năng còn đem trì hoãn. Rốt căn bản không có chú ý mũi lì đang nói cái gì, chỉ là nhìn xem hai tay của hắn, một cỗ cùng linh năng lực lượng hoàn toàn khác biệt ở trong thân thể của hắn nhấp nhô, kia là sinh mệnh khí tức. Hắn đứng người lên, cái chăn rơi xuống, mới phát hiện y phục của hắn đã thiêu đốt hầu như không còn, hắn hoàn mỹ thân thể bại lộ ở trong không khí, kia là một bộ giống như như pho tượng thân thể, đường nét trôi chảy, thân thể tuyệt hảo áo lót tuyến cùng cơ bụng tuyến như là tỷ lệ vàng thuyết minh hẳn lực lượng. Cơ bắp sung mãn, cân xứng, lại không có quá mức bành trướng, cơ ngực càng là có thể xứng hoàn mỹ, tràn ngập dương cương phi tức Soạt. Mũi lì trên tay trang giấy tất cả đều rơi xuống, nàng không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem giọt thân thể, mắt kính gọng vàng về sau song đồng tràn đầy vẻ khiếp sợ, gần đây vẻ mặt nghiêm túc cũng đã thất thủ. Cái này, đây là tiến giai hoàn mỹ thân thể. Rốt. Chủ nhân, ngươi chuẩn bị tấn thăng bậc cấp chiến lực sao? Rốt cũng không có che lấp, dù sao bọn hắn đã sớm nhìn qua rất nhiều lần, kinh ngạc hỏi, ngươi vì cái gì nói như vậy? còn có ta nói rất nhiều lần, đừng gọi ta chủ nhân, lần kia ta chỉ là đang lẩm bẩm lầu bầu. Mỗ Lý đôi mắt không ngừng mà trên dưới quan sát thân thể của hắn, thì thào nói, lẩm bẩm lầu bầu lời nói, mới là ngươi thật muốn. Lão sư của ta đã từng nói cho ta biết, làm một cấp chiến lược đi hướng đặc cấp chiến lược lúc, cái thứ nhất cải biến chính là thân thể. Rốt một chút rơi vào trầm tư, là như vậy sao? Đúng vậy a. Mỗ Lý nhẹ nói, gian phòng tối sầm lại, trong bất tri bất giác nàng đã đem cửa đóng lại. Rốt đỗng nhiên cảm giác có người sờ vuốt hắn một chút, mềm mềm, băng lạnh vuốt lạnh, ngẩng đầu một cái lại nhìn thấy Mỗ Lệ cái kia đôi môi đỏ thắm cùng tinh xảo gương mặt. Ngươi làm gì? Ách, ta hiện tại bể bội nhiều việc. Không. Mỗ Ly nhẹ nói, bận rộn nữa cũng muốn trước thích ứng một chút thân thể mới. Ta tới giúp ngươi đi. Một buổi sáng đi qua, Rốt chưa từng có dạng này thần thanh khí sáng qua, trong thân thể phảng phất phun trào vô số năng lượng, hắn đã hoàn toàn thích ứng thân thể mới. Lúc đầu có một chút lãng phí thời gian, cảm giác cũng rất nhanh biến mất. Cái này. Rốt nhìn xem hai tay của hắn, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Vì cái gì ta cảm giác được linh năng vận chuyển càng nhanh đây. Sau lưng truyền đến Mỗ Ly thanh âm hơi có chút lười biếng, nhưng nghiêm cẩn cùng lý tính ngay tại cấp tốc trở về. Chủ nhân, ngài Thiên Tư tuyệt đối bất khả hà lượng, đi hướng đặc cấp chiến lược trong quá trình, thường là ngài trước dùng linh năng rèn luyện thân thể, đạt tới càng thâm nhập càng hoàn mỹ hơn linh lực hợp nhất trạng thái. Tại quá trình này, linh năng vận chuyển chạy vội sẽ dần dần tăng tốc, nhưng đến ngài nơi này, ngài trực tiếp thu hoạch được tuyệt đối linh lực hợp nhất trạng thái, trái lại lại cảm giác được linh năng tăng tốc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Rốt trong lòng mừng rỡ, biết là huyết khế khôi phục kết quả, không nghĩ tới ngôi sao này hiệu quả cường đại như vậy, linh năng trong thân thể vận chuyển gia tốc, ngăn ngừa trực tiếp cường hóa linh năng ý lực, hắn tất cả năng lực, bất luận là công kích còn là phòng ngự, đều trên phạm vi lớn tăng cường. Ngay cả thân thể sức chịu đựng đều trên phạm vi lớn gia tăng, hắn hiện tại lại cảm thấy hắn có thể. Mộ Ly, rốt kiếm chế thân thể sao động? do hỏi, đối với ta như vậy tinh hỏa danh sách đến nói, đặc cấp chiến lực tiêu chuẩn gì? Trước đó không hề nghĩ ngợi qua cho tàn chi toạn, hiện tại đã có một chút ý nghĩ. Đây chính là tụ tập ngàn vạn sinh linh lực lượng, tăng lên linh hồn chi lực cổ thật khí. Mộ Ly nhẹ giọng đáp, đầy đủ công văn, đủ để cứu vớt chỗ gì ẩn sự tích, 14 cấp linh năng, hoàn mỹ linh đục hợp nhất, nắm giữ linh năng trận, khống chế lĩnh vực, có chiến tích chứng minh năng lực tác chiến đạt tới đặc cấp chiến lực tiêu chuẩn, trọng điếu nhất chính là Nàng dừng lại một chút, mỗi chữ mỗi câu nói. Muốn trở thành hỏa chi tử, được đến cho tàn chi tọa lực lượng, nếu như không có khống chế nguyên, thì linh hồn cường độ nhất định phải đạt tới vương giả trình độ. Rốt chấn động trong lòng, mỗi lý phía trước nói tới tất cả hạng, hắn đều có thể lý giải, trừ 14 cấp linh năng cùng đặc cấp chiến lược tiêu chuẩn bên ngoài, hắn đều đã đạt tiêu chuẩn. Nhưng cuối cùng một hạng, lại là hắn chưa từng nghe qua. Linh hồn cường độ muốn đạt tới vương giả trình độ. Đó là cái gì tiêu chuẩn? Mộ Lý sắp tán loạn tóc đóng tốt, ngồi dậy, chấn bóng phản quang nhất thời lóe mù rụt hai mắt. Linh hồn cường độ chính là linh hồn căn bản lực lượng cân nhắc một cái linh hồn cường đại hay không mấu chốt, Ngài hẳn phải biết linh năng cùng linh hồn cường độ khác nhau. Rốt gật gật đầu, linh hồn cường độ tựa như thân thể khí lực, mà linh năng thì là dùng sức khí vung vẩy vũ khí, uy lực càng lớn, hiệu suất cao hơn, càng thích hợp sử dụng. Nhưng nguồn gốc còn là tự thân khí lực. Tại xa xôi cổ đại, nếu như một cái linh hồn có thể sử dụng tự thân cường độ, cương ép đối kháng cũng vi phạm nguyên tri luật pháp, như vậy hắn liền sẽ được xưng là nhân loại vương giả, lại được xưng là quân vương cấp Cho dù là thần sinh động kỳ nguyên, quân vương cấp chiến lực cũng là khói đen trên chiến trường hoạch tâm chủ lực. Tại cổ đại trên điện thịnh, vô số quân vương từng tạo thành một cái vương triều dài thành, lấy thân thể máu thịt mạnh sinh sinh ngăn lại đại khủng bố giáng lâm. Nhưng đến lửa suy bại hắc ám kỳ nguyên, chúng ta đã không có đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng quân vương cấp chiến lực. Toàn bộ chỗ gì ẩn bên trong chỉ có vương lương tựa thánh hỏa, đặt tới quân vương cấp chiến lực. Rốt nghe được hoa mắt thần mê, không khỏi hỏi, ạ là đâu? Mỗ ly lạnh nhạt nói, ạ là, không biết. Hắn cụ thể chiến lực đã rất nhiều năm không có kỹ càng đo đạc qua, hắn bận quá, không có thời gian. Nhưng cho tàn chi tỏa không có vì hắn mở ra hẳn là còn kém nửa bước nha Rốt hơi có chút thất vọng lại rất là phân chấn tinh hỏa danh sách điều kiện so linh hỏa danh sách hà khắc nhiều lắm linh hỏa danh sách chỉ dùng khống chế nguyên liền có thể ngồi lên cho tàn chi tuẫn tinh hỏa danh sách lại cần đạt tới quân vương cấp linh hồn cường độ mới có thể ngồi lên cho tàn chi tuẫn linh hỏa danh sách tại hoàn thành có định lượng khống chế nguyên về sau liền có thể trở thành lệnh luật giả mà lệnh luật giả cần tiến một bước khống chế cường nguyên mới có thể trở thành vương giả trong lúc này trinh lệnh là mười phần to lớn nhưng ruột tin tưởng có lẽ dùng không được quá lâu hắn liền có thể trở thành cái thứ nhất ngồi lên cho tản chi tọa tinh hỏa danh sách. tốt. Rốt cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, xoát một chút mặc xong quần áo, phụ thêm thủ hộ giả trường bảo. ta muốn đi chiến đấu, quần tinh lấp lánh thời khắc. thế nhưng là nửa điểm không thể lãng phí. muội ly, truyền lệnh xuống, kế hoạch chiến đấu không thay đổi, chiến lược sai biệt, tồn tại ta bù khuyết. Rốt mở cửa lớn ra, xài bước đi ra ngoài, chỉ để lại muội ly ngơ ngác ngồi ở trên giường, nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, tại ánh lửa dưới sự chiếu rọi, tấm lưng kia phảng phất che đậy bầu trời của nàng. chưa từng có như thế một khắc, nàng sẽ tin tưởng, ruột không chỉ sẽ cứu vớt chỗ gì ẩn. Lần sau lại đi tìm hắn." Mộ lì thì thào nói, nghiêm túc mà tinh xảo trên mặt lộ ra ngay cả mình cũng không có phát giác đủ cười. Dạng này làm là hữu dụng. Một ngày này, rốt quả thực là sáng đến không thể lại thoải mái. Hắn tại Tinh không thành đại sát tứ phương, quái vật gì ở trước mặt hắn đều sống không quá một khắc đồng hồ, trước kia đánh không lại quái vật bây giờ có thể đánh qua, đánh thắng được quái vật bị hắn tuấn sát, chiến lực của hắn vô cùng vô tận, mang theo đội ngũ mạnh mẽ đâm tới, thanh lý xong một phiến khu vực, tiếp lấy lại đi mặt khác một phiến khu vực, một trận chiến đấu tiếp lấy một trận đánh, phản phất có được dùng không hết lực lượng. Linh năng ở trong thân thể của hắn lôi hành điện chạy, phát huy ra 200% lực lượng. Trước kia đại tinh toa, lại cực hạn cũng sẽ không vượt qua 100.000 chuyển, hiện tại dễ dàng chính là 15 vạn chuyển. Trước kia linh hồn một kích, nhiều nhất chỉ có thể đánh ra 3 đến 4 lần linh năng cường độ ý lực, cũng chính là tức thời bộc phát không đến 8 vạn ngán khắc linh năng lực phá hoại. Hiện tại ruột dễ dàng phá 100.000, gấp 5 lần cao nhất linh năng cường độ, tại linh hồn tụ lực kỹ xảo bên trong, đã coi như là cực cao. Đặc biệt là ruột hiện tại đã đạt tới 12 cấp linh năng. Linh năng cường độ càng cao, khống lồ linh năng thì càng khó khống chế. Linh hồn kỹ xảo bội số bình thường liền sẽ hạ xuống rất nhiều, chỉ có số rất ít tinh thông vật lý tác chiến chiến sĩ, linh hồn kỹ xảo bội số mới có thể đạt tới gấp 5 lần trở lên. Mấu chốt nhất chính là, rụt cảm giác hắn linh năng tiêu hao trở nên càng ít, tác chiến trở nên càng gia trì hơn lâu, thân thể mọi mệt cơ hồ không cảm giác được, liền ngay cả linh năng khôi phục tốc độ cũng nhận được tăng lên. Một trận chiến này đánh cho là thoải mái lâm ly. Cho dù thiếu hai cái một cấp nhân viên chiến đấu, nhưng tại quần tinh lấp lánh cùng rụt rữa sự gia trì, bọn hắn còn là hoàn thành cố định kế hoạch tác chiến, hoàn mỹ kết thúc công việc. Tinh không thành thanh lý, đã tiếp cận 1.5 Dự tính tiếp qua 40 xung quanh, ước chừng 7 đến thời gian 8 tháng, liền có thể hoàn thành đối với tinh không thành toàn bộ thanh lý. Đêm lúc, rốt trở lại Thánh Hỏa Tế tự trận, hoàn thành đối với vạn tinh nghi rốt vào, một giọt tinh hoa từ đỉnh tràn ra, một bên Hỏa Tư Tế lập tức cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đưa nó thu thập lại. Rốt các hạ, ngài vất vả, chỗ Ji ẩn sẽ ghi nhớ ngài. Hỏa Tư Tế kính cần nói. Rốt cười nói, không mệt không mệt, ta cảm giác ta còn có thể lại gạt ra không ít đến, tinh lực của ta quá tràn đầy. Hỏa Tư Tế vỗ nói, xin đừng nên làm như vậy, rốt các hạ, linh hồn tinh hoa là phi thường trân quý, mời ngài thật tốt tĩnh dưỡng. Khôi phục dược tề phương diện mời ngài không cần lo lắng. Rốt khoát khoát tay, hỏa tư tế liền tranh thủ thời gian lui ra. Hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này Mai tinh nguyên mang đến vương thành, bị rộng luyện kim chế dược công sở bên trong chúng đại sư đã đợi không kịp. Mà rốt trước mắt kim quang lóe lên, Tám điểm thần tính đi thẳng đến tay. Quần tinh lấp lánh thời khắc, thu hoạch thần tính đều là tức thời đến. Hôm nay một ngày phân chiến, hắn thu hoạch được 7 điểm thần tính, tổng cộng chính là 15 điểm. Một ngày liền thu hoạch được 15 điểm thần tính, rốt cười đến miệng đều lệch. Hắn trở lại một cảnh, liếc mắt liền thấy thần tính biến thành 1490 điểm. Rốt đáp trí vừa lòng, nhiều như vậy thần tính, lần này xâm lấn, tất nhiên có thể tùy tiện đánh giết Phệ Linh Vương. Chi thức chi thư cũng là thập phần vui vẻ, chủ nhân, khoảng cách xâm lấn còn có 8 cái giờ trôi, ngài trước tiên có thể ở trên ghế xích đu nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chuẩn bị cuối cùng dùng 3 cái giờ trôi thời gian, tuyệt đối đủ. Rốt gật gật đầu, quay người đi vào thần triều, nằm tiến vào ghế đu, nháy mắt tiến vào không ngọc lại hiệu suất cao giấc ngủ. Quy 1 chương 498, Phệ Linh Vương xâm lấn. Kệ Sở Vi ẩn công lịch, năm 1326 tháng thứ nhất, ngày thứ 20. Rốt mở mắt. Mộng cảnh đã bị hồng quang bao phủ đi ra thần triệu, liếc mắt liền thấy phương tiêm bia báo hiệu trên mặt đỏ bừng một mảnh. Nó chậm rãi lói ra, như là đập trái tim. Chi thức chi thư từ đằng xa Thái Dương Chi Tháp bên trên băng băng mà tới, thì khí Dương Dương nói: chủ nhân, ta đã tận lớn nhất khả năng chữa trị Mộng Cảnh, chúng ta chưa từng có hiện tại cường đại như vậy qua. Rốt nhắm mắt lại, Mộng Cảnh theo trong đầu dần dần hiện hiện. ở trên cảm giác, nó xác thực so trước đó càng hoàn chỉnh càng cường đại. Nhất là Thái Dương Chi Tháp, nó ở trong giấc ngọng lấp lánh, cho người ta một loại lợi kiếm ra khỏi vỏ cảm giác, mà trước đây thì là u ám rất ác. Sách, Thái Dương Chi Tháp hiện tại có bao nhiêu cửa linh quang pháo có thể sử dụng? Chi thức chi thư kiêu ngạo mà đáp, 50 môn. Rút tính nhầm một chút, một môn linh quang pháo cần 4 phần nguyên năng khởi động, 50 môn cần 200 phần nguyên năng, nếu như đầy trạng thái vận hành thì cần 300 phần nguyên năng, vượt sang mộng cảnh cực hạn. Hắn không khỏi chậc lưỡi nói, ngươi dùng bao nhiêu hồn? 46 ức. Rút liếc mắt nhìn phương tiêm địa, quả nhiên vô linh chi hồn chỉ còn 100 triệu không đến, lập tức cảm thấy có chút đau lòng. Ngươi chứa chỉ nhiều như vậy làm gì? Chi thức chi thư nghiêm túc nói, chủ nhân, Thái Dương Chi Tháp là ngắm cảnh vũ khí chính, tổn hại đến nghiêm trọng. Nhất. Mộng cảnh lực lượng ở trong này vận chuyển mất linh, xuất hiện sói mòn cùng hao tổn. Mặc dù chúng ta tạm thời không cách nào sử dụng nhiều như vậy linh Quang thảo, nhưng chữa trị nó có thể tăng lên mộng cảnh chỉnh thể lực lượng. Nó dừng lại một chút, nghiêm túc nói. Trên thực tế, mộng cảnh bất luận cái gì một chỗ tổn hại, đều sẽ giảm xuống lực lượng của nó. Theo chỉnh thể đến xem, chúng ta bây giờ y nguyên ở vào nghiêm trọng tổn hại trạng thái. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, loại kia không hiểu cảm giác bất an lại xuất hiện. Mặc dù bây giờ hắn chưa từng có cường đại, vô cùng tin tưởng có thể đánh bại vệ linh vương, nhưng loại cảm giác này từ đầu đến cuối vung đi không được, phảng phất bỏ sót chuyện quan trọng gì như. Suy tư hồi lâu, cũng không thể giải thích, rốt liền đem nghi vấn nói với Chi thức Chi Thư. Quan hệ trọng đại, nửa điểm cũng không thể sơ sẩy. Chi thức Chi Thư hồi tưởng nửa ngày, cũng không có tìm được chỗ nào khả nghi. Mộ cảnh, hiện tại không có thai hoàng ẩm, ta cố ý đem Mộ cảnh bọt khí ẩn nút tại Hỗn Độn Hải một mảnh trong mây đen, đây là một cái phi thường ẩn nấp vị trí, phủ cận không có bất cứ uy hiếp gì, tại sâm lấn bên trong cơ bản không có khả năng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ta, A Phlato đây, tương lai Chi Thư đều rất bình thường, không có bị ảnh hưởng vết tích. Tại thần linh chi kính bắt đầu vận chuyển về sau, loại chuyện này đã không có khả năng phát sinh. Rốt liếc mắt nhìn ở phía xa chơi màu vàng buồn nãy sợ, nhỏ giọng hỏi, hắn đâu? Khả năng làm cái gì phá hư sao? Chi thức chi thư lắc đầu, không có khả năng, hắn chỉ là một cái linh thể, hồn thể không có thừa bao nhiêu, lại nhận mộng cảnh cầm tù cùng áp chế, bất kỳ âm nhu quỷ cái gì, nếu như không có lực lượng chèo chống, cái kia đều chỉ là một chuyện cười. Vậy hắn khả năng đánh cắp lực lượng sao? Tỷ như tại chúng ta đối kháng cường địch, không dành phân tâm lúc, lén lén chạy đến phương tiêm bia bên trong, cướp đoạt thuộc về hắn lực lượng. Chi thức chi thư trang sách vô đến càng nhanh, đây là căn bản không có khả năng, mộng cảnh vĩ đại là ngài không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, trí nhớ của ta không hoàn toàn, vỡ vụn mộng cảnh cũng không an toàn, loại này cấm kỵ không thể lấy bất luận cái gì hình thức biểu đạt. Nhưng ta có thể nói cho ngài, loại hành vi ngu xuẩn này chỉ có thể vì hắn mang đến càng thêm vận mệnh bi thảm, tuyệt không ngoại lệ. Rốt cảm thấy an tâm một chút, nhưng vì để phòng vạn nhất, vẫn là nói, đem hắn nhốt vào linh hồn tế đàn trong tường thủy tinh, xâm lấn về sau kết thúc lại thả ra. Tri thức chi thư lắc lư một cái trang sách, biểu thị đồng ý, tường thủy tinh có phong ấn hiệu quả, không, có so chỗ đó an toàn hơn. Aệ sợ cũng không có phản kháng, chỉ là hừ lạnh một tiếng liền tự động tiến vào tường thủy tinh. Rốt bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, hỏi: "Sách, ngươi nói có khả năng hay không là cái kia gọi A Mông Viễn cổ ác niệm?" Chi Tức Chi Thư trầm ngâm nói, coi như hắn thành công ở trong chỗ gì ẩn chuyển thế thành công, nếu như không có mệnh định chi thư dạng này thần khí, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến một cảnh. Viễn cổ ác niệm có cái gì đặc thù công năng sao? Chi Tức Chi Thư lắc đầu, "Không có, bọn chúng lớn nhất đặc thù là vĩnh sinh bất diệt, coi như đưa nó đánh tới vực nát, nó cũng sẽ trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua tự động tụ hợp, cũng trùng sinh đạn sinh ra linh hồn, mặc dù trí nhớ của nó không nhất định sẽ hoàn chỉnh, nhưng đối với nhân loại cùng hết thệ sinh linh khắp cốt cũ hận lại là không thay đổi." Bọn chúng uy hiếp lớn nhất chính là không cách nào phân biệt, ác niệm hình thành linh hồn cùng bình thường linh hồn không có gì khác nhau, trừ phi tại đóng băng dưới trạng thái sẽ ra, nếu không không thể phát giác. Rốt nghĩ nghĩ, hỏi, nếu hắn đã biết được ta tồn tại, vậy hắn có khả năng dẫn phát tồn tại càng cường đại hơn tập kích chúng ta sao? Tri thức chi thư lần này trầm mặc. Các cảm thế giới khắp nơi tràn ngập uy hiếp, mặc dù mộng cảnh ở trong cao tầng linh giới, nhưng loại chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Rốt cảm giác bất an, khả năng chỉ là tại đứng trước áp lực thật lớn lúc khảo giác, nhưng cũng có thể là trực giác của hắn. Cao giai nhân viên chiến đấu trực giác không thể coi thường. Cũng chi ruột còn làm mộng cảnh chủ nhân. Chủ nhân, chuyện này ta không có cách nào xác nhận, nhưng chúng ta có thể dùng một cái hoàn mỹ biện pháp che đậy nó." Rốt Kinh ngạc nói, "Biện pháp gì?" Chi thức Chi thư nói, "Hỗn độn hải mảnh này mây đen, bản thân liền có cường đại tính bí mật, chúng ta ẩn thân tại phía sau, liền có thể cực lớn tránh đi du đãng linh giới quái vật, nhưng cũng không phải là 100%, còn là có khả năng bị phát hiện. Dạng này, nơi này liền cấu thành một sự kiện tốt hay xấu, chúng ta có thể sử dụng nhiều màu chi mộng, đưa nó biến thành một cái tuyệt đối tốt sự tình, giảm bất xấu khả năng phát sinh." Rốt Cả Kinh nói, "Nhiều mầu chim mộng còn có cách dùng như thế này sao?" Đúng vậy, đây là kỳ tích tạo vật, nó cách dùng là phi thường cao thâm. Tri thức chi thư kiêu ngạo mà nói, chỉ có ta hoàn toàn khống chế như thế nào sử dụng nó, ạ Phật tổ để tên ngu ngốc kia căn bản không được. Vậy ta có thể trực tiếp cho chính mình dùng một cái, đến cam đoan chiến đấu thắng lợi sao? Tri thức chi thư lắc lắc trang sách, "Chủ nhân, dạng này dùng là không được, cụ thể phán định phi thường phức tạp, nếu như ngài cảm thấy hứng thú, ta sẽ tại về sau chậm rãi dạy bảo ngươi." Rốt lần thứ nhất phát giác Tri thức chi thư vậy mà như thế đáng tin vậy, nhịn không được khen, không hổ là mộng cảnh đệ nhất tôi tớ, quả nhiên đáng tin. Câu nói này mới ra, Để tri thức chi thư cười đến sách khe hở đều nhanh vỡ ra. Tại về sau một đoạn thời gian, nó liền giống như kỳ theo sát tại ruột bên chân, toán loạn vào tây. Bởi vì đoạn thời gian trước bạo sát rất nhiều khói đen cộng sinh thể, còn có đến một cái quỷ dị chi ảnh, mặc dù bởi vì ăn mòn không đủ, có một bộ phận không có thu hoạch được linh hồn, nhưng ác ngọc nhiên liệu lại là có. Hắn hiện tại tổng cộng tích lũy 310 phần ác ngọc nhiên liệu, mà 75 phần ác ngọc nhiên liệu liền có thể chế tác một cái nhiều màu chim ngọc. Vì để phòng vận nhất, rốt một hơi đem 300 phần ác ngọc nhiên liệu đầu nhập vào ngọc nhà máy bên trong, tại trái tim kia hỏa lô luyện chế phía dưới bốn phần nhiều màu chi mộng rất nhanh ra lò. Nhìn qua cái kia lóng lánh nhiều màu tia sáng hỗn độn sương mù, Chi thức Chi thư cười đến phi thường vui vẻ. Quá tốt, cái này bốn phần nhiều màu chi mộng chính là chúng ta át chủ bài. Tại chiến đấu bất lợi lúc, ta sẽ sử dụng nó, cho chúng ta xoay chuyển cục diện. Nhưng ta sẽ không dễ dàng vận dụng, nó là phi thường chân quý vật phẩm, ta sẽ rất cẩn thận sử dụng nó. Rốt gật gật đầu, đem bốn phần nhiều màu chi mộng đều giao cho nó. Sau đó, Rốt lại bắt đầu chế tác mạnh linh hồn cho cốt. Hắn đem lần trước thu hoạch được hắc ám đẩy sao linh hồn đầu nhập vào tý vảo, tốn hao mười đoá nhân tính chi hoa. Mười điểm thần tính, lại chế tác một phần hắc ám đầy sao linh hồn cho cốt. Mặc dù hắc ám đầy sao là cường đại khói đen cộng sinh thể, linh hồn cho cốt không thể hoàn toàn khống chế nó, nhưng nơi này là một cảnh, bị rút đi nguyên hắc ám đầy sao, cũng không thể ở trong này nhấc lên sòng gió. Đem phần này linh hồn cho cốt xiết trong tay về sau, Dỗn Liên đi nhìn một chút Tà Quỷ Chi Vương. Tình trạng của nó mười phần tốt đẹp, linh năng đẳng cấp mặc dù chỉ có cấp 11, nhưng nhục thể cường độ cao tới đáng sợ. Tại thu hoạch được đại tinh tư tế tàn hồn về sau, nó mơ hồ khống chế một bộ phận ngôi sao luật pháp trong thân thể không ngừng mà lấp lánh ra tinh văn lực phòng ngự tăng nhiều đồng thời có được hành trình ngắn truyền tống năng lực còn có thể khống chế tự thân trọng lực trường cuối cùng chính là ạ phở ôn lam ngậm cảnh chiến đấu tôi tớ khoảng thời gian này nó một mực tại chống trải địa phương huấn luyện chiến kỹ bất quá bởi vì ký ức đích xác thực cũng không có quá lớn tiến triển lực chiến đấu của nó cần thần tính mới có thể bày ra ạ ngươi hiện tại có thể dung nạp bao nhiêu thần tính rồi dốt quan tâm hỏi lần trước sâm lấn chi chiến bên trong nó biến thân cho thấy khiến người ấn tượng khắc sâu uy lực bút bê dừng lại huấn luyện Bình tĩnh đáp, "Chủ nhân, ta hiện tại có thể dung nạp 25 điểm thần tính." Rốt cả kinh nói, "Làm sao nhiều nhiều như vậy?" Búp bê nâng lên cánh tay của nó, cái kia phản phất đồng thao dị xét cánh tay để nó tựa như là vứt bỏ tại bãi rác bên trong bé con. "Chủ nhân, linh hồn không chọn vẹn để thân thể ta xét, vận chuyển trì trệ, không cách nào chứa đựng thần tính, nhưng có một bộ phận thân thể là có thể dùng, chỉ là bị vết dị ngăn cách, ta khoảng thời gian này huấn luyện chính là vì để bộ phận kia thân thể khôi phục." Nó dừng lại một chút, vận dục trong con ngươi hiện lên một tia tinh quang. Trước mắt đến xem, thành quả là hữu hiệu. Rốt trong lòng mừng rỡ. Lần trước 10 điểm thần tính Bút Bê liền bộ phát ra huy lực kinh người, lần này có thể chứa đựng 25 điểm thần tính, khẳng định càng mạnh. Quá tốt, chúng ta lần này chuẩn bị dạng này đầy đủ, Phệ Linh Vương khẳng định cũng sẽ giống trước đó mỗi một cái người xâm nhập, ngược lại ở dưới chân chúng ta. Bút Bê buông cánh tay xuống, bình tĩnh nói, "Chủ nhân, tuyệt đối không thể khinh địch, vương cấp quái vật là không cách nào bị chắc định, nó khủng bố là không biết, bất luận cái gì khinh thường chủ quan, đều sẽ để chúng ta nên đón hủy diệt kết cục." Rốt gật gật đầu, "Ta biết, ngươi yên tâm tốt." Quay đầu, một bên tương lai chi tư kinh hồn một tiếng, chạy vào thần tri "Chủ, chủ nhân" nó run lẩy bẩy nói ta ta không có tác dụng gì giúp không được gì vương cấp quái vật quá khủng bố ta không cách nào dự đoán cùng nó tương quan bất luận cái gì tương lai dù cho nửa giây. rốt cũng không thèm để ý thuận miệng nói đừng lo lắng sau lấn lúc bắt đầu ngươi liền tránh ở trong thần chi ốc là được tốt tốt ta ơn chủ nhân chờ ta hoàn toàn khôi phục nhất định vì chủ nhân hiệu lực rốt không để ý tới nó từ trong thần chi ốc cầm ra hỗn độn chi thạch đây là mộng cảnh xâm nhập hỗn độn hải đặc thù tạo vật có thể miễn dịch hết thảy không phải hỗn độn tổn thương tinh không thành chi thời gian chiến tranh không có cơ hội sử dụng vừa vận dùng ở trong này lại đem u ám chi thủ hộ cùng vạn bẹo thiên bình giết trong tay, tùy thời chuẩn bị sử dụng. Cuối cùng kiểm tra một bên tự thân linh hồn cùng ngôi sao về sau, rồi sâu một hơi, đứng bình tĩnh ở trong phương tiêm địa, chờ đợi xâm lần đến. Chi thức chi thư khẩn trương canh giữ ở thần linh chi kính bên cạnh, cái kia phần nhiều màu chi mộng đã dùng tại mộng cảnh bên ngoài mây đen bên trên. Rất nhanh, kim đồng hồ vượt qua cuối cùng một ô, chỉ hướng giờ chiều. Trong nháy mắt đó, tại linh giới vô tận phương xa, nhìn không thấy mặt trời rơi xuống. Mộng cảnh đột nhiên trở tối, bóng tối bao phủ xuống. Ngay sau đó, Phương Tiêm Bia báo hiệu trên mặt bắt đầu cấp tốc lấp lóe, trí mạng hồng quang dâng lên mà ra, đỏ tươi chữ viết vặn vẹo biến hình, cuối cùng hình thành đấm máu bốn chữ. Sầm lấn đến, ông một tiếng, một đạo lực lượng vô hình dâng lên, chi thức chi thư khởi động thần linh chi kính, khói trắng theo văn bản lên cao lên, cuốn quýt tại mặt tính phía trên. Mộng cảnh hết thể lực lượng đều có khống chế. Mộng cảnh bầu trời đêm bên ngoài, một cái cự đại bóng tối xuất hiện ở phương xa, ngay tại hướng bọn hắn cấp tốc tới gần. Rốt hô lớn, sách muốn dùng thần tính sao? Mộng cảnh nhiều nhất có thể sử dụng một điểm thần tính cường hóa gia tăng phòng hộ lực lượng, đây là bọn hắn trọng yếu một trong những đòn sát thủ. chờ một chút, chi thức chi thư hô lớn, có chút không đúng. nháy mắt sau đó, nó ngược lại buông ra ngậm cảnh ngoại tầng phòng hộ, trên bầu trời đêm xuất hiện một cái cự đại chống giống. rốt cả kinh nói, sách. người đang làm gì? bóng tôi lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xuyên qua chống giống, trực tiếp tiến vào mộng cảnh. kia là một đầu vô cùng to lớn quỷ linh, như là thực chất trắng bệnh linh năng cấu thành thân thể nó, nó không có tư chi, chỉ có một cái rách dưới thân thể cùng một cái tàn tạ đầu lâu. cường đại linh năng ba động đập vào mặt, to lớn linh áp đè xuống rụt linh hồn. Dột phi thường khó chịu, nhưng không có loại kia không thể thở nổi nạt thở cảm giác. A, Phệ Linh Vương không phải vương cấp quái vật sao? Cảm giác này, làm sao còn không có đại ma thần cảm giác gáp bách mạnh? Phệ Linh Vương phát ra khủng bố tiếng gầm gừ, linh năng ba động giống như thủy triều một đợt tiếp một đợt truyền đến, rụt lui lại một bước, có chút không dám tin tưởng, cái này linh năng mặc dù rất mạnh, nhưng cũng chính là so bậc thứ 5 quái vật mạnh một chút xíu trình độ, xa xa không kịp hắn đã từng đụng phải bất kỳ một cái nào vương cấp. Sau một khắc, mộng cảnh trống rỗng khép lại, vô hình mộng cảnh lực lượng theo bốn phương tám hướng mà đến, bắt đầu áp chế Phệ Linh Vương. Trong thoáng chốc, uy hiếp cảm giác rất xuống ngàn trượng. Phệ Linh Vương ầm ầm rơi xuống đất. Bây giờ mộng cảnh lực lượng đã sớm xưa đâu bằng nay, nhiều ngôi sao có định lượng hoàn thành, nguyên năng trên phạm vi lớn gia tăng, độ hoàn hảo trên phạm vi lớn gia tăng, lại chữa trị thần linh chi kính. Đặc biệt là cuối cùng một hạng, như là vẽ rồng điểm mắt, để mộng cảnh phảng phất có linh hồn, lực lượng cường đại trực tiếp vững vàng đem Phệ Linh Vương ngăn chặn. Liên cái này, rốt quả thực không thể tin được ánh mắt của hắn. Lúc trước đi Phệ Linh Vương tòa thành lúc, dưới phong ấn kia linh hồn đều so cái này phải cường đại. Chẳng lẽ là nó đột phá phong ấn, vượt qua thời không xâm lấn ngọn cảnh, dẫn đến nó yếu đi rồi? Nhưng vào lúc này, Phệ Linh Vương đột nhiên nói chuyện. Chủ, vĩ đại chủ a, ngài rốt cục trở về. Quy 1 chương 499, khói đen đại ma, canh thứ nhất. Chủ. Phệ Linh Vương mở miệng một khắc này, rốt cả người đều kinh ngạc đến mê người. Hắn lập tức liền nhớ lại tái sinh máu thịt chi cổ thần hệ dạ ở tổ. Lúc trước tại đánh tan tại hắn tàn khu bên trên sinh ra quái vật về sau, hắn còn sót lại linh bay ra, mở miệng chữ thứ nhất, cũng là chủ. Theo hệ dạ ở tổ còn sót lại linh chi ý biết bên trong, rốt biết tại viễn cổ kỳ nguyên thứ hai, thần sinh động ở trên mặt đất thời đại bên trong, lúc kia ngẫm cảnh chi chủ cũng là có thể chủ đạo một thời đại nhân vật. Thậm chí liền thần chi kỵ nguyên kết thúc, đều là mộng cảnh chi chủ đang bị gọi Hoàng Hôn Thần chiến trên chiến trường vẫn lạc nhân. Từ sau lúc đó, Dỗ đã từng nhiều lần nhiều lần suy nghĩ hệ dạ ở Tổ từ trước mắt khống chế tin tức đến xem, khả năng này là mộng cảnh lần thứ nhất vỡ vụn. Vị kia chủ đạo thần chi kỵ nguyên nhân vật, chính là mộng cảnh đời thứ nhất chủ nhân, một vị có thể so với thần cường giả. Hắn vẫn lạc kết thúc thần chi kỵ nguyên, mở ra Hỏa chi kỵ nguyên, nhân loại cùng nhân loại anh hùng bắt đầu sinh động, bởi vậy Hỏa chi kỵ nguyên cũng được xưng là người kỵ nguyên. Thân thứ đây ở trên mặt đất tuyệt tích, chỉ còn lại bị hủ hóa an ổn, biến thành quái vật cổ thần, yên lặng tại Hắc ám chỗ sâu mà hệ giả ở tuột tại hủy diệt thời điểm tiếp nhận vận mệnh cổ thần đan đồn thận đặt tiên đoán cùng sứ mệnh lấy sinh mệnh cùng huyết đục làm đại giá hộ tống đại tinh thần nguyên chất vật cự thần chi hạch vượt qua thời gian trường hạ giao đến ruột trong tay mà vận mệnh chi cổ thần cũng đem tự thân tách rời biến thành vật liệu lấy loại phương thức này đến đối kháng quái đen nhưng là nếu như ruột không có nhớ lầm phệ linh vương tiền thân là một vị cường đại thánh giả cũng không phải là cổ thần vì cái gì cũng sẽ gọi hắn là chủ nhất không thể tưởng tượng nổi chính là hắn lấy quái vật hình thái trực tiếp mở miệng nói chuyện lấy thường thức mà nói đây là chuyện không thể nào ruột cùng hệ giả ở tuột cuối cùng giao lưu cũng là tại đánh giết tại hắn tàn khu bên trên sinh ra quái vật về sau, phóng thích nó còn xuất lại linh, mới có thể đi vào làm được. giọt chân chờ một chút, mở miệng hỏi, ngươi là ai? to lớn ác linh nâng lên hắn tàn tạ đầu lâu, xám trắng linh năng tung bay trong không khí. ta, ta là một vị đáng buồn kẻ thất bại. thanh âm của hắn trống rỗng mà lộn xộn, lộ ra khó tả mê mang. thân phận của ta, quá khứ của ta, đều đã tan biến ở trong thời gian trường hạ, ta chỉ nhớ rõ sứ mệnh của ta. vì vĩ đại chủ trở về, dâng lên ta hết thảy, ngài cuối cùng đem giống như tiếng sét đánh đánh nát khói đen, để quang minh một lần nữa thắp sáng thế giới này. Rốt sửu suất, hắn cảm thấy khó có thể tin, Phệ Linh Vương là khủng bố khói đen cộng sinh thể, là cùng khói đen có cường đại liên hệ quái vật, cơ hồ có thể cho rằng là khói đen hóa thân, trên thực tế, càng cường đại khói đen cộng sinh thể, liền được xưng làm khói đen hóa thân. Loại quái vật này còn có thể giữ lại thần trí, quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mà lại, nó còn có thể bị khói đen nguyên phản hồi sợ kinh động, trở thành khói đen kẻ hộ vệ, tiêu diệt ngộng cảnh đi đầu, lấy quái vật hình thức xâm lấn đến trong ngộng cảnh. Nghĩ như thế nào, đây đều là chuyện không thể nào. Thời gian không nhiều, Phệ Linh Vương nâng lên thân thể, trên thân thể ngưng thực linh năng bỗng nhiên tản ra lộ ra một đoàn màu đen sấm ngưng kết vật. Bản thể của ta rất nhanh liền sắp đến. Mọi ngài trọng thương ta hay tâm, đem ta giết chết. Rốt lập tức tỉnh nộ lại, ngươi, ngươi là linh thể trạng thái. đúng vậy, vị đại chủ, đây là linh thể của ta, ta tách rời linh cùng hồn, linh thể sẽ tuân theo khói đen triệu hoán xâm lớn, mà hồn thể thì sẽ tạm thời dừng lại ở dưới tòa thành, trong phong ấn. đây là cơ hội tốt nhất, khi ngài trọng thương linh thể của ta về sau, liền có thể rất dễ dàng giết chết bản thể của ta, ngài đem thu hoạch được một cái vương linh hồn cùng một phần thuộc về hoạt tính lĩnh vực cường nguyên, ta còn xuất lại lực lượng sẽ hình thành cường đại phong hộ, che lậy hết thể nhiễu loạn. Đồng thời tại ta linh tiêu tán trước đó, ta sẽ đem mộng cảnh hết thảy đều nói cho ngài, trợ giúp ngài mau chóng theo suy kiệt cùng trong đùi bẩm khôi phủ. Rốt giờ mới hiểu được vì cái gì chi thức chi thư sẽ thả mở mộng cảnh phòng hộ, vì cái gì cường đại phệ linh vương yếu đi. Trong linh hồn, hồn thể gánh chịu lấy linh hồn đại bộ phận lực lượng, linh la phi thường nhỏ yếu. Nhưng cho dù là nhỏ yếu linh, nó cường độ cũng đạt tới cường cấp siêu giai bậc thứ 5 trình độ, khi nó bản thể trở về, phệ linh vương sẽ mạnh đến mức nào, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhanh, nhanh, vị đại chủ. Phệ linh vương chống rống thanh âm ở trong giấc mộng quân, mê mang, hỗn loạn cũng không cách nào nói rõ tạm tâm tràn ngập trong đó để hắn nhìn qua chẳng mấy chốc sẽ mất không chế thời gian không nhiều làm phụ đuổi mở ra thời gian liền bắt đầu trôi qua ý thức của ta rất nhanh liền sẽ đổ sụp trở thành không có ý nghĩa hỗn loạn phế tích người ngay đụng vào ta hải tâm dùng ý niệm lưỡi dao đưa nó bổ ra trực tiếp công kích là vô hiệu rốt khẽ giật mình ánh mắt nhìn về phía thần triệu chi thức chi thư thanh niên lập tức từ trong đó truyền ra chủ nhân không có uy hiếp hắn là có thể tin chi thức chi thư thanh niên vô cùng tư vấn nhanh đi linh thể hải tâm Dùng ý niệm công kích là hữu hiệu nhất, đây là một cái trước nay chưa từng có thời cơ, làm chúng ta tìm về tất cả mất đi đi qua, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta lại lần nữa qua thời. Ha ha ha, ta liền biết, vĩ đại tồn tại không có khả năng không có khôi phục chuẩn bị ở sau. Rốt nháy mắt hạ quyết tâm, không do dự nữa, bước nhanh đi lên, nhẹ nhàng đụng vào đoàn kia màu đen sấm ngưng kết vật. Nháy mắt sau đó, mắt tối xâm lại, phản phất có vô số ác thú đập vào mặt, điên cuồng cắn xé thân thể của hắn. Chủ nhân, không cần sợ hãi. Trong bóng tối truyền đến tri thức chi tư thanh âm, đệ rốt trong lòng dâng lên sợ hãi nháy mắt bình ổn lại đưa là hỗn loạn áp nghiệp, ngài tinh thần sa mạnh mẽ hơn chúng, tập trung tinh thần, hình thành lưới dao, đưa chúng nó mở ra, đây là ý thức tranh đấu, ý chí kiên cường là duy nhất thắng lợi phương thức. Rốt chấn định lại, dựa theo chi thức chi thư nói như vậy tập trung tinh thần, tưởng tượng bọn chúng tụ thành một thanh lưới dao. Lực lượng vô hình tại tụ tập. Rất nhanh, trước mặt hắn thật xuất hiện một thanh trong suốt lưới dao, nó tự động vung dậy, đem ác thú chém thành mảnh vỡ. Càng nhiều ác thú nhào lên, nhưng rốt một chút cũng không sợ, càng nhiều vô hình lưới dao xuất hiện, cùng ác thú triển khai kịch liệt chém giết. Không hổ là chủ nhân. Chi thức chi thư hưng phấn hô, chính là như vậy ngài rất nhanh liền có thể mở ra hải tâm ác thú hoàn toàn không phải vô hình lưới giao đối thủ bị chém giết càng ngày càng ít cái này hắc ám ý niệm trong không gian cũng xuất hiện đại lượng vết dạng không được bao lâu nó liền sẽ bị bổ ra đơn giản như vậy rốt có chút không dám tin tưởng hắn thậm chí không có cảm giác được áp lực quá lớn phệ linh vương hắn chờ chờ một chút thử nghiệm hỏi ngươi vì sao lại biết được ngọn cảnh hết thảy phệ linh vương chống rông thanh âm trong bóng đêm thề vọng đây là hạt nổ thạch đạt giao cho sứ mệnh của ta rốt chấn động trong lòng vận mệnh chi thần hạt nổ thạch đạt lại là hắn tại hoàng hôn thần chiến cuối cùng nhân loại thất bại thảm hại, thần chỉ nhao nhao vẫn lạc, sơ lửa dập tắt, người sống sót chạy tứ tán, ta tại trong thảm bại xa đoạn, ạt nổn thật đặt dùng tinh nguyên lực lượng bảo vệ ta linh, hắn nói cho ta, ngài cuối cùng đem tựa như tia chớp trở về, tại vô tận tuế nguyệt về sau, hắc ám sẽ giống như thủy triều rút đi, thế giới này còn có hy vọng, mà ta sẽ trở thành khói đen khôi lỗi, tại lửa suy bại thời đại, ở trong hy vọng cuối cùng, thay thế kinh khủng nhất nguy cơ, trợ giúp ngài theo rách nát cùng trong đuổi bằng của thời, đây chính là ta tồn tại hết thể ý nghĩa, là ta thất bại trong nhân sinh duy nhất ánh sáng, ta bảo vệ không được nhân dân của ta, thân nhân của ta. Cha mẹ của ta nhi nữ tử tôn, ta vương quốc hủy diệt, người tín nhiệm ta, sùng kính ta người hải cốt không còn, ta ngăn không được khói đen, tại cái kia khổng lồ mặt tối trước ta tựa như một con rùa dễ. nhưng ta y nguyên có thể đưa tới đâm xuyên nó lưỡi dao, ta không phải phế vật. Át nổn thạch đặt tiên đoán được suy vong tương lai, trôn xuống khôi phục hẳn giống, tại lực lượng của ngài trưởng thành đến đủ cường đại về sau, nguyên phản hồi nhiễu loạn đến trình độ nhất định về sau, ta tồn tại liền sẽ bị xúc động, chủ động xâm lấn mọi cảnh, để tránh cho càng tinh khủng kẻ hủy diệt xuất hiện. Phệ linh vương thanh âm trở nên càng thêm chống dũng, ý thức của hắn tựa hồ ngay tại tiêu tán, một loại khủng bố hư không ngay tại thầy thầy hắn. Anh Nổn Thật đặt tiền vào nói, đây là ngài khôi phục trên đường trở ngại lớn nhất, mà ta tồn tại đem đánh nát cái này trở ngại, trợ giúp ngài vượt qua lớn nhất khoảng cách. Vương Linh Hồn cùng Cực Nguyên đem trợ giúp ngài nhanh chóng trưởng thành, mà mất đi quá khứ, thì đem hiệp trợ ngài trở lại đinh phong. Hắn thả ra một tiếng thật dài thở dài. A, ngàn vạn năm thống khổ, ngàn vạn năm tra tấn, chính là vì giờ khắc này. Mời ngài, mời ngài nhất định phải làm cho thế giới này trở lại quan minh. Anh Nổn Thật đặt nói cho ta, đây là cơ hội cuối cùng. Giang Giác, màu đen sẫm ngưng kết vật bền trên xuất hiện vô số khe hở. Rốt cục phải kết thúc. Phệ Linh Vương vươn người đứng dậy. Sám trắng linh năng bắt đầu sôi trào, to lớn cái bóng theo trong hư không giáng lâm, nó hồn thể vượt qua vô số trở ngại, lấy một loại quái dị phương thức trở về đến bản thể. Giống như là biển gầm linh năng ba động đập vào mặt, nặng nghề linh áp như là một ngọn núi lớn ép tới rốt không thể thở nổi, không gian phát sinh quái dị vật mẹo, cường nguyên tồn tại uốn lượng nguyên chi hải hình thành vực giếng hiệu quả, khiến cho mọi chuyện đều tốt giống tại hướng trong hư không hạ xuống. Đây chính là hoàn chỉnh vệ linh vương sao? Dột nước nhìn cái này so trước đó lớn gấp mấy chục lần tổn đại, đương nhiên rõ ràng một việc Phổn Tinh Vương quốc đã từng trinh phạt qua Vệ Linh Vương, Đại Tinh Tư tế Triệu Hoán Lưu Tinh thậm chí đem Vệ Linh Vương tỏa thành ném ra một cái cự đại lỗ hổng, nhưng bọn hắn cuối cùng không có đánh giết Vệ Linh Vương, chỉ là đưa nó phong ấn. Lúc trước dòn bọn người cho rằng có thể là Vệ Linh Vương rất khó đánh giết, cho nên Phổn Tinh Vương quốc mới khai thác thủ đoạn phong ấn. Nhưng hiện tại xem ra, cùng đời trước mộng cảnh Chi Chủ Hệ Hệ Ngụy Ổn có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ Phổn Tinh Vương quốc, khẳng định phát giác được một chút cái gì, thậm chí khả năng khi đó Hệ Ngụy Ổn còn chưa chết. Chuyện này cùng hắn có một chút quan hệ cũng có nói. Mà khác, rốt còn chú ý tới, Vệ Linh Vương linh trí cũng là dùng tinh nguyên bảo tồn mà bọn hắn đã từng gặp phải, phồn tinh vương quốc tất cả còn còn sót lại ý thức kẻ xa đoạn, tất cả đều là mượn nhờ tinh nguyên lực lượng, rất nhiều chiến tử mà không có bị ăn mòn thành quái vật thi thể, cũng đồng dạng là như thế. phồn tinh nữ vương càng là dựa vào tinh nguyên, tránh bị hoàn toàn ăn mòn, mới khiến cho bọn hắn có chiến thắng quỷ dị chi ảnh cơ hội. giữa hai cái này khẳng định có quan hệ thế nào, nói không chừng có thể rút ra tinh nguyên vạn tinh nghi, chính là hệ gãy ổn dưới đây chế tạo. khoảng thời gian này nghiên cứu vạn tinh nghi là vương thành đại sư cùng các nhà nghiên cứu chuyện quan trọng nhất một trong, bọn hắn phát hiện kiện thần khí này là từ nhiều đến hai bộ kiện cấu thành. Hạch tâm là cổ thần khí động tinh bản, nó là từ thần chế tạo chân thần khí, có thể mượn nhờ ngôi sao vận động thu hoạch được năng lượng to lớn, còn lại bộ kiện đều là nhân tạo loại thần khí. Hiện nhiên, Vạn Tinh Nghi cũng không phải là truyền thừa cổ đại di vật, mà là tại Phổn Tinh Vương quốc thành lập về sau nhân tạo. Theo Phổn Tinh nữ vương nói tới, Phổn Tinh Vương quốc cổ thời, cùng Vạn Tinh Nghi cung cấp tinh nguyên có rất lớn quan hệ, ngôi sao đặc tính là cực kỳ thưa thất đặc tính, người sở hữu đều là vạn người không được một kỳ tài. Mà vẹn vẹn số ít người cường đại, là không có cách nào chống lên một cái nhân loại mạnh mẽ vương quốc. Đại sư cùng các nhà nghiên cứu còn phát hiện, vạn tinh nghi bên trong hiển nhiên thiếu thốn mấy cái bộ kiện, đây chính là phồn tinh nữ vương nâng lên. Nó nhận tổn hại, tinh nguyên cũng bởi vậy không còn có ban cho ngôi sao đặc tính lực lượng, chỉ có thể làm một loại cường hóa linh dược vật liệu đến sử dụng. Nhưng cho dù như thế, nó cũng là được xưng ban sơ nguyên tố siêu cấp nguyên vật liệu, có thể chế tạo ra chân quý nhất linh hồn dược tề. Chỗ gì ẩn chỉnh thể chiến lực chính là bởi vì nó mà nhanh chóng tăng cường. Mà thần bí tinh nguyên tác dụng xa xa không chỉ nơi này, phồn tinh nữ vương dùng càng thuần túy, càng cường đại tinh nguyên sáng lập một cái phồn thịnh vương quốc, trong vương quốc tất cả mọi người đặc tính đều cùng ngôi sao tương quan. Như vậy. Vận mệnh chi cổ thần ạt nổn thật đạt sử dụng tinh nguyên phải chăng càng cường đại, càng tuấn tú? Nếu như có thể chữa trị vạn tinh nghi, có phải là bọn hắn hay không cũng có thể thu được càng cường đại, càng tuấn tú tinh nguyên? Dỗ suy nghĩ như là tốc độ ánh sáng hiện lên, trong nháy mắt hắn liền quyết định, nhất định phải hướng Phệ Linh Vương đưa ra cái vấn đề này. Cường đại linh năng vượt không mà đến, đem rốt đầy ra. Phệ Linh Vương thân thể trong nháy mắt bành trướng mấy chục lần, hạch tâm của nó cũng bị từng tầm từng tầng cường đại linh năng bao phủ, cái kia linh năng ngưng động như thực chất, cơ hội như là thể rắn. Nếu như là dạng này trạng thái Phệ Linh Vương, đứng bất động cho rốt giết, rốt đều rất khó giết chết nhưng là hạch tâm của nó đã vỡ tan trước ngực chống rông còn tại mơ hồ có thể thấy được màu đen ngưng tụ vật bên trên vết dạng ngay tại cấp tốc gia tăng phệ linh vương chống rông trong thanh âm nhiều vài tiếng mừng rỡ ta sẽ tử vong ta có thể cảm giác được vĩ đại kẻ thôn phệ hắc cám ngay tại ăn mòn khói đen ngài rất nhanh liền đem thu hoạch được vương linh hồn cùng một phần cưỡng nguyên hiện tại để ta chống lên vĩ đại linh chi màn sân khấu, ta đem nói cho ngài thế giới này lớn nhất cấm kỵ cùng thu hoạch ngôi sao bản nguyên lực lượng biện pháp rộn trái tim cực kỳ nhanh chóng đập hắn biết hắn liền bước ra cái này cực kỳ trọng yếu một bước nhưng mà ngay lúc này Rốt cảm giác bất an trong lòng đột nhiên bạo phát ra, cường đại tim đập nhanh làm sao cũng vô pháp chấn định. Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra tái sinh máu thịt chi cổ thần quấn xuất lại linh tại tan biến trước đó kêu rên. Ta nhìn thấy hắc ám, vô biên hắc ám. Cẩn thận, ta chủ. Trong hắc vụ đại khủng bố muôn dáng lâm. Cẩn thận a. Sau một khắc, mộng cảnh lần thứ hai tôi xuống. Trong bầu trời đêm, một cái vô cùng to lớn hắc thủ từ trên trời giáng xuống, cầm toàn bộ mộng cảnh. Phương tiêm bia báo hiệu trên mặt đột nhiên bộc phát ra trước này chưa từng có to lớn hùng quang. Máu tươi văn tự lấy cực nhanh tốc độ ở trên mặt bia hình thành. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo. Mộng cảnh ngay tại gặp khói đen đại ma tập kích, mời mộng cảnh chi chủ lập tức thoát đi. Lặp lại, mời mộng cảnh chi chủ lập tức thoát đi. Quy một chương 500, Vương Linh Hồn, cảnh thứ hai. Rốt chấn động trong lòng, liền thấy mộng cảnh bên trên vụ quang một mảnh, cường đại phòng hộ lực lượng nháy mắt dâng lên, ngăn lại hắc thủ cầm nắm. Nhưng chỉ trong nháy mắt, phòng hộ lực lượng liền có chống đỡ không nổi cảm giác, hắc thủ trầm rãi quay vào, trong bầu trời đêm vãi quang vang khắp nơi. Thần chi ốc bên trong, chi thức chi thư gấp ô, chủ nhân, thần tính. Rốt suy nghĩ khẽ động, một điểm thần tính liền từ trên phương tiêm đĩa bắn ra. Lấp lánh kim quang kéo lấy thật dài vệt đôi rơi vào trong lòng đất, ngộng cảnh phát sinh kỳ dị chấn động, kim quang theo mũi trong khắp ngõ ngách phóng xạ ra đến, phòng hộ lực lượng nháy mắt bạo tăng, vụ quang trở nên tử sáng, bầu trời đêm biến thành ban ngày, đem toàn bộ ngộng cảnh chiếu lên thông thấu. Cái kia cùng linh năng hoàn toàn khác biệt kỳ dị năng lượng ở trên bầu trời lưu chuyển, bao vây lấy toàn bộ ngộng cảnh bọn khí ngoại tầng. Tri thức chi thư cười to nói, ha ha ha, quá cường đại, cố lực lượng này, có ta ở đây nơi này, ngộng cảnh không thể phá bỡ. Ồ, chỉ nghe quá dị tiếng oanh minh vang lên lên, nồng đậm trong bạch quang, vậy mà xuất hiện một đạo thô to bóng đen kia là hắc thủ một ngón tay, nó không chướng ngại chút nào đè xuống, xuyên thấu phòng hộ, vỗ chúng mộng cảnh bọn khí bản thể. Mời anh! toàn bộ mộng cảnh đều bộc phát khủng bố tiếng ầm ầm, thần linh chi kính bên trên hào quang chợt trợn, tinh điểm vàng khắc nơi. Chi thức chi thư tuyệt vọng hét lên ồ mỹ, không có khả năng, đây không có khả năng, đây là cái gì đông? Khói đen đại ma, cái này sao có thể? Ta phòng hộ, ta phòng hộ xong. Ai? Nó kinh hô một tiếng, phản phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Rốt trước mắt, phệ linh vương toàn bộ linh hồn cũng bay đi lên, hóa thành một cái cự đại màu trắng màn trời, gắn vào mộng cảnh bọn khí bên ngoài cái kia khủng bố hấp thụ đại bộ phận lực lượng đều đập ở trên phệ linh vương với anh một tiếng vanh minh trầm đục ngọn cảnh bọt khí bị màu đen cự thủ vỗ ra hỗn độn hải bên trong một đạo to lớn màu tối gợn sóng trào lên mà ra một vài ngàn giật lớn nhỏ hiện ra linh tính hảo quan bọt khí bị đánh ra rất xa nhưng vẫn chưa thoát ly mây đen phạm vi mà tại khổng lồ mây đen bên ngoài đứng một cái chí ít có mấy vạn giật cao khủng bố màu đen cự nhân toàn thân nó sôi trào ngưng động như thực chất đen nhánh linh năng mấy trăm giật lớn nhỏ mây đen tại da của nó bề ngoài phun ra nuốt vào Vậy ngoài hắc quang thỉnh thoảng ở trên thân thể của nó rời vọt, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện kịch liệt nổ tung, phun ra đen nhánh vật chất, càng sâu bóng tối giống như u linh tại nó mặt ngoài phía dưới di chuyển nhanh chóng. Trung tâm của nó không có linh năng ba động, không gì sánh kịp linh năng như là một tòa nặng nề cự sơn đem tất cả năng lượng hoạt động đè cho bằng, bao quát gánh chịu ngụm cảnh bạt khí. Giờ phút này, ngụm cảnh trên bầu trời phá một cái độc lớn, rốt đứng ở trong giấc động, tựa như đáy giếng biết xanh, lần thứ nhất nhìn thấy tinh thần đại hải. Cái kia vô biên mây đen bên ngoài, một cái vô cùng kinh khủng to lớn bóng đen chính nhìn chăm chú bọn hắn. Đây chính là khói đen đại ma. Rốt đã nói không ra lời, đây là ở trong đầu hắn quanh quẩn thanh âm, cái tiếc như là tinh không mênh mông linh năng áp bách linh hồn của hắn, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy quái vật, nó vượt qua hắn sức tưởng tượng cực hạn. Chúng ta xong. Chi thức chi thư trong đầu kêu dây nói, hết thể xong a. Khói đen đại ma, khói đen đại ma vì sao lại ở trong này? Chúng ta bây giờ căn bản không phải đối thủ. Ai? Chi thức chi thư bỗng nhiên chú ý tới, khói đen đại ma cũng không có lập tức hướng ngậm cảnh phát động tiến công, nó lập tức ý thức được, lúc trước thêm tại mảnh này mây đen bên trên nhiều màu chi ngậm phát huy hiệu quả, khiến cho nó tính bí mật tăng cường nhưng đối với khói đen đại ma loại tồn tại này mà nói, một cái nhiều màu chi mộng còn chưa đủ. Chi thức chi thư lập tức kẹp nát cái thứ hai nhiều màu chi mộng, cũng đem ý chí chỉ hướng ngọn cảnh bên ngoài mây đen. Nhiều màu chi mộng hóa thành vô số điểm sáng, theo nó xé trong khe bay ra, cắm vào trong hư không. Gọn sóng vô hình nổi lên, trong cõi lũ minh tựa hồ có cái gì phát sinh biến hóa. Vô biên mây đen về sau, cái kia khủng bố bóng đen dừng lại một lát, dần dần chuyển hướng, cuối cùng biến mất tại ngoài tầm mắt. Trong ngọn cảnh yên tĩnh, một điểm thanh âm đều không có. Đột nhiên, búp bê ở trong ý thức hồ, nó đã rời đi. Chi thức chi thư một chút nhè dựng lên, làm sao ngươi biết? Vạn nhất nếu là trở về đây, Mộng cảnh, ta dùng quang chi đài cùng tinh chi hạch nhìn qua, Búp bê đánh gây nó, thanh âm ý nguyên bình tĩnh, nó đã rời đi cao tầng linh giới, trở lại khói đen chỗ sâu nhất. Chi thức chi thư ngây ra một lúc, ngay sau đó tựa như tan ra thành từng mảnh nã trên mặt đất, lầm bầm tái diễn. rốt cục, rốt cục, đi qua. rốt thở dài ra một hơi, nhìn một cái mộng cảnh trên đỉnh đầu phá suất lô lớn. nhận qua một kích này, toàn bộ ngọn cảnh ngoại tầng phong hộ toàn bộ vỡ vụn, phệ linh vương ngã xuống tại cách đó không xa, trên linh hồn che kín vết dạng, kia sáng ảm đạm. Hỗn độn hải bên trong màu tối sóng nước ở ngoài cửa động dập dần, tựa hồ lúc nào cũng có thể xâm nhập vào cảnh. Chủ, Phệ Linh Vương thanh âm trở nên cực độ dị dạng, khủng bố tạp âm sen lẫn trong trong đó. Hiển nhiên, nó còn sót lại ý thức đã trèo trống không được quá lâu. Nhưng nếu không phải nó đứng vững một cái này, ngục cảnh có thể hay không trực tiếp vỡ vụn, không ai nói chắc được. Rất xin lỗi, ngăn lại một kích này hao hết ta có thể khống chế linh năng, ta liền muốn mất khống chế, không có cách nào hình thành linh chi màn sân khấu. Nhưng cũng may ta sẽ chết, linh thể hạch tâm vỡ tan sắp đến. Ngài sẽ thu hoạch được linh hồn của ta. Dột tâm tình nặng nề, Biết nói ra cấm kỵ đã là chuyện không thể nào, hiện tại mộng cảnh liền phòng hộ đều không có, bốn phía luận gió, những cái kia sâu nhất tầng cấm kỵ một khi lấy bất luận cái gì hình thức biểu đạt, nói không chừng khói đen đại ma trực tiếp trở về, đem mộng cảnh đập nát. Nhưng cơ hội tốt như vậy cứ như vậy từ bỏ, hắn cực không cam tâm. "Ngươi." Rốt Thử nghiệm hỏi, "Có quan hệ tinh nguyên sự tình, có thể nói cho ta sao? Ta có biện pháp nào có thể thu được càng cường đại càng thuần túy tinh nguyên?" Phệ Linh Vương trầm mặc, rốt trong lòng cảm giác nặng nề, cái này cũng không được sao. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thấy Phệ Linh Vương trước mặt, màu trắng linh năng ghép thành mấy cái mơ hồ chữ không bố bảo. rốt chấn động trong lòng, ngay sau đó Phệ Linh Vương toàn thân cũng bắt đầu bạo liệt, màu trắng linh năng tứ tán nổ tung, thật giống như có một cố lực lượng vô hình tại thân thể nó bên trong tán loạn đi loạn. Búp bê thanh âm ở trong ý thức vang lên, nó dùng linh thể gánh chịu thuyết minh cấm kỵ đưa tới toàn bộ phản vệ. Tại bạo liệt trong tiếng vang mình, Phệ Linh Vương linh thể bốn phần nát thành năm ảnh, nó cuối cùng thanh âm ở trong giấc mộng quên quần. Quá tốt, quá tốt, ta làm được, ta làm được. Ngàn vạn năm cực khổ, ngàn vạn năm tra tấn, ta không hối hận vô hận. Xin nhô kỹ, tên của ta là Cả Giả Sảng Sa. Ta không phải hèn nhát. Nương theo lấy cuối cùng một tiếng Nó linh hồn lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán hầu như không còn. Một đạo to lớn hắc khí cắm vào rương ngực, thoáng qua gãy nhập linh hồn tế đàn. Vương linh hồn. Thật có lỗi, A Sơn có chút ngắn, đây đúng là A Sơn sai, chỉ có thể dùng càng nhiều đổi mới để đền mù, làm nói vô dụng, nhìn A Sơn hành động thực tế đi. Quy một chương 501, tân hỏa truyền xa, nhân loại tất thắng, vương linh hồn. Đến từ vĩnh hằng thánh giả cạ giả sạp sạ. Có được một phần cường nguyên. Đây là một cái biến dị dị dạng linh hồn, cực độ vạn mèo linh phát ra quái dị dây gì, hỗn loạn hồn thể điên cuồng vạn mèo rãy rựa. Đến từ ngôi sao nguồn gốc lực lượng tại trong linh hồn của nó lưu lại là cấn không thể ma diệt, nhưng như là dây kéo xuyên qua linh hồn, là ý chí của nó. Linh hồn tế đàn bên trên, trong tường thủy tinh. Cái kia màu xám trắng linh hồn đang không ngừng lan lộn, các loại vận vẹo biểu lộ tại trên linh hồn hiện hiện, thống khổ cùng tuyệt vọng mênh mông vô mô bờ. Bốc Bê nhẹ nói, hắn linh đã tiêu tán, chỉ có thống khổ ký ức lắng động tại ô hế trong linh hồn, đây đã là một cái quái vật linh hồn. Tri thức chi thư thanh âm cũng lần đầu trở nên trầm ổn, không còn trách trách hô hô. Niệm tiêu ngạo của hắn cùng tín niệm đã theo hắn đi, chỉ còn lại những này nặng nề âm u độ vật, ở trong thiên đường của lửa. Hắn Linh là tinh khiết sáng long lanh, tương lai chi thư theo trên giá sách này xuống, một đường chạy chậm tới, lấy một loại buồn cười tư thế hướng tường thủy tinh hành lễ, vĩ đại cả dạt sảo xa, cảm tạ ngài đã cứu chúng ta, ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ tên của ngươi. A hệ sơ mờ nhạt linh hồn theo trong tường thủy tinh bay ra, chán ghét nhìn nó lướt mắt, khinh ngẩn nói, một thằng ngu. Rốt vung tay lên, Bạch Quang nói lên, linh năng bắn nhanh mà ra, hóa thành tĩnh chế thái, đem Hán Linh hồn đánh bay. Quay đầu nói, sách, ta hiện tại có thể nhóm lửa hành tinh lớn kia thần đi. Chi thức chi thư khẽ giật mình, không nghĩ tới chủ nhân sẽ như thế xuất ruột, hai kiếp vừa mới kết thúc. Cói đen đại ma vừa mới rời đi, ngọc cảnh bị thương nặng, hiện tại phải xử lý sự tình rất nhiều. Chủ nhân, đương nhiên có thể chân lý là thích hợp ngài nhất tình huống trước mắt, nhưng vậy thì bắt đầu đi. Rút quay người hướng thần chi ốc đi đến. Ta không nghĩ cái linh hồn này lâu dài tồn tại, nó hẳn làm mau chóng hóa thành nổi giận. Nhóm lửa ngôi sao, chi thức chi thư chấn động. Đắc, ta biết. Nó vây viết sách trang, cũng biết vì rột đi chuẩn bị vật liệu. Ách, chân lý cần 10 phần cùi linh hồn, một cái vương linh hồn, một phần cương nguyên. Nô là đại tinh thần bên trong nhu cầu ít nhất một viên, nhưng chủ nhân nhóm lửa nó về sau liền có thể hình thành một cái ban đầu chiến đấu hệ thống, ân, mặc dù đơn sơ, nhưng ít ra là hệ thống. nhắc tới trong âm thanh, nó đem 10 phần tuổi linh hồn vật liệu chuẩn bị đầy đủ đưa đến trên bệ đá. rồi vung tay lên, phương tiêm bia bên trên kim quang lấp lóe, 100 điểm thần tính tùy theo mà tới. trên bệ đá bay ra truy cái kéo tay, bắt đầu điên cuồng gia công. chỉ qua một lát, 10 phần lưu chuyển lên ánh lửa tuổi linh hồn liền chế tác hoàn tất. rồi đi tới phương tiêm bia trước, cái chán sở nhẹ mặt địa. thế giới xoay chuyển, hắn lại một lần đi tới linh hồn hoang nguyên. dưới sự chỉ dẫn của tri thức chi thư, hắn cấp tốc bay đến hoang nguyên cực xa phương rơi tại một đại đoàn màu xám trắng cho tàn trước, vươn tay đem 10 phần bụi linh hồn đầu nhập trong đó, suy nghĩ khẽ động, cái kia xám trắng linh hồn từ trên trời giáng xuống, mang theo cái kia phần cường đại nguyên luật, rơi vào trong cho tàn, cho tàn bên trên nổi lên màu vàng sáng ánh lửa, tựa như nhóm lửa than đá, màu xám trắng linh hồn bạo sôi, từng chút từng chút cắm vào trong cho tàn, thế lửa dần hung, rất nhanh, hừng hực đại hỏa phóng lên tận trời. Rốt ngắm nhìn giấy lên ngôi sao đóng lửa, lần này hắn cảm nhận được rõ ràng ngôi sao nhóm lửa quá trình, cường nguyên tại trong cho tàn chuyển hóa, thuộc về phệ linh vương nguyên luật, chuyển biến làm ngôi sao này nguyên luật. Đây chính là mộng cảnh như kỳ tích một trong những năng lực, cũng là rốt có thể nhóm lửa ngôi sao căn bản nhân tố. Chi thức chi thư thanh âm mừng rỡ từ trên bầu trời truyền đến, "Chủ nhân, ta đã có thể cảm nhận được ngài trong linh hồn nóng rực." Trước mắt, ngọn lửa màu vàng nóng giống một thanh lợi kiếm trực chỉ bầu trời. Nó chí ít có 10 tầng lâu cao như vậy, bán kính vượt qua 100 rận. Một nhóm thuần trắng văn tự theo trong ngọn lửa hiện hiện. "Chân lý, trạng thái, cố định tiêu đốt, Tinh năng, thần chi một kích, có định lượng, chân lý chi môn. Vì thế, vĩnh hằng chi hỏa, cường độ, 800.000, miêu tả, ta lấy xe rách khói đen lực lượng." truy tìm ngươi mỉm cười khuôn mặt nhưng tỉnh lại tia sáng chỉ có tâm nguyện thần chi một kích đặt tới thần chi cảnh giới một kích chuyển hóa dung chuyển thái linh năng cực hạn hiệu suất vô tận tiếp cận hoàn mỹ mỗi lần sử dụng trước cần một đóa nhân tính chi hoa thêm nhiệt mạnh trạng thái lúc không cách nào sử dụng vẹn vẹn chỉ là nhìn văn tự rốt liền có thể cảm giác được nó cái kia sắc bén nổ tung lực lượng tại tấn thăng làm cao giai nhân viên chiến đấu về sau rốt liền học tập hiệu suất cao chuyển hóa kỹ xảo nó được xưng là linh hồn tác chiến kỹ xảo có thể đem vật lý công kích uy lực gấp đôi phóng đại rốt trước mắt linh hồn một kích có thể đạt tới gấp năm lần uy lực Đây là rất không tầm thường thành tựu, bởi vì linh năng càng khổng lồ thì càng khó khống chế, bộ số bình thường sẽ hạ xuống rất nhiều, chỉ có ưu tú nhất vật lý nhân viên chiến đấu mới có thể đạt tới gấp 5 lần trở lên chuyển hóa hiệu suất. Nhưng là, cái này y nguyên xa xa không đến hiệu suất cao nhất suất, đang dung chuyển thái linh năng chuyển hóa trong quá trình, có thật nhiều năng lượng lãng phí. Lão kiếm thánh lệ lần nói cho hắn, linh hồn tác chiến kỹ xảo trên lý luận cực hạn, chính là tại chuyển hóa lúc mỗi một cái nhỏ nhất thời gian khoảng cách, đều đạt tới hiệu suất cao nhất suất. Cái này vô số hoàn mỹ thời gian đoạn ngắn tạo thành một giây đồng hồ, chính là một kích mạnh nhất cực hạn. Đương nhiên, trừ thần chi bên ngoài Không ai có thể làm được điều này, bọn hắn chỉ có thể vô hạn hướng cực hạn tiếp cận. Có thể tại 12 cấp linh năng trở lên, vượt qua gấp 10 người, đều bị Vương Thành trao tặng kiếm thánh danh hiệu. Ma chân lý để cho hắn thần chi một kích, chuyển hóa hiệu suất, vô tận tiếp cận hoàn mỹ. Xẹt. Dỗn lập tức hỏi, chuyển hóa cực hạn là bao nhiêu? Chi thức chi thư trầm mặc một lát, báo ra một chuỗi số lượng, 27, 18. Rốt chấn động trong lòng, đột nhiên siết chặt nắm đấm. 27 lần. Ta vô địch. Khó trách Chi thức chi thư nói đây là vừa nhất phối ta ngồi sao? Một kích 27 lần uy lực, làm ta mở ra cự thần lực lượng lúc ở vào màu đỏ chiến thần trạng thái ta, lại dùng thần chi một kích, quái vật gì đỉnh đầu không là tung. Coi như không mở ra màu đỏ chiến thần, thông thường dưới trạng thái, ta sử dụng tiên huyết chi lệ, tăng lên linh năng, dùng tinh chi tọa ngưng tụ một thanh tinh kiếm, một kiếm xuống dưới, uy lực đồng dạng bất phàm. Vấn đề duy nhất là, thần chi một kích sử dụng trước cần thiêm nhiệt, một đóa nhân tính chi hoa tiêu hao cũng không tính rất ít. Mà lại cũng không thể liên tục sử dụng, mỗi một lần sử dụng, qua mạnh linh năng chuyển hóa hiệu suất liền sẽ làm linh ở vào một loại linh tính mạnh trạng thái, cần 1018 giây về sau mới có thể sử dụng sử dụng đến càng nhiều, hàng nóng liền càng chậm, cuối cùng đạt tới hoàn toàn mạnh trạng thái, liền cần dài một đoạn thời gian làm lạnh. Muốn đem khỏa đại tinh thần này dùng tốt, cần rất mạnh kỹ xảo. Ngay tại trong thời gian thật ngắn này, vây quanh nó sử dụng, một cái mới phương thức tác chiến hình dáng đã ở trong lòng ruột nổi lên. Nhưng bây giờ còn không có thời gian nghĩ lại, rốt suy nghĩ khẽ động, rời đi linh hồn hoang nguyên. Khi hắn một lần nữa bước vào trong mộng cảnh trong nháy mắt đó, trong linh hồn khô nóng cũng đã dâng lên, càng cường đại linh năng ở trong thân thể của hắn Phù Trào, để hắn nhiệt huyết sôi trào, huyết mạch sôi sục rốt nắm chặt nắm đấm, trong lòng lại một lần tràn ngập lòng tin, khói đen đại ma mang đến sợ hãi cùng ngăn trở cảm giác dần dần tan hết. Ta cuối cùng cũng có một ngày, cũng sẽ đánh chết ngươi. Quay đầu nhìn về phương tiêm địa, chỉ thấy linh hồn trên mặt lại nhiều một ngôi sao. ở trong thời gian rất ngắn, hắn liên tiếp nhóm lửa hai ngôi sao, thực lực được đến bay vọt về chất. Chi thức chi thư cùng hỉ nói, chủ nhân, chúng ta đã vượt qua nguy hiểm nhất nan quan, chúng ta thành công, chúng ta rốt cục nhóm lửa hai viên đại tinh thần, chúng ta cuối cùng đạp lên cái này một thang. Sau lúc này, ngai trưởng thành bị hạn chế liền thiếu đi rất nhiều ta cuối cùng đã tới ta quen thuộc lĩnh vực, không còn như cái thiểu năng đồng dạng. Khụ khụ, ta là nói ta rốt cục có thể phát huy càng lớn tác dụng. Rốt liếc nó liếc mắt, sách, hy vọng đây là ngươi một lần cuối cùng nói ngươi biến thông minh." Chi thức chi thư hừ một tiếng, "Chủ nhân, ngươi thật là xem thường ta, ta chẳng qua là bởi vì linh hồn không cho vẹn, chưa quen thuộc ngươi nhỏ yếu như vậy lúc trạng thái, mới lộ ra hơi có một chút độc." Rốt không để ý đến nó, hắn hiện tại hiểu rất rõ quyển sách này, tự đại tự ngạo xúc nội táo bạo không đáng tin cậy, cũng không biết ban sơ chủ nhân làm sao điều giáo nó. Nhưng ở trung lâu như vậy, cũng biết ứng đối như thế nào. Khi nó trạng thái cố định này mầm lúc, không cần để ý nó là được. Rốt quay đầu nhìn về phía phương Tiêm Diệp đỉnh, phía trên số lượng lại một lần đổi mới. Linh hồn cường độ, 10782000. Linh hồn ngôi sao, 13. Nhân tính, 2261 vạn. Thần tính, 1225. Vô linh chi hồn, 100 triệu. Bia bên trong, 0. Linh hồn tế đàn, 19 cái cực kỳ vĩ đại linh hồn. Linh tính, 31 vạn. Nguyên năng, 37. Nơi cất giữ, 99 vạn phần linh hồn cát bã, 25 đóa nhân tính chi hoa. 411 phần các loại linh hồn đặc chất hối, 10 phần ác ngộng vật liệu, hơi đặc thu vật phẩm, 7 cái ưu ám chi thủ hộ, 1 phần vận vẹo thiên bình, một khối hỗn độn chi thạch, một phần trùng sinh huyết nục. Rốt trong lòng vui mừng, linh hồn của hắn cường độ rốt cục phá ngàn vạn. Chư chủ tinh tư tế chúc phúc tăng lên 2 triệu linh hồn cường độ, đồng thời trực tiếp giúp hắn thăng giai, bên ngoài 878 vạn linh hồn cường độ toàn bộ bắt nguồn từ ngôi sao. Trong đó, có địch lượng đại tinh thần cự thần lực lượng cung cấp cao tới 5.2 triệu linh hồn cường độ, còn lại 358 vạn linh hồn cường độ từ còn lại 12 ngôi sao cung cấp. Có thể thấy được, đại tinh thần mạnh hoàn toàn là vượt qua tính, đặc biệt là có định lượng về sau đại tinh thần. Nếu như có thể lại nhóm lựa mấy khoa đại tinh thần, rụt cho rằng linh hồn của hắn cường độ, rất nhanh liền có thể vượt qua giai tầng, đạt tới tiếp nhận cho tàn chi tọa trình độ. Đây cũng là rụt độc hữu đặc điểm. Hắn trưởng thành là thẳng tới linh hồn bản chất, không có nửa điểm trình độ, không chỉ vẹn vẹn là hợp với mặt ngoài linh năng. Nghĩ tới đây, rụt hỏi, sách tiếp theo khoa nhóm lựa ngôi sao là cái gì? Tri thức chi thư lập tức trầm tĩnh xuống tới, lúc này nó lộ ra đáng tin cậy rất nhiều, nó trầm ngâm sau một lát, nói, có 3 viên đại tinh thần có thể lựa chọn. Ta cho rằng bạo thực giả càng thích hợp chủ nhân, nhóm lửa nó cần 30 cái tuổi linh hồn, một cái vương linh hồn, 90 ức vô linh chi hồn, một phần cường nguyên. Rốt gật gật đầu, đưa nó nhu cầu ghi tạc trong lòng. Những này nhu cầu bên trong, trọng yếu nhất chính là vương linh hồn. Tại thu hoạch được chân lý cùng cự thần lực lượng về sau, hắn đã cho rằng hắn có thể tham dự vương thành cấp bậc cao nhất săn giết tác chiến bên trong. Lấy hắn hiện tại lực phá hoại, tuyệt đối có thể để kẻ thôn vệ hắc ám tạo thành đầy đủ ăn món, cướp đoạt linh hồn. Chỉ cần có thể lại đánh giết một cái vương cấp quái vật, còn lại điều kiện với hắn mà nói đều không phải vấn đề. 30 cái tuổi linh hồn có thể trực tiếp cho rằng là 300 điểm thần tính, đối với hiện tại hắn đến nói không có bất luận cái gì áp lực. 90 ức vô linh chi hồn, nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện thế một cái cực kỳ vĩ đại linh hồn, liền có thể thu hoạch được mấy trăm triệu hồn. 90 ức cũng chỉ chính là mấy chục cái quái vật trình độ. Hiện tại ruột trừ bậc thứ 5, bậc thứ 5 trở lên, cùng vương cấp quái vật bên ngoài, cơ bản đều không để vào mắt. Mà vương cấp quái vật có một cái chỗ tốt lớn nhất, đó chính là nó tất nhiên có được cường đại nguyên luật. Không giống cường cấp quái vật, đại bộ phận quái vật đều không có nguyên, muốn thu hoạch nguyên, chỉ có thể bằng vật khí Cho nên, chỉ cần lại đánh giết một cái vương cấp quái vật, hắn liền có thể lại đến một bước. Mà khi hắn có đủ thực lực, liền có thể không bị hạn chế bốn phía tìm kiếm ngẫm cảnh mạnh vỡ, tiến về được xưng là khủng bố bạo di tích. Lam ngẫm cảnh phục hồi như cũ, chân chính lưu trình cũng liền bắt đầu. Dột chan ngập lòng tin. Bất quá, mặc dù hắn tin tưởng vững chắc tương lai nhất định là mỹ hảo, nhưng quá trình luôn luôn sẽ có một chút vất gãy. Tựa như hiện tại, tình huống của bọn hắn liền phi thường thảm. Ngẫm cảnh nhận trọng thương, bầu trời phá một cái động lớn, ngoại tầng phòng hộ toàn bộ bị đánh nổ, hỗn độn hải bên trong linh giới vật chất trực tiếp liền bại lộ ở trước mắt, nó là có ăn mòn cùng đồng hóa hiệu quả cần đặc thù phòng hộ cách ly, mà tại linh giới cũng nhận ăn mòn về sau, linh giới vật chất đồng thời còn sẽ hủ hóa hết thảy có linh tính tồn tại, cho nên hiện tại trong linh giới đã không có còn sống linh giới sinh vật. Rốt ở trong giấc mộng xem xét một lát, lại nhắm mắt lại cảm ứng một hồi, phát giác được mộng cảnh bị hao tổn so trong dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Mặc dù hạch tâm phương tiêm bia không có nhận phá hư, nhưng ngoại tầng bọn khí đã bạo liệt, mộng cảnh mất đi động lực, cơ hồ là ở trong hỗn độn hải phiêu lưu. Sách dốt hỏi, mộng cảnh có thể chữa trị a? Chi thức chi thư cũng nhìn một vòng, lộ ra mặt mày u dũ, có thể chữa trị nhưng ta ước chừng cần 10 tỷ vô linh chi hồn, trăm vạn linh tính, trăm vạn trở lên linh hồn cạn bã, thần linh chi kính cũng nhận sung kích, xuất hiện vật chất bên trên tổn thương, chữa trị nó còn cần rất nhiều vật tư tài nguyên, chủ yếu là đá mặt trời, nguyên thạch, tinh thủy. Rốt cười cười, đừng lo lắng, những này liền giao cho ta đi, ta đến xử lý. chi thức chi thư lập tức nhảy lên cao ba thước, nhưng ruột dùng một ngón tay để nó sôi chảo lời nói cấm lửa. sách, ngươi về sau có thể yên tĩnh một điểm, tỷ như ngươi hiện tại thật cao hứng, ngươi có thể dùng một cái biểu lộ để diễn tả, rất đơn giản giản một chút nhan văn tự cách dùng. Chi thức chi thư lập tức liền học được, nó phong trang bên trên lập tức lộ ra một cái tử ký tự liệu đi ra nụ cười. Rốt cười khen, không sai, cứ như vậy, người đáng yêu nhiều. Ha ha ha, ta liền nói. Rốt giơ lên ngón tay giữa, chi thức chi thư lập tức dừng lại. "Ách ách là vui vẻ." Không sai. Rốt gật gật đầu. "Ngươi muốn quen thuộc dùng loại phương thức này biểu đạt tâm tình của ngươi, nó phi thường lưu nhã, lại trừ quan, có thể đề cao mạnh mỹ lực của ngươi." Nghe tới chủ nhân tán thưởng, chi thức chi thư mỗi một tấm trang sách đều đang run run giờ khắc này, nó phảng phất đẩy ra thế giới mới đại môn. "Ta biết, ta ho. Nó không ngừng mà biến ảo các loại biểu lộ, trên mặt đất chạy như điên. Một bên tương lai chi thư tránh tại bên cửa nhìn trộm, một mặt biểu tình hâm mộ nó không có cách nào sử dụng văn tự. Búp bê biểu lộ phức tạp liếc mắt nhìn chi thức chi thư, bước chân nhẹ nhàng đi tới. "Chủ nhân, khói đen đại ma đối với mộng cảnh tạo thành tổn thương cũng không chỉ cái kia một điểm, ngài nhìn." Nó chỉ hướng mộng cảnh nơi biên giới, chỉ thấy lăn lộn trong sương mù, có mấy sợi màu đen thẩm thấu mà đến, dần dần quy tán, tựa như tại thanh thủy bên trong nhỏ vào mấy giọt mực. Rốt trong lòng lập tức trầm xuống, mộng cảnh bị ô nhiễm rồi." Búp bê trầm giọng nói, "Đứ vậy, chủ nhân Đại ma là khói đen nguyên thể, cường đại nhất thuần túy khói đen cộng sinh thể, hết thề sinh linh khủng bố kết thúc, nó hủy hóa ăn mòn năng lực phi thường cường đại. Thậm chí có một loại thuyết pháp cho rằng, khói đen chính là tại khói đen nguyên thể bên trên sinh ra, chỉ cần chúng ta đánh giết toàn bộ 13 cái khói đen đại ma, liền có thể triệt để thanh trừ khói đen, để thế giới trở lại quan minh. Rốt điểm mày, ạ pher oex, loại thuyết pháp này có thể tin được không? Búp bê khẽ lắc đầu, trước mắt mà nói, nó chỉ là một loại giả thiết, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh điểm này. Chi thức chi thư nhảy lên một cái, nhảy vào rột trong ngực, là dạng này chủ nhân. Thuyết pháp này trước mắt nghi điểm lớn nhất là nó không phải cấm kỵ, có thể tự do giao lưu. Hiện nhiên, nếu như khói đen thật tại khói đen nguyên thể bên trên sinh ra, như vậy cái này cấm kỵ tuyệt đối không có khả năng lấy bất luận cái gì hình thức biểu đạt ra đến, cái này lý luận liền sẽ tại dài rằng giặc trong lịch sử dần dần thất truyền. Coi như ngẫu nhiên bị người nghĩ đến, chỉ cần cái này cấm kỵ rời đi linh hồn của hắn, liền sẽ dẫn phát siêu cường nguyên phản hồi, bị tùy theo mà đến khói đen cộng sinh thể phá hủy, cuối cùng vẫn là không người biết được. Dột thất vọng nói, vậy vẫn là giả. Tri thức chi thư sửa chữa hắn thuyết pháp, chí ít là không chính xác thì như còn có cái gì chúng ta không biết điều kiện. Rốt châm ngâm một lát, cái này không đúng sao? Nếu như khói đen đại ma mạnh như vậy, nó vì sao lại bị kinh động? Lần trước xâm lấn quái vật còn là hắc ám đầy sao, hắc ám đầy sao mặc dù cũng rất cường đại, nhưng rốt toàn lực ứng phó, thủ đoạn ra hết, tại mộng cảnh bên ngoài cũng có thể đánh giết. Cùng khói đen đại ma không phải một cái lượng cấp tồn tại. Chi thức chi thư lật qua lật lại một chút trang sách, đúng vậy à, khói đen đại ma xa xa không phải chúng ta bây giờ có thể đối kháng tồn tại, ít nhất phải chờ mộng cảnh viên mãn, song linh ba tháp đều tại, mới có thể thử nghiệm đánh một trận. Rốt còn nói thêm, mà lại. Cõi đen đại ma tựa hồ cũng không phải là theo cấp bậc cao hơn bên trên sơn lâm, nó là trực tiếp tập kích chúng ta. Tri thức chi thư cùng Bút bê đều trầm mặt lại. Cái vấn đề này bọn chúng cũng nghĩ qua, nhưng không cách nào tìm tới giải thích hợp lý. Lúc này, núp ở trong nơi hẻo lánh tương lai chi thư cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Chủ nhân, ta có thể nói chuyện sao?" Rốt cả đầu. "Cái này, mọi người, ta theo tiên đoán góc độ đến xem, vấn đề lớn nhất là, nó là có dấu hiệu. Chủ nhân trực giác phát giác được nguy hiểm, tái sinh máu thiện chi cổ thần linh tại Tiêu Tán trước cũng phát giác được nguy hiểm. Ách, các ngươi mới đến, linh tại Tiêu Tán lúc cảm ứng là nhạy bén nhất." Tương lai chi thư nhìn qua có một chút xá sợ, nói chuyện có chút sợ hãi. Đến nỗi vận mệnh chi Cổ thần, ta không biết hắn tiên đoán đến cái gì, khói đen đại ma đến cùng Vệ Linh Vương phải chẳng có liên hệ, nhưng ít ra có thể xác nhận một điểm, đại ma không phải đột nhiên đến, đây là một lần sớm đã dự định tập kích. Có đồ vật gì tại nhằm vào chúng ta? Đột nhiên, rốt nhớ tới một sự kiện. Lúc trước tại đi hướng Vệ Linh Vương tòa thành trên đường, chi thức chi thư đã từng nói cho hắn nguy hiểm lớn nhất là 51, nhưng tại sau đó, chi thức chi thư lại thể tốt phủ nhận, công bố nó chưa hề nói qua câu nói này. Sau đó, rốt phát hiện, cái này 51 Cùng Phệ Linh Vương xâm lấn số trời giống nhau như lúc. Lúc ấy hắn cho rằng chỉ là tại năm sau một ngày, Phệ Linh Vương sẽ xâm lấn một cảnh. Nhưng hiện tại xem ra, Phệ Linh Vương là đến giúp đỡ nó Chấn chính nguy cơ là khói đen đại ma. Rốt cảm giác chuyện này phi thường không bình thường, hắn đem nguyên hụy sự tỉnh kỹ càng nói cho Tương Lai Chi Thư. Tương Lai Chi Thư sau khi nghe xong lập tức nói, "Đúng vậy, phàm là linh cảm xúc động nguyên tiên đoán, đều sẽ gỡ ra ra ký ức, đây là vì bảo hộ linh hồn không nhận cường đại phản phệ, đây là vô số kẻ tiên đoán nhất tha thiết mơ tiên đoán trạng thái, nhưng nó như phù quang lực ảnh, không thể cầu đến." Bút bê thanh âm hiếm thấy trở nên có chút nghiêm trọng, dạng này đến xem, khói đen đại ma tập kích, sướng tại nguyên phản hồi xúc động vẻ linh vương xâm lấn trước đó, liền quyết định chi thức chi thư vô một chút trang sách, nhưng nặng nghề bầu không khí để nó không thể nói ra nữa chữ. Giờ phút này, rốt trong lòng chỉ quanh quẩn một vấn đề, vì cái gì? Chúng ta là làm sao dẫn động khói đen đại ma? Trầm mặc hồi lâu sau, chi thức chi thư đưa ra một cái phỏng đoán, có lẽ cùng cái kia gọi a mông biến cổ ác niệm có quan hệ, mặc dù ta không biết hắn có biện pháp nào có thể dẫn động yên lặng tại khói đen nơi cực sâu đại ma, nhưng trong chuyện này nhất có hiềm nghi chính là hắn. Rốt gật gật đầu, Hạ quyết tâm nhất định phải mau chóng tìm tới hắn dấu vết để lại. Nếu như là hắn, như vậy nhất định phải biết rõ ràng hắn là làm sao dẫn động khói đen đại ma. Nếu như không phải hắn, như vậy liền muốn một lần nữa đi tìm khói đen đại ma tập kích nguyên nhân. Một lần nữa, ngộ cảnh có thể hay không may mắn còn sống sót, ai cũng không có nắm chắc. Càng kinh khủng chính là, nếu như khói đen đại ma vượt qua linh giới, tập kích trộm gì ẩn vương thành, hậu quả kia thế nhưng là không dám tưởng tượng. Rốt làm rõ suy nghĩ, thở dài ra một hơi. Lần này sâm lớn, cuối cùng là quá khứ. Lúc trước dự bị rất nhiều thủ đoạn cùng vật phẩm, đều chưa dùng tới. Nhưng trừ bỏ chế tác tuổi linh hồn, thần tính cũng chỉ dùng xong 120 điểm. Tận đến giờ phút này, Dột mới rõ ràng ý thức được, hắn hiện tại dùng có 1225 điểm có thể tự do chi phối thần tính. Côn hỉ giống một cái khí cầu tại hắn trong lồng ngực bành trướng. Trong lúc đó, Dột rõ ràng, lần tiếp theo quần tinh lấp lánh trước đó, không có cái gì đồ vật có thể ngăn cản hắn. Sâm lấn vừa mới kết thúc, nguyên phản hồi không có nhanh như vậy, kia là một cái quá trình dài rằng rặc. Mặc dù điểm cuối chắc chắn đến, nhưng Dột đã không sợ hãi chút nào. Xem ra, lữ trình mới liền muốn xuất phát. Dột vui vẻ ra mặt. Đương nhiên, ở trước đó muốn triệt để thanh lý mất tinh không thành, tại quần tinh lấp lánh thời khác, tận khả năng đất nhiều làm một chút thần tính. Hiện tại thần tính, thế nhưng là tức thời thu hồi được. Ma mộng cảnh cũng cần càng nhiều linh hồn hiện tế. Chữa trị mộng cảnh, chủ yếu tiêu hao vật tư, vô linh chi hồn, linh tính, cùng linh hồn tạt bã, đều là theo trong linh hồn phân giải mà đến. Mà thanh trừ nhận ô nhiễm, thì là một cái càng thêm dài rằng dực cùng bền bị công trình. Nhưng bất luận như thế nào, rốt từ đầu đến cuối đều cho rằng con đường là khúc chết, tiền đồ là qua minh. Dù cho hắn vừa mới kiến thức đến khói đen trùng hiền, lòng tin cũng không có bất luận cái gì dao động. Dù sao BI ai, Tuy vọng, thống khổ cũng không thể tăng cường lực lượng của ta, hắc hóa tương đương nổi điên, ta vì cái gì không lạc con đâu?" Rốt nghĩ thầm. "Hừ, ta chắc chắn đánh bại tất cả những thứ này không phải người tồn tại, sâu vị cái này không phải nhân gian đen đặc bi thương, cũng bằng vào ta lực lượng lớn nhất đánh giết hết thảy hại người sâu bò, kính dâng tại người mất linh tiền. Tân hỏa truyền xa, nhân loại tất thắng. Quy một chương 502, thanh lý tinh không thành, thượng. Vương thành. bài tháp. Quan tinh đài. Từ quý hiếm nhất linh chi kim cương tạo thành hiện thế chi nhãn bên trong, kẻ đại tiên đoán ai lệ tạ và mấy chục vị quan tinh giả Người quan sát đỉnh tháp ngay tại mỗi người bọn họ sở thuộc trên linh vị quan sát linh giới. Hiện thế chi nhãn là bạch tháp hạch tâm, thuộc xương mắt to. Nó là mạnh nhất quan chắc chi kính, đối với dị thường biến hóa cực kỳ nhạy cảm. Mượn nhờ nó, bạch tháp người quan chắc nhóm có thể trực tiếp quan sát được linh giới biến hóa, nhìn rõ tinh tướng, dự đoán tương lai thiên thời, phòng bị linh giới quái vật tập kích. Mà quần tinh lấp lánh thời khắc là gần với lê quang minh quan chắc thời cơ. Lúc này linh giới bị tinh quang chiếu đấu, bóng ánh sáng tỏ như là như ngọc đảo thủy tinh thế giới, là bọn hắn vượt qua nội tầng linh giới cùng ngoại tầng linh giới quan sát cao giai linh giới cơ hội tốt. Nô. No. Ta nhìn thấy vĩnh tử chi hà, cái kia khổng lồ chết sông xuyên qua chân trời, không biết chết sông chỗ sâu yên lặng cái gì. A, thất tử chi thành, nơi này khắp nơi đều là vỡ vụn chi vật. A, đây chính là quang chi quốc sao? Vì cái gì như thế ảm đạm? Tử chi bảo, ta tìm tới. Tử chi bảo, thành đàn cáo tử điểu, bọn chúng tại chiến đấu. Đó là cái gì? Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Hắc ám, vô biên hắc ám, hại dễ tạ đại nhân, hại dễ tạ đại nhân. Đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết thê lương tại trong mắt to quanh quẩn. Một vị quan tinh giả toàn thân sôi trào hắc khí, rút lui mấy bước, ngã trên mặt đất. Áo bảo trắng ai dè Tạ Phi thân mà đến, trên tay bạch quang lấp lóe, hướng về phía trước vùng đi, cường đại linh năng đánh tan hắc khí, nhưng quan tinh giả đã toàn thân nát, giữa hoàn toàn thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Ai dệ Tạ nghiêm nghị quát hỏi, ngươi đã làm gì? Quan tinh giả dây thanh khàn giọng, ánh mắt nỗ lên, dòng máu theo bên miệng ra bên ngoài ứa ra. Không, vô tận khủng bố chi linh. Ta, ta nhìn thấy, tại, tại. Hắn kiệt lực phát ra âm thanh, mỗi một chữ cũng giống như tại thịt nát bên trong đảo quanh. Ai dè Tạ cúi người, đem lôi thai tiến đến bên thai, nhưng ngay mắt sau đó, quan tinh giả huyết nhục bắn ra, gân xanh nảy ra. Ánh mắt bạo liệt, xé rách miệng rộng hướng Ái dệ Tạ mánh tạc tới. Tiếng kinh hô bên trong, Ái dệ Tạ như thiểm điện dịch chuyển khỏi mặt, phi thân lui lại. Quan Tinh giả toàn thân phun huyết, trong cổ họng phát ra hà hà âm thanh, hướng Ái dệ Tạ bay nhào mà đi. Ái dệ Tạ là kẻ đại tiên đoán, nhưng hắn năng lực tác chiến cũng không thấp, quay người một trượng, chính giữa Quan Tinh giả cái chán, cường đại linh năng nháy mắt đem hắn linh hồn chấn vỡ. Quan Tinh giả ngã nhào xuống đất, máu tươi theo hắn trường bảo bên trên thẩm đổ mà. Một cỗ hôi thối theo trên thi thể bay ra, không biết lúc nào, toàn thân của hắn huyết nhục đều đã nát giữa mục nát, hắn đã biến thành báy vật, chỉ là chuyển hóa thời gian ngắn ngủi. Huyết nhục không có hoàn toàn hữu hóa, nhưng linh hồn đã nổi điên. Một cái quan tinh giả không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem thi thể trên đất. Xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao bị ăn gọn? Ai Dệ tạ gần xuống thân, ngón trỏ sờ nhẹ thi thể, trầm giọng nói, hắn linh nhận cực lớn xung kích, có thể là hắn linh chi thị giác quan chắc đến cái nào đó cực cao vị thế kinh khủng tồn tại, siêu cường vị thế không kém vẹn vẹn xung kích hắn linh, còn đem dẫn phát tác biến. Cái này sao có thể? Một vị người quan sát đỉnh tháp cả kinh nói, mắt to có siêu cường phòng hộ hiệu quả, mà lại không có tiếp xúc hói đen, làm sao dẫn phát tác biến? Ai Dệ tạ sắc mặt âm trầm chi cực, nói: "Lập tức bảo tồn linh vị của hắn bên trên tất cả quan chắc trạng thái, theo hắn tiến vào lúc bắt đầu, ta đi tìm Lang sư." Lại một vị quan tinh giả nói: "Thế nhưng là, mẹ Dệ địt các hạ ngay tại chủ bị nguyên chi tiến đoán, đã đến mấu chốt giai đoạn." Ai Dệ tạ trầm mặt một giây, quả quyết nói: "Vậy cũng phải đi." Hắn quay người nhanh chân rời đi mắt to, chỉ còn lại một đám quan tinh giả hai mặt nhìn nhau. Tình không thành. Thánh hỏa tế tự trận. Lam rốt mở to mắt, vừa vận trông thấy đẩy cửa mà đến Moli, về sau phía sau nàng mẹ Fis, ảnh nạ bạc lệ, cả sạn. Hắc chi chiến đoàn đến đông nủ, nô ta mới chú ý tới đều là muội tử, không được, ta về sau muốn thu mấy cái nam, đây là chiến đoàn, không phải ta hậu cung. Rốt tăng háng một cái, hỏi, làm sao rồi? Mỗ lì sắc mặt nghiêm túc nói, xảy ra chuyện, từ gì chờ các hạ dẫn đầu thứ bảy đội, tại khu buôn bán lúc chiến đấu mất liên lạc, bởi vì tinh không thành khu buôn bán tính chất phức tạp, ta quyết định từ chi chiến đoàn cùng thứ 9 đội cộng đồng viện trợ. rất tốt. Rốt từ trên giường nhảy lên một cái, dùng một cái vô cùng xoáy khí động tác mặc vào hắn thủ hộ giả trường bảo. xuất phát. thanh âm chưa dứt, hắn liền bay ra đại môn. Mỗ lì, có ngươi chủ trì tinh không thành chiến cuộc ta rất yên tâm, mời chậm đợi tin tức tốt của chúng ta đi. thanh âm dần dần đi xa, đám người sững sờ vài giây đồng hồ, mới ý thức tới rộn đã đi. Án nạ bơ lơ nháy mắt biến thành nhân mã, hô, chờ một chút ta. nâng lên cả sản liền đuổi theo. rộn, Cả sản hô lớn, ngươi hôm nay nếu là nghị không ra đi mới chọc giận biện pháp của ta, ta liền đập chết ngươi. mỗi lì quay người, thản nhiên nói, mẹ phi si tiểu thư, đi thôi. mẹ phi si lặng ra khỏi phòng, ngân bạch trong đôi mắt có kỳ dị thần quang lưu chuyển, hắn lại mạch lên, nàng dùng một loại chỉ có chính nàng có thể nghe được thanh âm thì thầm nói, vì cái gì? Khu buôn bán tại Tinh Không Thành phía đông nam, 12000 giật chỗ, ở vào phía đông cùng mặt phía nam chỗ giao giới, là xâm nhập thanh lý mấu chốt tiết điểm. Phiên khu vực này vô cùng nguy hiểm, tràn ngập các loại dị dạng quái vật, cho nên tử dị trợ dẫn đầu tương đối mạnh thứ 7 đội đi thanh lý. Vì cam đoan an toàn, ra ngoài thanh lý đội ngũ nhất định phải cùng Thánh Hỏa tế tự trận giữ liên lạc. Nhưng gì chờ đội ngũ tại một cái giờ chung về sau liền triệt để mất đi liên hệ, đây có nghĩa là bọn hắn lâm vào nguy cơ to lớn. Cho dù tại phồn tinh nữ vương sau khi chết, Tinh Không Thành Y Nguyên vô cùng nguy hiểm. Tại Vương Thành trên bản đồ, nơi này vẫn là đỏ thẫm màu sắc, không có một cấp nhân viên chiến đấu dẫn đội, là không cho phép xuất chiến. Mối lì phản ứng thật nhanh, quả quyết đem tế tự trong sân mạnh nhất đội Ngũ Hắc chi chiến đoàn cùng thứ 9 đội phái đi qua. Tinh Không Thành bên trong, rốt giờ phút này chính cười ở trên người An nã Bở Lệ, mặc dù hắn xa mạnh hơn An nã Bở Lệ, nhưng tốc độ vẫn không có nàng tức tình hình thái nhanh. Hắn hưng phấn không thôi, đã không kịp chờ đợi muốn đầu nhập chiến đấu. Cả Sản ngồi ở trước người hắn, bất an rãy rủa thân thể, ngươi đừng dán gần như vậy, ta không thích. Rốt cơi hỏi, Cạ Sản, quả đấm của ngươi hiện tại thế nào? Cạ Sản có vẻ hơi ủ rũ. Ta không biết vì cái gì, nội chi trùng giống như lâm vào bình cảnh, ta không cách nào lại đề cao nó, cũng không thể lại nhóm lửa hỏa trùng mới, sắt thép cự lực cùng bằng sắt cứng lại cũng khó có thể tăng lên, ta giống như lâm vào bình cảnh. Rộn liếc mắt nhìn, cả sán linh hồn cùng hắn có một loại liên hệ kỳ diệu, dựa theo chi thức chi thư nói tới, đây chính là mộng cảnh sứ đồ, nàng làm hết thảy, chẳng khác nào ruột làm ra. Tăng lên sứ đồ thực lực, là nhất định phải, đây chính là hắn phụ tá đắc lực. Rộn trực tiếp mở ra thần minh chi trí, tiêu hao mười điểm thần tính khởi động linh cơ, một cỗ thanh khí từ đỉnh đầu dội thẳng mà vào. Huyết dịch lập tức sôi trào lên, linh hồn phát ra nóng bỏng hường quang. Rốt suy nghĩ địa thiểm, vô số suy nghĩ đập vào mặt. Cả sản như thế nào mới có thể đột phá bình cảnh, trở nên càng mạnh? Rốt hướng chính mình đưa ra vấn đề, tiếp cận thần minh trí tuệ nháy mắt bắt đầu phân tích. Nội chi trùng là cực kỳ đặc thù linh hồn đặc chất, nó là cả sản gia tộc tổ tiên linh hồn luyện chế mà thành, chỉ có từ cả sản gia tộc linh hồn thôn vẹn mới có hiệu quả. Cả sản tại thu hoạch được cái này mai kỳ dị hỏa trùng về sau, linh hồn tính trạng phát sinh cải biến, không cách nào lại nhóm lửa hỏa trùng mới tăng lên có từ lâu hỏa trùng là nàng duy nhất tăng cường biện pháp. Cả sản huấn luyện qua cẩn, chính diện tăng lên đã đến cực hạn. Nhưng có chính tất có phản, nàng cần dùng càng nhỏ bé khí lực huấn luyện sắt thép cự lực, càng mềm mại lực đạo huấn luyện bằng sắt cứng lại. Cái kia nội chi chủng đâu?" Dột tự hỏi. "Nội chi chủng quá mức là thụ, nàng phải hiểu được tại trong bình tĩnh cuồng nộ, tại trong cuồng nộ bình tĩnh, dùng linh hồn chiến đấu, mà không phải nằm đẫm." Mặt khác, linh hồn của nàng cường độ là chế ước nàng trưởng thành lớn nhất nhân tố, nàng cần một chút tinh nguyên đến cường hóa linh hồn của nàng. Được đến đáp án về sau, dột cả người đều chấn kinh. Dạng này cũng được, thần minh chi trí thật quả dùng tốt. Ha ha ha, không thiếu thần tính cảm giác quá tốt. Rốt cười đến rất vui vẻ, nhưng hắn không có lập tức đem đáp án nói cho Cả Sàn, lập tức liền muốn tiến hành chiến đấu, cũng không thích hợp nghị huấn luyện sự tình, mà là ngược lại nói: Cả Sàn, ngươi rất phảng a. Cả Sàn mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, cú dích, đổi một cái. Rốt nghĩ nghĩ còn nói thêm, thật có lỗi Cả Sàn, lần trước ngươi khi tắm ta không cẩn thận nhìn thấy. Án Nạ Bờ lệ lớn tiếng nói, Rốt, ngươi cái này còn nhìn lén. Cả Sàn siết chặt nắm đấm, còn chưa đủ. Án Nạ Bờ lệ nghiêm nghị nói, nói, ngươi thấy chính diện còn là mặt sau. Rốt nháy mắt một cái, cố ý làm ra vẻ mặt kinh ngạc, khác nhau ở chỗ nào sao? Phang. Cả sạn trên thân bộ phát ra đỏ tươi huyết khí, rồi biết thành công, liền đóng chặt lại miệng, miễn cho cả sạn nhất thời không chế không nổi, một quyền đem hắn đánh bay. Án nạ bợ lệ đau lòng liếc mắt nhìn cả sạn, thật sâu vì nàng có như thế một mai không may hỏa trùng mà cảm thấy bi thương. Mà ở sau lưng Án nạ bợ lệ, dùng linh năng hình thành xe kéo bên trên, đứng mẹ phì và mấy chục tên cao giai nhân viên chiến đấu. Một hồi, cả sạn liền đem cùng những cái tia cao giai nhân viên chiến đấu cùng nhau đi chiến đấu, bọn hắn đem vây quanh cả sạn, hình thành một cái lấy nàng làm hạch tâm tác chiến hệ thống. Cái này thứ trí nội, trên thực tế là cả sạn đội ngũ. Hắc chi Chiến Đoàn thành viên vậy mà cũng có chính mình Chiến Đoàn, đây thật là một chuyện đáng giá kêu ngạo. Rốt trong lòng cười đến rất vui vẻ, lại lần nữa khởi động Thần Minh Chi trí, thử nghiệm tìm kiếm tìm nhiều vấn đề đáp án. Đây là trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. mà vốn có hơn một ngàn điểm thần tính về sau, hắn rốt cục có thể làm trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mười hai ngàn rốt, đối với án nạ bỡn lệ đến nói chỉ là rất ngắn một khoảng cách, nàng không dùng quá nhiều thời gian liền đến mục đích. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong một khoảng thời gian, rốt liền liên tục hỏi thăm năm cái vấn đề, cũng triệt để biết rõ ràng Thần Minh Chi Chí cách dùng. Nó cũng không phải là không gì không biết, chỉ là tạm thời để cho hắn siêu nhân trí lực cùng linh cảm dùng cho tìm kiếm vấn đề đáp án. Nếu như vấn đề bản thân là vô giải, hoặc là với hắn mà nói quá mức trở ngại, thiếu thốn quá nhiều tin tức, đó cũng là không cách nào thu hoạch được đáp án. Tại cái này năm cái vấn đề, rồi đầu tiên xác định hắn kế hoạch tương lai, sau đó hoàn thiện hắn chiến đấu hệ thống, cũng thử nghiệm tìm tới chỗ gì ẩn cùng nhân loại tương lai phương hướng, có một chút suy nghĩ kết quả, nhưng không cứ gọi được đáp án. Còn có hai vấn đề là thất bại, hắn ý đồ tìm tới khói đen đại ma tập kích ngậm cảnh nguyên nhân, cùng khói đen nơi phát ra cùng nhân loại trùng kiến quang minh thế giới biện pháp tổng cộng tiêu hao 60 điểm thần tính, nhưng rốt cho giảng phi thường giá trị, hắn đã nắm đến ở trong đó tiêu chuẩn. Về sau không có gì đồ vật làm khó được ta." Rốt vui dạo dưng nghĩ. Tại đến khu buôn bán về sau, rốt cùng tất cả cao giai nhân viên chiến đấu thành lập họa diễm tiêu chí liên hệ. "Các ngươi, theo phía đông đi, cuốn một vòng, cuối cùng đến phía tây cái điểm này, hiểu chưa?" "Rõ ràng." "Rốt đại nhân." Thứ chín đội cùng kêu lên đáp, nhau nhau không mình hành lễ, bọn hắn đối với rốt phi thường kính trọng. Rốt gật gật đầu, tại bất cứ lúc nào đều muốn giữ liên lạc, có bất kỳ dị động lập tức hướng ta báo cáo. "Vâng." "Lên đường đi." Thứ chín đội liền vây quanh toàn thân thiêu đốt lên huyết sắc khí tất cả sản xuất phát. Rốt cười nói: "Anna Butler, Memphis, đi theo ta." Hắn nhanh chân đi thẳng về phía trước, khu buôn bán kiến trúc phi thường tản tạ, nó nhận phá hư xa xa so tinh không thành khu vực khác phải lớn, mà khu buôn bán bên trong quái vật cũng xa so với khu vực khác muốn nhiều. Tại một đầu ngõ u tổn hại trên đường nhỏ, Rốt chú ý tới chiến đấu vết tích. "Ừm. Đây là tươi mới chiến đấu vết tích, gì chờ đội ngũ tới qua nơi này." Anna Butler nhìn thấy trên mặt đất các loại bén nhọn vết cắt, không khỏi hỏi: "Rốt, đây là quái vật gì?" Rốt cau mày nói: tựa như là loại nào đó tinh nhuệ chiến đấu giả, độc thân chiến sĩ, chi thức chi thư trong đầu cho ra một cái hắn chưa từng nghe qua danh tự. "Chủ nhân, đây là kẻ khinh nhẫn đang bị hủ hóa về sau hình thành quái vật, bọn chúng phi thường khó chơi." Lời còn chưa dứt, một đạo hắc quang liền như thiểm điện hướng rụt đâm tới. Quy một chương 503, thanh lý tinh không thành, chúng. Dứt phản ứng cực nhanh, hai tay vừa nhấc, linh năng nháy mắt tăng vọt, độ cao xâm nhập linh độ hợp nhất trạng thái để linh năng cường độ bằng nhanh nhất tốc độ đến đỉnh phong, cũng chuyển hóa thành tính chế thái. Bành một tiếng trầm thấp trầm đủ, rót trên tay tê dần, lùi lại nửa bước, nương kết linh năng hình thành phòng ngự ngăn lại hắc khí xung kích. Hắc khí nháy mắt bay ra, biến mất tại trong bóng tối. tận đến giờ phút này, án nạ vợ lệ tiếng kêu sợ hãi mới hô ra miệng. nàng cuốn quít rơi lên đèn lồng, hướng trong đó rót vào nhiên tố cùng linh năng, ánh lửa lập tức sáng rõ. bốn phía hắc ám bị sụt tan, một đoàn ngưng tụ hắc khí bại lộ ở trong không khí. nó trong linh năng liễm, cảm giác không đến rõ ràng linh năng ba động, linh hồn hình sóng hiện hình chữ nhật, có rõ ràng tạc sóng, vừa nhìn liền biết là từ nhân loại xa đoạn mà thành quái vật. là kẻ xa đoạn, án nạ Linh năng cường độ chỉ ít 13 cấp, là bậc thứ 3 quái vật. Lời còn chưa dứt, quái vật thân thể bỗng nhiên bành trướng, hắc khí trong nháy mắt liền tăng vọt gấp mấy chục lần, ô bế khí tức đập vào mặt. Chi thức chi thư trong đầu nói, "Chủ nhân, nếu như độc thần chiến sĩ đánh lén thất bại, phát giác được địch nhân khó có thể đối phó, liền sẽ theo bóng tối hình thái, chuyển biến làm thôn phệ hình thái, đây là độc thần chiến sĩ cái thứ 2 hình thái, có rất cao lực phòng ngự cùng ô nhiễm lực, là chính diện chiến đấu hình thái." Rốt hơi nhíu lên lông mày, cái này cùng hắn trước kia gặp được kẻ sa đọa hoàn toàn khác biệt, càng tiếp cận với nguyên thủy quái vật, mà mất đi nó nguyên bản nhân loại đặc tự. Độc thần chiến sĩ phát ra to lớn rít gào, linh năng điên cuồng tăng vọt, rất nhanh vượt qua rốt, cường đại linh năng ba động điên cuồng gào thét mà đến, hắc khí ở trên tay nó kéo dài, hình thành một thanh thật dài hắc đao. Các ngươi lùi lại." Rốt ngắn gọn nói, án Nạ Bợ Lệ, ngươi trước đừng dùng lao, để ta xem một chút nó phương thức chiến đấu. Mẹ Phis, nếu như ta tình hình chiến đấu bất lợi, liền bắt đầu đóng băng." Án Nạ Bợ Lệ đáp ứng một tiếng, chờ Mẹ Phis xa xa nhảy ra đi. Giờ phút này, độc thần chiến sĩ đã biến thành một vài 10 giật cao cự hình mập mạp, nó cháng kiện đến không bình thường cánh tay điên cuồng cơ hắc đao, phát ra kinh người tiếng xé gió. Hắc đao những nơi đi qua Lưu lại thật dài màu đen vết tích, rốt thử đụng một cái, phát hiện vết tích bên trong có rất mạnh ô nhiễm, nhưng cũng không có vượt qua nhân tính tịnh hóa trình độ. Có thể thử một chút ta mới chiến đấu hệ thống. Rốt mở ra mười ngón, tinh tuyến bắn ra, càng nhanh linh năng vận chuyển tốc độ cùng cao hơn linh năng cường độ biên độ lớn tăng lên tinh tuyến ngưng tụ tốc độ, để nó như là lao vụn vụt con toi tướng tinh kiếm ngưng tụ thành hình. Đồng thời, linh hồn nhẹ nhàng xúc động ngôi sao, chân lý phát ra nhẹ nhàng tiếng kêu to, đem một đóa nhân tính chi hoa hút vào. Chỉ một thoáng, cường quang theo ngôi sao bên trên phóng xạ mà ra, đem toàn bộ linh hồn chiếu lên trung đấu. Nơi xa Mẹ Phích bỗng nhiên ngẩng lên đôi mắt, nhìn về phía Rốt. Linh hồn của hắn, làm sao rồi? Án nạ vợ lệ khẩn trương đào móng trước, không biết có phải hay không là hẳn là xông đi lên chợ giúp Rốt. Nàng Linh Chi lao mặc dù không có lực sát thương, nhưng phụ trợ tác dụng rất mạnh. Độc thần chiến sĩ lại phát ra một tiếng khủng bố tiếng gầm rừ, hắc đao gào thét mà tới. Rốt mũi chân điểm một cái, đạp không mà lên, hiện lên lưỡi đao, linh năng ngoại phóng, thân hình như điện chớp phóng tới độc thần chiến sĩ. Cự hình mập mạp điên cuồng vung hắc đao, nhưng đều không thể bổ chúng. Rốt, bỗng nhiên đầu của nó chuyển hướng, Rốt, một cái cự đại chống dông tại đầu lâu của nó chỗ xuất hiện. Ô chống giống chuyển thành vòng xoáy, không gian phát sinh run run, hấp lực cường đại cấp tốc hình thành. Rốt phản ứng cực nhanh, linh năng đè ép, thân hình cấp tốc chìm xuống. Chỉ thấy trước mắt ánh quang lóe lên, độc thần chiến sĩ ngay phía trước một cái hình mũi khoan trong khu vực tất cả mọi thứ đều biến mất, cả mặt đất đều đào ra một cái hố to. Nhưng nó to lớn thân hình cũng bởi vậy cứng đờ một giây. Cơ hội. Rốt hít sâu một hơi, linh năng điên cuồng vận chuyển, tay phải nâng lên, tinh kiếm đâm thẳng độc thần chiến sĩ phần bụng. Thần chi một gích. Trong ngay mắt, Rốt cảm thấy hắn toàn bộ linh hồn cũng giống như bị đỏ bừng bàn đũi xuyên thấu, một cỗ to lớn nhiệt lực theo linh hồn của hắn chỗ sâu bắn ra. Theo vai phải của hắn, xuyên qua cánh tay phải của hắn, linh năng lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ điên cuồng chuyển hóa, bộc phát ra vô song lực lượng. Tinh kiếm lấy vượt xa ruột cực hạn tốc độ, đâm trúng độc thần chiến sĩ phân bụng. Oen, độc thần chiến sĩ thân thể cao lớn lại bị đâm bay ra ngoài, một đường va sụp mấy chục tòa cổ kiến trúc, ngã xuống tại một tòa cổ lão trên quảng trường, trùng thiên bụi mù đem trọn khu vực bao phủ. Án Nạ vợ lệ cả người đều kinh ngạc đến mê người, rốt, ngươi làm sao biến mạnh như vậy rồi? Cường cấp siêu giai đến bậc thứ 3 quái vật, ngươi trước kia muốn chiến đấu một hồi lâu. Mẹ Phi nhìn phương xa rụt thân ảnh, lần đầu cảm thấy như vậy lạ lẫm. Hắn thân ảnh không còn giống như trước đơn bạc, mà là lộ ra cường giả cái bóng. Nàng nhẹ nói, nhưng hắn còn không có dùng sự toàn lực, tiêu đốt sinh mệnh năng lực không có sử dụng, màu đỏ chiến thần không có mở ra, cấm tiệt linh hồn trạng thái năng lực cũng không có sử dụng. Đây chỉ là hắn tại thông thường nhất dưới tình huống một kích. Án nã bờ lệ gãi gãi đầu, mê mang nói, là như vậy sao? Ta không hiểu nhiều, còn là mẹ phỉ tỷ tỷ hiểu rõ hắn. Phía trước, do đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhắm mắt lại, cảm thụ được nóng bỏng linh hồn, đặc biệt là bả vai tới tay cánh tay bộ phận, tựa như lung đỏ hào tháo, siêu cường linh năng chuyển hóa, để linh hồn của hắn mạnh. Hắn triệt để lý giải chân lý đã nói rõ văn tự ý tứ. Uy lực của nó cũng là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đến gần vô hạn hoàn mỹ linh năng chuyển hóa hiệu suất, để bất quá là 12 cấp linh năng một kích toàn lực, liền đánh xuyên độc thần chiến sĩ cái kia 13 cấp linh năng hình thành phòng hộ. Mặc dù không có đánh xuyên qua nó linh năng, nhưng khiến cho nó linh hồn nhận trọng thương, linh năng vận chuyển trở nên trệ lười biếng, như là biển thâm hậu linh năng tổng lượng đều bị một kích này tiêu hao rất nhiều. Rốt rốt cục lộ ra nụ cười. Đây là hắn không có bắt đầu dùng bất luận cái gì cường hóa hiệu quả, hoàn toàn ở vào thông thường dưới trạng thái làm được. Tiêu hao linh năng cũng không nhiều trong linh hồn nhiệt lực ngay tại tiêu tán hơn 10 giây sau hắn liền có thể dùng kích thứ hai độc thần chiến sĩ khó khăn theo trong phế tích bò lên quái vật thâm hậu linh năng liên tục không ngừng mà tuôn ra đền bù linh hồn thương thế nhưng tại ruột linh hồn chi nhãn bên trong một kích kia lưu lại điểm trắng lại chậm chạp không cách nào khép lại Rốt hắn nạ bơ lỡ sốt ruột hô lên a đừng chờ nó khôi phục cùng quái vật bỏ đi hao tổn chiến là phi thường bất lợi chỉ cần có một kích chế địch thủ đoạn không người nào nguyện ý cùng quái vật tốn hao mà ruột chính là phương diện này tương thủ nàng không rõ vì cái gì gần đây lăng lệ ruột lúc này thong thả xuống tới. Mắt thấy quái vật liền muốn đứng lên, Án Nạ Bợ Lệ gấp đến độ không được, bỗng nhiên cắn răng một cái xông về phía trước, nhưng bị mẹ Fish ngăn lại. "Đừng nóng độ." Nàng nhẹ nói. "Rốt có hắn tính toán, tin tưởng hắn." Án Nạ Bợ Lệ nhìn thấy mẹ Fish bình tĩnh như băng đôi mắt, không biết vì cái gì đột nhiên yên tĩnh trở lại, dừng lại hướng về phía trước nhảy nhót móng ngựa. Rốt không nhanh không chậm hướng độc thần chiến sĩ đi đến, linh năng đạp không hô hô âm thanh tại yên tĩnh trong phế tích quân quần. Độc thần chiến sĩ bị hắn ngạo mạn tư thái chọc giận, phát ra càng lớn tiếng gầm gừ, đương nhiên, nó thân hình hơi cong, lấy một loại cực kỳ vặn vẹo trạng thái đem khổng lồ phần bụng nhắm ngay rốt. Một cái so trước đó càng lớn, trống rông xuất hiện trong không khí vang lên tiếng lóng ngọng, thiên địa đều phảng phất đang chấn động. Nguy hiểm cực lớn, cảm giác bừng tỉnh ản nã bỡn lệ, nàng gấp hô, ruột, mau tránh a! Nhưng ruột không tránh cũng né, ngược lại ra tốc hướng trống rông phóng đi. Hai giây, một giây, ruột cảm ứng đến linh hồn nhiệt độ ở trong lòng mặc niệm, tốt, chân lý khởi động, thần chi một kích, siêu cường nhiệt lực lần nữa theo sâu trong linh hồn dâng lên, tựa như tia chớp đánh xuyên ruột cánh tay phải, tinh kiếm đột nhiên ra tốc, xét qua một đạo cực sáng quy tích, lấy tốc độ bất khả tư nghị hướng trong chớp rông tâm đâm tới, trúng đích gần tàng ở trong đó linh hồn bản thể. Và một tiếng chấn động thiên địa vang lớn, độc thần chiến sĩ ầm vang quỳ xuống, phần bụng chống rông phục hồi như cũ, nhưng linh năng đã bị đâm xuyên, trên linh hồn xuất hiện một cái cự đại chống rông, rốt lập tức tản mất tinh kiếm, tay phải hư nắm, trên mu bàn tay liêm hình dáng nguyệt nha lói lên, hơi mở bàn tay cũng đã cắm vào nó trong linh hồn. mảnh lại một tiếng phảng phất đến từ trong hư không trầm đủ, độc thần chiến sĩ linh hồn chia năm sảy bảy, ầm vang ngã xuống đất, một đạo rất thô hắc khí cắm vào rột ngực, một nhóm văn tự tại đáy mắt thoáng hiện, độc thần chiến sĩ linh hồn, cực kỳ vĩ đại linh hồn, từ tràn ngập tham niệm, ác niệm dùng niệm linh hồn hủy hóa mà thành dị dạng quái vật, bọn chúng cùng hắn nói là không phải người hắc ám mang đến tai nạn, không bằng nói là nhân loại tội nghiệt cụ hiện mà thành vật hữu hình. tốt. một trận cùng hỉ phun lên rộn trong lòng, hắn biết, từ giờ trở đi, hắn rốt cục cùng cái khác thủ hộ giả, có rất mạnh thông thường năng lực tác chiến, không còn giống như trước, mở đại chiêu lúc cùng không ra đại chiêu lúc, hoàn toàn là hai người. chân lý quả thực chính là thần kỹ. ta tác chiến hệ thống hoàn toàn có thể quay chung quanh nó đến thành lập, đang làm lệnh lúc tiến công, tại mạnh lúc du tẩu, đây chính là ta chiến đấu cơ bản quy tắc. tao nộ không thể chiến thắng cường địch lúc tùy thời mở ra tiên huyết chi lệ cự thần lực lượng cùng không bạch dưới loại trạng thái này ta nhất định có thể dùng chân lý hàng phục địch nhân thanh lý bùi bấm lúc liền có thể sử dụng tinh toa cùng phong chi huyết ảnh tại tình huống đặc biệt lúc sử dụng linh năng đa trọng đấu đây thật là quá hoàn mỹ rốt vừa nghĩ tới hắn tương lai lúc chiến đấu anh tư liền không nhịn được lộ ra đủ cười hắn đã xưa đâu bằng nay trong một cảnh chi thức chi thư cũng là gieo họ một tiếng liên tục không ngừng đem động thần chiến sĩ linh hồn đưa lên linh hồn tế đàn chủ nhân mau đưa nó hiến tế rốt suy nghĩ khẽ động một cỗ lực lượng vô hình liền đưa nó vặn bẹo phân giải Mấy hàng văn tự tại đáy mắt xuất hiện. Vô linh chi hồn 200 triệu, linh tính 2 vạn, tham ác chi niệm 1 phần, thôn vệ linh hồn đặc chất khối 18 phần, linh hồn cặn bã 9291 phần. Thu hoạch còn thật nhiều a. Ta rốt cục có vật tư chữa trị mộng cảnh. Rốt trong lòng mừng rỡ, hỏi, "Sách, tham ác chi niệm là cái gì? Có làm được cái gì?" Chính cao hứng chi thức chi thư lập tức lộ ra chán ghét biểu lộ. "Đây là bị dùng cho chế tạo tà ác cấm kỵ chi vật phụ tính vật liệu, đối với chúng ta đến nói không có tác dụng, nhưng tụ tập tại chúng ta nơi này" là có thể tránh khỏi mới độc thần chiến sĩ sinh ra, bọn chúng là phi thường thiên phức quái vật, một khi để nó hấp thụ đến đủ nhiều vật chất, bọn chúng liền sẽ cấp tốc trưởng thành, thẳng đến trở thành khủng bố không thể diễn tả chi vật. Rốt gật gật đầu, đang muốn đi xem xét thi thể lúc, à, Hệ Sở đột nhiên nói chuyện. "Uy, thứ này có thể cho ta sao?" Rốt nhíu mày. Chi thức chi thư lập tức biểu thị phản đối, "Không có khả năng. Ngươi sẽ hấp thu phần này ác nghiệm, thu hoạch được linh hồn trưởng thành, đây là đối với chúng ta có hại." Aệ Sở nhàn nhạt nói, "Ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi đối phó một cái khác viễn cổ ác nghiệm, nó hấp thu càng nhiều áp nghiệm, so ta phải cường đại hơn." nếu như ta không hấp thụ, liền không có cách nào đối phó nó. Mặc dù trí tuệ của ta mạnh hơn nó, nhưng nó lực lượng ở trên ta. Mà lại, ta tại các ngươi cầm tù phía dưới, dù sao cũng so nó muốn an toàn nhiều lắm. Rốt chỉ trầm mặc một giây đồng hồ, đáp nói, tốt. Nhưng đầu tiên ta muốn nhìn thấy thành ý của ngươi. A hệ sơ lạnh lùng cười nói, ngươi sẽ. Rốt không để ý đến hắn nữa, hướng về phía trước mấy bước, đi tới quái vật thi thể bên cạnh. Trung thiên trong bụi đen, nó ngay tại bước hơi, chỉ là ở vào hoàn cảnh của giã ngoại, bước hơi tốc độ chậm chậm, Thi Hải nhất thời còn có thể nhìn thấy toàn cảnh. Rốt nhìn xem nó như là cá voi thật lớn bụng, đột nhiên có một cái ý nghĩ, mất liên lạc gì trở cùng thứ bại đội, có thể hay không bị hút đi vào rồi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền vững vàng chiếm cứ trong đầu của hắn. Rốt nhịn không được hỏi, sách, nếu như bị độc thần chiến sĩ hút đi vào sẽ như thế nào? Tri thức chi thư đang vui sướng cùng bút bê cùng nhau tu bổ một cảnh, thuận miệng đáp, sẽ bị nó tiêu hóa hòa tan hấp thu, trở thành nó linh hồn trưởng thành chất dinh dưỡng. Có biện pháp trốn tới sao? Đánh tan nó linh hồn liền có thể, nhưng cái này phi thường trở ngại, kết cấu linh hồn của nó phi thường đặc thù, nội bộ ngược lại càng cứng cỏi, lại nhận hắc cám lực lượng áp chế rất khó phá hư. Rốt gật gật đầu, trong lòng đã đoán được gì. Chờ cùng thứ 7 đội có 7-8 phần có thể là bị hút đi vào. Nếu không, không cách nào giải thích làm sao lại đột nhiên mất liên lạc. Nhưng là tất cả mọi người làm sao cùng nhau đều mất liên lạc rồi. Chẳng lẽ bọn hắn cùng nhau bị hút đi vào rồi? Đây là một cái phi thường cấp thấp sai lầm a. Rốt suy tư, quay đầu đi, nói, hạ nạ bợ lệ, đem nó cho cốt thu một chút. Hạ nạ bợ lệ vui sướng nhảy lên, rốt, ngươi trưởng nào thì lại mạnh lên rồi. Rốt thuận miệng nói, ngươi không biết ta là chiến đấu hình tiên tại sao? Linh hồn sẽ tại sinh cùng tử trong chiến đấu trưởng thành. Hạ Na bỗng lệ mỉm cười nói, đúng vậy à, các ngươi đều là dạng này thiên tài, tinh không thành chi chiến hậu, ZC tỷ tỷ cũng thu hoạch được cực lớn trưởng thành, đại chủ giáo các hạ nói nàng linh hồn đặc tính có thể muốn đột phá, cho nàng nguyên một giọt tinh nguyên. Có lẽ, chúng ta linh nữ đoàn bên trong, rất nhanh liền sẽ có một cái lệnh luật giả nha. Rốt gai gai đầu, cảm giác đây không chỉ bởi vì tinh không thành chiến đấu, chủ tinh tư tế chúc phúc cũng chiếm rất lớn một bộ phận tỷ lệ, phàm là tham dự tinh không thành chi chiến người, đều chiếm được to lớn cường hóa. Mà những này, đều là trợ di ẩn bên trong đỉnh cao nhất lực lượng. Vương Thành cũng là xưa đâu bằng nay. Rốt trong lòng cảm thán nói, Chỗ gì ẩn có lẽ thật hướng đi quật khởi cùng phục Hưng trên đường, không sai, nhất định là như vậy. Vậy liền để ta lại thêm một phần lực đi. Duyệt tập trung tinh thần, mở ra linh hồn chi nhãn, tiếp tục trong chiến trường tìm kiếm nhân viên mất tích dấu vết để lại. Quy một chương 504, tội ma xảo huyễn, canh thứ nhất. Rất nhanh, rốt tìm đến mảng lớn chiến đấu vết tích. Nhìn qua gì chở cùng tiểu đội của hắn ở trong này phát sinh chiến đấu kịch liệt, ma quái vật vẫn là độc thần chiến sĩ. Án nạ bơ lỡ nói lờ mờ, nơi này làm sao đều là loại quái vật này. Nơi này là tinh không thành khu đột biến. Mẹ phiền nhẹ nói, độc thần chiến sĩ là tham lam sản phẩm. Mà bất luận tại thời đại kia, thương nhân đều là tham lam nhất, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, lợi dục liền sẽ thôn phệ hết lương tâm của bọn hắn. Cùng tận thế giáo đổ làm giao dịch, bán ra người huyết nhục cùng linh hồn, có ít người thậm chí còn có thể lợi dụng khói đen cùng quái vật làm ăn. Án nạ bờ Lệ không dám tin nhìn xem nàng, ngươi nói chính là thật sao? Thật sự có loại người này sao? Có. Mẹ Phi Bình tĩnh nói, chúng ta trong vương thành liền có rất nhiều, tại vương chi tân chính ban phát trước, hạ thành khu mỗi ba cái quảng trường, chí ít có một cái huyết nhục nơi say bượn, cho dù tại vương tân chính ban bố về sau, dạng người này cũng không có triệt để cấm tiệt. Án Na Bở Lệ cả kinh nói, Bọn hắn điên rồi sao? Một khi bị bắt được, Sở phán quyết nội vụ sẽ thiêu chết bọn hắn, bọn hắn không sợ chết sao? Đương nhiên sợ, nhưng có nhiều thứ biết sai khiến bọn hắn bước qua dây đỏ. Mẹ Phi sặc nhẹn nói, mà những cái kia thúc đẩy bọn hắn độ vận, chính là độc thần chiến sĩ sinh gia nhân. Án nạ bợn lệ trầm mặc lại, nàng chợt phát hiện nàng căn bản không hiểu rõ Vương Thành, cũng không hiểu rõ những cái kia được xưng mạ hạ là cự thương bọn hắn là dò sớm nhất giúp đỡ người, nàng rất nhiều dự tể, đều là từ bọn hắn không giàng buộc tặng cho. Thinh Không Thành cũng là như vậy sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Mẹ Phi nhẹ nhàng gật đầu, càng nhiều người, suy nghĩ lại càng lớn cũng càng không có hạc gối. tinh không thành là một tòa siêu cấp thành thị so với chúng ta vương thành phần lớn ngàn năm thời gian vô số rách nát cùng hủy diệt cũng vô pháp hoàn toàn che giấu tinh không thành khu buôn bán phồn hoa có thể nghĩ nơi này che giấu bao nhiêu tham lam tại khói đen giáng lâm về sau độc thần chiến sĩ cũng liền theo cái này đen đặc ghê tởm bên trong sinh ra án nạ bờ lệ cảm giác tinh thần của nàng nhận xúc kích có loại phi thường cảm giác khó chịu nói lầm bẩm ta ta cảm thấy đại đa số người hẳn là tốt ta đột nhiên phương xa chuyển đến ruột thanh âm mau tới đây bên này có manh mối án nạ bờ lệ giấm mảnh móng ngựa Phi thân đi tới rốt bên người. Rốt chỉ về đằng trước một mảng lớn vỡ vụn quảng trường nói, nơi này có một mảng lớn chiến đấu vết tích, ta nhìn thấy gì chờ nệ gõ, còn có đứa chặt tấn ký, nhưng đi ra quảng trường này, bốn phía lại tìm không thấy mới vết tích, các ngươi giúp ta tìm một cái, lấy nơi này làm trung tâm, phương viên một ngàn nhân giờ. Được. Án Nạp Bợ lệ lập tức nâng lên móng ngựa, hướng bốn phía chạy tới, phản phất dạng này liền có thể quên mất vừa rồi đối thoại. Mẹ Phi im lặng đi tới, nhẹ nói, "Rốt, ngươi có lẽ hẳn là tìm xem dưới mặt đất." Dưới mặt đất? Rốt kinh ngạc nhìn qua nàng. Độc thần chiến sĩ sẽ đào đất sao? Tinh không thành dưới đất là trải qua linh năng gia cố, phi thường kiên cố, vương cấp trở xuống chiến đấu rất khó liên miên phá hư. Chi thức chi thư đột nhiên trong đầu nói, chủ nhân, có khả năng, nơi này có lẽ có cảng cường đại độc thần chiến sĩ, nó sẽ dưới đất thành lập sao huyệt, đem nơi này biến thành tham lam rừng lắm, không ngừng dượng dục ra mới độc thần chiến sĩ. Rốt nhĩ mày, hỏi, nếu như dưới đất, cái kia cửa vào ở nơi nào đâu? Không có cửa vào. Mẹ phi cùng chi thức chi thư gần như đồng thời cho hắn đáp án. Độc thần chiến sĩ liên quan đến không gian năng lực, nếu quả thật có cảng cường đại độc thần chiến sĩ tồn tại, nó sẽ truyền tống về sao huyệt của mình. Rốt châm giọng hỏi, vậy làm sao tìm? Mẹ phi lạp, nó sẽ không rời đi khu buôn bán, lại truyền tống năng lực có hạn, sẽ không vượt qua mười giờ. Trong nội cảnh, chi thức chi thư xuyên thấu qua ruột ý thức nhìn nàng một cái, hơi có chút kinh ngạc nói, nàng đối với tội ma hiểu rất rõ à? Tội ma, chính là bởi vì nhân loại chi tội mà sinh ra quái vật, xen vào kẻ sa đoạn cùng ô nhiễm vật ở giữa, chỉ lưu lại có chút ít nhân loại đặc thù, hành vi bản năng cơ bản cùng quái vật. Rốt cũng không có để ý, hắn chỉ bên trên mấy tháng học luyện trường kỳ tham dự vào trong chiến đấu. Lại bởi vì các loại nguyên nhân không có tiếp tục việc học, khuyết thiếu hệ thống giáo dục, thiếu thốn rất nhiều tri thức, dẫn đến kiến thức của hắn kết cấu dị dạng, đến bây giờ còn không có hoàn toàn bù lại. Mẹ phi thông minh như vậy bộ dáng, đi học lúc nhất định là học viên ưu tú, biết mấy cái hắn không biết tri thức điểm rất bình thường. Không cần để ý, a đúng rồi, ta vẫn muốn để tương lai chi thư nhìn một cái, có quan hệ nàng là nguồn ruột chi tử có thể sẽ hủy diệt vương thành truyền ngôn, có phải là thật hay không? Chi thức chi thư mở ra trang sách, nữ khí hơi có một chút bất mãn. Đây không có khả năng là thật. Ba linh hồn đặc tính mặc dù hiếm thấy, nhưng hậu quả nhiều nhất là mất khống chế nội điên, biến thành quái vật. Nàng linh năng không có siêu việt giới hạn, làm sao có thể phá hủy vương thành? Nhân loại vương thành là có thánh hỏa đóng giữ, hướng trong thánh hỏa tăng thêm nhân tố cùng tuổi là nhân loại cơ bản nhất công tác. Thánh hỏa kinh qua vô số năm thêm lửa, hắn linh năng tổng lượng vô cùng kinh người, chỉ có đại khủng bố giáng lâm, những cái kia không thể diễn tả tồn tại theo khói đen chỗ sâu đến, mới có thể phá hủy một tòa vương thành. Rốt gần gần đầu, hắn cũng biết đây là rất khó để người tin tưởng, nhưng là, làm tương lai chi thư nói cho hắn có quan hệ nguyên chi tiên đoán tri thức về sau. Hắn chợt nhớ tới một điểm. Lúc trước kẻ đại tiên đoán ai dễ tạ tại tiên đoán mẹ phỉ là hủy diệt chi tử về sau, lại thề thốt phủ nhận, chẳng phải là cùng chi thức chi thư tiên đoán năm sau một ngày có đại tai nạn phát sinh thời điểm giống nhau như lúc sau. Tương lai chi thư rất tinh thông có quan hệ tiên đoán phương diện chi thức, nó trước đó nói cho hắn, làm linh cảm xúc động trong lúc vô hình với lúc thu hoạch được tiên đoán sẽ bị gỡ ra ký ức, đây là vô số kẻ tiên đoán nhất tha thiết ước mơ nguyên chi tiên đoán. Cho nên, dù không thể không nghĩ đến, hủy diệt chi tử có phải là ai dễ tạ tại trong vô ý thức làm ra nguyên chi tiên đoán? Hắn đem hắn phỏng đoán nói cho chi thức chi thư. Tri thức chi thư không quá cao hứng nói, nguyên tri tiên đoán chỉ là một cái truyền thuyết, ai cũng không biết nó có phải là thật hay không. Tương lai chi thư căn bản chính là tại bịa chuyện, nó căn bản không có ta hữu dụng. Rốt cây nói, ai có thể có ngươi hữu dụng đâu? Mau đưa nó gọi tới. Tri thức chi thư bị nói chúng tâm sự, lập tức lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ, thả ra trong tay chữa trị công tác, đem tương lai chi thư gọi đi qua. Chủ nhân, đang nghe chủ nhân yêu cầu về sau, tương lai chi thư do dự nói, nàng giống như có chút đặc thù, ta không biết có được hay không, linh hồn của ta quá không cho mệt, một khi dính đến cường đại linh, năng lực tiên đoán liền sẽ cấp tốc suy yếu rốt gật gật đầu, không sao, ngươi thử một chút. tương lai chi thư nằm thẳng xuống tới, trang sách bắt đầu cấp tốc lật qua lật lại. nó yếu ớt linh năng cùng mỏng manh linh tính nhanh chóng tiêu hao, rất nhanh liền đến nó không thể tiếp nhận tình trạng hỗn độn, rét lạnh, hắc ám. ta, ta không được. phin một tiếng, tương lai chi thư hợp đi lên, thở hồng hộc nói, ta nhìn không thấy nàng tương lai xa xôi, không cách nào nghiệm chứng tiên đoán thật giả. ta cần càng hoàn chỉnh linh hồn, lực lượng cường đại hơn, ta cần khống chế vận mệnh. rốt ở trong ý thức quét nó lên mắt, khống chế, vận mệnh. đúng, chỉ có khống chế vận mệnh, tiên đoán mới có thể càng thêm cường đại rốt gật gật đầu, tốt, ngươi đi nghỉ ngươi đi, chi thức chi thư, cho nó mười phần linh tính thương lai chi thư lập tức vui vẻ nói, tạ ơn chủ nhân. chi thức chi thư có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ tới chủ nhân cường điệu nó là hữu dụng nhất, liền lại đã coi lực lượng, thừ một tiếng nói, đi thôi, tính ngươi vận khí tốt, không dùng còn có thể thu hoạch được khen thưởng. rốt theo trong ngộng cảnh thu hồi ý thức, liên mắt nhìn trước mắt tóc bạc mắt bạc mẹ phì, nàng mạo như hoa tuyết, tuyết cơ ngọc cốt, ánh mắt như băng, nghi thầm, hủy diệt chi tử sự tình sau này hay nói đi, nàng còn là đáng giá tín nhiệm. liên nói, tiểu mẹ phì, khu buôn bán rất lớn. Sao huyệt của nó lại dưới đất? Chúng ta làm sao đi tìm đâu? Mẹ Phis ngân bạch đôi mắt lấp lóe. Đối với đột nhiên xuất hiện mới danh hiệu tiểu mẹ Phis có chút không quá thích ứng, nhưng chỉ trầm mặc mấy giây, liền mở miệng đáp: Ta Linh có thể cảm ứng được cái kia mục nát khí tức, nhưng cần một số người tính. Rốt cơi nói, lại muốn bổ nhân tính đúng không? Một cái tay thuần thục vòng bên trên eo nhỏ của nàng, một cái tay ôm lấy nàng nhỏ nhắn đầu, liền hướng môi của nàng dán đi. Mẹ Phis tuyệt mỹ trên mặt y nguyên lãnh đạm như băng, ngân bạch trong đôi mắt tràn đầy hào quang, nhưng cũng không có phản kháng. Hôn đi lên trong đáy mắt, rốt nhân tính liền nhanh chóng giảm bớt, nhưng đối với hắn hơn 2000 vạn tổng lượng đến nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Đây cũng là mẹ Phỉ duy nhất nguyện ý để hắn chiếm tiện nghi thời điểm. Đang lúc tay của hắn muốn hướng bên trên sở thời điểm, trên môi một bằng, nhân tính trôi qua lập tức đình chỉ, rốt biết kết thúc, chỉ có thể buông nặng ra, bóc nát trên miệng băng, hơi có bất mãn nói, làm sao nhanh như vậy? Chỉ có ngần ấy nhân tính, đủ ai dùng a? Mẹ Phỉ thân sắc như băng, nhàn nhạt đáp, đủ ta dùng. Rốt hơi có chút tiếc nuối, tại tinh không thành chi chiến hậu, mẹ Phỉ không biết theo chủ tình tư tế chúc phúc bên trong thu hoạch được cái dạng gì cường hóa. Càng một bước khống chế trong linh hồn nàng nguyên liền rũa, đối nhân tính nhu cầu lại biến nhiều. Đối với này, rốt vốn là rất vui vẻ. Bởi vì dưới tình huống bình thường mẹ Phi không có khả năng để hắn thân, chấm một cơ hội cũng so với ban đầu muốn thiếu, mặc dù mẹ Phi hấp thụ nhân tính của hắn chỉ dùng thân thể bất luận cái gì bộ vị tiếp xúc là được, nhưng đã lần đầu tiên làm miệng, đằng sau liền không có lý do sửa đổi. Thân thời điểm rụt động tác tiêu chuẩn có thể lớn một chút, dù sao đây là hắn bị hút, nhân tính thứ này mặc dù nói người người đều có, nhưng người bình thường rất dễ dàng bị hút khô. Nếu như một người không có nhân tính, như vậy lý trí của hắn liền sẽ giảm xuống. Đối với hủ hóa cùng ăn mòn kháng tính là âm, một chút xíu ô nhiễm liền có thể khiến cho hắn linh hồn bạo hóa. Coi như tại tuyệt đối sạch sẽ trong hoàn cảnh, cũng rất dễ dàng nổi điên, linh năng mất khống chế, linh hồn tự phát tính tiến hành hắc ám hóa. Cho nên, thích hợp cho rụt một chút phúc lợi đèn ngủ, cũng là phi thường hợp lý sự tình a. Bất quá, tại phát hiện rụt nhân tính cự nhiều, làm sao hút đều hút không hết, đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì về sau, mẹ Phi Tuyển không quá nguyện ý cho. Rốt đối với này rất khó chịu, nhưng bây giờ cũng không rảnh so đo. Triệu hồi Anna Barle, mang lên mẹ Phi, hướng khu buôn bán chỗ sâu xuất phát. Khu buôn bán là tinh không thành bên trong một cái to lớn trung tâm khu vực, không có phạm vi lớn không gian đứt gãy, cùng vòng ngoài cùng bên trong vòng rất nhiều khu vực tương liền, mà những khu vực kia đều có to lớn mà dài dằng rạc đứt gãy, có thể nói, chỉ có thanh lý khu buôn bán, bọn hắn mới có thể đi vào một bước thanh lý tinh không thành, nếu không thanh lý hiệu suất không chỉ có cực thấp, còn gặp nguy hiểm, cho nên mới sẽ điều động uy tín lâu năm thủ hộ giả gì chờ, dẫn đầu mạnh nhất thứ bảy đội tới, lại không nghĩ rằng bọn hắn cũng lâm vào nguy cơ, càng hướng chỗ sâu đi, đột nhiên càng cảm thấy nguy hiểm, khói đen càng ngày càng đậm, đèn lồng phạm vi dần dần thu nhỏ, tại đánh giết bị quỷ dị chi ảnh bám thân phổi tinh nữ vương về sau. Tinh không thành bên trong liền cơ hồ không có nồng như vậy nặng quái đen. Chứng minh phiến khu vực này sát thực gần tàng có bất phàm tồn tại. Rốt bắt đầu có chút lo lắng, đã lo lắng gì trở cùng thứ bảy đội, cũng lo lắng cả sạn, không nên để nàng đơn độc dẫn đội hành động. Bất quá, án nạ bợ lệ tốc độ rất nhanh, không biết có phải hay không là nguyên nhân này, trên đường đi cũng không có gặp được trở ngại. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một cái cự đại giáo đường hình kiến trúc trước, nó có hơn 300 mét cao, đường kính vượt qua 1000 lần, cao cao đỉnh nhọn cắm vào trong hắc vụ, chủ thể bộ phận sập một nửa, có thể tưởng tượng, tại hoàn hảo lúc, đây là một cái như thế nào to lớn siêu cấp kiến trúc. Ngày ở chỗ này. Mẹ Facebook như nói, nó phía dưới có sâu nặng nhân tính mùi hồi, đây là độc thần chiến sĩ xào huyệt. Xác định sao? Rốt ngắn con hỏi. Xác định. Tốt. rốt phi thân xuống Hàn nã Bơ Lệ, linh năng nổi lên, hội tụ bên phải trên chân nổi lên xương ngủ mông lung tia sáng. Hắc. Rốt quát to một tiếng, chân phải đột nhiên đạp xuống. Thần chi nhất kích, to lớn nhiệt lực xuyên qua mà xuống. Woeng. Trọng tính 1.5005 cho bụi phóng lên tận trời, mặt đất phảng phất giữ rằn cổ bị nhảy dựng lên, to lớn vết rạn lấy tốc độ như tia chớp hướng bốn phía mở rộng. Ngay sau đó nương theo lấy một tiếng nổ vang, mặt đất sụp đổ. Vô số đá vụn nương theo lấy rột bọn người rơi xuống dưới mà đi, Rột trong lòng vui mừng. Quả nhiên, phía dưới là một cái cự đại trống rỗng. Một cỗ mảnh liệt mùi hôi ô nhiễm khí tức phóng lên tận trời, hiển nhiên, nơi này chính là độc thần chiến sĩ sao huyệt. Vậy mà nhanh như vậy tìm đến. Ha ha ha. Tiểu mẹ Phis thật tốt dùng. Hạ xuống trong quá trình, rột đưa tay đi ôm mẹ Phis, lại bị nàng nhẹ nhàng né qua. Làm không sai, tiểu mẹ Phis, để ta thật tốt khen thưởng. Mẹ Phis lạnh nhạt nói, "Ta ân, không cần, ta cảm thấy một người khí tức" Rốt xác mặt nghiêm túc lên, hắn cũng phát hiện cổ áo hỏa chi tiêu chí có chút phát nhiệt, cái này cho thấy nó liên nhập trước đó không có mới cảm ứng. Hiện nhiên, tại hắn đánh vỡ xảo huyệt bầu trời về sau, một chút bị ngăn cách cảm ứng khôi phục. Rốt lập tức đệ lại hỏa chi tiêu chí thử nghiệm kết nối cái này mới cảm ứng. Đối phương không có trả lời, nhưng cảm ứng phương hướng lại vô cùng rõ ràng. Bên này, rốt còn không đợi rơi xuống đất, dưới chân dám mạnh, liền phi thân mà đi. Mẹ Mẹphis quát tay, một đạo băng chi đường đi ngay tại giữa không trung xuất hiện, vừa vẫn tiếp được Ảnh Nạ Bờ Lệ cùng nàng. Ảnh Nạ Bờ Lệ kinh dị nói, Tiểu Mẹphis, ngươi năng lực cũng quá dùng tốt đi bốn vó giẫm mạnh, liền dẫn mẹ phis tại băng chi trên đường đi lao vun vụt, chớp mắt liền đuổi theo rượt. Quy một chương 505, lực lượng chân chính, canh thứ hai, đây là một cái phi thường to lớn động sâu, nhìn ra chiều sâu chí ít vượt qua 300 dật, đường tính tại 1000 dật có hơn. Rất nhanh, rốt liếc mắt liền thấy băng lánh trên vết đá, có một cái màu trắng kén. Hỏa chi đánh dấu cảm ứng nơi phát ra, ngay tại trắng kén bên trong. Mẹ phis cất cao giọng, kia là tan dã chi kén. Bọn hắn bị bắt lấy được, quái vật đem bọn hắn phong nhập trong kén, ý đồ hoàn toàn tan dã linh hồn của bọn hắn, hấp thu chất dinh dưỡng. Rốt trên tay bạch quang lóe lên, tinh tuyến bắn ra, trước mắt ngưng tụ thành tinh kiếm. Hắn phi thân đi qua, một kiếm chém ra trắng kén, một cỗ sền sệt trắng dịch phun ra ngoài, một cái chiến sĩ lập tức rơi xuống. Rốt đưa tay đem hắn tiếp được, cũng không hề để ý những cái kia trắng dịch. Trên da thịt truyền đến nóng rực cảm giác, chứng minh trắng dịch bên trong có chua, nhân tính bắt đầu hạ xuống, chứng minh bọn chúng đối với linh hồn là có ô nhiễm. Bất quá, hắn tình trạng nhìn qua có tốt, linh hồn cũng không nhận được nghiêm trọng ăn mòn. Rốt quay người rơi tại băng chi trên đường đi, đang nghĩ giúp hắn như thế nào cứ trừ trên thân lưu lại trắng dịch lúc, chiến sĩ trên thân bỗng nhiên kết lên băng, trắng dịch bị đóng lại ở từng khối từng khối rất xuống, mặt của hắn rất nhanh lộ ra, rốt kinh ngạc phát hiện, cái này vậy mà là một người quen, Marco thành thật rằng, một cái có thể chuyển đổi vật chất tính chất, nóng lỏng chế tạo đồ ăn gia hỏa, không có bị thương gì, hắn bị phong nhập trắng kén bên trong thời gian không dài, còn có một tầng linh năng phòng hộ giúp hắn chống cự trắng dịch căn ổn. Mẹ phim đi tới, trên tay còn lưu lại có một khe hàn khí, phục dụng một chút nguyệt tường vi dược tề liền có thể rất nhanh khôi phục. trong ngọn cảnh vật tư đầy đủ, loại thuốc này tự nhiên không thiếu. rốt cơ hồ lâu dài đều là có nhà kho tại hành động, tay sẽ móc ra mấy phần rót xuống dưới. Mẹ phi quan sát liếc mắt bốn phía, còn nói thêm, quái vật về tổ về sau sẽ lập tức sẽ bị nuốt vào linh hồn nhét vào trong kén. Bọn hắn hẳn là vừa mới được đưa tới nơi này không lâu. Nếu như nhanh, chúng ta có thể đem bọn hắn toàn bộ con sống cứu ra. Án nạ bờ lệ lập tức lộ ra vui mừng, vậy quá tốt, chúng ta mau đi đi. Rốt gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Xoay người nhảy xuống. Án nạ bờ lệ nâng lên vừa răng, đi theo ruột nhảy xuống. Rất nhanh, ba người phát hiện cái huyệt động này là hướng lượn hướng phía dưới. Án nạ bờ lệ vui vẻ nói, quái vật vừa mới về tổ không lâu, nó khẳng định tại tận cùng dưới đáy. Chúng ta có thể chạm thảo trừ căn." Rốt cười nói, "Kia là đương nhiên." Linh hồn của hắn y nguyên nóng bỏng, thần chi nhất kích trạng thái còn không có lui ra ngoài, một đóa nhân tính chi hoa có thể duy trì thật lâu. Không đi một hồi, phờ răng liền tỉnh lại. Hắn mở to mắt, cái thứ nhất nháy mắt chính là hô to, "Cẩn thận." Cái thứ hai nháy mắt hắn nhìn thấy rõ mặt, còn có phía sau hắn uy Vũ Hùng tráng bán nhân mã, cùng tóc bạc mắt bạc tuyệt mỹ thiếu nữ, Chớ Khẩn Trương. Rốt mỉm cười nói, "Ngươi đã an toàn." Phờ răng sửng sốt, có như vậy trong nháy mắt, hắn cho là hắn đang nằm mơ, nhưng da rét thấu xương cùng rụt tay ấm áp cánh tay để hắn biết rõ đây là thật. Ô, ô, ô. Các người rốt cục đến. Sở Dăng kém chút khóc lên. Thật đáng sợ, những quái vật kia, chúng ta bị tập kích, bọn chúng đem chúng ta đều ăn, Dì chờ các hạ vì bảo hộ chúng ta, cũng bị ăn, nếu như không phải hắn linh năng bảo vệ chúng ta, chúng ta sớm đã bị quái vật hòa tan. Hắn đột nhiên một chút ngãy dựng lên. Nhanh đi cứu bọn họ. Con kịp, ta cũng chưa chết, bọn hắn khẳng định cũng không chết. Rốt cười nói, đừng nóng nổi, chúng ta ngay tại đi cứu trên đường đi của bọn họ, người đem bị tập kích tình huống nói kỹ càng một chút, có lẽ đối với chúng ta có trợ giúp. Sở Dăng nuốt vút rướt con mắt, bắt đầu kỹ càng kể lại bọn hắn bị tập kích trải qua. Khi bọn hắn bước vào khu buôn bán thời điểm, đầu tiên là lọt vào bóng đen tập kích, sau đó bóng đen biến thành cự hình quái vật. Dưới sự dẫn dắt của Dì Trờ, bọn hắn thật vất vả đem cự hình quái vật đánh giết. Lại xuất hiện một đầu to lớn trùng hình quái vật, nó có rắn thân thể cùng đầu người, phi thường cường đại, cả thiên thần trạng thái Dì Trờ đại nhân đều ngăn cản không nổi. Tại bọn hắn chuẩn bị lúc rút lui, trung trên thân đột nhiên ra một cái lỗ đen thật lớn vòng xoáy, so với cái kia quái vật trên thân phải lớn hơn nhiều. Hắc sắc quan mang quét năng tới, thứ bảy đội chiến sĩ không tránh kịp, bị đung thẳng. Dì Trờ vì bảo vệ bọn hắn, cũng theo đó nhảy vào. Về sau. Lão răng cũng chỉ nhớ kỹ bọn hắn bị giam tại một cái không gian thu hẹp bên trong, bất luận làm sao công kích đều không thể ra ngoài, còn có đồ vật tại hủy hóa ăn mòn linh hồn của bọn hắn. Nếu như không phải gì chở các hạ linh năng bảo hộ bọn hắn, cái tia thứ bảy đội liền muốn toàn quân bị diệt. Không biết qua bao lâu, tựa hồ quái vật không cách nào tiêu hóa bọn hắn, liền đem bọn hắn từng cái móc ra, gì chở vì mỗi người bên trên một đạo linh năng phòng hộ. Chính là đạo này linh năng phòng hộ bảo hộ hắn, thẳng đến bị ruột bổ đi ra. Sau khi nghe xong, ruột hỏi, cái tia côn trùng quái vật là cái gì? Mẹ phiện mẹ nói, là trùng roi tri vương độc thân chiến sĩ thuế biến về sau hình thành càng cường đại quái vật. Rốt vui vẻ nói, đây không phải vừa vặn. Quái vật càng cường đại, hắn thu hoạch được thần tính càng nhiều, mà chữa trị mộng cảnh cũng cần càng nhiều linh hồn. Nếu như có thể lại đến một chút nguyên, vậy thì càng tốt. Hắn nhanh chân đi thẳng về phía trước, hy vọng có thể lập tức nhìn thấy trùng giỏi chi vương. Phở giang sùng bái mà nhìn xem bóng lưng của hắn, tại tam xoa kích hà chiến dịch lúc, rốt cùng bọn hắn linh năng không kém nhiều, nhưng trong nấy mắt, hắn đã bước vào thủ hộ giả lĩnh vực, ngay tại hướng hỏa chi tử xuất phát, mà hắn còn tại cấp ba nhân viên chiến đấu, trên lệnh của song phương đã không thể so sánh nổi nhưng Tờ Giang trong lòng chỉ có cảm kích cùng kỳ vọng, thiên tài là không cần đố kỵ, bọn hắn là lựa cử tri, là trong truyền thuyết lựa thiên đường phái xuống tới cứu vớt nhân loại thân sứ. bọn hắn càng cường đại, nhân loại mới có càng nhiều hy vọng. Mà lại, ruột cũng từng nói cho hắn, năng lực của hắn sử dụng phương thức cũng không phải là chiến đấu, mà là trồng chọn càng nhiều đồ ăn, để mỗi người đều có thể rộng mở bụng ăn. đáng tiếc là, khi hắn chuyển nhìn về phía trồng chọn lĩnh vực lúc, lại bi kịch phát hiện hắn là chiến đấu loại hình người, chỉ thích hợp ở trong chiến đấu trưởng thành. cho nên hắn bị ép lại trở lại hàng ngũ chiến đấu, cho tới hôm nay được phái đến tinh không thành tới. Tờ Giang nắm chặt nắm đấm. Mặc dù rốt là mạnh nhất tân tinh, nhưng nội tâm của hắn chỗ sâu, y nguyên tin tưởng vững chắc hắn mới là cứu vớt thế giới người. Bởi vì năng lực của hắn có thể mang đến biến đổi, cá thể chiến lược cũng không có trọng yếu như vậy, tăng lên nhân loại chỉnh thể lực lượng mới thật sự là phương hướng. Ta sẽ đổi kẻ ngươi." Hắn lặng lẽ nghĩ nói, chăm chú cùng ở sau lưng bọn hắn. Nhưng bây giờ, ta cần phải làm là không muốn cản trở, tận khả năng ra chính ta một phần lực. Làm bốn người lần nữa chuyển qua một cái chỗ rẽ, rốt cùng phờ răng trên cổ áo hỏa chi tiêu chí đồng thời nóng lên. Bọn hắn nơi này. Phờ răng hô, hắn thông qua đối với vách đá cảm giác thu hoạch được trắng kém vô vị đồng thời còn cảm thấy được dị dạng quái vật ba đầu đừng đi qua nơi này ba đầu bọn chúng phi thường cường đại phi thường khó có thể đối phó chúng ta người quá ít rốt lại không nhanh không chậm tiến lên một bước anh nã bờ lệ tâm linh thần hội dơ cao lên đè lồng ánh lửa bạo sáng gãm bị sụa tan ba đoàn bóng đen bại lộ tại trong không khí rốt cười nói chiến đấu đi anh nã bờ lệ hơi có chút hồi hộp, ba đầu a không có vấn đề đi rốt đương nhiên không có rốt quét tàn nã bờ lệ lướt mắt ngươi không phải gặp qua ta tại chiến đấu đánh giết bọn chúng sao nhưng kia là một đầu án nạ bờ lệ mân mê miệng, người đánh cho cũng rất phí sức. Rốt cười nói, đây chẳng qua là tại thích tướng lực chiến đấu của ta mà thôi, hiện tại không cần lưu thủ. Cắn nát thủ đoạn, đem máu tươi vẩy lên người, hỏa quang từ trên người hắn giấy lên, linh năng liên tục tăng lên. Tưởng dạng này liền có thể đi. Rốt cảm ứng đến cường đại linh năng, ăn nạ bợ lệ, công kích mục tiêu của ta, mẹ toàn lực đóng băng tất cả quái vật. Lời còn chưa dứt, hắn liền xông ra ngoài, trên tay tinh quang lấp lánh, tinh kiếm nháy mắt thành hình. Ba đầu độc thần chiến sĩ nhận kích thích, toàn bộ rít gào một tiếng, biến thành hình thái thứ hai, to lớn hắc đao thành hình thướng về rột chém mạnh mà tới, rột một cái lắc mình né tránh, nhưng sệt qua khí sóng quá mạnh, càng đem đầu vai của hắn cắt, máu tươi ồ ồ tuôn ra. Rột, Phờ răng gấp hô, cẩn thận à, ba đầu cùng một đầu là hoàn toàn khác biệt, bọn chúng sẽ sinh ra hợp lực, xa xa so một đầu phải cường đại hơn nhiều. Rột lại chỉ là cười một tiếng, đầu vai máu tươi hóa thành càng ngọn lửa nóng bỏng. Xem ra các ngươi nghĩ thêm chút lửa. Vô linh năng bạo trùng mà lên, ba cái độc thần chiến sĩ đều ép không được rột linh năng, thân hình hắn két động, thẳng tắp hướng nhất bên phải một đầu quái vật phóng đi độc thân chiến sĩ cuồng hống một tiếng, hắc đao chém bổ xuống đầu, rốt lại không tránh không né, đồng thời một kiếm bổ ra, phật răng đều kinh ngạc đến ngây người, hắn chưa bao giờ thấy qua cùng quái vật đội tổn thương đấu pháp, quái vật linh năng xa so với người phải thâm hậu, thân thể cường độ cũng xa so với người càng cường đại hơn, đều mất đi một cái tay, quái vật ảnh hưởng không lớn, người ảnh hưởng liền lớn. rốt huynh đệ, hắn hô, thanh âm gần như kêu rên. nhưng ngay mắt sau đó, mắt thấy hắc đao muốn trước một bước bổ tới rụt trên đầu lúc, một cây linh chi lao kim trúng độc thân chiến sĩ, cưỡng chế tê liệt, đây là ăn nã bỡ lẹ thức tỉnh thái năng lực đặc thù, nàng lao là tất chúng lại có thể tê liệt quái vật, căn cứ linh năng chiến lệnh, tê dại lúc dài cũng có khác biệt, nhưng thấp nhất là nửa giây. Đây chính là cưỡng chế tê liệt, một cái nghịch thiên năng lực. Độc thần chiến sĩ xa so với hạn nã bợ lệ phải cường đại hơn, cho nên thân thể nó chỉ dừng lại nửa giây. Nhưng là, chính là cái này nửa giây, rốt kiếm đã trước một bước đâm trúng nó, thần chi nhất kích. Oanh. Độc thần chiến sĩ tại công kích lúc là có sơ hở, nó linh năng sẽ có một bộ phận dùng tại công kích bên trên, phòng ngự lại nhận nhất định suy yếu. Đây chỉ có trong nháy mắt cải biến, bị rốt bắt được. Siêu cường lực lượng trực tiếp đánh vào nhược điểm bên trên lấp lánh tinh kiếm trực tiếp đâm xuyên độc thần chiến sĩ linh năng phòng hộ xuyên thấu nó linh hồn đánh ra một cái cự đại trống rỗng Vành. độc thần chiến sĩ tại chỗ quỳ xuống mà giọt năm ngón tay nửa tấm tinh kiếm tiêu tán liêm hình dáng nguyệt nha sáng lên hơi mở bàn tay đã cắm vào nó linh hồn lại là một tiếng vang trầm giọt trở tay sờ mó độc thần chiến sĩ linh hồn chia năm xẻ bảy trực tiếp ngã xuống đất hóa thành vô số bụi đen một đạo hắc khí bay tới cắm vào ngực chi thức chi thư gieo họ một tiếng lại một cái độc thần chiến sĩ linh hồn mà đổi thành bên ngoài hai cái độc thần chiến sĩ Nhận mẹ Phi Sở băng, bên ngoài thân phủ kín xương lạnh, động tác chậm chạp, xuất đao chậm một bước. Độc thần chiến sĩ hợp lực cứ như vậy bị phá. Rốt Phi thân tránh ra, chờ đợi linh hồn mạnh kết thúc. Mẹ Phi đứng ở đằng xa, toàn thân hàn khí bay lên. Án nạ vợ lệ tay cầm lao, tùy thời chuẩn bị tới gần nàng cần tại khoảng cách trong phạm vi ném ra mới có thể tất chúng. Mặc dù hai cái quái vật còn chưa có chết, nhưng ở trong mắt rốt, bọn chúng đã là đợi làm thịt heo dê. Ha ha ha. Các ngươi chưa nghe nói qua một cái hàng rảo ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái rút. Đại ca cũng muốn phối tiểu đệ. Cái này mới thật sự là lực lượng quy mô chương 506, trùng dõi chi vương. 40 giây về sau, hai cái độc thần chiến sĩ không hề nghi ngờ bị rốt bạo sát mà chết. Sở Giang Kiếp sợ nhìn xem quái vật hải cốt cùng trong không khí bay ra bụi đen, không thể tin được như thế khó có thể đối phó quái vật cứ như vậy bị rốt đánh giết. Quá trình này là đơn giản như vậy, thật giống như bọn chúng cũng không phải là khủng bố cường cấp siêu giai quái vật, mà là khói đen xuống sinh ra mênh mông người bám. Bọn hắn trước đó đối phó một đầu đều muốn phí không ít công phu, đối phó ba đầu kém chút toàn quân bị diệt. Mà rốt thực lực cũng không có rõ ràng cao hơn bọn họ ra rất nhiều, gì chờ làm uy tín lâu năm thủ hộ giả. Bất luận linh năng còn là thực tế năng lực tác chiến đều là rất cường đại, mà thứ bảy trong đội càng là có bao nhiêu vị cấp 2 nhân viên chiến đấu. Mẹ Fish mặc dù là mạnh nhất kẻ cấm kỵ, nhưng khẳng định không có khả năng có bọn hắn mạnh, một vị khác linh nữ thậm chí không phải cao giai nhân viên chiến đấu. Tổng hợp xuống tới, đội ngũ của bọn hắn thực lực hiển nhiên viễn siêu vượt đội ngũ thực lực. Nhưng trên thực tế, rốt rất dễ dàng liền làm được bọn hắn không có làm được sự tình, đánh giết ba đầu độc thần chiến sĩ. Chiến thuật của hắn cũng vô cùng đơn giản, tụ lực bộ phát một kiếm đánh ra linh hồn trống rỗng, lại dùng nhằm vào linh hồn tự tử kỹ năng một thanh ngóc chết. Sở cảm thán nói, rốt hĩnh đệ Ngươi thật quá lợi hại, bộ này chiến thuật là như thế ngắn gọn đáng cớ, liền phảng phất quái vật cùng các ngươi diễn luyện vô số lần đồng dạng. Án Nạ Bở lệ cũng là vừa mừng vừa sợ, không, không, ta cũng là lần thứ nhất gặp, tiểu rốt trưởng thành thật sự là quá nhanh, ta đại khái là vĩnh viễn cũng đuổi không kịp. Rốt tắt rơi trên thân lửa, bay người lên đi đem trắng kén bộ ra, lại cứu ra bốn vị chiến sĩ. Bất quá bọn hắn thụ thương tương đối nghiêm trọng, tại ăn vào dược tề về sau cũng không có lập tức tỉnh lại. Tiếp tục đi." Rốt ngắn gọn nói, hắn giờ phút này tràn ngập lòng tin. Gọn gàng đánh giết ba đầu độc thần chiến sĩ, triệt để chứng minh hắn thoát thai hoàn cốt. Từ giờ trở đi, Lực chiến đấu của hắn lại đến một cái cấp bậc, chỉ để có thể chịu đựng nổi một phương trụ cột trách nhiệm. Trước đó, dốt trên thực tế cũng không có cái gì lòng tin. Thủ hộ giả ba chữ này không hề giống nhìn qua đơn giản như vậy. Hắn là một cái khu vực cuối cùng dựa vào, là vô số bị thủ hộ giả sống sót hy vọng. Hắn bất kỳ lần nào thất bại, đều sẽ dẫn đến hàng trăm hàng ngàn người tử vong. Hỏng chi, hắn còn không có tại thủ hộ giả trên vị trí ngồi bao lâu, lại muốn hướng về hỏa chi tử xuất phát. Nếu như nói thủ hộ giả là một cái khu vực cuối cùng dựa vào, cái kế hỏa chi tử chính là chỗ gì ẩn cuối cùng vũ khí, là che chở cái nhân loại này vương quốc đại thụ che trời. Nó phất lượng. Nó nặng nề, ruột có thể mơ hồ cảm giác được. Hắn không có lòng tin, mặc dù rất nhiều người đối với hắn có, hắn cũng giả vờ như có, nhưng lấy lòng là chẳng không. Tại không sử dụng cường lực ngôi sao dưới tình huống, lực chiến đấu của hắn rất phổ thông, mà cường lực ngôi sao lại có các loại hạn chế. Nếu như hắn ở lúc mấu chốt như xe bị tuột xích làm sao bây giờ? Đây là ruột chuyện lo lắng nhất. Nhưng bây giờ, hắn không có bất luận cái gì sầu lo. Chân lý khoa đại tinh thần này, để bù hắn khuyết điểm lớn nhất, để hắn cho tới nay tích lũy được đến triệt để thăng hoa. Ruột cảm thụ được trong linh hồn nhiệt lực, tại nó hoàn toàn tiêu tán trước đó đều có thể sử dụng thần chi nhất kích, không cần tiêu hao nhân tính chi hoa. Đây là chân lý nhất làm cho ruột hài lòng địa phương. So sánh cái khác cường lực ngôi sao, nó cơ hồ không có khuyết điểm, uy lực cực mạnh, linh năng tiêu hao không lớn, không có hà khắc sử dụng điều kiện, không có thời gian dài khoảng cách. duy nhất chính là khởi động lúc cần nhân tính chi hoa. nhưng chỉ tiêu hao một đóa, liền có thể tiếp tục thời gian tương đối dài, chí ít có thể tiếp tục nửa ngày trở lên. nếu như vẫn luôn trong chiến đấu kịch liệt, tiếp tục thời gian sẽ còn càng dài. bất quá, ruột cũng cảm giác được, nhiều lần sử dụng thần chi nhất kích sẽ để cho linh hồn làm lệnh thời gian dần dần kéo dài trong linh hồn tụ tập một chút không cách nào điều động nhiệt thải. xem ra chân lý nhiệt độ cũng không thể vô hạn kéo dài, hẳn là có một cái cực hạn. nhưng đây đối với ruột đến nói đã đủ rồi, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. về sau chiến đấu cơ hồ đều là trận này phiên bản, ruột luôn luôn chọn tại quái vật tiến công linh năng đạt tới giá trị đỉnh trong nháy mắt đó xuất kiếm. lúc này quái vật linh năng phòng ngự yếu kém nhất sẽ đem hắn một kích này uy lực phóng tới lớn nhất. mà hắn nạ bờ lệ linh chi lao cũng luôn luôn sẽ ở thời điểm này trúng đích quái vật. cái kia cưỡng chế tê dại nửa giây, chính là quyết định sinh cùng tử nửa giây. do xưa nay sẽ không xuất hiện sai sót. một kiếm, sơ mó. Quái vật ngã xuống đất, còn lại chính là của nhau. Mẹ phi sẽ bảo đảm không có quái vật có thể đuổi được hắn. Linh hồn mạnh làm lệnh hoàn tất về sau, rốt liền sẽ ra hiệu ản nạ bỡ lệ tới gần, ném ra viên thứ hai linh chi lao. Mà hắn biết tính toán lao trúng đích thời gian, tại thích hợp thời cơ xông đi lên, dẫn dụ độc thần chiến sĩ tiến công, sau đó đâm ra cái kia mấu chốt một kiếm. Cứ như vậy, rốt một đường như bẻ cánh khô, hướng về sau huyệt chỗ sâu thẳng tiến. Lại nhiều độc thần chiến sĩ cũng vô pháp ngăn cản bước tiến của hắn. Cái này đến cái khác linh hồn bị cướp đoạn, rốt lấy trước nay chưa từng có hiệu suất thu gặt lấy vi đại linh hồn, mà ngay tại trước đó không lâu. Đánh giết một cái cường cấp siêu giai bậc thứ 3 quái vật vẫn là vô cùng phí sức. Nếu như là bậc thứ 3 quái vật, rốt nếu như không sử dụng cự thần lực lượng, liền rất khó thắng. Nhưng bây giờ, rốt tin tưởng, liền xem như bậc thứ 3, thậm chí bậc thứ 5 quái vật, hắn tại không sử dụng cự thần lực lượng điều kiện tiên quyết, cũng có cơ hội có thể thắng. Chân lý không hổ là chân lý. Lại đi một lát, rốt rốt cục tại một cái góc rẽ tìm tới gì chờ trăng kén, đem hắn cứu ra. Làm một thủ hộ giả, gì chờ xa so với thứ 7 đội chiến sĩ mạnh hơn, nếu như không phải vì cứu người, hắn cũng sẽ không bị hút vào. Tại thanh trừ hết trên người hắn trang dịch về sau, Dì chờ lập tức liền tỉnh lại. Khi nhìn đến ruột trong nấy mắt, trên mặt của hắn liền lộ ra nụ cười. Quả nhiên là ruột huynh đệ, ta liền biết người sẽ đến. Hắn đứng dậy, liếc mắt liền thấy vở răng sau lưng kéo lấy thứ bảy đội chiến sĩ, thu cệch nụ cười trên mặt rõ ràng hơn. Quá tốt, người đã đem bọn hắn cứu ra. Bọn hắn đều là hảo hải tử, chỉ là kinh nghiệm không đủ. Ruột gật gật đầu, may mắn người tại bọn hắn bị bao khỏa tiến vào trắng cánh trước, vì mỗi người che đậy một tầng linh năng phòng hộ, không phải chờ ta lúc chạy đến, bọn hắn đã sớm bị tiêu hóa. Dì chờ cơi nạt một tiếng, tại ta lựa chọn cứu bọn họ muộn khất này, cũng đã nghĩ đến hiện tại giờ khất này. Ta tin tưởng ngươi có thể đem chúng ta cứu ra, cho nên tận lực bảo vệ bọn hắn sinh mệnh. Tương lai, bọn hắn cũng sẽ là chỗ gì ẩn hy vọng. Anh nã bờ lệ tò mò hỏi một câu, cái kia rồi đâu? Di chờ từ phía sau lưng bắt lấy hắn đại phủ cùng đại truy, thuận miệng nói, hắn đã là đại thụ che trời. Phin một tiếng, đại truy đại phủ tương giao, phát ra đinh thai nhức quốc tiếng va chạm. Để chúng ta đánh nổ cái quái vật này xào hết đi, vì tiếp xuống thanh lý trải đường. Có gì chờ gia nhập, đẩy tới tốc độ tiến một bước tăng tốc. Di chờ linh hồn đặc tính là thiên thần chi lực, có thể cực đại gia tăng hắn linh năng cường độ cùng linh hồn khả tính tại buộc phát trong lúc đó. Hắn linh năng thậm chí có thể một trận tới gần 14 cấp, có thể hoàn toàn ngăn chặn độc thần chiến sĩ 13 cấp linh năng. Dỗ thậm chí đều không cần thiêu đốt máu tươi, thần chi nhất kích chỉ dùng đánh trúng gì chờ trọng kích qua vị trí, liền có thể đâm xuyên độc thần chiến sĩ linh năng phòng hộ, đánh ra linh hồn chống rống. Di chờ cũng không hổ là uy tín lâu năm thủ hộ giả, có trời sinh chiến đấu khứ giác, ở trong thời gian rất ngắn, hắn liền dung nhập rốt chiến đấu hệ thống, cấp tốc thích ứng hắn tiết tấu chiến đấu. Hắn luôn luôn vì rồi sáng tạo cơ hội, gia tốc đánh giết độc thần chiến sĩ tốc độ. Trong một cảnh, chi thức chi thư tiếng cười cơ hội không dừng được. Ha ha ha, thật nhiều, thật nhiều linh hồn. Ta rốt cục có một tia cảm giác quen thuộc. Chủ nhân, mau tới yến tế, vô linh chi hồn không nhiều. Rốt dành thời gian cấp tốc hoàn thành yến tế. Các loại linh hồn phân giải vật, lập tức chất đầy linh hồn tế đàn. Cứ như vậy ngắn ngủi trong một khoảng thời gian, rốt liền thu hoạch được vượt qua 3 tỷ vô linh chi hồn, 300.000.000 linh tính, 15 phần tham ác chi niệm, còn có 300 linh một phần thôn vệ linh hồn đặc chất hối, cùng 15 vạn phần linh hồn tà bã. Chữa trị mộng cảnh vật liệu tạm thời không thiếu, tri thức chi thư cởi đến sách đều nhanh ngึก. Một bên, A E sơ nhìn chằm chằm cái kia 15 phần tham ác chi niệm con mắt đều tại xanh lét, đáng tiếc là không có ruột cho phép, hắn một phần đều lấy không được. Cái này giàu hoạt tiểu tử. A Hệ Sở bất mãn thì thầm, tự hỏi sao có thể mức độ lớn nhất biểu hiện ra hắn thành ý. Một bên khác, Tương Lai Chi thư đang nằm tại linh tính bên trong ăn như gió cuốn. Đối với chủ nhân đại sát đặc sát, nó chỉ cảm thấy đương nhiên. Nhanh lên khôi phục đi, ta rất muốn khống chế vận mệnh quyền hành. Cái kia thao túng hết thảy cảm giác. Ô ô ô, đều do A Hệ Sở tên hôn đả kia. Trong một cảnh, chỉ có Bút bê đang yên lặng công tác, tu bổ mộng cảnh đỉnh lỗ lớn. Cũng không lâu lắm, rụt rốt cục đi tới xảo huyết chỗ sâu nhất. Chúng roi chi vương ngay ở chỗ này. Di chờ đại phủ vung lên, chỉ hướng nơi xa một cái cự đại động sâu. Đây là một đầu phi thường cường đại quái vật, khả năng đã tiếp cận bậc thứ 5, nó ngay tại thử nghiệm hướng vương cấp quá độ, cho nên hoạt động tương đối tập lập, không ngừng mà thúc đẩy thuộc hạ của nó vì nó tìm kiếm tấn thăng chi vật. Tấn thăng chi vật? Rốt Kinh ngạc hỏi, đó là cái gì? Phờ răng nhỏ giọng nói, quái vật theo cường cấp tấn thăng đến vương cấp cần điều kiện rất nhiều, bất luận cái gì có khả năng trợ giúp bọn chúng tấn thăng đồ vật, đều được xưng là tấn thăng chi vật. Đúng. Di chờ trầm giọng nói, quái vật muốn đem nguyên thăng cấp đến cường nguyên phi thường trở ngại, cơ hội là một chuyện không thể nào bọn chúng thu hoạch được cường nguyên biện pháp chính là cướp đoạt. Phờ Giang nói tiếp, cường nguyên bản chất chính là khống chế càng cường đại càng thượng tầng pháp lệnh pháp tắc quyền lực, một chút cường đại vật phẩm có thể giúp bọn chúng cướp đoạt phần này quyền lực, tỷ như thánh hỏa chi trùng, đây chính là quái vật, vì sao lại bị nó hấp dẫn nguyên nhân? Rốt nhiên hắn một cái cảm giác Phờ Giang hiểu thật nhiều, nơi này không có khả năng có thánh hỏa chi trùng a? Phờ Giang lắc đầu, đương nhiên không có khả năng, tại tinh không thành, phồn tinh nữ vương là chấn áp hết thảy tồn tại, nếu như vẫn tồn tại có thánh hỏa chi trùng, nàng rất nhanh liền sẽ đem nó đoạt lại, nhưng tinh không thành bên trong di vật đông đảo, nó có lẽ cướp đoạt một chút chân quý đồ vật. Rốt nhiệt huyết trong nháy mắt sôi trào lên, lớn tiếng nói: Tốt, chúng ta tranh thủ thời gian đưa nó tiêu diệt đi. Dị chờ quát lên một tiếng lớn, màu xanh linh năng ở trên người hắn căng phồng lên đến, để hắn nhìn qua tựa như một cái màu xanh cự nhân, đại truy cùng cự phủ bên trên đều cuốn lên màu xanh lôi điện. Rốt lần nữa đem thủ đoạn cắt, đem máu tươi bao phủ toàn thân, linh hồn hỏa diễm ở trên người hắn bốc cháy lên, trong linh hồn linh năng bắt đầu sôi trào. Đồng thời, hắn triệu hồi ra hắn phong chi huyết ảnh, như hắn đoán, huyễn ảnh kế thừa hắn hỏa diễm. Tại bọn hắn chuẩn bị nhảy đi xuống thời điểm, tờ giang đột nhiên đưa qua một bình xanh mơn lộn rượu thủy. Rốt huynh đệ, đem nó uống đi. Đây là trải qua ta đặc biệt điều chế dược tề, có thể tiến một bước kích phát linh năng, cũng vì linh hồn cung cấp bảo hộ. Rốt có chút hoài nghi nhìn dược thủy lướt mắt, cái tia xanh biết hốt hoàng màu sắc để hắn cảm giác cái này phảng phất loại nào đó nước tiểu. Nhưng hắn không do dự quá lâu, căn cứ vào tín nhiệm với hắn, rốt một ngủ làm. Dược tề theo yết hầu chạy vào, giống dầu trượt, loại cảm giác quái dị này rất nhanh lan tràn đến toàn thân, rốt cảm ứng một chút, hắn linh năng sắc thực mạnh hơn, đây là rất hiếm thấy, đại đa số dược tề đều đối với hắn không có tác dụng. Tốt, rất tốt. Rốt trong lòng đống nhiên có loại nào đó ý nghĩ, nhưng hắn không có nghĩ lại, mà là đi tới cửa động bên cạnh bắt đầu đi, tính mạng của nó đã đến cuối cùng. Dị trở cười ha ha, không sai, rốt huynh đệ, nó tăng lễ bắt đầu. Hắn dẫn đầu nhảy xuống, rốt theo sát phía sau, mẹ Phi cùng Án Na bợ lệ lại về sau, giờ răng canh giữ ở phía trên, bảo hộ vẫn còn đang hôn mê trạng thái thứ bảy đội chiến sĩ. Hang động rất sâu, nhảy đi xuống trong náy mắt, rốt liền cảm thấy trùng thiên khí tức hơi tối. Tại linh hồn chi nhãn trong tầm mắt, một cái cự đại thân ảnh bị bọn hắn bừng tỉnh. Nó đứng lên, rốt kinh ngạc phát hiện nó chỉ ít có 200 trượng cao, có một cái cường tráng nhân loại nửa người trên, nửa người dưới là thật dài trùng thân, bên ngoài thân là màu xanh sẫm, phần bụng trắng, rã cương đại linh năng gào thét mà lên, trùng roi chi vương phát ra khủng bố dí cảo, đầu lâu của nó hư thối mà dữ tợn, da mặt bên trên có vô số trương thống khổ mặt lập lẻ. Phanh, phanh, phanh, càng nhiều cánh tay theo trùng roi chi vương nửa người trên duỗi ra, mỗi một cánh tay bên trên đều liên tiếp một thanh khổng lồ hất đau, càng thêm kinh người linh năng ba động đập vào mặt, nó linh năng đẳng cấp chí ít tại mười bốn cấp, nhưng là mạnh như vậy linh năng đẳng cấp bị ạt nạ bợ lệ linh chi lao ghim chúng lúc, y nguyên sẽ cưỡng chế tê liệt nửa dây. Cái này nửa dây chính là bọn hắn vòng thứ nhất công kích. Dị trời hóa thân phong lôi, bộ phát ra không thua tại trùng giòi chi vương linh năng, truy trên búa lôi điện tăng vọt, trùng điệp đánh vào trùng giòi chi vương trùng trên bụng. Ngay sau đó, chính là rốt thần chi nhất kích. Vâng anh! cái này hai vòng trọng kích mặc dù không có đánh xuyên trùng giòi chi vương linh năng phòng hộ, nhưng đối với nó tạo thành tổn thương không thể coi thường. Trùng giòi chi vương phát ra thống khổ giết gào, hắc đao đánh trả, nhưng bị dị trời chính diện ngăn lại. Rốt thừa cơ triệt thoái phía sau một bước, chờ đợi linh hồn mạnh kết thúc. Lúc này, hắn đã thấy trùng giòi chi vương trên thân bắt đầu ngưng kết băng xương. Quay đầu nhìn lại, phương xa, mẹ phi toàn thân hàn khí lạnh tấu xương. Tay phải năm ngón tay mở ra, chính đối trùng dõi Chi Vương. "Không hổ là ngươi." Rốt nghĩ thầm. Đáng tiếc lúc trước tinh không thành chi chiến không có để cho nàng đi vào, không phải nàng nói không chừng có thể đóng bang phồn tinh nữ vương cùng quỷ dị chi ảnh. Hít sâu một hơi, rốt lần nữa thừa dịp trùng dõi Chi Vương bị cưỡng chế tê liệt lúc một kiếm đâm tới, thần chi nhất kích. "Oanh!" Màu lục nổ dịch tiêu xạ mà ra, trùng dõi Chi Vương phát ra thống khổ rít lão, nó linh năng phòng ngự bị đánh xuyên, nhưng linh hồn chống rống còn không có xuất hiện. Đúng lúc này, rột trong lòng căng thẳng, một loại mãnh liệt triều hoán cảm giác xuất hiện trong linh hồn. Lam động cảnh mãnh mẽ. Ngay tại trùng giòi chi vương trong cơ thể, rốt trong hai mắt lập tức toát ra lửa. Quy một chương 507, vạn vẻ thiên bình cùng mảnh vỡ. Ngộng cảnh mảnh vỡ. Trong đầu, chi thức chi thư cũng tương tự cảm ứng được. "Chủ nhân, là ngộng cảnh mảnh vỡ, cái quái vật này trong thân thể có ngộng cảnh mảnh vỡ." Rốt cảm xúc bành trướng, đây quả thực là ngoài ý muốn kinh hỉ. Khối này ngộng cảnh mảnh vỡ nhất định là bị trùng giòi chi vương coi như tấn thăng chi vật thu thập mà đến cường đại vật phẩm. Không nghĩ tới lại bị nó giấu trong thân thể, cái kia ô hế nhục thể cùng mục nát linh hồn ngăn cách ngộng cảnh mảnh vỡ cùng bản thể liên hệ, thẳng đến rốt đánh xuyên nó linh năng phòng ngự mới khôi phục cảm ứng." Hắn cố nén kích động. hô, Di Trở các hạ, cẩn thận, quái vật giống như nổi điên. Di Trở toàn thân thanh quang tăng vọt, ngăn lại Trùng Ròi Chi Vương một vòng lại một vòng tấn công mạnh. Siêu cường linh năng ở trong không gian va chạm, nhấc lên kịch liệt linh năng ba động. Ta chống đỡ được. Trùng Ròi Chi Vương phát ra cuồng bạo giết gào, linh năng lại lần nữa tăng vọt, bị đánh xuyên phòng ngự rất nhanh khôi phục. Càng nhiều hắc đao từ phía sau của nó phá thể mà ra, điên cuồng bổ về phía Di Trở. Di Trở cơ hán đại truy đại phủ, cùng quái vật đối với trận, quả thực là không rơi vào thế hạ phong. Mậu xanh cự nhân tựa như lấp kín tường cao mặc dù không có quái vật khổng lồ như vậy, nhưng lại có một loại không thể phá vỡ, sừng sững không ngã cảm giác. gì trời nguyên lai like như thế đáng tin a? rốt trong lòng cảm thán, có dạng này một cái mạnh hệ tâm, hắn liền càng thêm rộng mở tấn công mạnh. một mai lại một mai đại tinh toa sệt qua lóe sáng quỷ tích đánh về phía trùng giỏi chi vương, nổ ra một đoàn lại một đoàn hoa mỹ tinh quang. án nạ võ lệ cũng không còn tiết kiệm, đem một đạo lại một đạo linh chi lao bắn về phía trùng giỏi chi vương, để động tác của nó tại cuồng bạo bên trong không ngừng xuất hiện lực, lộ ra cổ quái lại có chút buồn cười. mẹ phi đóng băng cũng tại tiếp tục tích lũy, trùng giỏi chi vương động tác không thể tránh khỏi xuất hiện trì trệ. Càng làm đột vui mừng chính là, hắn mạnh phong chi huyền ảnh cũng có thể sử dụng thần chi nhất kích, chỉ có điều mạnh còn là sẽ phản hồi đến linh hồn của hắn bên trên, để hắn thời gian cùn độ trở nên cẳng dài. Nhưng cái này cũng ý vị hắn có thể đồng thời sử dụng hai lần thần chi nhất kích, tương đương với hắn có thể nháy mắt bộc phát ra hai lần 27 lần linh năng uy lực công kích. Mạnh như vậy lực bộc phát, có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho quái vật cực lớn trọng thương. Nếu như đánh ra linh hồn chống giẫng, kia liền mang ý nghĩa chiến đấu kết thúc, coi như không thể, lựa chọn nhược điểm hoặc tại suy yếu lúc công kích, cũng sẽ tạo thành cao hơn tổn thương mà ruột linh hồn chi nhãn có thể rõ ràng nhìn thấy nó linh năng lưu chuyển, hắn chuyên môn tuyển tại linh năng phòng ngự yếu kém nhất thời điểm phát động tiến công, mỗi một lần đả kích đều cho trùng roi chi vương mang đến thương tổn cực lớn, nó linh năng phòng ngự nhiều lần bị đánh xuyên, màu lục mù dịch nổ đầy đất đều là to lớn trùng thân ở trên đều là vết thương kinh khủng, nếu như không phải nó linh hồn cứng cỏi vô cùng, chiến đấu đã sớm kết thúc. Ngay tại ruột chuẩn bị không ngừng cố gắng thời điểm, trùng roi chi vương trên thân đột nhiên xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu đen, xem xét cái này cảnh tượng, ruột liền biết nó muốn hút người, lập tức hô lớn, cẩn thận, không muốn bị hút đi vào. Nhưng là trong vòng xoáy chưa từng xuất hiện hấp lực, mà là bắt đầu đảo ngược xoay tròn, từ đó phun ra một cái quái vật khổng lồ. Kia là một bộ cồng kềnh mục nát cự nhân thi thể, trên thi thể khoác màu xám rách nát chiến giáp, chiến giáp bên trên tràn đầy đậm đặc châm dịch. Nó xuất hiện trong ngay mắt, liền buộc phát ra kinh người linh năng, không chỉ là gì chờ, liền trung giỏi chi vương linh năng đều bị ép xuống. Đại ma thần. Rốt quả thực không thể tin được ánh mắt của hắn. Trung giỏi chi vương trong thân thể có một đầu đại ma thần, nó thôn vệ đại ma thần. Tại tinh không thành chi chiến bên trong, đại ma thần là bọn hắn gặp phải trừ vương cấp bên ngoài lớn nhất trở ngại. Nó là không biết tên cổ đại ma thần lưu lại đến mảnh vụn linh hồn tạo thành siêu cấp quái vật, có khủng bố cấp 15 linh năng. Lúc trước, bảy cái đại ma thần, kém chút đem chỗ dị ẩn mạnh nhất hơn 100 vị chiến sĩ toàn diện. Nếu như không phải rụt triệu hồi ra hắc ám đời sao, dùng nó kiên cố xương đầu đứng vững mấy nhức đầu ma thần, hậu quả kia rất khó lấy tưởng tượng. Đại ma thần cường đại, cho rụt lưu lại khắc sâu ký ức, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới vậy mà lại ở trong này lần nữa gặp phải nó. Chẳng lẽ đại ma thần cũng là trùng rọi chi vương tấn thăng chi vật? Nhưng trùng rọi chi vương rõ ràng không có đại ma thần mạnh, vì cái gì có thể bắt được nó đâu? Vô số suy nghĩ trong đầu thoáng một cái đã qua, rồi không kịp nghĩ sâu, lập tức hô, chạy mau, rời đi nơi này. Tại đại ma thần xuất hiện trong nháy mắt, chiến trường thế cục liền chuyển tiếp đột ngột. Quái vật ở giữa có lẽ sẽ có tranh đấu, nhưng đối sinh linh, kiêu hận là khắc sâu tại bọn chúng sâu trong linh hồn bản năng. Chỉ cần có hoạt bát linh hồn tồn tại, quái vật đều sẽ ưu tiên lựa chọn giết chết bọn hắn. Ô, đại ma thần phát ra thật dài quái minh âm thanh, như là tử tận sơn mạch nặng nghề linh năng đập vào mặt. Án nã bợ lệ hoa rung sắc, nàng không biết cái quái vật này, nhưng cái kia không gì sánh kịp linh năng cho thấy nó tuyệt đối không phải phổ thông quái vật. Thất thanh nói, đây là cái gì? Một trận hàn phong đánh tới, mẹ Phis đã đi tới bên cạnh nàng, bắt nàng bả vai bay lên trên đi. Nhưng dì chờ nhưng không có rời đi, hắn linh năng bị hoàn toàn ngăn chặn, còn ý đồ đi lên ngăn cản. Rốt vội la lên, ngươi cũng đi, ta có phục sinh. Ách, thoát đi bịa pháp. Dì chờ cười nói, đi không được, trước điểm hộ các nàng đi. Chú ý búa đụng một cái, một đạo to lớn lôi đỉnh từ trên trời ra xuống, chính chính ngăn lại vội xông mà đến Đại Ma Thần. Phanh, cái này hư thối cự nhân một quyền đánh nát lôi đỉnh, quyền thứ hai liền đánh chúng dì chờ. Vô dì chờ dơ cao truy búa vững vàng đón đỡ một kích này nhưng hắn linh năng nhận nghiêm trọng chấn động trong linh hồn xuất hiện khe hở trên thân thể máu tươi bắn ra thủ thương không nhẹ ngay sau đó lại là một đạo hắc quang phá không mà đến đem hắn thối phệ rốt vội la lên gì chờ nhưng thân hình của hắn đã biến mất tại giữa hắc quang bị trùng giỏi chi vương thối phệ một mặt khác mạnh phong chi huyễn ảnh bị đại ma thần hai quyền đánh nổ cấp 15 linh năng thực tế quá mạnh nếu như không phải huyễn ảnh đã thăng cấp cái kia ruột linh hồn liền muốn bị thương nặng cục diện đã cực hỏng bét gì chờ bị thối phệ cái tia ruột liền không thể chạy trốn nhận được trọng thương dưới tình huống gì chờ ngăn cản không nổi trùng giỏi chi vương ăn mòn. Rốt tâm niệm địa điểm, lúc này hắn tái sử dụng cự thần lực lượng, triệu hoán màu đỏ chiến thần cũng rất khó thắng. Đại ma thần là bậc thứ 5 quái vật, cho dù là tại màu đỏ chiến thần trạng thái, một đối một cũng không có khả năng thắng. Mở ra linh triều, sử dụng linh năng đa trọng tấu là đối phó cường địch phương pháp tốt nhất. Nhưng bây giờ không có đồng bạn giúp hắn đứng vững quái vật, linh năng đa trọng tấu dùng không được mấy giây liền sẽ bị đánh gãy. Làm sao bây giờ? Rốt cấp tốc đem hắn nắm giữ vật phẩm qua một lần, ánh mắt lập tức khóa chặt tại Vạn Vẹo Thiên Bình bên trên. Vạn Vẹo Thiên Bình, làm linh năng dao động trở nên hỗn loạn, ở trong phạm vi nhất định cải biến linh năng cường độ, nhưng tổng thể duy trì cân bằng. Nó làm động cảnh khi tiến vào thất tự chi thành lúc đặc thù tạo vật, một mực không có tìm được thích hợp sử dụng nó địa phương, đã bị rốt lãng quên từ lâu. Nhưng bây giờ, tựa hồ có thể dùng một chút. Rốt không chút do dự đưa nó lấy ra ngoài, nháy mắt đưa nó bùng nát. Trong không gian một đạo vô hình vặn vèo ba động nháy mắt khuyết tán ra đến, bao phủ toàn bộ xào huyệt. Không khí trở nên sền sệt mà vận độ, rốt rõ ràng cảm thấy có luật pháp mới giáng lâm. Thế giới pháp tắc phát sinh biến động. Khổng lỗ linh năng bắt đầu dao đổi, trong phiến khu vực này, nghiêm gì lại nói chỉ có rốt, đại ma thần cùng trùng dõi chi vương, dị chờ bị tôn phệ về sau trên thực tế cũng không đợi tại mảnh không gian này. Mà rốt linh năng đẳng cấp chỉ có 12 cấp, trùng giọi chi vương có 14 cấp, đại ma thần là cấp 15. Hắn linh năng yếu nhất, trên lý luận mà nói, chỉ cần vận vẹo thiên bình tổng thể bảo trì cân bằng, cái kia rốt là người được lợi sát suất cực cao. Đương nhiên, nếu như vận khí kém, cũng có khả năng sẽ trở nên yếu hơn. Rốt tin tưởng vững chắc mặt của hắn không có khả năng đen như vậy, quả nhiên, mấy giây về sau, khổng lồ linh năng bắt đầu tuấn hứng rốt, rốt linh năng lấy trước nay chưa từng có tốc độ tăng vọt, mà trùng giọi chi vương cùng đại ma thần linh năng lại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ giảm mạnh. Rất nhanh, linh năng đạt tới một cái mới cân bằng. Rốt nắm chặt song quyền, nhìn xem trước mắt suy yếu trùng giỏi chi vương cùng đại ma thần lộ ra nụ cười mặc dù vận khí của hắn cũng không phải là đặc biệt tốt linh năng không có vượt xa bọn chúng nhưng đã cùng bọn chúng tương đương tiếp cận tại giống nhau linh năng dưới tình huống quái vật căn bản không phải đối thủ của hắn ha ha ha quả nhiên ta mới là đánh nát hắc ám người kia rốt thoải mái mà né tránh trùng giỏi chi vương cùng đại ma thần liên tục công kích quay người một kiếm thần chi nhất kích xoát tinh kiếm trực tiếp đâm xuyên đại ma thần linh năng phòng ngự đưa nó linh hồn đâm ra một cái cự đại chống rỗng rốt tiện tay sơ mó đại ma thần cồng kềnh thân thể liền ầm vang ngã xuống đất trùng thiên bụi đen dâng lên đồng thời, giọt tay trái vừa nhấc, tinh trên thân kiếm vậy. dậy, so với nó hơn gấp 10 hắc đao bị nhẹ nhõm ngăn lại, linh năng va chạm tương xứng. nhưng giọt có thể so sánh nó linh xảo nhiều, thân hình chưa đi, liền tới đến sau lưng nó, tay phải tinh toa, tay trái tinh kiếm, cuộn bổ chém lung tung, cùng xạ loạn đâm, chuyên hướng vết thương của nó đánh. trung giỏi chi vương ngăn cản không nổi, lại ý đồ sử dụng vòng xoáy hắc quang thôn vẹn rốt. nhưng giọt sớm có phòng bị, trận lách người liền lách mình tránh ra, trên tay công kích không ngừng, tại liên tục bị thương nặng về sau, trung giỏi chi vương giọt cục chống đỡ không nổi, trên linh hồn xuất hiện một cái cự đại chống dẫm mà ruột thậm chí không có sử dụng thần chi nhất kích. khi hắn tay phải móc tiến vào linh hồn, đầu này cho bọn hắn chế tạo vô số phiền phức quái vật, như vậy đổ xuống. nó linh hồn chia năm sáu bảy, trong linh hồn á không gian cũng theo đó nổ tung, nội dung vật vãi đầy mặt đất, gì trở cũng ở trong đó. hắn đã hôn mê, nhưng nhìn qua cũng không nhận được quá nghiêm trọng tổn thương. Rốt lớn thở dài một hơi, quay đầu nhìn thấy triệu hoàn hán vật phẩm, kia là một cái hoàng kim hàng mỹ nghệ, tựa hồ là cái nào đó quý tộc cất giữ vật, mộng cảnh mảnh vỡ ngay tại trong đó. ruột nhẹ nhàng đụng một cái, một cỗ quen thuộc nóng bỏng cảm giác liền xuyên qua linh hồn. Trên mu bàn tay lập tức xuất hiện mấy cái phức tạp đồ án. Tốt, rốt trong lòng phân chấn, lại thu về một khối mộng cảnh mảnh vỡ, mộng cảnh lại hướng hoàn chỉnh phục hồi như cũ đi ra một bước. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ kiến thức đến hoàn chỉnh mộng cảnh, thời gian nó hết thẻ bí mật. Rốt nắm chặt nắm đấm. Hắn không có lập tức tiến vào mộng cảnh, mà trước tiên đem mẹ phí bọn người gọi xuống tới, đem trùng rỏi chi vương nội dung vật đều thu vào. Những vật này cần giao cho sở nghiên cứu công giới người phân biệt, phân biệt là những cái kia là vô dụng rất rưởi, những cái kia là chất bảo. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, án nạ bợ lệ cùng tở răng đều là chấn động vô cùng nhất là ản nạ bỡ lệ, nàng tận mắt chứng kiến đến hai cái quái vật cường đại, không nghĩ tới trong nháy mắt ruột liền đưa chúng nó đánh giết. Lúc này, vật vẹo thiên bình hiệu quả đã biến mất, không gian đã khôi phục bình thường. ản nạ bỡ lệ không cách nào tưởng tượng hắn là làm sao làm được, ruột cũng không có giải thích, chỉ là hung hăng tại cuốn suy chính mình. Nghe được người hư hỏa lên cao, chỉ có mẹ fix nhìn xem trống trải sao huyễn, như có điều suy nghĩ, lại đem quái vật cho cốt thu thập lại về sau, ruột bọn người liền mang theo thương binh rời khỏi nơi này. Một lần nữa trở lại mặt đất về sau, ruột mới phát hiện nơi này giống như chính là cống thoát nước bị ngăn chặn một mặt khác có lẽ tinh không thành công thoát nước sụp đổ chính là con quái vật này làm cũng may trùng rồi chi vương đã chết toàn bộ khu buôn bán uy hiếp đầu nguồn không còn tồn tại còn lại đều là một chút giải rác quái vật cũng không cấu thành phiên thường rốt rất nhanh tại khu buôn bán một mặt khác tìm tới cạn sản chiến tích của nàng cũng mười phần hiền hác đến bây giờ hết thảy đánh giết 11 cái độc thần chiến sĩ thanh lý một phần năm khu vực thu hoạch không ít các đồng bạn đem nàng bảo hộ rất khá, không bị thương tích gì gặp được nàng thời điểm cạn sản tinh lực dồi dào nhìn về phía ánh mắt của hắn kích động rốt rất là kinh ngạc ngươi nhìn qua rất nhẹ nhàng a đều không có sử dụng toàn lửa ga cạn sản hờ hững nói. Lựa giận của ta là có hạn, toàn lực công kích rất nhanh liền tiêu hao hết, ta đương nhiên sẽ không ngốc như vậy, những này độc thần chiến sĩ nhược điểm bị chúng ta tìm tới, nó rất dễ dàng mắc lựa, tại sử dụng vòng xoáy hút người lúc phòng hộ rất kém cỏi, ta chỉ dùng mấy năm đấm liền có thể đưa chúng nó đánh chết, căn bản không lãng phí cái gì lực. Dốt Vương ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không nghĩ tới cả sạn trở nên như thế đáng tin, liền dứt khoát gia nhập đội ngũ, tiếp tục quét dọn khu buôn bán. Cũng không lâu lắm, dị chờ cùng thứ 7 đội chiến sĩ lần lượt tỉnh lại, khi biết rõ sáng tạo kỳ tích về sau bọn hắn sợ hai thán phục vô cùng, cũng gia nhập vào quét dọn đội ngũ. Thế là Quét dọn hiệu suất biên độ lớn tăng lên, rốt không có chuyện còn có thể khí khí cả sạn, gia tăng lửa giận của nàng. Phẫn nộ của nàng chi quyền cùng hắn thần chi nhất kích có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ là đại giới cùng uy lực đều so thần chi nhất kích phải lớn. Cạ sạn nhiều nhất có thể đánh ra gấp trăm lần uy lực trọng quyền, nhưng nặng như vậy nắm đấm sẽ phản vệ linh hồn của nàng, ảnh hưởng nàng nội chi hòa loại. Bình thường nàng sử dụng đều là 40 lần hoặc 50 lần, nhiều nhất không cao hơn 80 lần. Mặc dù xa xa so thần chi nhất kích 27 lần cao, nhưng đại giới cũng cao hơn nó. Rốt đến bây giờ còn có thể sử dụng thần chi nhất kích, chỉ là thời gian cool đầu kéo dài đến hơn 90 giây mà cả sạn một lần nổi giận chỉ có thể đánh ra mấy quyền, nhiều nhất mấy chục quyền, mà lại đối với linh hồn cùng nhục thể gánh vác phi thường nặng, một mực phẫn nộ là không được. Thần chi nhất kích không có bất luận cái gì tác dụng phụ, nó bản chất nhưng thật ra là đem linh năng vận dụng đến cực hạn, mà không phải dùng lửa giận tăng phúc linh năng. Bất quá, cả hai cách dùng hẳn là có chỗ tương đồng, ở trong chiến đấu, rốt cẩn thận chỉ đạo cả sạn, cũng đang yên lặng hấp thu kinh nghiệm chiến đấu của nàng. Cuộc chiến đấu này lắng xuống, song phương đều chiếm được tiến bộ nhảy vọt. Làm rụt một thanh móc chết cái cuối cùng độc thần chiến sĩ lúc, trước mắt bỗng nhiên lấp lánh ra một vệt kim quang. Tiêu thai di khó Tăng lên hy vọng, thần tính 60. Rốt trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Cuộc chiến đấu này, mau kiếm, quét dọn kết thúc. Rốt cất cao giọng. Khu buôn bán bên trong không có uy hiếp. Trong đội ngũ buộc phát ra to lớn tiếng hoan hô, các chiến sĩ cuồng hỉ ôm ấp lấy người bên cạnh, chúc mừng cái này kiếm không dễ thắng lợi. Di trở càng là cho dột một cái gâu ôm, hưng phấn nói, khu buôn bán cầm xuống, chúng ta quét dọn tiến độ liền có thể trên phạm vi lớn tăng tốc, không có cái gì có thể trở ngại bước tiến của chúng ta. Không hổ là ngươi, anh hùng của chúng ta. Trong đội ngũ đồng nhiên chỉnh tề hô lên tên của hắn, liền cạ sản cũng không ngoại lệ. Nàng nộ khí đã tiêu, mặt mũi tràn đầy phiếm hồng nhìn qua nam nhân kia bóng lưng, đi theo tất cả mọi người cùng một chỗ hô. "Rốt, rốt, anh hùng của chúng ta, danh hào của ngươi chắc chắn vĩnh cửu lưu truyền, màu đen thùng cơm. Nếu như không có cái cuối cùng này bốn chữ, vậy cái này hết thảy đều là phi thường hoàn mỹ. Rốt thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, không có tổn thất bất kỳ một cái nào đồng đội, hoàn mỹ thu đội. Mỗi lý một lần nữa điều động một chi đội ngũ, dự định tại khu buôn bán thành lập một cái cứ điểm tạm thời, dễ dàng cho tiến một bước thanh lý rộng lớn tình không thành. Thu hoạch của bọn hắn thì giao cho sở nghiên cứu công giới nhân viên nghiên cứu." Bọn hắn chính khẩn trương làm việc, kỹ càng kiểm tra mỗi một kiện vật phẩm. Quái vật cho cốt thì giao cho bị rồng thuốc công chỗ chế dược đại sư, bọn hắn đem dùng những này cường đại quái vật cho cốt, chế tạo ra càng nhiều dược thể, cứu vãn càng đánh nữa hơn sĩ sinh mệnh. Mà rốt cũng rốt cục có thời gian về một cảnh. Quy một chương 508, thanh lý tinh không thành. Hạ. Rốt đóng cửa phòng, ngồi tại một thanh năm 515000 tiền cổ lão trên ghế dài, suy nghĩ khẽ động, linh hồn đẳng không mà lên, bước vào trong một cảnh. Làm cái kia quen thuộc làn khói loãng xuất hiện ở trước mắt trong ngáy mắt, Dốt liền cảm thấy tay váp tại chấn động. Chi thức chi thư từ đằng xa chạy tới, "Chủ nhân, để ta xem một chút." Lời còn chưa dứt, một đoàn màu xám khí tức liền theo trên mu bàn tay của hắn phá thể mà ra, trực tiếp chui vào chi thức chi thư bên trong. Chi thức chi thư thân thể chấn động, tiếp lấy trang sách của nó điên cuồng lật qua lật lại, cùng hỉ nói, "Linh hồn, linh hồn của ta." "Quá tốt, ta rốt cục lại tìm về một khối mảnh vụn linh hồn. Linh hồn của ta liền muốn khôi phục hoàn chỉnh." "Ha ha ha ha ha, ta không còn là không có đầu óc tiểu năng." Chi thức chi thư trên mặt đất điên cuồng nhấp độ, tựa như một cái vùng hoàn hờ kỳ rộn nháy mắt một cái, nhìn một chút trên mu bàn tay y nguyên điệp thành một đoàn nhìn không ra hình dạng đồ án, đột nhiên ý thức được khối này mộng cảnh mảnh vỡ không hề tầm thường. khẽ mắt quét nhìn liếc tới ngay tại cách đó không xa chữa trị mộng cảnh bút bê, liền hướng nó đi vài bước. mu bàn tay vậy mà lại một lần chấn động, lại một đoàn khí dám theo mu bàn tay bay ra, cắm vào bút bê trong thân thể. bút bê kinh ngạc ngẩng đầu, đây, đây là linh hồn của ta mảnh vỡ. nó đứng người lên, màu vàng quang tại thân thể mặt ngoài lưu chuyển, dì xét khắp núi, tổn hại vào ngoài, đều đang nhanh chóng cải biến. lực lượng của ta ngay tại tìm về, trí nhớ của ta ngay tại khôi phục chủ nhân, ngậm cảnh thần chi hộ vệ muốn khôi phục, Búp bê gần đây bình tĩnh không lay động trên mặt cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ. ta phải cần một khoảng thời gian ngủ say, để mà linh hồn chữa trị cùng dung hợp, làm ta tỉnh lại lần nữa lúc, ta đem nhớ lại hết thảy. vừa dứt lời, nó liền quật mình đứng người dậy, kim quang lan tràn ra, ở trên người nó hình thành một cái màu vàng kén, đưa nó bao khỏa ở bên trong. chi thức chi thư vui sướng chạy tới, hô, chủ nhân, ta cũng cần một đoạn thời gian ngủ đông. ruột đang muốn mở miệng, chợt nhớ tới một sự kiện, vội hỏi, ngậm cảnh kia ai tới chữa trị? để tương lai chi thư đi. không đợi ruột trả lời. Nó liền chạy vào thần trí ốc, trang sách lệch cách một tiếng cạch lại, nhảy vào giá sách bên trong. Rốt gãi gãi đầu, liếc mắt nhìn lại gần Tương Lai Chi Thư, lạnh lùng nói, "Không có ngươi." Tương Lai Chi Thư thất vọng vô cùng, chỉ có thể hậm hực đi ra, lầu đầu nói, "Chỗ tốt không có phần của ta, công việc đau khổ lại muốn ta đến làm, thật không công bằng." Rốt cười nói, "Làm rất tốt, chữa trị thật tốt ta có thể lại cho ngươi 10.0000 linh tính." Tương Lai Chi Thư lập tức hưng phấn lên, bởi vì bị ra công qua nguyên nhân, nó linh hồn 10 phần khác khô, rất thiếu linh tính, nhưng linh tính cũng là trọng yếu linh hồn vật liệu. Tương lai chi thư tự biết nó không có mãnh liệt như vậy dùng để yêu cầu chủ nhân để cho đại lượng linh tính, cho nên rất ít mở miệng. Thằng đến lần trước mới phải hai linh tính, hiện tại cũng ăn được không sai biệt lắm. đã chủ nhân hào phóng như vậy, vậy nó ra điểm khổ công cũng là chuyện đương nhiên a. Tiên tâm đi chủ nhân. Tương lai chi thư lập tức chạy như điên đến chỗ tổn hại, bắt đầu dẫn dắt vô linh chi hồn tu bổ nội cảnh. Chi thức chi thư có thể làm ta cũng có thể làm, nó không thể làm, ta vẫn là có thể làm. Rốt gật gật đầu, thuận miệng nói, làm rất tốt, ngươi nhất định sẽ khôi phục ban sơ bộ dáng, một lần nữa khống chế vận mệnh lực lượng. Câu nói này hoàn mỹ đánh trúng tương lai chi thư tâm thảm, để nó nhìn qua hận không thể đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến công tác. Rốt liếc mắt nhìn mu bàn tay, phía trên đồ án ý nguyên bắt chéo cùng một chỗ, thấy không rõ lắm. Hiển nhiên khối này mộng cảnh mảnh vỡ bên trong, còn có rất nhiều nội dung. Rốt quyết định trước đi thần chi ốc bên trong nhìn xem, có lẽ có mới phối phương. Quả nhiên, tại bước vào thần chi ốc trong ngay mắt, mu bàn tay đột nhiên bỗng phát ra một đại đoàn khí sấm, phân biệt bay vào giá sách cùng trên bệ đá. Trống rỗng trên giá sách, lại xuất hiện một quyển sách. Đây là tục chi thức chi thư, quá khứ chi thư, tương lai chi thư về sau quân thứ tư. Nó đồng dạng là tác phẩm vĩ đại, vỏ ngoài là màu xám đậm, rốt đưa nó cầm xuống tới lúc, trông thấy trên trang bìa dùng ngộm cảnh ngựa viết bốn chữ lớn. Hiện tại chi thư. Hiện tại. Rụt đũa mày, quá khứ chi thư có thể nhìn thấy đi qua, tương lai chi thư có thể đoán được tương lai, chi thức chi thư có thể thu hoạch bí ẩn tri thức. Hiện tại chi thư có thể làm gì? Hắn sờ nhẹ văn bản, ý đồ thu hoạch tin tức của nó. Nhưng ngộm cảnh để cho hắn phản hồi là bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào sử dụng, không cách nào phân rõ. Mở sách, bên trong trang sách hiện màu xám, mỗi một tấm bên trên đều che kín vết rách to lớn, không có bất kỳ tin tức gì xem ra nó hư hao sát thực 10 phần nghiêm trọng, có lẽ còn muốn tìm tới mảnh vỡ mới mới có thể sử dụng. Rốt hơi có tiết nối đem nó cắm về giá sách. Xoay người lại đến trước bệ đá, nhóm lượng ngọn đến kích hoạt bệ đá. Quả nhiên, lại nhiều mới phối phương. Linh giới trục xuất chủ ấn. đem một cái quái vật cương ép khu ra thế giới vật chất, trục xuất tới linh giới. Cần một ngàn linh tính, tùy ý một phần linh giới vật chất. Lôi hỏa đạn, một mai bộc phát lôi hỏa công kích phi đạn. Cần một triệu vô linh chi hồn, một mai lôi thạch. Hai cái này phối phương cho rột to lớn kinh hỉ trước kia đại đa số phối phương đối với hiện tại ruột đến nói đều không có tác dụng gì tiêu hao quá cao uy lực mà hai cái này phối phương lại không giống đầu tiên bọn chúng tiêu hao vật liệu đối với ruột đến nói là hoàn toàn có thể tiếp nhận một ngàn linh tính không nhiều linh giới vật chất hắn có thể trực tiếp ở trong linh giới thu hoạch cũng không phải rất trở ngại sự tình mà bọn chúng chế tạo linh giới trục xuất chú ấn lại có thể trực tiếp đem quái vật trục xuất tới trong linh giới nếu như cái quái vật này không có vượt qua giới vực hàng rào năng lực như vậy nó liền vĩnh viễn ngưng lại ở trong linh giới mặc dù nó có rất lớn có thể sẽ bị linh giới hòa tan đồng hóa chuyển hóa thành linh giới quái vật nhưng ít ra tại lúc ấy Nguy cơ là giải trừ. Coi như nó có vượt qua năng lực, theo linh giới trở lại vật chất giới, cũng không phải có thể lập tức trở về, xuyên thấu giới vực cần thời gian, sẽ còn dẫn phát khá lớn chấn động. Khoảng thời gian này đủ để cho lâm vào bất lợi các chiến sĩ trọng trấn cờ chống, hoặc thông dòng rút lui. Mấu chốt nhất chính là, một khi quái vật bị trục xuất tới linh giới, nó liền bại lộ tại mộng cánh phạm vi hỏa lực bên trong. Chỉ cần ruột cho quái vật đánh lên đánh giấu, bất luận nó bị trục xuất tới linh giới nơi nào, linh giới đả kích đều có thể công kích đến. Nếu như vận khí tốt, quái vật bị trục xuất tới ngoại tầng linh giới thậm chí cao tầng linh giới. Như vậy, rốt thậm chí có thể trực tiếp sử dụng Thái Dương chi tháp đưa nó biến sắt thành cát bã. Linh giới, thế nhưng là hắn sân nhà. Lôi hỏa đạn cũng đồng dạng 10 phần hữu dụng, nó vật liệu 10 phần đơn giản thô bạo, 100 triệu hồn, 100 mai lôi thạch, liền có thể chế tạo ra một viên uy lực mạnh mẽ phi đạn. Chỉ cần uy lực của nó tại rốt tưởng tượng trong phạm vi, như vậy nó hoàn toàn là có thể đại quy mô chế tạo, làm rốt tại khẩn cấp lúc sử dụng thủ đoạn. Tại giao ra hai cái phối phương cùng một quyển sách về sau, rốt trên mu bản tay đồ án rốt cục có thể thấy rõ. kia làm một cái mộ bia hình dáng khối lập phương, phía trên dùng mộng cảnh văn tự viết, an nghỉ ở chỗ này người Cuối cùng rồi sẽ lấp lánh tại vĩnh hàng bên trong. Đây là một cái chưa bao giờ thấy qua ngẫu cảnh đồ án. Nó đại biểu nhất định là một cái kiến trúc mới. Do tâm tình kích động, đi ra thần triếu, đang muốn ở trong giấc ngậm du đắng lúc, mu bàn tay lại bắt đầu chấn động. Chẳng lẽ ngay ở chỗ này, do ý niệm trong lòng lóe lên, trên mu bàn tay khí xám liền phá thể mà ra, rơi tại thần triu bên cạnh, làm khí xám tiêu tán. Một khối màu xanh mộ bia liền đứng vững tại góc tường chỗ. Thân bia là tiêu chuẩn dài thể mái vòm, biên giới tuyên khắc phức tạp hoa văn, mặt bia hiện màu xám. Phảng vất kinh lịch vô số tuế nguyệt, mấy chục đạo thật dài vết cắt từ bên trên từ xuống, đem trên bia mộ khả năng tồn tại đại bộ phận tin tức trốn bụi. Nhưng tại vết cắt phía dưới cùng, có một nhóm đỏ tươi văn tự, nó tại u ám mà tổn hại trên mặt địa, lộ ra vô cùng bắt mắt. Trụ Dị Ân rột? đây là tên của ta. Rộn mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem hàng chữ này, nó sử dụng chính là mộng cảnh ngữ, vô cùng rõ ràng đem danh tự chủ nhân chỉ hướng hắn, mà lại còn dùng một cái đặc thù tiền tố Trụ Dị Ân. Giọt chân thực tên đầy đủ là Hồng Thạch thôn dốt, mặc dù có rất ít người gọi như vậy hắn, nhưng hắn ở trong vương thành tài liệu tin tức chính là như vậy, trừ phi hắn đổi tên, nếu không bất luận cái gì ghi chép văn kiện đều sẽ sử dụng cái này tên đầy đủ. Vì sao lại đổi thành Trụ Di ẩn? Đây là cho thấy ta thuộc về Trụ Di ẩn vương quốc sao? Cái này trên bia mộ vì sao lại có tên của ta? Nó đại biểu cho cái gì? Nếu như đây là mạng của nó tên quy tắc, vậy ta trên danh tự mặt những cái kia vết cắt là mộng cảnh chủ nhân đời trước sao? Mấu chốt nhất chính là, nó có làm được cái gì? Vô số vấn đề ở trong đầu của Dốt sẽ qua. Hắn đi ra phía trước, nhẹ nhàng đụng vào mộ bia, cảm giác lạnh như băng theo ngón tay truyền đến, nhưng cũng không có đặc thù tin tức, cũng không biết cái này mộ bia có làm được cái gì. Rốt yếu mày, chẳng lẽ là cái này mộ bia hình dáng ngậm cảnh kiến trúc còn không hoàn toàn nguyên nhân? Nó cần chữa trị, hoặc là càng nhiều mảnh vỡ mới có thể bù đắp. Đáng tiếc chi thức chi thư cùng bút bê đều đã lâm vào yên lặng, không phải bọn chúng nhất định biết. Rốt hơi có chút tiếc nuối, chỉ có thể chờ đợi bọn chúng tỉnh lại hỏi lại, hy vọng có thể sớm một chút. Rốt hơi có chút bất an liếc mắt nhìn nơi xa phương tiêm bia báo hiệu mặt, nó có chút nói ra, bảy biện ra bất an màu đỏ. Mặc dù mới xâm lấn còn chưa có xuất hiện, nhưng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Mộng Cảnh hiển nhiên y nguyên tránh tại hỗn độn hải trong mây đen, chờ đợi chữa trị, về sau mới có thể quyết định kế tiếp mục đích ở đâu. Do thần ẩn có một loại cảm giác, hắn đã cách chân tướng rất gần, có lẽ nên đón hắn, chính là một cái trước nay chưa từng có mới cục diện. Mộng cảnh đến cùng là cái gì? Nó tồn tại mục đích là cái gì? Hai cái này quanh quẩn trong lòng hắn thật lâu vấn đề, rất nhanh liền được đến chân chính đáp án. Chỉ mong các ngươi có thể sớm một chút tỉnh lại. Dỗn lặng lẽ nghĩ, quay người rời đi một cảnh. Về sau một đoạn thời gian, Dỗ Điên cùng tại Lam Thần Tỉnh Tinh không thành bên trong đúng là một khối bảo địa, bên trong nó tiềm ẩn quá nhiều di tích cùng di vật, bất luận nhà nghiên cứu, khảo cổ người, học thuật đại sư đều thu hoạch được đến mãi không hết tài phú. Mà rốt chính là nhờ vào đó, làm đến cự nhiều thần tính. Tại quần tinh lấp lánh về sau năm ngày, rốt bình quân mỗi ngày đều có thể chỉ toàn thu hoạch được 15 đến 20 điểm thần tính. Lại thêm đánh giết đại ma thần cùng trùng ròi chi vương 60 điểm, trước sau tổng cộng 7 ngày thời gian, làm đến 140 điểm thần tính, lại thêm vạn tinh nghi cống hiến bốn giọt tinh nguyên, tổng cộng thu hoạch được 172 điểm thần tính. Đây là một buổi thu hoạch khổng lồ. Rốt chưa từng có nghĩ tới có một ngày Hắn thần tính lại có một loại dùng không hết cảm giác, mà sở dĩ hắn có thể thu được nhiều như vậy là bởi vì hai kiện mới mộng cảnh tạo vật. Linh giới trụ xuất chú ấn quả thực so trong tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn, ở phía sau năm ngày, rốt chỉ cần đụng phải thần tính lích lợi tại 10 điểm trở lên quái vật, trực tiếp chính là một cái đánh dấu, một cái linh giới trụ xuất chú ấn. Lại trở lại mộng cảnh, một phát linh giới đả kích xuống đi, là có thể đem quái vật đánh nổ. Nếu như thần tính lích lợi tại 10 điểm trở xuống, quái vật lại đặc biệt khó chơi, rốt trực tiếp liền sẽ dùng lôi hỏa đạn đưa nó độ chết. Lôi hỏa đạn cái đồ chơi này quả thực chính là thần khí, uy lực lớn hơn người hơn nữa còn bổ sung điện giật tê liệt, linh năng xung kích, phòng hộ phá hư tương đương quả. Bậc thứ năm trở xuống quái vật, cơ bản đều ngăn cản không nổi, nhiều nhất ba cái liền sẽ ngã xuống đất, rốt nhiều nhất bổ khuyết thêm một cái thần chi nhất kích, liền có thể trực tiếp móc chết. Vấn đề duy nhất, dạng này đại quy mô tiêu hao xuống tới, vô linh chi hồn cũng là có chút chịu không được. 100 triệu hồn dù sao không phải số lượng nhỏ, nếu như không phải tại quần tinh lấp lánh thời khắc, rốt đội vã thu hoạch thần tính, sẽ không như thế lãng phí. Cũng may rốt thu hoạch được cường đại linh hồn cũng rất nhiều, tại đưa chúng nó đều hiến tế về sau, miến cưỡng còn là đứng vững tiêu hao. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng cái này cũng trên phạm vi lớn tăng tốc tinh không thành thanh lý tốc độ. Nguyên kế hoạch trước chừng 7 đến 8 tháng thanh lý thời gian, hiện tại xem tiếp đi, một tháng không đến liền có thể thanh lý hoàn thành. Mà ở những người khác trong mắt, dột tựa như một đạo vòi rồng, đem hết thể cản trở ngại đều cuốn đi, chỉ cần dột đến, cái gì ngăn cản trở ngại đều trở nên không còn tồn tại, tựa như thời gian đột nhiên gia tốc, lập tức một phiến khu vực liền thanh lý xong. Dột đột nhiên bộc phát làm cho tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc, đồng thời cũng vạn phần kinh hỉ mặc dù hắn đều không muốn tốt giải thích thế nào năng lực của hắn, mọi người liền đã tiếp nhận hắn lại lần nữa mạnh lên sự thật, cũng đem cái này mấy phần năng lực cho rằng là hắn mới nhóm lửa hỏa trùng. Trên thực tế, rốt hỏa trùng lại sát thực đến 13 cái. Tại toàn bộ chỗ di ẩn bên trong, ngoại trừ Á Lạn, đã không có người so hắn càng nhiều. Mỗi người đều cho rằng rốt, tất nhiên sẽ trở thành cái thứ nhất lấy thân phận của tinh hỏa danh sách, leo lên cho tàn chi toàn người. Mà hắn quật khởi, chính là chỗ di ẩn đi hướng vĩ đại phục hưng một cái ảnh thu nhỏ. Khoảng thời gian này, tại càng cường đại thánh hỏa cùng tinh nguyên dưới sự tác dụng. Vô số chiến sĩ ngay tại phát sinh thay biến, cái này đến cái khác đột phá tin tức như măng mọc sau mưa xuân ra. Chỗ gì ẩn vương quốc chỉnh thể lực lượng, đang lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng trưởng. Mà ngay tại trước thời hạn đến tháng thứ 2 cử hành hỏa chi trong thí luyện, Thánh giáo hội sáng tạo ghi chép thu hoạch được 60.000 tên tân tấn kẻ giữ lửa. Mà tại năm ngoái, cái số này là 21.000, gấp bội chọn mện 3 lần. So sánh thấp nhất lúc 6.000 số lượng, càng là nhiều gấp 10. Vô số người vào đúng lúc này lại rơi đầy mặt, người mới chính là tương lai. 60.000 cái hỏa trùng mang ý nghĩa bọn hắn có vô hạn tương lai. Quang minh đấy thế giới phản phất ngay tại chỗ không xa chờ đợi lấy bọn hắn. Tất cả mọi người tin tưởng, nhân loại sắp bởi vì bọn hắn quật khởi mà phục hưng. Tại năm 1326 tháng thứ 2 ngày thứ 5, rốt rốt cục hoàn thành Tinh Không Thành thanh lý Vương Hạ Lệnh, thủ hộ giả rốt, trở về Vương Thành. Quy một chương 509, sẽ rách hắc ám cái kia trùng sáng. Rời đi Tinh Không Thành lúc, rốt thậm chí có chút lưu luyến không rời. Mặc dù ở chỗ này thời gian không dài, nhưng hắn cảm giác lại phản phất thật lâu, lâu đến so sánh vừa tới Tinh Không Thành lúc hoàn toàn không phải một người trình độ. Loại này thoát thai hoán cốt cải biến là trước nay chưa từng có. Hắn ở trong này trưởng thành cũng không chỉ là thực lực. Hiện tại quay đầu nhìn trước kia hắn vẹn vẹn chỉ là còn nhỏ như đồng, mặc dù nhiều lần xây kỳ công, nhưng cũng là ở trong phạm vi nhất định tiểu đả tiểu nháo, Đỉnh đầu còn có đại thụ che trời vì hắn che gió che mưa, mà bây giờ hắn là sẽ trở thành đại thụ che trời. Mặc dù cũng không phải là lớn nhất viên kia, nhưng đã có thể độc thủ một phương. Dùng tuyệt đối hiệu suất hoàn mỹ hoàn thành tinh không thành thanh lý nhiệm vụ chính là chứng minh tốt nhất. Nó vì chỗ gì ẩn mang đến khó có thể tưởng tượng lợi ích, nhiều vị đại học giả khen ngợi nó vì nhân loại bay lên đánh xuống kiên cố cơ sở bởi vậy, làm ruột đặt chân vương thành lúc, nên đón hắn chính là một cái trước nay chưa từng có thịnh đại nghi thức hoan lên. toàn bộ vương thành tất cả lơ lửng linh năng xe ngựa đều vì hắn lên không, hộ tống hắn tỏa giá, tất cả giáo đường tiếng chuông đều vì hắn vang lên, thánh hỏa tế tự trận mở ra bầu trời, trùng thiên màu vàng thánh hỏa thắp sáng toàn bộ vương thành, tại bất luận cái gì một cái góc đều có thể thấy rõ cái kia thần thánh hỏa diễm. làm trở ruột xe ngựa rơi tại thượng thành khu đại quảng trường bên trên lúc, tiếng hoan hô giống như là biển gầm đem hắn bao phủ, nên tiếp đám người trong nháy mắt liền đã mất không chế, giống như thủy chiều hướng hắn vọt tới. anh hùng, anh hùng của chúng ta trở về. hắn thật trẻ tuổi. Tựa như trong truyền thuyết, Hỏa chi tử mọn dụ vi ạ các hạ nói tới là đúng, chúng ta ngay tại quật khởi trên đường. Ta rất muốn cho hắn sinh con. Vi, lão bất tử không muốn mặt, ngươi không nhìn ngươi bao lớn, rốt điện hạ là ta. Không, La điện là ta. Các ngươi đều đừng nằm mơ, rốt đã sớm là Thanh Vũ điện hạ bả lữ. Nói bậy, đánh chết cái này tung tin đồn nhảm. Đám người trở nên hỗn loạn, kêu la âm thanh, đánh chửi âm thanh loạn thành một bầy, mà tại xa hơn một chút một điểm địa phương, một tòa hoa lệ tòa thành hình dạng kiến trúc trên đỉnh, bảy người đang lặng lặng nhìn xuống tất cả những thứ này. Đây chính là các ngươi truyền đi thần hộ kỳ thần tiểu gia hỏa kia sao? Một cái lao giả rất có hứng thú mà nhìn trước mắt một màn. Hắn thân hình cao lớn, trên mặt nếp nhăn phong phú nhưng tinh thần tốt đẹp, người mặc kim bạch hai màu trường bào, suýt có ngọn lửa màu đỏ đổ án, trên cổ áo có một cái thiêu đốt vương miệng tiêu chí. Đây chính là hỏa chi đánh dấu cuối cùng hình thái hỏa chi vương quan. Chỉ có hỏa chi tử mới có thể có được mạnh nhất chúc phúc. Mà tại hắn quanh người, tất cả đều là người mặc đồng dạng trang phục, đồng dạng mang theo hỏa chi vương quan đánh dấu người. Một cái khôi ngô người trung niên cười nói, không sai, hắn chính là ruột. Ta nói tới nhân loại truyền hướng nhân. Hắn đúng là chúng ta theo thung lũng đi hướng phục hưng trọng yếu tiêu chí. Mòn Độ Vi ạ. Một cái càng thêm khôi ngô manh nam cao mày nói, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy lý luận của ngươi quá mức lý tưởng, rơi xuống là không nắm chắc, chúng ta phồn vinh có lẽ chỉ là biểu tượng, hắn xuống còn có ẩn dấu đi càng sâu nguy cơ. Tựa như dưới biển cả ám lưu, thôi không chú ý, chúng ta chiếc này đi thuyền ở trên biển cả Hắc ám thuyền liền sẽ làút, tựa như phồn tình nữ vương tại tiêu tán trước nói, chúng ta phía trước có rất lớn bóng tối, hai nạn có lẽ đang chờ chúng ta. Mọn Độ Vi lông mày vừa nhấc, ngay ngắn trên mặt xuất hiện tức giận thân sắc. Dở dạ bà Ngươi làm sao lão ở trong này cho ta làm trái lại? Chỗ gì ẩn phục hưng cùng cường thịnh không phải mắt trần có thể thấy sao? Chúng ta một đời mới trung tầng ra bất tận thiên tài, chẳng lẽ không phải sự thật sao? Chúng ta thu hoạch được ngàn năm đều chưa từng có to lớn thắng lợi, chẳng lẽ là giả sao? Tất cả những thứ này hết thảy, chẳng lẽ không thể nói rõ lửa đang thức tỉnh? Nhân loại vận thế đã đến sao? Đúng vậy a. Một cái đầu đầy tóc sám nữ nhân như có điều suy nghĩ nói, trăm năm mới ra thiên tài, ngàn năm ra một lần thiên tài đột nhiên tại chúng ta thời đại này tụ tập như xuất hiện trước đây ít năm mặc dù ngoại giới hoàn cảnh mười phần khắc liệt nhưng ở trên đại tân sinh lại vô cùng có phục hưng khí tượng nàng quay đầu khóe miệng có chút dơ lên nụ cười để tuyết nguyệt ở trên mặt trôi qua vết tích không có chút nào che lấp triển lộ ra nhìn chúng ta mịt cả không phải liền là sao một cái tuổi trẻ đến quá mức thiếu nữ rụt cổ một cái màu trà tóc cùng trong mắt màu vàng nóng để nàng nhìn qua dị thường mỹ lệ nhưng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lại làm cho nàng lộ ra mười phần yếu ớt đừng nói như vậy tớ mợ lạ tỷ tỷ ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy ta không phải mạnh nhất thiên tài thật nhiều người đều lợi hại hơn ta đâu cái kia ruột không phải liền là sao tóc sám tớ bơ lạ lộ ra ôn hòa nụ cười tử ái chúng ta tiểu lôi điện chi vương đang nói gì đấy hắn vẫn chỉ là thủ hộ giả mà ngươi đã trở thành hỏa chi tử chỉ cần ngươi như hôm nay dạng này ổn định tốt tinh thần ngươi liền có thể không còn dựa vào bạch ngân thể ướp chân ngân chi hoàn tự do hành động không chỉ là nàng mon đồ vị hạ cường điệu nói ta tin tưởng muốn không được mấy năm ruột cũng đem ngồi lên cho tàn chi tuận trở thành cái thứ nhất lấy tinh hỏa danh sách chi thần trở thành hỏa chi tử người chuyện như vậy nếu như trước kia chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ nhưng bây giờ lại không phải một cái cô lập ví dụ Bất bại Jessica, đại kiếm Taylor, màu vàng lấp lánh nữ võ thần cùng bất bại ánh dạng đồng nữ chiến thần, tạ lì á ngôi sao của ngày mai cùng xì si mà ngôi sao hy vọng, còn có bờ gì tở tạ nì an nì, lưu quang phi tuyết, đều không phải dạng này như kỳ tích nhân vật sao. Bọn hắn thành đống xuất hiện, chẳng phải là hỏa chi khôi phục, nhân loại thời đại sắp đến tốt nhất chứng minh sao. Giờ dạ bà im lặng không nói. Một cái vóc người cao gầy, trường bào bên trên tô điểm có càng nhiều màu đỏ nữ nhân nói, bại lộ cùng. Ta miễn cưỡng tán đồng quan điểm của ngươi có nhất định tính chính xác, nhưng ngươi cũng biết, chúng ta gặp phải hắc ám mạnh đến mức nào, đừng nói là đã từng phồn thịnh vương quốc, chính là mấy trăm năm trước Trụ Dị ẩn, chúng ta chênh lệnh cũng rất lớn." Monzo vị ạ cả giận nói, "Rế Quỷ, ngươi biết hay không cái gì gọi là thung lũng? Cái gì gọi là bán ngược? Chúng ta chỉ cần lấy hiện tại cái tốc độ này tiếp tục, rất nhanh liền sẽ siêu việt đã từng Trụ Dị ẩn." Được xưng Rế Quỷ nữ nhân lộ ra một cái nụ cười giễu cợt, "Dạ mạn nhân, ngươi có hay không nghĩ tới, một khả năng khác, một số thời khắc, người tại trước khi chết, lại đột nhiên trở nên sắc mặt hùng luận, tinh thần tỏa sáng." nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn tốt lên tại ngắn ngủi hương phấn về sau nên đón hắn vẫn là tử vong loại vật này tại diệt vong trước mặt ngoài ngắn ngủi phồn vinh cảnh tượng cùng chúng ta tình huống hiện tại rất giống đâu câu nói này nghiêm trọng địa thứ tổn thương hòn rộ vì ạ lòng tin hắn giận tím mặt nói ngươi nói cái gì xú nữ nhân ngươi cứ như vậy ngóng trông chúng ta diệt vong sao ngươi có phải hay không tận thế giáo đổ xâm lấn đại chủ giáo họ ruột linh hồn người phải ngươi hay không ta khuyên hàng lâm người giáo phái giáo thủ giấu sâu như vậy làm sao cũng tìm không thấy zét quỳn sắc mặt lập tức chầm xuống ngươi đang nói bậy bạ gì đó không muốn lại ở mỹ Một tiếng nói giản mua đánh gây dương cùng bạc kiếm hai người, chính là phía trước nhất lão nhân. Đã có 9 năm đi, chúng ta bảy vị Hỏa chi tử không có dạng này chân chính tề tụ cùng một chỗ, mà không có sử dụng huyết ảnh cùng linh năng phân thân. Đúng vậy a, A Lệ Hãn tất hạ. Giờ dạ bạ nhẹ giọng thở dài, lần trước tụ tập, hay là bởi vì Dạ chi vương xâm lấn, lúc kia, vì tổ gì ổ còn ở đây. Trên mặt của mọi người đều có một chút u ám cảm xúc, nhưng rất nhanh liền bị tớ bở lại đánh vỡ, hắn hy sinh là đáng giá, cũng gián tiếp dẫn đến Mitsuka quật khởi, nếu như hắn linh ở trong thiên đường của Lửa có biết, khẳng định cũng sẽ cảm thấy vui mừng đi. Đờ Sương ạ Lệ Hãn lão nhân xoay đầu lại, Nhẹ dọng thở dài, cái này 50 năm đến, ta chứng kiến quá nhiều anh hùng quật khởi cùng kết thúc, cùng ta cùng thời đại người, ngoại trừ a mãn đồ đều đã mất đi, hậu bối của ta, hậu bối của ta hậu bối cũng là như thế, năm nay cảnh tượng như vậy, là ta cuộc đời ít thấy, cũng là chúng ta nằm mộng cũng muốn muốn sự tình. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt theo trên mặt mỗi người đã qua, nhìn thẳng hắn người, cũng không khỏi đứng thẳng người. A lệ hẳn không chỉ có ra đời, đồng thời y nguyên vẫn là trong bọn họ người cường đại nhất, đối với hắn sủng tính, là mỗi cái hỏa chi tử xuất phát từ nội tâm, không hề nghi ngờ, chúng ta bây giờ ở vào vận mệnh ngã tư đường. Bất luận nó là cuột khởi biểu tượng, còn là tao ngộ đại tai nạn trước hồi quang phản chiếu, ta đều hy vọng chúng ta có thể đoàn kết nhất trí, dẫn đầu chỗ gì ẩn tiến về phía trước. Ạ, lẽ hẳn gia gia nói rất đúng. Một cái khuôn mặt bao phủ ở trong tối sắp dưới xa mỏng hỏa chi tử nói, nếu như vận mệnh chú định nhân loại muốn hủy diệt, chí ít tại trước khi chết chúng ta chống lại qua. Nếu như vận mệnh khuyên hướng chúng ta, vậy chúng ta liền muốn đem vận mệnh thiên bình hoàn toàn dập xuống tới. Câu nói này chiếm được rất nhiều người tán đồng. Tóc xám tơ bỡ la mỉm cười nói, ám nguyệt công chúa, ngươi cũng lớn lên. Được xưng là ám nguyệt công chúa hỏa chi tử không có trả lời, nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó màu tối sóng nước tại nàng quanh người vần quanh lộ ra ưu tinh mà cao ngạo. đám người cũng đều sớm quen thuộc giờ dạ bà cao giọng nói đi thôi chúng ta đi thánh hỏa tế tự trận nhìn một chút tiểu rốt linh hồn của hắn lại mạnh lên ta chưa bao giờ thấy qua cường độ như thế cân đối linh hồn có lẽ tựa như mòn rộ vị ạ nói hắn thật là chúng ta cái kia trùng sáng Mòn rộ vị ạ khen nói là trước tờ mở sáng sẽ rách hám đệ nhất trùng sáng là lựa ý chí cho chúng ta mang đến khôi phục thiên sứ giờ dạ bà cười một tiếng không có cùng hắn tranh luận bảy vị hỏa chi tử thân hình lóe lên biến theo tòa thành đỉnh biến mất mà tại tòa thành một mặt khác Ba vị đại kỵ sĩ trưởng cũng quay người muốn rời khỏi. Trước khi đi, thuần tịnh chi huy, nguyệt quang kỵ sĩ ố lì vị ạ chê ừa, ạ lạn, tiểu rốt được hoan nên trình độ không thua gì ngươi à, ngươi có phải hay không có chút ghen ghét? Thế ước thắng lợi, đệ nhất kỵ sĩ ạ lạn mỉm cười nói, ố lì vị ạ, ta rất vui vẻ. Lê Minh Chi Quang, thánh kiếm kỵ sĩ hỏa hệ lợ lớn tiếng nói, ạ lạn, ngươi căn bản nghe không hiểu. ố lì vị ạ nghi xuống tay với tiểu dốt. ố lì ạ mặt lập tức đỏ bừng lên, ngươi thiếu đánh dám, tên giả, có phải là muốn đánh nhau phải không? Hòa hễ lướt nàng lướt mắt, làm sao? Ta sợ ngươi sao? Mà bà. Phain, ba thanh kiếm ở trong không khí đan sen, một thanh o lĩ vị ạ nguyệt quan kiếm, một thanh là hòa hễ lở thái kiếm, mà ở trên chúng là ạ loạn thanh trắng đại kiếm. "Đừng đánh." ạ loạn ôn hòa nói, "Chưa chút khí lực, cũng có thể sớm ngày để thai theo sinh mệnh hồn quan tài bên trong đi ra." O lĩ vị ạ cùng hòa hễ lở sắc mặt đều là tối sầm lại, thái dương kỵ sĩ cai suy sụp, Su, là trong lòng bọn họ vinh viễn tiên uối. Hai người yên lặng thu hồi kiếm, đi theo ạ loạn tiến về thánh hỏa tế tự trận. Nếu như không phải đại chủ giáo họ rút trước thời hạn đến, rốt nhất định sẽ bị bao phủ ở trong biển người. Bao phủ coi như, lấy giọt thực lực bây giờ cũng chỉ mất tử đáng sợ chính là có người tại thừa cơ cùng sở hắn, phản phất có thể chạm thử trong truyền thuyết tân tinh, liền có thể thu hoạch được hàn khí vật như. họ giùm thật là cứu mạng chó của hắn, những người này cũng không phải người bình thường, bọn hắn phần lớn đều là bộ quân chiến hoặc cao nhất nghị sự hội trùng cao tầng nhân vật, còn có một chút thánh giáo hội nhân vật, rất nhiều ruột cũng còn nhận biết, không phải họ giùm thật chấn không được chuyện. vị này thánh giáo hội duy nhất đại chủ giáo nhìn qua khí sắc không tệ, đã hoàn toàn thoát khỏi bị tận thế giáo đồ không chế bóng tối. càng mấu chốt chính là, do tận tận cảm giác trên người hắn có cái gì đang thay biến, loại cảm giác này rất quen thuộc. đại chủ giáo các hạ. Rốt có chút kinh nghi bất định hỏi: "Ngài muốn trở thành lệnh luật giả sao?" Họ rụt tơi khô trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, "Ngươi vậy mà có thể cảm thấy được?" Linh hồn đặc tính là nguyên tại trên linh hồn hình chiếu, đảo ngược tố nguyên, lấy hư lấy được thật quá trình, xưng là có định lượng, loại này nhiễu loạn là căn cứ vào nguyên chi hải chỗ sâu, trừ phi ngươi đã không chế nguyên, nếu không có rất ít người có thể ý thức được đến từ nguyên chi hải biến hóa. Rốt không thể giải thích hắn đã nhiều lần cảm nhận được có định lượng quá trình, cười khan nói: "Có thể là ta cảm giác nhạy cảm đi." Họ rụt gật gật đầu, người xác thực không thể theo lẽ thường cân nhắc, trên người ngươi phát sinh bất luận cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, cũng có thể tiếp nhận. Dột Khiêm Tốn nói, đại chủ giáo các hạ ánh mắt thật chuẩn. Tại đi hướng Thánh Hỏa tế tự trận trên đường, họ rụt đơn giản hỏi thăm một chút tinh không thành tình huống, khi biết dột trước khi đi chuyên cho vạn tinh nghi rót vào ba ngày phân lượng linh tính, cây khô trên mặt lập tức lại nở hoa. Làm rất khá." Hắn khen ngợi nói, "Tinh nguyên là chúng ta hạch tâm vật liệu, rất nhiều người tấn thăng đều dựa vào nó." Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Ta cũng giống vậy." Dột kinh ngạc hỏi, "Đại chủ giáo các hạ ngài tấn thăng cũng cùng tinh nguyên có quan hệ sao? họ rút gật gật đầu, đúng vậy, ta kẹt tại siêu phàm giả bình cảnh bên trên đã thật lâu, linh hồn của ta quá cổ xưa, từ đầu đến cuối không cách nào phóng ra có định lượng mấu chốt một bước, minh quang đặc tính bên trong cũng không có lệnh luật giả tồn tại, ta là vị thứ nhất sắp trở thành lệnh luật giả minh quang đặc tính người nắm giữ, không ai có thể để cho ta trợ rút, trừ tinh nguyên, cao nồng độ tinh nguyên dự tề khiến cho ta linh hồn trên phạm vi lớn sinh động, đối với nguyên chi hải cảm ứng tăng lên rất nhiều, ta đặc tính rút cục lung lọng, bắt đầu hướng nó đầu nguồn cất bước, nếu như ta trở thành vị thứ nhất minh quang đặc tính lệnh luật giả liền sẽ có nhiều người hơn bước vào con đường của ta, ngươi có thể rõ ràng ý nghĩa của nó sao?" Rốt Rốt giật mình nói, "Trong vương thành sẽ xuất hiện càng nhiều lệnh luật giả. Minh Quang đặc tính tại chữa bệnh vương diện năng lực rất mạnh, liền mang ý nghĩa trong chúng ta sẽ có xuất hiện rất nhiều siêu cấp y sư." Họ rụt vui mừng nói, "Không sai, ngươi quả nhiên rất có trí tuệ, nghe Đồn nói ngươi là không có đầu óc tiểu năng, hiển nhiên là tận thế giáo đồ phát ra, ta sẽ nghiêm tra loại này tin đồn." Nói đến đây, Rốt hỏi, "Đại chủ giáo các hạ, có quan hệ kẻ giáng lâm giáo phái sự tình, tra được thế nào rồi?" Họ run sắc mặt hơi có ngưng trọng, tạm thời không có tiến triển. Duy nhất hiểm nghi mà nổ lộ trên thân tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, chúng ta chỉ có thể lại đem hắn thả ra, nhưng có kẻ phán quyết tùy thời đi theo, hắn cũng không thể rời đi thượng thành khu. Rốt con muốn hỏi lại cái gì? Họ run lại đánh gãy hắn. Tốt, chúng ta đến. Vương còn có chuyện trọng yếu hơn nói cho ngươi. Hắn đẩy ra thánh hỏa tế tự trận đại môn, kim quang lập tức giống như thủy triều đổ xuống mà ra. Quy một chương 510, ngươi sẽ vì vương. Làm rốt con mắt thích hướng kim quang, lần đầu tiên liền thấy to lớn tế tự giữa sân, cái tiêu cao tới mấy ngàn dặm, ngay tại cháy gừng hực màu vàng thánh hỏa. Cùng lần trước so sánh, rụt rõ ràng cảm giác được, trong thánh hỏa tràn ngập nhiệt lực cùng sinh mệnh khí tức, đã không còn loại kia rung chuyển bất an cảm giác quỷ dị, tựa như theo bệnh nguy kịch lao đầu, biến thành một cái sức sống bắn ra bốn phía người trẻ tuổi. Vô tận kim quang từ đó phát ra, lao nhanh trong ngọn lửa ẩn chứa vô hạn lực lượng. Đây chính là chỗ gì ân tồn tại căn cơ, hết thảy còn sống sinh linh dựa vào sinh tồn cơ sở. Tại được đến tinh không thành thánh hỏa chi trùng về sau, nó rốt cục ổn định lại, đồng thời có được cao hơn hạn mức cao nhất. Kinh lịch nhiều năm, thánh hỏa nguy cơ rốt cục giải trừ. Vương Thành ngay tại dốc hết toàn lực thu thập cùng chế tạo nhiên tố cùng hỏa chi tuổi, lặp lại bọn hắn tại từ ngàn năm nay chỗ một mực làm như thế vì thánh hỏa thêm lửa. Càng cương đại thánh hỏa, mới mang ý nghĩa nhân loại càng mạnh mẽ hơn quốc gia. Rốt có thể cảm giác được nó tràn ngập khát vọng, khát vọng càng nhiều nhiên tố, càng nhiều tuổi. Làm đại môn bị hoàn toàn đẩy ra lúc, thánh hỏa phát ra kỳ quái vù vù âm thanh, để người có một loại nó tại biểu đạt vui sướng cảm xúc cảm giác. Vào đi. Họ du nói, vương đang chờ ngươi. Rốt gật gật đầu, đi theo hắn xuyên qua bị kim quang bao phủ hành lang, bước vào chủ tế tự trận. Ánh mắt lập tức chóng chải, rốt nhìn thấy. Dòng lớn tế tự trong sân đã đứng đầy người. Số lớn hỏa tư tế cùng hộ hỏa giả đội ngũ hai bên, chỉnh tề mà trang nghiêm. Trường lão đoàn thi tụ tập tại thánh hỏa trên đài cao, vây quanh ngồi tại chính giữa vương. Vương Mặc Thiêu đốt vương bảo, mang theo thiêu đốt vương miệng, uy nghiêm ánh mắt bắn ra ánh mắt cũng giống như đang thiêu đốt. Mà tại vương tọa về sau, còn đứng 11 người, trong đó 7 người mặc kim bạch hai màu, suyết có hỏa diễm đồ án trường bảo, 4 người khác mặc khôi giáp. Dỗ lập tức liền nhận ra trong đó giờ Dạ Bá, bọn rồ Vía, Alan, còn có Olivia. Hiển nhiên, Mặc Trường bào bảy người chính là chỗ gi ẩn bảy vị hỏa chi tử. Mặc Khôi giáp bốn người chính là bốn vị đại kỵ sĩ trưởng, Trô Di ân cường đại nhất mời một người, vậy mà Tể tụ hiện trường. Dột đột nhiên ý thức được, lần này hội nghị tuyệt đối không tầm thường. Họ rụt mang theo hắn đạp lên bậc thang, đi tới vương trước mặt, thật sâu không người. "Vệ hạ, thủ hộ giả Dột đã đến." Vương có chút gật đầu. Họ rụt quay người lui sang một bên trong đội ngũ. Dột một người đứng ở chỗ này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, để hắn có chút chân tay luống cuống. Cũng may loại tình huống này không có tiếp tục quá lâu, Vương đứng dậy. Cho dù tại Hùng Vĩ Thánh Hỏa phía dưới, thân ảnh của hắn cũng không thể coi thường. "Thủ hộ giả Dột." Vương lẳng vừa nói nói, Ngươi trong năm qua trong nhiều thời giờ, vì chỗ gì ẩn vương quốc làm ra không thể xóa nhòa công hiến, ta sẽ lấy hỏa chi tên, ban cho ngươi lửa thủ hộ, hy vọng ngươi có thể mau chóng gánh vác lên phần này chức trách." Xoát một tiếng, hỏa tư tế cùng hộ hỏa giả toàn bộ quỳ một chân trên đất, nhắm mắt cầu nguyện. Vô hình linh tại không khí va chạm, tụ lại từ đám bọn hắn trong tinh thần lực lượng. Thánh hỏa bị vô hình gió nhẹ quấy nhiễu, phân ra một sợi nhỏ bé hỏa diễm. Vương nhẹ nhàng vươn tay, cầm nó. Hình hài có tận, nhưng tinh thần bất diệt, đốt ta thân thể, lấy đốt sinh chi hỏa, thánh hỏa trường minh, nguyện bạn thế qua huy. Vương lãng âm thanh bình tụng, trong lòng bàn tay dài nhỏ ngọn lửa càng ngày càng sáng, tựa như một đạo dài nhỏ vết nước không gian, thông hướng vô biên lửa thế giới. Vương chậm rãi đi đến ruột trước mặt, nhẹ nhàng đem hỏa diễm đặt tại trên chán của hắn. Trong nháy mắt đó, ruột cảm thấy có một cơn nóng bỏng lực lượng xuyên qua linh hồn của hắn. Trước đó là cấn ở trong linh hồn hắn hỏa chi chúc phúc phát sinh triệt để cải biến, tựa như mở ra cánh hung lưng, cho thấy nó hoàn toàn hình thái. Trên cổ áo tam trọng hỏa diễm tiêu trí lần nữa phát sinh biến hóa, biến thành đụng vào tiêu đốt vương miệng. Cùng vương đứng phía sau bảy vị hỏa chi tử giống nhau như lúc. Đây là cuối cùng hình thái hỏa chi trúc phúc. Vương mỉm cười nhìn hắn. Nó ẩn chứa thánh hỏa lực lượng, có thể trợ giúp ngươi đối kháng hắc ám, nó cũng là cao cấp nhất hỏa chi tiêu chí, đại biểu cho hỏa chi tử quyền hạn. Dột cảm thụ được linh hồn hắn bên trong phát ra nhiệt lực, tựa như liếc mắt vĩnh viễn không khô cạn suối phun, không ngừng làm dịu linh hồn của hắn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, linh hồn của hắn cường độ đang chậm rãi nhưng tiếp tục tăng trưởng. Cái này, dột chấn động trong lòng, biết cái chúc phúc này không phải bình thường, tựa như lúc trước chủ Tình Tư tế để cho lời chúc phúc của bọn hắn, có thể trực tiếp cường hóa linh hồn chúc phúc, đều là cực kỳ hiếm thấy lại đại giới to lớn. Không chỉ như này, dột còn cảm giác được, từ nơi sâu xa, Phản phất có vô số đạo dây nhỏ cùng hắn nối liền với nhau. Hắn biết, từ giờ trở đi, hắn đã có chỗ di ẩn quyền hạn tối cao. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là hỏa chi tử mới có thể có được cường đại chúc phúc. Nhưng ta còn chưa trở thành hỏa chi tử. Nhưng là tất cả mọi người đầy mang dáng tươi cười nhìn xem hắn, phản phất đây là một kiện đáng giá ăn mừng sự tỉnh. Vương trong ánh mắt cũng là tràn ngập vui mừng. Tiểu rốt, lửa vương miệng không phải tất cả mọi người có thể gánh chịu. Bình thường chỉ có trở thành lệnh luật giả về sau, linh hồn mới có thích ứng lực lượng của nó. Bọn rỗ vị hạ cùng ạ lạn nói cho ta, bọn hắn cho rằng ngươi linh hồn là hoàn mỹ cân bằng cho dù cường độ không có đạt tới lệnh luật giả trình độ, cũng có thể gánh chịu đến từ thánh hỏa ý chí. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ ruột bà vai, ngón tay phất qua cái kia thiêu đốt vương miệng tiêu chí. Người quả nhiên thành công, tin tưởng không bao lâu, chúng ta liền sẽ có được vị trí thứ 8 hỏa chi tử. Vương nụ cười trở nên rõ ràng. Không chỉ như này, tại tương lai không xa, chúng ta còn đem có được vị thứ 9, vị thứ 10, thậm chí vô số vị hỏa chi tử. Vương giang hai tay ra, hỏa diễm ở trên người hắn mãnh liệt bốc cháy lên. Thánh hỏa cảm ứng được vương ý thức, như là như cự trụ diễm hỏa bạo sôi nổ tung, bay ra ra vô số tia lửa. Phất phối tại toàn bộ Thánh hỏa tế tự trận bên trong, như ngân hà rực rỡ. Chúng ta đem tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Siêu việt đã từng 400 đến 600 năm trước mạnh nhất thời kỳ chỗ di ẩn. Vương Dơ cao tay phải lên, hô. Chỗ Di ẩn vạn thuế, nhân loại vinh thế trường tồn. Tại cái này vô số bay muối trong ngọn lửa, tại cái này huy hoàng cảnh tượng phía dưới, tất cả mọi người dơ cao tay phải lên, cùng hô lên. Chỗ Di ẩn vạn thuế, nhân loại vinh thế trường tồn. Đêm tối cuối cùng sắp tan đi, Bình Minh chắc chắn đến. Chúng ta tất thấy quan minh. Vành minh thanh âm quanh quần ở trên không của Thánh Hỏa Tế tự trận, thật lâu không tiêu tan, như là vĩnh viễn không khuất phục gầm thét, cùng mỗi người tinh thần đều sinh ra cờ minh. Thánh Hỏa Tế tự trận bên trong bầu không khí trở nên cháy bỏng, nhưng chúng nó càng nhiều đến từ linh hồn nhiệt độ. Mọi người tại lúc này phản phất trở thành khác cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội, có cộng đồng vận mệnh, chạy cộng đồng huyết mạch, để cùng chung mục tiêu chiến đấu. Mọi người ánh mắt đan sen, đều từ đối phương trong ánh mắt cảm nhận được nóng bỏng nhiệt độ. Vươn mặt hướng Thánh Hỏa, hai tay nhẹ nhàng theo ở trên huyệt thái dương, phản phất tại hướng nó cầu nguyện. Rốt thi tại mọi người chen chúc xuống, đứng đến hỏa chi tử vị cuối cùng bảy vị hỏa chi tử đều hướng hắn quăng tới thiện ý ánh mắt, bọn rỗ vị a càng là cười đến mặt đều lở hoa. ta cứ nói đi, rốt là chúng ta tảng sáng chi quang, chuyển hướng chi nhân, các ngươi đều không tin ta. giờ dạ bạ trầm giọng nói, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy chúng ta phải cẩn thận một điểm. bọn rỗ vị a một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. ngươi lại tới, ngươi có thể hay không đem ngươi sơ cứng tư duy sửa lại. sự thật bày ở trước mắt, ngươi còn muốn kiên trì ngươi bộ kia ngu ngu mỗi cách nhìn. tóc xám tớ bỡ là khẽ cười nói, đừng kích động, bọn rỗ vị a có khác biệt cách nhìn rất bình thường, nhưng ngươi phải biết, cũng không phải là không ai tin tưởng ngươi. Chỉ ít ta là Tín tưởng. Nàng quay đầu, hướng rụt trừng mắt nhìn. "Ngươi tốt, Tiểu Rốt, nghe nói tên của ngươi đã thật lâu, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta là một Chi thành tớ Bợ lạ, vị thứ ba Hỏa chi tử, nắm giữ thời gian quay lại luật pháp, bởi vậy có thể ngồi lên cho tàn chi tọa, linh năng cường độ vừa mới đến cấp 15, hy vọng tại về sau trong chiến đấu, có thể cùng ngươi đồng sinh cộng tử, huyết hỏa tương dung, cộng đồng thủ hộ gia viên của chúng ta trợ dị ẩn." Nàng hướng rụt đưa tay ra. Rốt vội vàng hai tay nắm lại, lễ phép nói, "Ngài tốt, tôn kính tớ Bợ Lạc các hạ, thật hân hạnh gặp ngài." Ta còn chưa trở thành hỏa chi tử, linh năng đẳng cấp vừa mới đến 12, cùng ngài còn có rất lớn chí lệnh, hy vọng có thể tại tương lai cùng ngài kề vai chiến đấu, cộng đồng chống cự khói đen sầm lớn. Dover lại ôn hòa cười nói, chớ Khẩn Trương, Tiểu Rốt, ngươi có thể buông lỏng một điểm, chúng ta không hề giống ngươi tưởng tượng nghiêm túc như vậy, trong chúng ta cũng có cùng ngươi niên kỷ tương tự, ngươi nói có đúng hay không, mịt Mitka?" Rốt bên người, một cái màu trà tóc dài, trong mắt màu vàng lóng nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ khẽ gật đầu một cái, dùng rất nhỏ thanh âm nói, "Ngươi tốt, Rốt, ta là Mitka, chúng ta tại tinh không thành bên trong gặp mặt qua." Rốt cả kinh nói, ngươi chính là Lôi Điện Chi Vương Mịt Cả. Mịt Cả nhìn qua có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là khẽ gật đầu một cái, nhỏ giọng đáp, là ta. Hoa Chi thành Mịt Cả, vị thứ bảy Hoa Chi Tử, nắm giữ Lôi Minh Chi Lực Luật Pháp, linh năng đẳng cấp 14. Rốt con mắt đều trợn tròn, cứ việc gì chờ nói cho hắn. Mịt Cả là phi thường trẻ tuổi Hoa Chi Tử, nhưng thiếu nữ trước mắt còn là đánh vỡ hắn tưởng tượng cực hạn. Nàng nhìn qua vẫn chưa tới 18 tuổi, so rột thấp một cái đầu, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt non nớt, rộng lớn Hoa Chi Trường Bảo đưa nàng cả người bao ở trong đó, rất có tiểu hài xuyên áo khoác cảm giác. Nguyên lai like là người a rốt cuối cùng rõ ràng vì cái gì hắn trước kia thực lực đột nhiên tăng mạnh, điên cuồng tăng vọt, Vương Thành cũng không khiếp sợ lắm nguyên nhân. Nhỏ như vậy một thiếu nữ, lấy nửa năm không đến thời gian, liền trở thành hỏa chi tử. Cho dù ai gặp qua về sau, cũng sẽ không cho rằng hắn trưởng thành rất nhanh. Bất quá, gì chờ cũng đã nói, quá nhanh trưởng thành dẫn đến linh hồn của nàng xuất hiện thai hoang ẩm, không thể không lâu dài đợi ở dưới Bạch ngân Thể Ước, lấy đặc thù linh thể đi ra chiến đấu. "Ách, ngươi không phải ở dưới Bạch ngân Thể Ước tiếp nhận tế tự đoàn bảo hộ sao? Ngươi linh năng thăng giai nghi thức hoàn thành sao?" Mịt cả trên mặt nổi lên màu đỏ, nhẹ giọng đáp, "Ta rất nhiều Lão tế tự trưởng nói ta có thể đi vòng một chút, linh năng thăng giai nghi thức đã hoàn thành, nhưng linh hồn của ta Y Nguyên còn không thể thích ứng ta linh năng, rời đi bạch ngân chi hoàn tế đàn về sau. Điều động linh năng Y Nguyên đối với linh hồn của ta đến nói là rất lớn gánh vác. Tạ Bơ Lạ ôn hòa nói, ngươi đã làm rất tuyệt, Mịt Ca, ngươi hiện tại cần thời gian, ta tin tưởng ngươi tương lai thành tựu sẽ vượt qua tất cả chúng ta. Mịt Ca nhỏ giọng nói, ta không xác định. Tạ Bơ Lạ tỷ tỷ. Tạ Bơ Lạ nếp nhăn trên mặt giãn ra, trong đôi mắt tràn đầy hiền lành, tựa như một cái hết sức quan tâm hậu đối nhiệt tâm A Di. Ngươi phải tin tưởng chính mình, còn có ngươi, Tiểu Rốt, ngươi cũng giống vậy các ngươi đều là chúng ta hy vọng, không sai. Mòn rộ vị ạ tràn ngập nhiệt tình nói, chúng ta giới thiệu một chút chính mình đi, làm đối với người mới nghi thức hoan nên, Ta tới trước. hắn quay đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn xem rộn. Nói thật, hắn mặc quần áo bộ dáng rộn thật có chút nhận không ra. Tại tinh không thành chi thời gian chiến tranh, hắn luôn luôn chỉ mặc một đầu quần cục chạy khắp nơi. Tiểu rộn, mặc dù chúng ta quen biết, nhưng ngươi hẳn còn chưa biết ta tình huống cặn kẽ. Ta là Thanh Thảo Trấn Mòn Rộ Vị ạ, có ngoại hiệu gọi Hóa Pháp Sư. Nếu có người nói cho ngươi cái gì bại lộ cường, phá hư tiên niên, giả man nhân, ngươi không muốn nghe. Ta là vị thứ tư hỏa chi tử. Nắm giữ lửa nguyên rựa luật pháp, linh năng cường độ 14 cấp, ngươi màu đỏ chiến thần để ta khắc sâu ấn tượng, hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng, trở thành một cái đệ vào phía trước bị đánh siêu cấp lớn đông cát. Hắn lộ ra một cái cường giả nụ cười. Dạng này, ta mới có thể phát huy ta lực phá hoại. Một cái vóc người cao gầy, tóc dài xõa vai, khuôn mặt dị mị nữ nhân đi tới, khinh thường nói, đừng nghe hắn, hắn chính là bại lộ cường. Mọn rồ vị ạ khe nói, ngươi hiểu cũng đều không hiểu, quần áo càng ít, lực công kích càng cao, ngươi lực phá hoại luôn luôn không đổi kịp ta, cũng là bởi vì ngươi xuyên quá nhiều quần áo, nếu như ngươi giống như ta thoát đến chống chân cùng quái vật chiến đấu tuyệt đối có thể mạnh hơn ta một cái cấp bậc. Nữ nhân kia xì một tiếng kinh miệt, "Cút ngay cho ta, bại lộ cùng." "Tiểu Giang Hỏa, ngươi học cái gì cũng tốt, không muốn học hắn bộ này ngụy biện luận, có được hay không?" Rốt ngơ ngác đáp ứng, "Được." Nhưng nuốt xuống nước bọn hiển nhiên bại lộ nội tâm của hắn ý tưởng chân thật, trước mắt đại tỷ tỷ trước ngực trường bào đều nhanh đội lên trên mặt hắn đến, cái kia đôi chân dài cùng Ô lì Vi ạ có thể liều một trận. Hắn đột nhiên cảm giác được, nếu như mọn dụ Vi ạ lý luận là thật thì tốt biết bao. Nữ nhân liếc mắt nhìn hắn, cái kia hoa đạo đôi mắt có một phen đặc biệt tư tưởng. "A, Tiểu Sát Quỷ." Tên của ta liền không nói. Ngươi gọi ta giết quỷ liền có thể, ta là vị thứ năm hỏa chi tử, khống chế một phần nhỏ thời không luật pháp, linh năng cường độ mười bốn cấp, ta quen thuộc đơn đả độc đấu, ngươi đại khái không có cùng ta kể vai chiến đấu cơ hội. Nàng quay người trở lại đội ngũ, cái kia trường bảo cũng không thể che lớp hoàn mỹ đường cong để rột con mắt có chút đăm đăm. Mẹ nó, đều do mòn rột vì ạ. Rốt dùng sức thu hồi phát tán bất lương tư duy, một cái vô cùng quen thuộc khổ người đi đến trước mặt hắn. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt thu kịch, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhưng trên mặt thần sắc lại một cách lạ kỳ ôn hòa. Tiểu rốt, hắn ngậm lấy cười nói cuối cùng đã tới hôm nay một bước này không nghĩ tới có thể có nhanh như vậy mỹ tiểu hương dở dạ bạ vị thứ hai hỏa chi tử nắm giữ thạch chi lực luật pháp tại được đến chủ tình tư tế chúc phúc về sau ta linh năng đẳng cấp đã đột phá đạt tới cấp 15, ta rất hy vọng có thể mau chóng cùng ngươi màu đỏ chiến thần sóng vai công kích ruột trong lòng du lên xem ra màu đỏ chiến thần mới là hắn lưu tại những này hỏa chi tử trong lòng sâu nhất ấn tượng ta hiểu rồi hắn thận trọng gật đầu cùng dở dạ bạ nắm tay nói đúng ra là thả tại trong lòng bàn tay hắn nâng nâng bàn tay của hắn so ruột đầu còn muốn lớn dở dạ bạ về sau là một cái diện mà bao phủ ở trong tối sắc xa mỏng về sau hỏa chi tử. nàng cung mitska nhỏ nhắn xinh xắn, nhàn nhạt, nhạt xa mỏng về sau mơ hồ có thể nhìn thấy một cái tuyệt mỹ thiếu nữ hình dáng. giọt nhịp tim một chút, mặc dù có xa mỏng che lấp, nhưng có thể cảm giác được. dung mạo của nàng là giọt cho đến trước mắt gặp qua ngoại trừ mẹ phì xinh đẹp nhất. ngươi không cần biết tên của ta. nàng thanh tuyến băng lãnh mà bình thản, có vẻ hơi trung tính. bọn hắn sương ta là ám nguyệt công chúa, ta là vị thứ sáu hỏa chi tử, khống chế ám nguyện thuộc tính luật pháp, linh năng cường độ mười cấp. nói xong nàng liền trở lại trong đội ngũ. nhìn thấy giọt ánh mắt của quái, bọn rỗ vì hạ giải thích một câu một ít người danh tự là cấm kỵ, cho nên chỉ có thể dùng danh hiệu xương hô. Rốt nếu mày, làm sao cảm giác cùng có chút ngọng cảnh tương tự, chẳng lẽ bọn hắn cũng là loại nào đó không thể đề cập cấm kỵ? Dơ dạ bạ trầm giọng nói, về sau ngươi sẽ biết, vì thu hoạch lực lượng, chúng ta có đôi khi không thể không làm ra một chút hy sinh. Rốt sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Hiển nhiên, đây không phải chuyện gì tốt. Vị cuối cùng hỏa chi tử là một vị lão giả, rốt chú ý tới, hắn đi tới lúc, tất cả mọi người lộ ra mười phần tôn kính. Ngươi tốt, tiểu gia hỏa. Lão giả thanh âm bình tĩnh nhưng tràn ngập lực lượng, hắn dáng người tương đối cao, mặc dù trên mặt nếp nhăn phong phú nhưng tinh thần rất tốt, không có gần đất xa trời cảm giác. Ta là một chi thành ạ lệ hạn, vị thứ nhất hỏa chi tử, duy nhất song đặc tính có định lượng kẻ thành công. Linh hồn của ta không chế đốt lửa cùng khói trắng luật pháp, linh năng đạt tới cấp mười cực hạn. Nhưng ta đã đi đến đầu, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành chân chính vương giả. Hy vọng ngươi có thể đột phá chúng ta không có đạt tới cực hạn, trở thành có thể trực diện chân chính hắc ám vương giả. Rốt lễ phép không người nói, ta biết ạ lệ các hạn các hạ. ạ lệ hạn khẽ gật đầu, trở về trong đội ngũ. Mòn rộ vì ạ nhỏ giọng nói, lão lôi nhìn qua tinh thần rất tốt, nhưng linh hồn của hắn đã có vẻ mệt mỏi. Lời không thể quá nhiều. Rốt liếc mắt nhìn hắn, cảm giác lao lôi xương hô thế này thực tế là có chút kỳ quái. Nhưng hắn sáng suốt cũng không nói ra miệng, ánh mắt vượt qua vương tọa, nhìn thấy một bên khác bốn vị kỵ sĩ. Bởi vì khoảng cách vấn đề, bọn hắn cũng không đến. Mỏn dội vị ạ các hạ, có thể vì ta giới thiệu một chút bốn vị đại kỵ sĩ trường sao? Mỏn dội vị hạ khinh thường nói, bọn hắn có cái gì tốt giới thiệu? Từng cái đều che phủ cực kỳ chặt chẽ. Rốt kém chút bị nước bọt xả lại, hắn tràn ngập kính ý nhìn thoáng qua mỏn dội vị Xem ra hắn không phải lao sắt ghê, mà là thật tin tưởng quan điểm của hắn. Bất quá, tuy là nói như vậy mọi rỗ vị ạ còn là mở miệng vì hắn giới thiệu phía trước nhất cái kia mặc màu xanh khôi giáp không cao hơn ta không có ta xoái không có ta anh tuấn có khí chất ngươi biết là hạ lản hắn vừa mới nhóm lửa mai thứ 21 mươi một hỏa trùng lại một lần đột phá cực hạn sáng tạo ghi chép ta thật không biết cực hạn của hắn ở nơi nào quả thực chính là tinh hỏa danh sách thần ta hoài nghi hắn là khẳng định là cổ đại cái nào đó cường đại linh hồn chuyển thế không giống như ta toàn bộ nhờ chính mình đằng sau cái kia người mặc màu lam ánh trăng khôi giáp mà bà chính là ủ lì vị hạ nàng nguyên luật là tinh nguyện chi nhận nhưng có nhất định quyết tổn, không tại trang tròn thời kỳ không phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu, lại quá mức ủy lại nàng Nguyệt Quang lĩnh vực, thực tế chiến lược thua xa tại ta lại đằng sau cái kia mặt thèo lớn, chính là Lê Minh Chi Quang, thanh kiếm kỵ sĩ hỏa hệ hắn nguyên luật là lực lượng ánh sáng, sở dĩ được xương thanh kiếm kỵ sĩ là bởi vì hắn thu hoạch được một thanh cực kỳ cường đại cổ đại bán thân khí, Lê Quang thanh kiếm, thanh kiếm này có linh tính, tiếp nhận hắn làm chủ, hắn mới có thể đứng hàng đặc cấp chiến lược, trên thực tế so ta kém xa. Cuối cùng cái kia chính là Thái Dương Kỵ sĩ Thay, hắn đặc tính là cực kỳ hiếm thấy Thái Dương chi lực. Toàn Vương thành chỉ có hắn một người có được, đối với quái vật lực sát thương cũng có thể xưng vô địch, nhưng tiếc nỗi chính là, hắn lâm vào nghiêm trọng linh hồn suy yếu, hiện trường đến chỉ là hắn khôi giáp cùng thạch chà tượng, hắn bản nhân bị trấn áp bạch ngân thể ước chân ngân chi hoàn phía dưới, Tử tự tê tự đoàn duy trì lấy sinh mệnh. Rốt lúc này mới chú ý tới, cái kia mặc màu vàng sáng khôi giáp, trước ngực vẽ mặt trời đồ án, nguyên lai là cái thạch chà tượng. Khó trách hắn luôn luôn mặt không biểu tình, không lúc đích. Món đồ vị ạ các hạ, không có cách nào chữa trị sao? Món đồ vị ạ sắc mặt trầm thấp, không có, chúng ta nghĩ hết biện pháp cũng vô pháp ngăn cản linh hồn của hắn thoái hóa tính cải biến. Nếu như không phải chân ngân chi hoàn cường đại phong ấn lực lượng, trong linh hồn bộ hắc ám rất nhanh liền sẽ lan tràn ra. Cho dù vương thành vì hắn xây dựng tốt nhất tế tự đoàn, cũng chỉ có thể gắn bó tính mạng của hắn. Rốt trong lòng hơi động, lập tức liền nghĩ đến nữ thần chi lệ, nhưng hắn cẩn thận không có mở miệng. Nữ thần chi lệ cũng không phải chưa khỏi trăm bệnh, về sau nhìn tìm một cơ hội thử trị liệu một chút. Nếu như hắn cứu vãn cường đại như vậy một vị nhân vật sinh mệnh, nhất định có thể thu hoạch được không ít thần tính. Lúc này, vương cầu nguyện kết thúc, thánh hỏa trở nên bình tĩnh. Không biết vì cái gì. Rốt cảm giác thánh hỏa tại từ nơi sâu xa phản phất cùng hắn có loại nào đó cảm ứng. Em hai cộng minh âm thanh ở bên thai vườn quanh. Hắn quay đầu nhìn về thánh hỏa, cái kia khổng lồ hỏa diễm bĩ nguyên đang tiêu đốt, phản phất cái gì cũng không có phát sinh. Rốt đành phải đè xuống nghi ngờ trong lòng, chờ đợi hội nghị bước kế tiếp. Hỏa chi tử ạ lệ hạn. Vương uy nghiêm thanh âm tại thánh hỏa tế tự trận quanh quần. Ạ lệ hạn tại. Vị lão giả kia tiến lên một bước, đi tới vương trước mặt. Vương vươn tay, một sợi hơi lửa theo thánh hỏa bên trên bay ra, trực tiếp rơi ở trên trán ạ lệ hạn, toàn thân hắn lập tức bị ánh lửa vây quanh. Rốt nhỏ giọng hỏi, đây là làm cái gì? Hắn không có chúc phúc sao? Bọn rùa vì anh nhẹ giọng đáp, tại thu hoạch được tinh không thành thánh hỏa chi trùng về sau, thánh hỏa gần như tương đương lại cháy lên, nguyên bản hỏa chi chúc phúc đã là hậu, hiệu quả quá yếu. Vương đăng vì chúng ta cường hóa đến mới hỏa chi chúc phúc, không chỉ là chúng ta, tất cả cùng thánh hỏa có quan hệ đồ vận, đều muốn đổi mới. Rõ ô một tiếng, Đông Nhiên cảm giác thánh hỏa mười phần không thể tưởng tượng nổi, nó không chỉ là nhân loại sinh tồn ý vào, hay là bọn hắn lực lượng nơi phát ra, cũng không trách chỗ gì ẩn các tiền bối coi trọng như vậy thánh hỏa cường độ, một nhân loại quốc gia cường thịnh hay không, cùng thánh hỏa cùng một nhị thở mới chúc phúc nghi thức so rột muốn giản tiện rất nhiều, đại khái là bởi vì vẹn vẹn chỉ là đổi mới chúc phúc, mà không phải giao cho chúc phúc. bảy vị hỏa chi tử cùng bốn vị đại kỵ sĩ trưởng đều thay phiên tiếp nhận chúc phúc, liền cái kia thái dương kỵ sĩ thạch chá tượng cũng không ngoại lệ. bọn rộ vị ạ nói cho rột, kia là cài sinh mệnh vật chứa, thực hiện ở trên thạch chá tượng chúc phúc cùng trị liệu, đều sẽ phản hồi đến cài trên thân thể. chúc phúc nghi thức sau khi hoàn thành chính là đồ vật. rột đã từng thấy qua một lần hỏa chi chén thánh bị chuyển đi ra. Đây là tại hỏa chi thí luyện bên trên dùng cho nhóm lửa linh hồn chi hỏa mấu chốt vật phẩm. Hắn rõ ràng nhớ kỹ hắn kỳ thật không có thông qua thí luyện, nhưng lại bị cho rằng là nhóm lửa linh hồn chi hỏa trà trộn vào kinh truyền học viện. Hỏa chi chén thánh trúc phúc phi thường thận trọng, vương đem để tay tại chén thánh đỉnh. Họ rụt mang theo tất cả hỏa tư tế cùng hộ hỏa giả quỷ xuống cầu nguyện. trưởng lão đoàn làm thành một vòng, tay dựng bắt đầu. Cuối cùng quả nhiên đệ nhất trưởng lao a mãn đổ đem tay đệ ở trên lưng của vương, phảng phất tại truyền lại loại nào đó nhìn không thấy lực lượng tinh thần. Trong thánh hỏa bay ra bảy đầu nắm đấm thô hỏa tuyến, rót vào hỏa chi chén thánh bên trong. Chén thánh màu sắc từ ảm đạm đến sáng tỏ. Cuối cùng bút cháy lên, bọn rộ vị hạ nhỏ giọng hướng ruột giải thích nói: hỏa chi chén thánh gánh chịu lấy thánh hỏa lực lượng, lấy phương thức đặc thù thiêu đốt người linh hồn, nhóm lửa ban sơ linh hồn chi hỏa, đây chính là chúng ta lực lượng nguồn gốc, cũng là bởi vì như thế, chấp có này hỏa giả mới được xưng là kẻ giữ lửa, nó là ổn định nhất, cường đại nhất, nhất có nhìn trở thành chân vương chiến lược hệ thống. Thừa linh giả cùng kẻ chưa tỉnh hệ thống đều là cực không ổn định, căn bản không thể trở thành chủ yếu con đường. Đại chủ tế mẹ gẳng chính là tà ma ngoại đạo. Rốt không có trực tiếp trả lời, tại tinh không thành chi chiến hổ, hắn đối với đại chủ tế mẹ gẳng tuẩn tại hợp lý tính, có nhất định suy nghĩ mặc dù bọn hắn nhìn qua là rất tà ác nhưng cũng không thể như vậy đơn giản đem bọn hắn bài xích vì tà ma ngoại đạo. Bọn rồ vì ạ các hạ, vì cái gì lúc này mới đổi mới hỏa chi chén thánh, hỏa chi thí luyện đều kết thúc. Bọn rồ vì ạ nhỏ giọng đáp, hỏa chi chén thánh đều là trước thời hạn một năm chuẩn bị, chén thánh cần thời gian đến chuyển hóa thánh hỏa lực lượng. Tại hỏa chi trong thí luyện, chén thánh trực tiếp cùng thánh hỏa tương liên, nó sẽ dùng một phần bị chuyển hóa lực lượng làm cản cách, ba phần thánh hỏa lực lượng đến tiêu đốt linh hồn của ngươi, tránh linh hồn của ngươi trực tiếp bại lộ ở trong thánh hỏa, bị đốt thành cho bụi. Rõ một tiếng, cuối cùng rõ ràng hỏa chi thí luyện là chuyện gì xảy ra, không khỏi cảm thán nói. Khó trách năm nay mới tăng hơn 6 vạn tân sinh, hỏa chi chén thánh thật sự là quá thần kỳ. Mondo vị ạ cười nói, sang năm, năm sau sẽ còn càng nhiều. Đáng tiếc là chúng ta không có cách nào tạo ra càng nhiều hỏa chi chén thánh, nếu không còn có thể tiến một bước để cao hiệu suất. Rốt to mò hỏi, vì cái gì? Bởi vì thiếu khuyết mấu chốt hạch tâm vật liệu, thổ nguyên chất vật, sơn mạch chi tâm. Mỗi một cái chén thánh đều cần hai phần sơn mạch chi tâm, mà hỏa chi chén thánh còn ngoài định mức cần một phần cửu nguyên chi ám. Rốt trong lòng nhảy một cái, hắn nhớ kỹ, cửu nguyên chi ám là lúc trước kẻ thôn vệ hắc ám có định lượng nhu cầu nguyên chất vật kia là vực sâu nguyên chất vật, có thể thông qua phá hủy rất lớn vực sâu mảnh vỡ thu mà được. Hỏa chi chén thánh chế tác, vì cái gì cần vực sâu nguyên chất vật? Hắn không khỏi hỏi, chén thánh, cùng hỏa chi chén thánh đến cùng là cái gì? Chén thánh là một loại cực kỳ đặc thù vật phẩm, nó công dụng khó lồ, chủ yếu tác dụng là lấy linh cùng năng lượng chuyển hóa, tiến tới thực hiện cùng loại nguyện vọng kỳ tích, chén thánh chế tác là thượng cổ truyền thừa xuống công nghệ, ngoại trừ hỏa chi chén thánh, chúng ta còn có linh hồn chén thánh, vô hình chén thánh, thợ săn chén thánh, bọn chúng đều có riêng phần mình công dụng. Mọn rỗ vị ạ tới gần, dùng rất nhỏ thanh âm nói, linh hồn chén thánh ngươi hẳn là gặp qua. Ta tại đáy hồ lúc dùng qua, bên trong nó giam giữ một cái phi thường cường đại viễn cổ ác hồn, nó có cùng loại tiên đoán năng lực, có thể tại có hạn tình huống cho chúng ta lợi dụng, cần thiết phải chú ý chính là, nó có đôi khi sẽ nhìn như chính xác nói thật lừa dối chúng ta. Rốt trong lòng hơi động, lập tức nghĩ tới, lúc trước tại hồ lớn dưới đáy, Mọn Dỗ vị ạ từng dùng nó đến tìm kiếm khả năng tồn tại tận thế giáo đồ, nhưng cũng không có kết quả. Mọn Dỗ vị ạ thở dài, đáng tiếc là nó một điểm cái dám dùng vô dụng, còn không bằng ta Tuyệt Nhãn, bạch bạch hao phí chúng ta rất nhiều chân quý vật liệu. Rốt chợt nhớ tới A Hễ Sơ, không biết hắn đối với cái này ác hồn có hứng thú hay không bất quá tại hắn chân chính thể hiện ra tìm tới một cái khắc viễn cổ áp niệm a mông khả năng trước đó ruột sẽ không vì hắn làm bất cứ chuyện gì không biết qua bao lâu hỏa chi chén thánh ruột vào cuối cùng kết thúc hỏa tư tế nhóm cẩn thận từng ly từng tí đem bốn cái hỏa chi chén thánh hộ tống ra thánh hỏa tế tự trận bọn chúng đem tại chuyên môn trong giáo đường bảo tồn thẳng đến năm tiếp theo hỏa chi thí luyện đang lúc ruột coi là lần này hội nghị phải kết thúc thời điểm tất cả hộ hỏa giả cùng hỏa tư tế bỗng nhiên cùng nhau hướng trên đài cao cúi đầu sau đó lui ra ngoài sau đó là trưởng lão đoàn bao quát đệ nhất trưởng lao hạ mạn đội ở bên trong tất cả mọi người lui ra ngoài to lớn thánh hỏa tế tự trận rất nhanh trở nên trống rỗng, chỉ còn lại vương, họ ruột, mười một vị đặc cấp nhân viên chiến đấu cùng ruột. ruột có chút không rõ, hắn lập tức liền ý thức được, còn đem có chuyện trọng yếu hơn phát sinh. hỏa chi tử á lệ hàn tặng hắn một cái, nói, vương, ngươi thật muốn như vậy làm sao? vương trầm giọng đáp, đương nhiên, ta đã quyết định. bọn ruột vì ả thập phần hư phấn, thậm chí có chút không kịp chờ đợi, mà họ ruột trên mặt lại hôn tạp lo lắng, do dự, kích động cùng kỳ vọng, mười phần mâu thuẫn. những người khác cũng đều là biểu lộ khác nhau. vương đi đến ruột trước mặt, trầm giọng nói, thủ hộ giả chuẩn hỏa chi tử ruột. Ta đem trao tặng ngươi một hạng mới sứ mệnh, lừa ở trên tay của vương tụ tập, hình thành một mũi lừa trường kiếm. Bầu không khí trở nên trang nghiêm, biểu tình của tất cả mọi người đều chuyển thành nghiêm túc. Trong không khí yên tĩnh, chỉ nghe đến thánh hỏa thiêu đốt thanh âm. Chỗ gì ẩn chi vương là thánh hỏa duy nhất người bảo vệ lửa, là vương quốc người mạnh nhất cùng cao nhất thủ lĩnh. Thánh hỏa không thể một ngày không có người bảo vệ lửa, tựa như nhân loại không thể một ngày không có vương. Nếu như ta tử vong, thanh vũ, giòn, tinh ca sẽ thành ta người thừa kế. Chỗ gì ẩn tân vương? Vương lương tài trí năng ảnh hưởng vương quốc tương lai. Nếu như vương là hạng người bình thường làm từ kẻ hộ quốc thay thế quản lý. Nếu như vương là tà ác hạng người, làm từ kẻ theo dõi lửa chém giết. Nếu như vương bất hạnh tuyệt tự, tự, làm từ kẻ giấu lửa kế thừa. Vương đem ngón tay theo trên chắn ruột. Hiện tại, ta lấy chỗ gì ẩn chi vương danh nghĩa bổ nhiệm ngươi vì chỗ gì ẩn kẻ giấu lửa cũng ban cho ngươi đặc quyền. Như tân vương không tài năng, ngươi sẽ vì vương. Rốt trái tim bỗng nhiên cuồn cuộn lên, hắn không thể tin nhìn xem vương, không thể tin được lô thai của hắn. Phía sau hắn, họ du thở dài ra một hơi, phảng phất rốt cục qua một quan như. Mòn rộ vì a mặt mũi tràn đầy vui mừng, cười đến đều có thanh âm. Những người khác có là thần sắc khác nhau nhưng đa số đều là thở dài một hơi bộ dáng. rốt cái chán nóng lên, một cái nhìn không thấy ấn ký cắm vào mi tâm của hắn, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. vương thả tay xuống, nghiêm túc nói, kẻ giấu lửa ấn ký đã thành, ngươi phải nhớ cho kỹ sứ mệnh của ngươi, hiểu chưa? rốt bờ môi bông lúc ních, hơn nửa ngày mới phát ra âm thanh. vì cái gì? hắn khó có thể tin hỏi. ta, ta vì sao lại trở thành kẻ giấu lửa? quan, mẫu chốt là, cùng thánh hỏa cộng minh, trở thành vương, không phải cần vĩnh hằng nhiên hỏa sao? ta không có vĩnh hằng nhiên hỏa, làm sao cùng thánh hỏa cộng minh? làm sao thủ hộ thánh hỏa? vương lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt tiểu rốt ngươi suy nghĩ kỹ một chút phồn tinh nữ vương là làm sao trở thành vương nàng không phải có được ngôi sao đặc tính sao quy một chương 511, ngươi đem vinh thế trường tồn rốt sừng sốt một chút phồn tinh nữ vương nàng không phải tinh thần nhất tộc sao nhận ngôi sao chiếu cố trời sinh liền có được ngôi sao đặc tính tuổi thọ thật dài cũng ngoài định mức có được vĩnh hằng yên hòa đặc tính là trời sinh vương giả đây là phồn tinh nữ vương tàn linh ở trong giấc mộng nói cho hắn tại thanh lý tinh không thành trong quá trình Rốt lấy các loại phương thức đem loại này tin tức cáo chi dò xét người, chỉ là biến mất cùng ngậm cảnh có quan hệ nội dung. Vương vị sao lại đột nhiên nâng lên cái này? Vương Thành không có khả năng không biết nàng là song linh hồn đặc tính. Chẳng lẽ? Rốt một chút nhíu mày, hắn đung nhiên nhớ lại, phồn tinh nữ vương trở thành phồn tinh vương quốc vương là do ở đời thứ nhất tinh thần chi chủ, năm vị nhân loại anh hùng một trong Tatsni a ý đổ giấy lên phong thần chi hỏa mà thất bại, bị ép trở về thánh hỏa. Lúc ấy tuổi nhỏ nữ vương tại tiền nhiệm ngậm cảnh chi chủ hệ gẹ ổn dưới sự trợ giúp mới lên tới vương toản, ổn định cục diện, chống lên phồn tinh vương quốc. Chẳng lẽ? Vương chân chính chỉ là ngậm cảnh thế nhưng là hắn làm sao biết? mà lại mộng cảnh là hoàn toàn độc lập hệ thống, ta có được mộng cảnh cũng không thể cùng thánh hỏa cộng minh a. rốt dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn xem vương, trần chờ nói, ta không biết. nàng không phải đồng thời có được ngôi sao cùng vĩnh hằng nhiên hỏa đặc tính sao? vương lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, vâng, nhưng không chính xác. tại đối với người thần bí kia nơi bí ẩn tiếp tục trong điều tra, đại học giả ả mỹ đẹp phát hiện một chút phi thường tin tức bí ẩn. rốt trong lòng cảm giác nặng nề, người thần bí chính là hệ gãy ủn, nơi bí ẩn chính là giam giữ hệ gãy ủn bên trong thần điện bởi vì thiếu thốn mấu chốt tin tức, Vương Thành không biết hắn chính là mộng cảnh chi chủ, chỉ cho rằng hắn có thể là một vị hỏa chi thời đại cường giả bí ẩn, cùng phồn tinh nữ vương có đặc thù nào đó quan hệ, cũng đối với lúc đầu phồn tinh vương quốc thành lập cùng phát triển có nhất định ảnh hưởng. Vương Thành các học giả giải mã những tin tức này, chúng ta căn cứ hiện hữu tri thức cùng manh mối tiến hành trải bước, xác nhận hắn chính là đem còn nhỏ phồn tinh nữ vương theo hủy diệt hy vọng chi đô át đệ gạ bên trong cứu ra người, mà lúc kia phồn tinh nữ vương, vẹn vẹn chỉ có được ngôi sao đặc tính, rốt trận động trong lòng, thất thanh nói, đây không có khả năng, đây quả thật là để người không thể tin được, họ rút trầm giọng nói. Chúng ta ban sơ cũng giống như ngươi, cho rằng đây là không có khả năng, nhưng tại nhiều lần thẩm tra đối chiếu rất nhiều lần về sau, chúng ta không có phát hiện bất kỳ lỗi lầm nào để lọt lầm dịch, ngược lại tìm tới càng nhiều bằng chứng chứng cứ. Truyền thuyết là thật. Truyền thuyết? Rốt không biết hắn nói chính là cái gì, chỉ nghe Vương Thanh Âm tiếp tục nói. Người thần bí ban sơ cũng không có đoán được nàng sẽ thành phồn tinh nữ vương, chuyên đi nghĩ cách cứu viện nàng là ra ngoài một loại chúng ta không thể lý giải nguyên nhân, tựa hồ có thể vì hắn mang đến loại nào đó chỗ tốt. Tại cứu ra phồn tinh nữ vương về sau, Người thần bí vốn là dự định hiệp trợ Tatsny A thành lập một cái vương quốc loài người mới, nhưng về sau sự tình phát triển nằm ngoài dự đoán của hắn. Bởi vì đứng trước loại nào đó khủng bố nguy cơ, Tatsny A không nghe hắn khuyên can, thử nghiệm tiến hành một loại cực kỳ nguy hiểm nghi thức. Cuối cùng, cừ cừ cố chấp hắn nghi thức thất bại, linh hồn phân cách, vừa mới thành lập phuổn tinh vương quốc lại lâm vào to lớn trong dung chuyện. Người thần bí bị ép sử dụng một cái nghi thức cổ xưa, rút ra Tatsny A linh hồn đặc chất thối, đem vĩnh hằng nhiên hỏa đặt tính, chuyển rời đến phuổn tinh nữ vương trong linh hồn. Bởi vì loại nào đó cấm kỵ nguyên nhân. Hắn cải biến phổi tinh nữ vương ký ức, ẩn tàng đoạn này sự thật, thậm chí đem trí nhớ của mình cũng rút ra đi ra, dùng một loại phương pháp đặc thù đưa nó cố hóa, giấu tại chính mình xương cốt trong khe hở, có thể là nghĩ tương lai lại đem đoạn này ký ức tìm về. Vương Thanh Âm trở nên trầm thấp. Đáng tiếc là, hắn bởi vì không rõ nguyên nhân tử vong, chúng ta tại bên trong xương sọ của hắn phát hiện khắc ấn tại trên xương cốt khô kiệt ký ức, sau đó lại tại nơi bí ẩn bên trong tìm tới càng nhiều hồng khô ký ức mảnh vỡ, bọn chúng đều cắt vào thật nhỏ như cho bụi xương bụi bên trên. Ta rất khó tưởng tượng, một người như vậy vì sao lại bị nghiền xương thành cho, chỉ còn lại xương đầu bị làm thành đến. Họ dũng tiến lên một bước, trong âm thanh của hắn lần đầu tràn ngập tấu xương phẫn nộ. Nhất định là cái kia viễn cổ ác niệm, ẩn tăng ở trong phồn tinh vương quốc tận thế giáo đồ giết hại vị này anh hùng vô danh. Nếu như hắn giấu ở trong chỗ di ẩn, ta nhất định sẽ đem hắn tìm ra, để hắn tại linh hồn cực hình bên trong vinh thế luân hồi. Rốt trong lòng cũng là phát lạnh, hắn so với bọn hắn biết đến nội tình càng nhiều. Mộng cảnh vỡ vụn hệ gãy ổn là mang theo loại điều nào phẫn nộ chết thảm ở dưới tay Am Long, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, thậm chí cảm động lây. Nhưng càng làm cho hắn để ý là, vĩnh hằng nhiên hỏa đặc tính, vậy mà có thể chuyển gì, mà lại nghe bọn hắn trong lời nói ý tứ. Hiện nhiên không phải thừa linh giả loại kia cấy ghép, mà là cùng loại cạ sạn nội chi chủng như thế hoàn toàn thu hoạch. Nhưng cạ sạn nội chi chủng là trường hợp đặc biệt, chỉ có cạ sạn một mạch người có thể kế thừa phần này linh hồn đặc chất lực lượng. Những người khác ý đồ đồng hóa sẽ chỉ linh hồn rối loạn, nổi điên phát cuồng. Linh hồn là hết thệ sinh linh tồn tại căn bản, linh hồn đặc tính là linh hồn tại hình thành chi sơ, lưu lại nguyên luật quy tích. Muốn thu hoạch được đặc tính mới, liền muốn cải biến linh hồn, khắc xuống mới quy tắc. Nhưng bất luận tại bất luận cái gì thời đại, cải biến linh hồn đều là chuyện cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn đến phát cuồng nội điện. Cho dù là cả sản dạng này có huyết mạch liên hệ, linh hồn người ở gần cũng chỉ có thể thu hoạch được một cái hỏa chủng cải biến, nàng cũng vì này bốc lên nguy hiểm to lớn, chuyển di một phần linh hồn đặc tính, liền tương đương với muốn đem toàn bộ trong linh hồn bộ khắc ấn quý tích cải biến, đây là chuyện không thể nào. Rốt nghi hoa hỏi, vương, cái này thật khả năng sao? Loại kia có thể chuyển di đặc tính nghi thức, đây đương nhiên là khả năng. Vương thanh em rất bình tĩnh, vĩnh hằng nhiên hỏa là cực kỳ đặc thù đặc tính, nó cùng cái khác tất cả đặc tính đều không có xung đột, tại chỗ gì ẩn lịch đại vương bên trong, có số ít người là có được hai cái đặc tính nhưng chưa từng có một người xuất hiện song đặc tính người nắm giữ ảnh hưởng trái chiều. Có người cho rằng vĩnh hằng nhiên hỏa là lựa bàn cho hắn ở nhân gian đại hành giả lực lượng đại biểu cho lựa ý chí, cho nên nó cùng bất luận cái gì đặc tính đều có thể từng dùng, tại hoàn toàn nắm giữ lực lượng của nó về sau có thể mô phỏng đưa ra nó đặc tính lực lượng cũng là bởi vì nó lại áp đảo tất cả đặc tính phía trên nguồn gốc lực lượng. Cái này lý luận thật ra không thế nào nghiệm chứng, nhưng vĩnh hằng nhiên hỏa xác thực có thể bị coi là một cái độc lập đặc thù hệ thống. Vương dừng lại một chút tiếp tục nói, mà kẻ giấu lửa truyền thuyết. Sớm nhất có thể truy tố đến ngàn năm trước đệ nhất vương triều, tại một chút cổ lão trên bia đá, còn có thể tìm tới cái kia đoạn có quan hệ kẻ hộ quốc, kẻ theo dõi lửa, kẻ giấu lửa tiên nói. Mà đối với chỗ gì ẩn lịch đại vương mà nói, đây là đời đời truyền lại tổ hấn, nó tính chân thực không dung hoài nghi. Đối với này, chúng ta đã từng cùng ngươi có một dạng nghi hoặc. Nếu như kẻ giấu lửa thật tồn tại, vậy hắn làm sao tại vĩnh hằng nhiên hỏa người nắm giữ tuyệt tự dưới tình huống kế thừa vương vị? Vương nhìn xem rốt, hắn tròng mắt màu vàng nóng đang thiêu đốt, bên trong phảng phất có giấu loại nào đó càng sâu đồ vật. Hiện tại, chúng ta biết. Rốt im lặng không nói rõ ràng vương chỉ là cái kia nghi thức cổ xưa, kẻ dấu lửa tồn tại ý nghĩa chính là tại vương chết bất đắc kỳ tử, mà trong vương quốc không có người kế nhiệm dưới tình huống sử dụng cái nghi thức này cấp đoạt vương trong linh hồn vĩnh hằng nhiên hòa đặc tính kế thừa vương vị thủ hộ thánh hỏa tránh vương quốc xuất hiện dung chuyển. nhưng là hán y nguyên không hiểu vương vì cái gì đột nhiên lựa chọn ta trở thành kẻ dấu lửa, ngài không phải tại thời kỳ cường thịnh sao? vương bình tĩnh đáp không tính mạng của ta cũng không bình ổn có tùy thời tử vong phong hiểm rồi đột nhiên giật mình vì cái gì ngài làm sao rồi? Vương cười nhạt một tiếng, ta dùng bí pháp móc ra trái tim của ta, làm tình không thành chi chiến tối trung binh khí, nó đã hoàn thành sứ mệnh, biến thành cho bụi. Ta mặc dù dùng linh năng đúc lại một cái trái tim, nhưng sinh mệnh bản nguyên đã bị hao tổn, vương giả thân thể không còn hoàn chỉnh, linh hồn liền bắt đầu dung chuyển, ta có dự cảm, ta đem không lâu sau trở về thánh hỏa, hồn trở lại thiên đường. Rốt trái tim lập tức tựa như rơi xuống trong hầm băng, lạnh lẽo thấu xương theo đáy lòng khắc lên, để toàn thân hắn lạnh bướt. Cái này, cái này không nhất định. Hắn kiệt lực nghĩ phủ nhận sự thật này, miên cứng tìm tới một cái tuyết pháp. Nói không chừng chỉ là ngài ảo giác đâu. Ngài biết đến, nhiều khi trực giác không nhất định hữu hiệu. Vương nụ cười trên mặt biển lớn, thậm chí dột cảm giác hắn cười đến có chút vui vẻ, cái này khiến hắn mười phần không hiểu, thậm chí có chút tức giận. "Tiểu Rốt, ta không nghĩ tới ngươi để ý như vậy sinh tử của ta." Rốt ngữ khí có chút cứng đờ nói, "Ngài là chúng ta vương, Thánh Hỏa thủ hộ giả, ta sao có thể không thèm để ý." Vương giọng nói nhẹ nhàng nói, "Ta vốn cho là ngươi, ách, chỉ là đem ta coi là một cái cường đại chưởng mối, ân, là ta sai, nhưng mà, là, ta làm chỗ gì ẩn chi vương, trực giác của ta cũng không phải là tùy ý đến, nó không thể bị xem nhẹ." Tại ta linh bị ý nghĩ này xúc động về sau, Ta lập tức để mẹ dễ Địch vì ta nghiệp chứng, Bạch Tháp Nguyên Chi Tiên Đoán chưa chuẩn bị hoàn tất, nhưng đã đơn giản lực lượng, mẹ dễ Địch tiêu hao một bộ phận Nguyên Chi Tiên Đoán lực lượng, vì ta làm ra tiên đoán. Tiên đoán biểu hiện ta sẽ tại tương lai không xa lọt vào cực kỳ nguy hiểm điều xấu, tính mạng của ta rất có thể sẽ tại lần kia điều xấu bên trong kết thúc, vận mệnh quy tích xuất hiện to lớn đứa gái. Nó là như thế rõ ràng, đến mức mẹ dễ Địch chưa bao giờ thấy qua. Cho nên, Vương cười cười, Phản phất đang nói một kiện cùng hắn không chút nào muốn làm sự tình. Để ngươi thất vọng, ta dự cảm là chính xác. Mà đây cũng là ta vì sao lại đột nhiên quyết định lập xuống kẻ dấu lựa nhân tuyển nguyên nhân. Rốt cảm giác máu của hắn tựa như nước đá trong thân thể trào lên, chỗ gì ẩn vừa mới có khởi sắc, vận mạng loài người cuối cùng có một điểm tốt bất ngờ, chỗ gì ẩn vương vậy mà liền phải vẫn lạc rồi. Cho tới nay, vương cường đại đều là lòng hắn lý bên trong mạnh nhất hậu thuẫn. ở trong giấc mộng được chứng kiến nhiều như vậy cường đại người xâm nhập về sau, trong lòng của hắn đối với chỗ gì ẩn cùng nhân loại vận mệnh không nắm chắc. Tại hắn chân chính trưởng thành trước đó, duy nhất ta đuổi chính là bọn hắn có được một vị cường đại đến không thể tưởng tượng nội vương. Nhưng bây giờ, vương sắp trở về thánh hỏa, mà người kế nhiệm của hắn, thanh vũ, dọn, tinh ca, bất luận là một cái kia đều còn quá trẻ nớt cùng Vương cách biệt quá xa, Rốt rất không nguyện ý tin tưởng sự thật này, nhưng hắn không thể không đối mặt. Vương, coi như đây là thật, chúng ta còn có ba cái người kế nhiệm, kẻ giấu lửa thiết lập, tựa hồ cũng không phải là cần thiết. Vương lộ ra một cái nụ cười nhạt nhạt. Rốt, ngươi biết, bọn hắn còn xa xa không đủ, hiện tại Thánh hỏa đã xa so với trước đó cường đại, bọn hắn nhất định phải trở thành lệnh luật giả, nắm giữ lưỡng nguyên luật mới có thể hoàn toàn khống chế Thánh hỏa. Nếu không, bọn hắn chỉ có thể phát huy một phần rất nhỏ lực lượng, chỗ gì ẩn đem nhận nghiêm trọng tổn thất. Dưới loại tình huống này, kẻ giấu lửa thiết lập phi thường cần thiết đây là nhân loại vĩ đại anh hùng trộm gì ẩn định ra chế độ mà ta cho rằng ngươi sẽ là người thích hợp nhất tại sao khi ta chết nếu bọn họ bên trong không có người đạt tới kế thừa vương vị yêu cầu liền có thể trực tiếp coi là tuyệt tự, tự từ ngươi đảm nhiệm đời tiếp theo vương thẳng đến bọn hắn có tư cách ngồi vào vương tọa mới thôi ngươi hiểu chưa thanh âm rơi xuống thánh hỏa tế tự trận bên trong yên tĩnh do người vương nhìn xem rốt thiêu đốt trong đôi mắt có cái gì đang lóe lên không biết vì cái gì rốt luôn cảm thấy tựa hồ cũng không chỉ là nguyên nhân này nhưng là hắn cũng vô pháp chối từ chỉ có thể khản khàn cũng hỏi vương cái kia nghi thức cổ xưa Ngươi biết làm sao cử hành sao? Vương có chút gật đầu. Các học giả theo khâu kiệt trong trí nhớ hoàn nguyên nó hết thảy nhu cầu cùng kỹ càng quá trình. Đây là một cái cường đại truyền linh nghi thức, nó quả thực là kỳ tích khó mà tin nổi, phản phất chuyên môn vì truyền di vĩnh hằng nhiên hỏa mà sáng lập. Nếu ta thật gặp bất chắc, ta sẽ tận lực cam đoan linh hồn hoàn chỉnh. Họ dù sẽ cử hành cái nghi thức này, đem linh hồn của ta đặc chất móc ra, giao cho đến trong linh hồn của ngươi. Dạng này, ngươi liền có được vĩnh hằng nhiên hỏa đặc tính, nó sẽ là tầng cao nhất cấp, khoảng cách nguyên luận vẹn vẹn khoảng cách nửa bước. Ngươi chỉ dùng hoàn thành nó có địa lượng, liền có thể cùng thánh hỏa cộng minh cho dù không thể hoàn thành, cũng không quan hệ, tầng cao nhất cấp vĩnh hằng nhân hỏa, đủ để phát huy thánh hỏa đại bộ phận lực lượng, chỉ dùng hành sự cẩn thận, duy trì cân bằng, chỗ gì ẩn cũng có thể duy trì hiện trạng. Nếu như trong bọn họ có người đột phá, nắm giữ hỏa chi nguyên luật, như vậy ngươi liền phụ tá hắn thành vương. Cái này chính là chúng ta cùng Bạch Tháp cộng đồng xác định tốt nhất ứng đối tương lai nguy hiểm cơ phương án. Vương Tiếng nói rơi xuống, dột tâm tình trở nên hết sức phức tạp. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, về một chuyến huấn hành, liền tiếp nhận trọng đại như vậy sứ mệnh. Hắn chỗ dự đoán vận mệnh quy tắc, đã phát sinh kỳ dị cải biến nếu như sự tình thật như vương nói như vậy phát triển, vậy hắn không phải sắp trở thành chỗ gì ẩn đợi tiếp theo tân vương? rốt đống nhiên cảm thấy có một chút xíu kinh hoàng, nhẹ nói, vương, ta biết lo nghĩ của các ngươi, nhưng ta không có chuẩn bị sẵn sàng, ta tư lịch quá nhỏ bé, trừ tình không thành chi chiến bên ngoài, ta làm đều là không có ý nghĩa hết thảy. không. vương nghiêm túc nhìn xem hắn, ngươi làm hết thảy đều là tại cứu vớt chỗ gì ẩn, không có ngươi tồn tại, rất nhiều chuyện đều là không cách nào tưởng tượng, ngươi cứu vớt rất nhiều tính mạng con người, cải biến chỗ gì ẩn vận mệnh. rất nhiều thời điểm, ta đều có một loại cảm giác. Ngươi phản phất là từ nơi sâu xa hỏa chi ý chí phái tới cứu vớt chúng ta thiên sứ, chiến công của ngươi không thể phủ nhận, chức vị của ngươi danh chí thực quy, ngươi đem vinh thế trường tồn. Đống nhiên, mòn rỗ vị ạ dẫn đầu hô, hồng thạch thôn ruột vạn thắng không về, màu đen thủng cơm đời đời bất hủ. Liên ạ lãn cũng không ngoại lệ, khẽ cười nói, ruột là ta gặp qua ưu tú nhất tân tinh, tư chất của hắn hơn xa tại ta, tương lai thành tiệu cũng đem viễn siêu tại ta. Tất cả mọi người vô tay, nhìn qua ruột ánh mắt mang theo ý cười cùng cổ vũ. Liên trước đó không thế nào để ý tới hắn ám nguyện công chúa cùng giết quỷ cũng giống như vậy, ruột lại là kích động lại là hư vấn, lại có chút không vui. Ngươi hô liền hô đi, tại sao phải đem màu đen tùm cơm kêu đi ra, màu đỏ chiến thần không được sao? Bất quá, Vương dừng lại một chút, dùng hai chữ hoàn thành chuyển hướng. Còn có một vấn đề, muốn hoàn thành chuyển linh nghi thức, chúng ta còn thiếu khuyết một hạng hoạch tâm vật liệu, một giọt hoàn mỹ tinh nguyên. Rốt chấn động trong lòng, tinh nguyên là từ ngôi sao lực lượng ngưng kết mà thành kỳ dị nguyên tố, nhưng bọn hắn trước mắt thu hoạch được tinh nguyên chỉ là cấp thấp nhất, chỉ có thể làm cường hóa linh hồn dự tệ, không, có những cái kia thần dị năng lực. Mà cao đẳng tinh nguyên không chỉ có thể cường hóa linh hồn, còn có thể giao cho linh hồn ngôi sao đạt tính. Đây chính là phồn tinh vương quốc cấp tốc cường đại nguồn gốc trong vương quốc tất cả cường giả, tất cả đều là ngôi sao đã tính, đều không ngoại lệ. Nhưng cái này y nguyên không phải hoàn mỹ nhất tinh nguyên, còn có càng cao cấp hơn tinh nguyên, nó càng thêm thuần túy, càng thêm cường đại. Mà thuần túy nhất, đẳng cấp cao nhất tinh nguyên, liền được xưng là hoàn mỹ tinh nguyên. Phồn tinh nữ vương đã từng nói cho hắn, bọn hắn chỉ có thể thu hoạch được tận dưới đáy chợ tinh nguyên, là bởi vì vạn tinh nghi thiếu thốn một bộ phận, lực lượng nhận tổn thất kết quả. Nếu như muốn thu hoạch được càng thuần túy, càng hoàn mỹ hơn tinh nguyên, thì phải đi một cái gọi khủng bố bảo địa phương. Chúng ta định đi nơi đâu sao? Rốt không có nói thẳng ra cái kia tên, Vương khẽ gật đầu, cũng hết sức ăn ý không có nói ra, cái này tương đối mẫn cảm tồn tại, tốt nhất không muốn nói thẳng ra, để tránh xúc động cấm kỵ. Nếu như là càng thêm mẫn cảm tồn tại, như vậy liền sách cũng không thể sách, bất luận cái gì hình thức thuyết minh, đều là cấm chỉ, chỉ có thể trong linh hồn suy nghĩ. Điều tra quân đoàn đã có chút mặt mày, một chút học giả tại trong đống giấy lộn lật ra nó tồn tại, chúng ta ngay tại tiến một bước tìm kiếm nó manh mối, tin tưởng không bao lâu, Rốt trong lòng kích động, thậm chí có chút không kịp chờ đợi, hắn hiện tại có rất nhiều đòn sát thủ, có được hơn một ngàn tính, cường đại đến có thể sương vô địch đuổi lần tiếp theo xâm lấn đi tới trước đó có thể hoàn thành rất nhiều chuyện. Vương Thần sắc chuyển thành nghiêm túc, trầm giọng nói. Trước lúc này chúng ta còn có một cái trọng yếu hành động. Bạch Tháp chuẩn bị đã lâu nguyên chi tiên đoán là chúng ta phi thường trọng yếu một lần tiên đoán đối với chúng ta tương lai vận mệnh cùng con đường lựa chọn có 10 phần trọng yếu ảnh hưởng. Nhưng bởi vì nhiều loại nguyên nhân, nguyên chi tiên đoán trước mắt Y Nguyên Khuyết thiếu khá nhiều tại vận mệnh tương quan vật liệu. Trước đây không lâu điều tra quân đoàn cùng Bạch Tháp xác định, viên cổ vận mệnh chi thần hạn nổ thắt đạn, hán tự hồ bị tách rời, có một khối lớn mảnh vỡ rơi xuống tại xã cơ sở viên cổ chi thành bên trong. Chúng ta cần lại lần nữa xuất phát, viễn Trinh Sát cứ sở Viễn Cổ Chi Thành, thu hoạch được mảnh vỡ này, hiệp trợ mẹ Dệ điệt triệt để hoàn thành nguyên chi tiến đoán. Rốt trong lòng hơi động, Sa Kê Sở Viễn Cổ Chi Thành. Đây không phải là mệnh định chi thư bị tìm tới địa phương sao? Quy một chương 512, chúng sinh huyết đủ. Mệnh định chi thư là một kiện cường đại bản thần khí, hắn hoạch tâm chính là tương lai chi thư, lại thêm vận mệnh chi thần tàn khu tàn hồn cùng các loại tài liệu chân quý chế tác mà thành. Sa Kê Sở Viễn Cổ Chi Thành là chỗ gì ẩn phát hiện một cái duy nhất giữ lại tương đối hoàn hảo kỉ nguyên thứ 2 di tích. Chỗ gì ẩn nhiều lần tổ chức viễn trinh đội ngũ đối với hắn tiến hành thăm dò trả giá rất lớn, thu hoạch cũng cực phong. Mà một lần thăm dò bên trong, trong đội ngũ một vị cao giai nhân viên chiến đấu là ẩn nút đã lâu tận thế giáo đồ, hắn tại trở về vương thành lúc, đem bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ tại xạ kia sở thành chỗ sâu thu hoạch được mệnh định chi thư trộm ra ngoài, giao cho kẻ ô nhiệm giáo phái đại giáo thủ A Hệ Sở. Đến tận đây, A Hệ Sở vẫn tại sử dụng mệnh định chi thư nhiễu loạn vương thành, đối với chỗ gì ẩn tạo thành tổn thất rất lớn. Thằng đến rột tại công thoát nước chỗ sâu tìm tới nơi ở của hắn cũng đem hắn phá hủy, mới đưa quyển sách này thu về. Hắn bản thể tương lai chi thư trở lại một cảnh Cùng vận mệnh tương quan vật liệu bị bạch tháp cầm đi, làm nguyên chi tiên đoán nghi thức vật liệu. lúc ấy, kẻ đại tiên đoán hài dễ tạ lời thể son sắc nói có mệnh định chi thư vật liệu liền đủ rồi, không nghĩ tới bây giờ vẫn chưa hoàn thành. nguyên chi tiên đoán cần nhiều như vậy vận mệnh vật liệu sao? rốt to mò hỏi một câu. đúng a. bọn rỗ vì ả ngữ khí hơi có chút bất mãn. vì cái này nguyên chi tiên đoán, hao phí bao nhiêu chúng ta tài nguyên cùng tinh lực, bạch tháp đến cùng đang làm cái gì? bọn hắn đàng hoàng nhìn tinh tướng, nhìn linh giới, chú ý gì thường linh năng nhiều loạn chẳng phải rồi. vương lệnh nhật nói, đừng nóng vội, bọn rỗ vì ả. Ngươi khả năng không biết, tại chúng ta bắt đầu tình không thành chiến dịch trước đó, mẹ rễ địt các hạ đột nhiên có một lần linh cảm xúc động, hắn nhìn thấy vô biên hắc ám, nuốt hết toàn bộ thế giới hắc triều, cái này rất có thể báo trước nhân loại nguy cơ trước đó chưa từng có. Mondo vị ả nữ khí khinh thường nói, hiện nhiên, lần kia nguy cơ chính là tình không thành chi chiến, chúng ta xác thực một trận vô cùng nguy hiểm, nhưng dưới sự cố gắng của chúng ta, lại thêm chuyển hướng chi nhân, tàng sáng chi quang, màu đen thủng cơm dội lực lượng, chúng ta đã vượt qua nguy cơ. Hiện tại nên đón chúng ta chính là huy hoàng lên cao con đường. Gián mua Ả lại hàn nâng tay phải lên, ngăn lại Mondo vị Ả phía sau. Mẹ Dệ Địch Các Hạ là siêu phàm kẻ tiên đoán, hắn đối với tiên đoán lực độ trường khống, đã vượt qua lệnh luật giả trình độ, cho dù là có được siêu cấp linh cảm, danh xưng ngàn năm ra một lần thiên tài ái dệ ta, tại phương diện này cũng không thể cùng hắn lao sư so sánh, bởi vì công chế ổn định mà cường đại tiên đoán lực lượng, mẹ dệ địch các hạ cực ít sẽ phát động linh cảm, trực giác của hắn là quyết không thể coi nhẹ. Vương Khế gật đầu. "A, Lệ hẳn các hạ nói rất đúng, tại nguyên chi tiên đoán công tác chuẩn bị bên trong, cũng tiến một bước chứng minh điểm này, nó cho nhu cầu vận mệnh lực lượng, vừa xa khỏi dự tính. Hiển nhiên, linh cảm chỉ hướng, không phải là cùng một mê cơ." Tóc xám đỡ bỡn lạ nhẹ nói, nếu như nó chỉ hướng chính là tinh không thành, như vậy tại chiến dịch về sau, Nguyên Chi Tiên đoán nu cầu vận mệnh lực lượng hẳn là kịch hàng, nhưng sự thực là không có. Mọn Dụ Vi ạ chừng trong mắt, lộ ra không phục lắm. Ta cảm thấy không có bao lớn không được, chúng ta hẳn là càng trọng thị khủng bố bảo, trước một bước tìm tới Hoàn Mỹ tinh nguyên, dạng này rốt mới có thể trở thành danh trí thực quy kẻ dấu lửa, nói không chừng nguy cơ cũng là bởi vì rốt không có thu hoạch được kẻ dấu lửa quy lực, dẫn đến vương quốc đứng trước thai hoàng ầm, làm chúng ta đoạt được Hoàn Mỹ tinh nguyên về sau, nó lập tức liền không có. Rốt cảm thấy trên mặt phát sốt, hắn rất muốn cho Mọn Dụ Vi ngậm miệng đừng nói. Không biết từ lúc nào bắt đầu, đối với hắn lãnh đạm mọn rỗ vị ạ, cùng nhiệt mà tin tưởng hắn chính là chúa cứu thế tồn tại, hắn đến đại biểu ngã vào đáy cốc nhân loại bắt đầu bắn ngược, nhân loại thời đại liền sẽ tiến đến. Cứ việc từ một loại nào đó phương diện đến nói, mọn rỗ vị ạ nói có nhất định đạo lý, nhưng dù hiện tại còn rất nhỏ yếu, mộng cảnh cũng không có thoát khỏi xâm lấn nguy cơ, thuộc về tự thân khó đảm bảo giai đoạn, còn không thể một thân một mình bước lên đoàn rồng. Vương trầm giọng nói, sự tình không có đơn giản như vậy, các ngươi hẳn phải biết, Phổ Tinh Vương quốc vì sao mà hủy diệt. Đám người khẽ gật đầu, Phổ Tinh Vương quốc hủy diệt tại trong hắc vụ đại khủng bố, quỷ dị thai tương nó nguyên nhân gây ra không biết, bắt nguồn từ qua nhiều bởi vì thần sơn về sau. Tại lúc đầu, dị thường thiên tướng tấp nập xuất hiện, càng sâu tầng khói đen hơn lửa quang bao phủ nhân loại thành thị tới gần, quái vật quy mô xầm lớn. Theo phòng ngự áp lực bạo tăng, các nơi thất thủ, thủ hộ chi hỏa lần lượt dập tắt, càng khủng bố hơn quái vật xuất hiện, khói đen như là mây đen áp đỉnh, tối thành nổ trại. Cuối cùng, không thể diễn tả khủng bố xuất hiện, vương thành thất thủ, thánh hỏa dập tắt. Đến tận đây, một nhân loại vương quốc triệt để hủy diệt, vĩnh viễn yên lặng trong bóng đêm, trở thành quái vật giường ấm cùng khói đen nơi phát nguyên. Tại tinh không thành chi chiến hậu. Phồn Tinh Nữ Vương Tàn Linh nói cho bọn hắn mỗi một chữ đều bị nhiều lần nghiên cứu. Phồn Tinh Vương quốc hủy diệt nguyên nhân, càng là quan trọng nhất. Căn cứ Vương thành nắm giữ tin tức tôi diễn, Phồn Tinh Vương quốc hủy diệt nguyên nhân trực tiếp là nhận ban sơ khói đen xâm nhập. Một loại siêu cường quái vật kinh khủng, khói đen đại ma hủy diệt bọn hắn sinh lực, một loại khác tên là quỷ dị chi ảnh không biết tồn tại, an mòn bọn hắn Vương, thẳng đến dẫn đến tinh không thành thất thủ, thánh hỏa giập cắt. Mà Phồn Tinh Nữ Vương Tàn Linh cũng nói cho bọn hắn, hai nạn cũng không có kết thúc, mặc dù bọn hắn đánh giết quỷ dị chi ảnh, nhưng tại nguyên chi học vụ chỗ sâu, lại sẽ có mới đại khủng bố kinh động. Hai nạn sẽ không đi xa. Diệt vong cuối cùng rồi sẽ đến, đây chính là khói đen nguyên phản hồi. Nó tựa như một cái tràn ngập ác ý hiện ý chí, nhất định phải đem toàn bộ thế giới nuốt hết. Vương Lời nói để bầu không khí trở nên nương trọng, bởi vì chiến hậu thắng lợi liên tục cùng to lớn phát triển mà thiêu đốt dị khí nguội xuống. Hỏa Chi Tử cùng đại kỵ sĩ trưởng nhóm vào đúng lúc này bỗng nhiên ý thức được, chỗ gì ẩn ý nguyên còn tại bên bờ vực. Rốt cũng chợt nhớ tới, tại hắn đánh giết tái sinh máu thịt chi cổ thần tàn khu về sau, hắn linh tại tiêu tán trước nói cho hắn, hắn nhìn thấy vô biên hắc ám, cũng để ruột cẩn thận. Mà vận mệnh chi cổ thần ạt nổn nát. Vì đối kháng số mệnh bị dị vong, rứt khoát đem chính mình chia cắt thành vô số bộ phận, trở thành cường đại vật phẩm vật liệu. Sa cơ sở viễn cổ chi thành bên trong vận mệnh mảnh vỡ, chính là hắn tàn khu tàn hồn. Tương lai nguy cơ trùng trùng, nhưng chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Vương Bình Tinh nói, tựa như món dỗ vị a nói tới, lựa lực lượng ngay tại khôi phục, nhân loại vận thế phát sinh cải biến, thế giới ngay tại đảo hướng quang minh phương hướng, chúng ta đứng tại vận mệnh ngã tư đường, một mặt nhân loại phục hưng, một mặt là tuyệt đối hắc ám giáng lâm, chúng ta mỗi một bước đều muốn vạn phần cẩn thận. Nguyên Chi tiên đoán, chính là chỉ dẫn chúng ta phương hướng hải đăng. Món dỗ vị a bị thuyết phục. Ta biết, ta rõ ràng là ta trước đó quá mức nông cạn, quật khởi con đường khôn cùng khúc chết. Chúng ta chỉ có từng bước một bước qua mỗi một cái gian nan hiểm trở mới có thể nhìn thấy quang minh thế giới. Ta đồng ý trước đi xả cái sở viễn cổ chi thành kế hoạch. Vương lộ ra một điểm nụ cười. Rất tốt, hơi ta sẽ quyết định nhân tuyển, đinh sẽ cải biến cao nhất hàng ngũ chiến đấu, điều chỉnh phòng ngự. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói. Chuyện thứ ba, phồn tinh nữ vương tại tiêu tán trước đã từng nói cho chúng ta biết muốn vượt qua thai nạn biện pháp chính là tìm tới mặt khác ba tòa hỏa chi vương thành. Vương thần sắc trở nên nghiêm túc. Đây là chúng ta tại tinh không thành chi chiến, thu hoạch được trừ thánh hỏa chi trùng bên ngoài trọng yếu nhất thu hoạch. Nàng Minh Sắc nói cho chúng ta biết, trong hắc ám thế giới, không chỉ là chúng ta một nhân loại người sống sót, đáp án này giá trị, không thể cân nhắc. Chúng ta đối với ngoại giới thăm dò, cần tiến một bước tăng cường. Đối với mặt khác ba tòa hỏa chi vương thành tìm kiếm, phải nhanh một chút đưa vào danh sách quan trọng, định ra kế hoạch. Họ dốt hỏi, vương, kế hoạch có thể điều động trên chiến lược hạn là cái gì? Vương ngắn gọn đáp, đặc cấp. Rốt trong lòng du lên, biết đây có nghĩa là nếu như tất yếu phải vậy, đặc cấp nhân viên chiến đấu đem tham dự vào tìm kiếm trong nhiệm vụ. Đây là phi thường không giống bình thường, đặc cấp chiến lực là vương quốc cuối cùng át chủ bài cùng lớn nhất ỷ vào. Cho dù là quyết định vận mệnh tinh không thành chi chiến, vương thành cũng chỉ điều động bốn vị, có thể thấy được phòng ngự áp lực chi lớn. Tìm kiếm nhiệm vụ có thể xuất động đến đặc cấp chiến lực, đại biểu vương thành đã đem nó liệt làm cao nhất một trong những nhiệm vụ. Nếu quả thật có thể tìm tới những nhân loại khác thế lực, nhất định có thể có rất nhiều thần tính. Rồi ở trong lòng tính toán, đưa ánh mắt chuyển hướng vương, nhưng hắn cũng không có lập tức làm ra quyết định, mà là quay người trở lại trên vư vị. Chư vị, hội nghị đến nơi đây liền kết thúc. Ta nói tới cái này ba chuyện, chính là chúng ta gần đây mục tiêu chủ yếu. Ta sẽ tại cùng lìn cùng ạ mãn đồ sau khi thương nghị làm ra cụ thể quyết định, lại giao cho hỏa chi điện đường bảng tròn đại sảnh quyết định. Mời chư vị đồng tâm đồng lực, đem chỗ di ẩn mang vào nhân loại kỳ nguyên. Đám người cùng kêu lên đáp, vì chỗ di ẩn, vì mới quang minh thế giới. Thanh âm rơi xuống, hỏa chi tử nhóm liền hóa thành từng khỏa lưu tinh đi tứ tán. Đại kỵ sĩ trưởng nhóm cũng tại có chút không người về sau như thiểm điện biến mất tại cuối tầm mắt. Thái dương kỵ sĩ thạch chá tượng thì bị hỏa tư tế chuyển về cất giữ nó giáo đường. Ma ruột đang nghĩ lúc rời đi, lại bị gọi lại. Tiểu ruột. Vương Ôn Hòa nói: "Ngươi về trễ một chút." Họ rụt nói: "Tinh không thành thanh lý rất triệt để, còn lại chỉ là một chút vụn vật sự tình, gì trở cùng tận phòng canh giữ ở nơi đó, ngươi không cần lo lắng." Rốt gật gật đầu, hắn trước khi đi cho vạn tinh mi rót vào 3 ngày linh tính lượng, chí ít trong 3 ngày qua, tinh nguyên sản xuất sẽ không nhận ảnh hưởng. Vương nói: "Mặc dù ngươi còn không phải Hỏa chi tử, nhưng ngươi hiện tại quyền hạn đã vô hạn đồng đẳng với Hỏa chi tử, trọng yếu nhất chính là, ngươi còn trở thành mấy trăm năm qua vị thứ nhất kẻ dấu lửa, nó là tương đương vương tồn tại. Bởi vậy, ngươi hẳn là biết được vương thành tất cả bí ẩn." Quen thuộc chỗ gì ẩn nội bộ quy tắc vận chuyển, hết thảy trọng yếu bộ môn cơ cấu, cùng có quan hệ sức chiến đấu cao nhất tất cả công việc. Họ dù phụ trách chuyện này, hắn sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Hy vọng ngươi có thể sớm đi đảm nhiệm hỏa chi tử cùng kẻ giấu lựa chức trách. Nếu như ta thật gặp bất hạnh, có lẽ liền muốn dựa vào ngươi. Vương Thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt, nhưng ruột luôn cảm giác đôi mắt của hắn chỗ sâu còn ẩn dấu nhiều thứ hơn. Vâng. Rốt không biết nên nói thế nào, chỉ có thể ngắn gọn trả lời một chữ. Đang muốn cùng họ rút lúc rời đi, trong lúc bất trận, hắn nghĩ tới một kiện đồ vật. Chúng sinh huyễn đủ. Đây là hắn tại hiến tế tái sinh máu thịt chi cổ thần linh hồn về sau thu hoạch được vật tàn lưu. Chi thức chi thư đã từng nói cho hắn, chỉ cần ăn nó, có thể hoàn toàn khôi phục hết đục cùng sinh mệnh. Như vậy, nếu như cho vương ăn, trái tim của hắn có phải là có thể khôi phục? Rốt cảm giác máu của hắn sôi trào lên, trong lòng lại tràn ngập nhiệt lực. Mặc dù đây có thể sẽ dẫn đến hắn không thể trở thành chỗ gì ẩn vương, nhưng là lấy hắn hiện tại lực lượng, hắn cũng không có lòng tin có thể làm tốt cái này vương. Nếu như hắn không có làm xong, đối với nhân loại tạo thành tai nạn hoặc ảnh hưởng trái chiều, như vậy hắn là sẽ giảm bớt thần tính. Cho nên, chỗ gì ẩn tốt nhất không muốn phát sinh đặc biệt lớn nội bộ dung chuyển, có thể duy trì hiện trạng là tốt nhất, cũng là đối với hắn có lợi nhất. Bất quá, trùng sinh huyết nộc đối với Vương có hữu dụng hay không, có thể hay không để hắn một lần nữa mọc ra một trái tim, rốt cũng không xác định. Hết lần này tới lần khác chi thức chi thư cùng Bút bê đã lâm vào ngủ say. Nhưng ngay tại lúc này, hắn tư duy xoay chuyển cực nhanh, lập tức tiêu hao 10 điểm thần tính, vận dụng thần minh chi trí. Vương vấn đề, tuyệt không thể kéo. Mà 10 điểm thần tính, hắn dùng đến lên. Một cỗ thanh khí rốt vào linh hồn, rốt chỉ một thoáng tư duy như điện, bí ẩn chi thức đại môn hướng hắn rộng mở một đường nhỏ. Vương Bị Pháp đào ra không chỉ là trái tim huyết nục, mà là trái tim tồn tại. Chỉ có dạng này, trái tim mới có thể bị coi là hắn tồn tại, mới có thể kết nối đến thánh hỏa, vì bọn họ mang đến cường đại nhất sân nhà cùng gần như vô hạn linh năng. Hắn cũng mới có thể nhờ vào đó đem hắn lực lượng phát xạ đến rời xa thánh hỏa địa phương. Đại giới là sinh mệnh cùng linh hồn của hắn trở nên không trọn vẹn mà không hoàn chỉnh, bất luận cái gì khôi phục dược tề cùng trị liệu thủ đoạn đều đối với hắn vô hiệu, bởi vì trái tim đã không tồn tại, tựa như hắn sinh ra tới chính là vô tâm người đồng dạng. Nhưng trùng sinh huyết đúc là hữu hiệu, nó đến từ ra tổ hệ gia ở tổn hạch tâm lực lượng tái sinh máu thịt chính là hắn thần lực, coi như vương chỉ còn lại một cái đầu lâu cũng có thể trùng sinh khôi phục. tốt, rồi đột nhiên cười ha ha, quá tốt, hắn đang nghĩ móc ra trùng sinh huyết đủ, vừa quay đầu lại nhìn thấy họ rụt cực độ ánh mắt cảnh giác, trên tay hắn ánh sáng nhạt lấp lóe, đã hình thành dao dài phác hình dạng, rồi lập tức ý thức được đang bị tận thế giáo đồ khống chế, em chút thủ thành đại họa về sau, họ rụt đối với loại này đột nhiên biến hóa cực độ mất cảm, đã hình thành cùng loại phản xạ có điều kiện. hắn vội vã nói, đại chủ giáo các hạ, ta rất tốt, vừa rồi chỉ là nghĩ đến một việc, có thể trợ giúp vương khôi phục trái tim. Họ rụt thả tay xuống, nữ khí có vẻ hơi không kiên nhẫn, "Không có khả năng, ngươi đừng vĩ." Lời còn chưa dứt, hắn đã nhìn thấy rột từ trong ngực móc ra một khối nhảy lên huyết đủ. Nó chỉ lớn chừng quả đấm, vân da đỏ tươi, phản phất vừa mới cắt bỏ, còn chảy xôi máu tươi. Nhưng là, hắn đồng thời cảm thấy một cỗ cực kỳ nồng đậm sinh mệnh lực lượng, nó cường độ đã gần như luật pháp trình độ. "Đây, đây là nguyên sơ hoạt tính ngưng kết vật." Họ rụt trong mắt đều muốn nhảy ra. "Trời ạ, ngươi làm sao lại có loại vật này?" Rốt thuận miệng nói, "Ta tại tinh không thành bên trong nhận được." Họ rụt đột nhiên một chút nào lên, dùng bạch quang đưa nó bao phủ lại, nổi giận nói: "Ngươi làm sao có thể dạng này bảo tồn?" Lực lượng của nó ngay tại sói nhỏ. Rốt cười nói: "Đừng lo lắng, ta trước đó bảo tồn được rất tốt." Hắn xoay đầu lại, hưng phấn hỏi: "Vương, ngươi ngoại trừ trái tim, cái khác khí quan có thể luyện chế sao?" Tỷ như vương chi lá gan, vương chi dạ dày, vương chi ruột, vương chi thủ chân loại hình. Ngươi có thể một lần đem bọn chúng đều luyện chế ra đến, lại ăn xuống huyết nục khôi phục, dạng này liền sẽ không sinh ra lang phí. Quy 1 chương 513, cho Tản chi Vương. Vương biểu lộ nhìn qua tựa như một cái viết cách quỷ. Họ ruột thì tức giận đến giận sôi lên, hét lớn một tiếng. Im miệng. Đây đối với vương bất kính. Cái gì vương chi ruột? Người đem vương thân thể, xem như thứ gì rồi? Rốt gãi gãi đầu, không biết vì cái gì họ ruột nổi giận như vậy. Ta chỉ là đưa ra hợp lý hóa đề nghị, chúng sinh huyết nục có thể hoàn toàn để vương thân thể khôi phục, vậy tại sao không tối đại hóa lợi dụng đâu? Vương chi trái tim mạnh như vậy, dùng tối trung binh khí để hình dung đều là không đủ, quả thực có thể gọi là hạch. tâm vũ khí. Như vậy dùng đồng dạng bí pháp chế tạo ra cùng loại với sự cường đại của nó vật phẩm, chẳng lẽ không tốt sao? Chỗ gì ẩn có nhiều như vậy át chủ bài? còn có cái gì có thể ngăn cản ở chúng ta của khởi những cái kia tương lai khả năng dáng lâm nguy cơ còn dùng lo lắng sao họ giật tức giận đến mặt đều muốn nước nếu như không phải vương cản ở trước mặt hắn vậy hắn liền muốn bay nhẹ dựng lên dùng nước bọt chết đối ruột vương ngược lại là cười đến rất vui vẻ tiểu ruột rất có ý nghĩ nha nhưng đang tiếp người đối với huyết nhục bí pháp không hiểu rõ lắm trái tim chính là sinh mệnh chi nguyên nó là huyết nhục sinh mệnh biểu tượng cũng là gánh chịu linh hồn điểm tượng lấy trái tim làm tế phẩm hiển tế sinh mệnh chi nguyên bí pháp mới có thể thành công chế tạo ra cùng ta có đặc thù liên hệ lợi thân Mấu chốt ở chỗ ta sinh mệnh chi nguyên, trái tim chỉ là ký hiệu, nếu như không có nghĩa là sinh mệnh chi nguyên, vậy nó vẻn vẹn chỉ là một đoàn huyết đục, ta nghĩ một lần nữa dài bao nhiêu cái đều được. Rốt cuối cùng nghe rõ, 10 phần tiếp rẻ nói, đó chính là nói, ngài sinh mệnh chi nguyên đã bị hiến thế, lá gan phổi ruột tay chân chỉ là một miếng thịt, không có tác dụng gì. Vương Bật cười nói, cũng không thể nói như vậy, ta là một vị cường đại quân vương cấp cường giả, huyết đục sung mãn mà hoàn mỹ, lâu dài thụ linh năng rèn luyện, có rất cao dĩnh dựng giá trị, nếu như ngươi tiếp nhận, ta có thể đem thân thể đưa cho ngươi ăn hết, cũng có thể tăng lên một chút xíu tố chất thân thể cùng linh hồn cường độ họ rốt cùng nộ nói vậy hạ ngươi đang nói cái gì đồ vật ta tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh tuyệt không rốt tưởng tượng một chút bộ kia hình ảnh cũng cảm thấy không thể tiếp nhận thưa ta đây thật là quá đáng tiếc cho nó có thể trực tiếp ăn hắn đem huyết nhục đưa tới vương tiếp nhận khối kia huyết nhục do xét một lát cảm thán nói nó để ta nghĩ đến một vị nào đó cổ thần lực lượng nhưng kỳ quái chính là ta tạm thời không nhớ nổi hắn danh tự chỉ nhớ rõ hắn cùng huyết nhục cùng trùng sinh có quan hệ là vương thành số ít có nhất định nghiên cứu cổ thần rốt không nói gì Tái sinh máu thịt chi cổ thần hệ dạ ở tụt trải qua ngàn vạn năm, dùng hết toàn bộ lực lượng đem cự thần chi hạch cùng viễn cổ tin tức đưa đến trong tay hắn, nhưng cũng bởi vậy lọt vào nghiêm trọng phản phệ, hắn tồn tại triệt để tan biến ở trong dòng chảy lịch sử. Trừ bản thân hắn bên ngoài, liền chi thức chi thư cũng quên đi hắn tồn tại. Rốt khẽ thở dài, cứ như vậy giải thoát cũng tốt, chí ít không cần tại trong vô tận thống khổ dày vò. No, nó xác thực có thể khôi phục ta hao tổn sinh mệnh chi nguyên. Vương suy tư một lát, bỗng nhiên đem hắn ngón nút tách ra xuống tới. Đáng tiếc là, ta sinh mệnh chi nguyên không thể lại chia cắt, đây là duy nhất có thể cắt đi một chút xíu, cho ngươi lưu cái kỷ niệm đi. Rốt kinh ngạc tiếp nhận cái kia một đoạn ngắn lút, nó không có chảy máu, óng ánh sáng long lanh, tựa như một khối thầm thấu ánh lửa hổ phách. Cái này, rốt bản năng cảm giác được bất phàm của nó, nó vừa mới còn là thân thể máu thịt, đã mắt liền biến thành cường đại linh tính vật liệu. Hiển nhiên, đây là bởi vì bên trong ẩn cái kia một chút xíu sinh mệnh chi nguyên. Nó có làm được cái gì? Vương nhún nhún vai, ta cũng không biết. Nếu như ngươi muốn, thử đem nó ăn thử một chút. Rốt sắc mặt đen lại, ta cứ như vậy giống một cái ăn người thùng tâm sao? Họ run sát mặt cứng đầu nói, nó là thượng hạng vật liệu, có lẽ tại ngươi chế tạo thuộc về ngươi linh hồn vũ khí lúc sẽ hữu dụng. Rốt có chút gần đầu, đem cái này đoạn ngón tay thu vào trong cảnh, mặc dù linh hồn của hắn không thể chia cắt, nhưng phong chi huyền ảnh có lẽ có thể thay thế linh hồn của hắn. Vương cười cười, cũng đúng, vừa vặn linh hồn giàn đúc đại sư dưới lũ có rảnh, một hồi có thể đi xem một chút, đo lường một chút ngươi linh hồn vũ khí cần tài liệu gì, cũng dễ dàng cho chuẩn bị. Vương gõ gõ ngón tay, nhẹ nhàng xua tan trên huyết nục minh quang, mêng mông sinh mệnh khí tức lập tức đập vào mặt. Đây chính là thuộc về lực lượng của thân a. Vương thở dài một tiếng, nhẹ nhàng khẽ cắn. Chỉ một thoáng, tựa như sinh mệnh chi hải điền cuồng gào thét mà đến, bạch sắc quang mang bộc phát ra, đem vương thân thể bao trùm trong không khí tràn ngập sinh cơ lực lượng, rốt chỉ là đứng ở một bên, liền cảm giác trong thân thể của hắn có đồ vật gì tại sao động. trước mắt đống nhiên có một vệt kim quang hiện lên, ngôi sao quảng trường bên trên, một nhóm màu vàng số lượng tối qua, lập tức bao phủ tại nồng vụ về sau. thần tính 75. mươi lăm, tốt, rốt một chút nắm chặt nắm đấm, quả nhiên hữu dụng, vương hẳn là sẽ không chết đi. họ rụt đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy vui sướng cùng kích động, cây khô cứng nhắc trên mặt tách ra ra bị nẹp nụ cười. vương khôi phục với hắn mà nói, quả thực không có tốt hơn tin tức. bình tĩnh mà xem xét, hắn là cực không ủng hộ kẻ giấu lửa kế hoạch. Theo họ rút, vương chính là trẻ trung khỏe mạnh niên kỷ, Thanh Vũ giọn tình ca cũng còn trẻ tuổi non nớt, hắn hẳn là còn thống trị chỗ gì ẩn 20 năm, đem cái nhân loại này vương quốc đưa đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, mới có thể lại đến cân nhắc người kế nhiệm sự tình. Nhưng vương trực giác cùng vận mệnh công bố tương lai không thể coi thường. Hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện hết thảy thuận lợi, vương có thể thuận lợi vượt qua thai kiếp. Chỉ có dạng này, chỗ gì ẩn mới có thể qua thời, nhân loại mới có phục hưng khả năng. Đột nhiên, họ rụt đối với dột tràn ngập cảm kích, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ lạnh nhạt nói, đi thôi, sinh mệnh chi kén đã hình thành. Vương Khôi phục còn cần một đoạn thời gian, Hỏa Tư tế sẽ bảo vệ cẩn thận bệ hạ của bọn hắn. Hỏa Tư tế nhóm cùng nhau hướng đại chủ giáo không người, đứng đến cái kia đã biến thành màu trắng chứng trạng vật bên cạnh. Họ rút trên thân linh quang lóe lên, hóa thành một đám ánh sáng trắng lớn, mang theo rụt theo thánh hỏa tế tự trận mở ra đỉnh chót bay ra ngoài. Bạch quang như là một đạo màu trắng lưu tinh xẹt qua chân trời, hướng về thượng thành khu chỗ càng sâu bay đi. Thượng thành khu vòng trong là vương khu, mà tại vương khu về sau, vòng qua một mảnh vách đá, chính là đại danh đỉnh đỉnh thánh mạch tụ. Cái kia che trời đại trụ trì ít có 500 giật to lớn tán cây bao phủ phương viên 3,0000 dặm địa vực, xanh biết lá cây ở trong gió nhẹ lắc lư, rầm rầm thanh âm vang vọng tiến địa. Giữa bạch quang, giọt trong lúc nhất thời có một loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác, hắn phản phất đi tới một cái xanh biết thế giới, nồng đậm sinh mệnh khí tức đập vào mặt, tựa như tại vương ăn trùng sinh huyết đục lúc đồng dạng. Đương nhiên, nơi này khí tức không có như vậy nồng hậu dày đặc, nhưng càng thêm tự nhiên, càng thêm tươi mát, tựa như đi tới một mảnh sinh cơ dạo rừng rậm. Đại chủ giáo, nơi này liền trong truyền thuyết vườn cây a? Rốt to mơ hỏi. Họ run gật gật đầu, hướng phía dưới bay đi. Trong lúc nhất thời toàn cảnh là xanh biếc đập vào con mắt. Rùa là đầu tiên nhìn thấy cái kia một mảnh tinh khiết như là lam bảo thạch hồ nước, sau đó là mảng lớn bãi cỏ, phía trên có thật nhiều tiểu động vật tại chạy nảy vọt, còn có dáng người trưởng bảo màu trắng sinh mệnh tế tự đoàn thành viên đang đi lại. Tại bãi cỏ bên trái, thì là một mảng lớn xanh lục rừng rậm, trong rừng rậm có đủ loại cây cối. Rùa liếc nhìn lại, liền thấy cây là to, đồ hàng lên cây, đỏ sam vân vân. Mà tại bãi cỏ phía bên phải, thì là một mảnh chói lọi vườn hoa, bên trong đủ loại vô số hoa hoa thảo thảo, bọn chúng ở trong gió nhẹ trập trển, giống như tại đối với rùa gần đầu. Bạch quang trên đồng cỏ rơi xuống, bốn phía sinh mệnh tế tự nhau nhau hướng đại chủ giáo hành lễ. Chúc một ngày tốt lành, đại chủ giáo các hạ. Đại chủ giáo các hạ, ngài là tới thị sát sao? Cửu vĩ chó cùng hoa linh có thí nghiệm vẫn chưa hoàn thành. Họ giật phất phất tay, không phải, ta có chuyện trọng yếu hơn, các ngươi đi làm việc đi. Sinh mệnh tế tự liền tán lái đi. Họ giật ngắn gọn nói, nơi này là bách thảo viên, kia là bách hoa vườn, trăm vườn trái cây, phương xa ngươi không nhìn thấy chính là vườn linh dược, nơi đó trồng lấy chúng ta tất cả linh dược cao cấp vật liệu. Linh dược chính là có cường đại linh tính dược tề, chỉ có cấp cao nhất quý hiếm nhất dược tề, sẽ bị sưng là linh dược. Rốt sợ hai than nói, nơi này quả thực tựa như sinh mệnh thiên đường. Họ rút lắc đầu, không, nó chính là sinh mệnh thiên đường. Thánh bạch thụ chính là sinh mệnh kỳ tích. Chúng ta sở dĩ còn không có diệt vong, trừ bảo hộ chúng ta thánh hỏa bên ngoài, chính là giao cho chúng ta sinh mệnh. Đồ ăn cùng linh dược thánh bạch thụ, cái này bốn mảnh vườn khu là chúng ta trọng yếu nhất sinh mệnh vườn khu. Vương quốc tất cả thực vật cùng động vật đều đến từ nơi này. Rốt tắm rửa tại cái này sinh mệnh trong gió nhẹ, có chút say mê, cái cảm giác tốt đẹp này để hắn tạm thời theo băng lãnh hắc ám cùng dị dạng quái vật bên trong giải thoát đi ra, một lần nữa cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Họ Duy không có thúc giục, lặng lặng ở trong này chờ đợi. Sau một lát, Duy lấy lại tinh thần, hỏi: Đại chủ giáo, chúng ta đến nơi đây là làm gì? Hiểu rõ vườn cây vận hành hình thức sao? Họ Duy lạnh nhạt nói: Không, đây là công việc của ta, cùng hỏa chi tử hoặc vương đô không quan hệ. Chúng ta đi tới nơi này là vì đi cho tàn chi toạn, nó ngay tại thánh bạch thụ phía dưới. Duy kinh ngạc nói: Thánh bạch thụ phía dưới? Ta còn tưởng rằng là tại trên vách đá. khắc lấy mỗi vị hỏa chi tử to lớn ảnh chân dung, tảng đá châu ngồi ngay tại ảnh chân dung trong muộn. Họ Duy nhìn hắn một cái, ai nói cho ngươi? Ách, chính ta đoán. Họ dù không nói gì thêm, mang theo rốt hướng về Thánh Bạch Thụ phương hướng đi đến. Trên đường đi, rốt gặp được vô số tiểu động vật, còn có vô số nói được hoặc nói không nên lời dành tự hoa cỏ. Sinh mệnh giáo đoàn tế tự ở trong này bận rộn, chiếu cố và ghi chép mỗi dạng giống loài. Mà tại to lớn Thánh Bạch Thụ phía dưới, còn có cao cấp hơn sinh mệnh tế tự. Bọn hắn tại cử hành sinh mệnh nghi thức, ý đồ đem cổ lão động vật hải cốt ở bên trong Thánh Bạch Thụ một lần nữa phục sinh. Rốt biết, những người này đang lợi dụng Thánh Bạch Thụ lực lượng chế tạo mới giống loài. Vì chỗ gì ẩn cung cấp phong phú lương thực tiện chai cùng lắm, đều là bọn hắn đã từng ký thác. Còn có một chút sinh mệnh thế tự, ý đồ chế tạo ra người cùng thú loại sinh vật tạp giao giống loài, từ đó tăng lên chỗ dị ẩn sức chiến đấu. Đương nhiên, cho tới bây giờ, bọn hắn còn không có thành công. Đi tới thánh bạch thụ dưới chân về sau, rốt đầy đủ cảm nhận được viên này như kỳ tích cổ thụ đến cỡ nào to lớn, nó tựa như một cây kình thiên trụ lớn, phía trên cành lá cũng vô cùng tươi tốt, tựa như dựng ngược ở trên trời rừng rậm. Họ rút nói cho hắn, thánh bạch thụ gần nhất sinh mệnh lực lượng có chút suy yếu, kết suất trái cây bên thiếu, rút ra non đầu cũng tại bên thiếu. Chỗ dị ẩn trước mắt mở rộng trong địa bàn, có thật nhiều khu vực đều không có phân đến thánh bạch thụ những cây không có mới thánh bạch thụ tịnh hóa những cái kia vị trí chậm chạp không thể ở người ruột kinh ngạc hỏi vì cái gì ta nhớ được giống như thánh bạch thụ là dựa vào lửa chiếu sáng sinh trưởng a thánh hỏa không phải mạnh lên sao họ ruột trầm giọng đáp thánh hỏa xác thực trên phạm vi lớn tăng cường nhưng thánh bạch thụ chất dinh dưỡng tại giảm bớt chủ yếu là thiếu khuyết linh hồn hải cốt đó là một loại phá hủy linh hồn về sau xuất hiện phế thải chúng ta cần bắt được hoàn chỉnh quái vật linh hồn lại đem nó phá hư hiện tại chỗ gì ẩn địa bàn mở rộng nhiều gấp đôi chúng ta không có nhân thủ tới làm chuyện này ruột trong lòng hơi động phá hủy linh hồn về sau phế thải đây không phải là linh hồn cận bã sao Hắn theo ngượng cảnh móc ra một phần đến, là cái này sao? Đại chủ giáo, họ rụt liếc mắt nhìn, hơi có kinh ngạc hỏi, "Đúng vậy, ngươi lấy ở đâu?" Dỗn lập tức lộ ra nụ cười, "Ta có rất nhiều." Hắn khoảng thời gian này hiến tế đến không hết cường đại linh hồn, linh hồn cặn bã đều nhanh phá trăm vạn phần, mấy cái ăn hàng cũng không nguyện ý ăn. "Nghĩ nghĩ, vung tay lên móc ra 10.000.000 phần trồng chất tại nơi này, trước cho các ngươi nhiều như vậy đi, về sau lại tới tìm ta mượn." Họ rụt nhỏ híp mắt chưa bao giờ như thế một khắc chừng đến như thế lớn hơn, thật giống như cây khô thành tinh. "Trời ạ, cái này, nhiều như vậy." "Đủ thánh bạch thụ 2 tuần." không không tiết kiệm một chút ba tuổi lượng ngọn núi nhỏ này linh hồn cặn bã lập tức hấp dẫn vô số tế tự ánh mắt tiếng kinh hô liên tiếp a a a thật nhiều thật nhiều chất dinh dưỡng hoa wow, hoa wow, wow, cái này chỉ ít cần một trăm cái cường cấp quái vật linh hồn là đại chủ giáo đại chủ giáo mang đến họ rút đại nhân và thuế đến không hết tế tự nện bước kích động bộ pháp chạy như điên mà tới vây quanh ở cái kia một đoàn linh hồn cặn bã phía trước xuyên xuống ngay sao có thể dạng này đạp vào các ngươi mỗi ngày chỉ biết ăn phân sao nhanh nhanh nhanh cầm đồ hộp đá đến chứa đựng a a a bảo bối của ta bảo bối của ta Rốt nhiên một chút những này giống như điên dại tế tự, nhỏ rộng, ách, đại chủ giáo, bọn hắn không có chuyện gì sao? Họ rụt lăng thật lâu, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đem bọn chúng chứa vào? Cẩn thận, cho ta cẩn thận một chút. Thiếu một hạt, ta đem ngươi đại tràng ăn sống. Rốt ngơ ngác nhìn ra nhập điên dại đại quân đại chủ giáo, có chút bận tâm hắn có phải là một lần tính cầm nhiều? Mặc dù cái này liền hắn tồn kho một phần trăm cũng chưa tới, nhưng đối với bọn hắn đến nói, tựa như là một bút mười phần khả quan tài phú. Qua thật lâu, cái này một đống linh hồn cặn bã cuối cùng bị thích đáng chứa được. Dột chú ý tới ngôi sao quảng trường bên trên lại hiện ra một nhóm chữ vàng. Thần tính 6. Cái này cũng được. Dột nháy mắt kinh, 10.0000 phần không có gì chứng dùng linh hồn cát bã, liền làm đến 6 điểm thần tính. Vậy ta đây 1 triệu phần linh hồn cát bã, chẳng phải là 600 điểm. Nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đây cũng là thánh bạch thụ rất thiếu chất dinh dưỡng nguyên nhân, lại lấy ra, đoán chừng liền không có thần tính. Chỉ có chờ bọn chúng sử dụng hết, lại đến đưa tặng, mới có thể nhờ vào đó thu hoạch được thần tính. Nghĩ tới đây, Dột lập tức nói, những linh hồn này cát bã các ngươi cứ việc dùng, tốt nhất trong một tuần sử dụng hết ta chỗ này còn có rất nhiều. một cái tế tự không nhịn được nói, ngươi là ai a? ngươi biết thứ này chân quý cỡ nào sao? ruột gãi gãi đầu, nơi này thế mà còn có người không biết hắn. nhưng cái kia tế tự rất nhanh chú ý tới ruột trên cổ áo vương miệng tiêu chí, cái kia con mắt trong nháy mắt chừng đến căng trọn. hỏa chi tử, ngươi là hỏa chi tử, ta làm sao không biết ngươi? họ ruột bay tới, lạnh nhạt nói, hắn là tân nhiệm. cái kia tế tự trong lúc đó lấy lại tinh thần, ngươi là màu đen thùng cơm. ruột dịu mắt đáp, ta là ruột. cái kia tế tự toàn thân đều đang phát run, đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn cho ruột quỳ xuống cái chán điên của nệ địa, địa, hướng hắn giật đầu. a a a, nguyên lai là màu đen thùng cơm đại nhân. ngay truyền kỳ cố sự truyền khắp vườn cây, không nghĩ tới ngài đã tấn thăng hỏa chi tử. ha ha ha ha, chúng ta có thể cứu, vương thành có thể cứu, chỗ gì ẩn có thể cứu. ai nói nhân loại không có chân chính vương, giả. hắn lập tức đánh đến nơi. họ run lạnh bẩy nói, ngươi đi xuống đi, chất dinh dưỡng dùng lượng tận lực theo hắn nói làm. cái tiêu tế tự nhảy lên cao ba thước. vâng, đại chủ giáo, màu đen thủng cơm đại nhân, ta đi. trước khi đi ta muốn hướng ngài xác nhận một sự kiện. ruột cao mày nói, chuyện gì? bọn hắn nói ngài là sạch sẽ nhất xanh nhất sắc cường giả chỉ ăn đại tiện liền có thể trở thành khi ngươi trở thành trong truyền thuyết vương giả thời điểm cả nhân loại đều sẽ không còn có ưu thế nhìn thấy ruột càng ngày càng đen mặt họ ruột phất phất tay đừng nói đi mau Tế tự chỉ có thể tiếp nối lui xuống tới nhưng rất nhanh hắn lại hưng phấn lên một bên chạy một bên hô lớn màu đen thùng cơm đến rồi màu đen thùng cơm đến vườn tây á dẫn phát đám người bạo động nhưng giờ phút này ruột đã theo họ ruột rời khỏi nơi này lại đi tới thánh bạch thụ hậu phương họ ruột hỏi ruột thùng cơm của ngươi bên trong có còn có bao nhiêu linh hồn cát bã Rốt không nói nhìn xem hắn, cuối cùng nhớ lại hắn ở trong quan phương còn có một cái không gian năng lực. Nghe nói hắn không gian chữa vật chính là thùng cơm. Hắn cũng lời tranh luận, thuận miệng nói, còn có rất nhiều. Đây là lấy ở đâu? Tinh không thành bên trong nhặt. Họ rốt không tiếp tục hỏi, hai người tiếp tục hướng về sau đi đến. Thượng thành khu là thành lập tại tử tẫn sơn mạch chỗ giữa sườn núi, tối hậu phương chính là tử tẫn sơn mạch cao cao vách đá. Nhưng tại dưới vách đá dựng đứng, có một cái động sâu. Rốt đi theo họ rốt đi vào động sâu, rất mau tới đến một cái cửa đại trong sân động. Nó tương như một cái dập tắt to lớn hỏa lô, bếp lò tràn đầy cho biết sếp thành cao cao 13 ngọn núi, mà tại 13 ngọn núi đỉnh núi thì có 13 cái màu sám chỗ ngồi, trong đó có 8 cái có chút hiện ra linh quang, có 5 cái là u ám trạng thái trầm tịch. Họ dụ nói, đây chính là cho tàn chi tạo, nó là theo thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay bán thần khí, nghe nói là cự nhân vương Ô mì chế tạo, có thể ngưng tụ nhân loại vật thế, thôi hóa ra nhân loại cường giả. Kia là chỗ ngồi của ngươi. Rốt đi đến tòa thứ 8 hồi sân trước, ngước nhìn cái kia phảng phất là từ cho tàn cấu thành chỗ ngồi, linh quang ở trên đó lấp lánh, một loại không cách nào hình dung cảm giác ở trong lòng nổi lên. Cự nhân vương Âu Mị vì sao lại chế tạo ngưng tụ nhân loại vận thế cho tán Chi Toản? Có thể là bởi vì cự nhân tại lúc kia đã tử thương hầu như không còn đi. Sánh vai thần linh cự nhân vương Âu Mị nhìn thấy nhân loại tiềm lực. Nếu như chúng ta có thể tìm tới cự nhân vương Âu Mị thi thể, những bí mật này có lẽ có thể khởi ra. Nhưng đáng tiếc là hắn sớm tại kỷ nguyên thứ hai liền đã mất tích. Cự nhân vương thành cũng bởi vậy hoàng phế vô số năm. Thẳng đến chỗ dị ẩn đến, họ giật dừng lại một chút, nói: đi qua đi, nhẹ nhàng đụng vào nó, lưu lại người linh chi ấn ký. Khi người linh hồn cường độ đạt tới vương giả trình độ lúc, liền có thể thử ngồi lên nó. Rộp đạp lên hôi sơn, nhẹ nhàng đụng vào cho Tản Chi Tọa. Một cỗ cảm giác kỳ dị quanh quẩn ở trong linh hồn, thật giống như chạm đến mùa hè khối băng, lạnh buốt thoải mái cảm giác xuyên qua tiền thân, cho Tản Chi Tọa phát ra nhẹ nhàng tiếng oanh minh, phảng phất đang kêu gọi tên của hắn. Đột nhiên, rộp trong lòng xuất hiện một loại ý nghĩ, nếu như ta ngồi lên, sẽ như thế nào? Họ dụi tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, cất cao giọng nói, linh hồn của ngươi hiện tại không chịu nổi lực lượng của nó, sẽ xuất hiện tổn thương, nghiêm trọng lúc thậm chí sẽ dẫn đến cái chết nhưng không biết có phải hay không là thần minh chi cảm lực lượng còn không có tiêu tán xong, rốt phúc linh tâm trí, đung nhiên ý thức được một loại khả năng, cất cao giọng hỏi, ta có cơ hội không? một phần ngàn, tốt, có là được. rốt theo trong ngưỡng cảnh móc ra nhiều màu chi mộng, đối với cho tản chi tọa sử dụng, lập tức xoay người an vị đi lên. họ rốt quá sợ hãi, gấp hô, mau xuống đây. cho tản chi tọa bên trên buộc phát ra quang mang mãnh liệt, vô hình giải lụa màu theo bốn phương tám hướng bay tới, hội tụ ở trên cho tản chi tọa. rốt linh hồn nháy mắt tiếp nhận đến áp lực cực lớn, họ rốt lòng nóng như lửa đốt bay người lên suy nghĩ muốn đem ruột kéo xuống đến, nhưng áp lực cường đại ngăn cản hắn tới gần. Mau xuống đây, linh hồn của ngươi chịu không được. Nhưng ruột mắt điếc thay ngơ, hai tay của hắn nổi gần xanh, nắm chặt tại ghế dựa cầm trên tay, áp lực cường đại để hình người của hắn đều trở nên vằn vẹo, máu tươi từ trên người hắn tiêu xạ đi ra, nhuộm đỏ cho tàn chi tọa, rót vào phía dưới cho tàn chi sơn. Họ ruột vô cùng lo lắng, chỉ có thể ở phía xa sử dụng trị liệu năng lực, trị liệu hắn trên lục thể tổn thương. Nhưng cái này đỉnh không được bao lâu, họ ruột nhất định phải kêu gọi cứu viện. Thế nhưng là, đặc cấp nhân viên chiến đấu đều đã rời đi, vương còn ở trong khôi phủ. Teo gọi ai? Họ ruột trong lòng bị tuyệt vọng chiếm cứ. Chẳng lẽ chúng ta vừa vặn thời gian, liền muốn kết thúc rồi? Nhưng sau một khắc, kỳ tích xuất hiện. Vô hình giải lụa màu trở nên mềm mại, khổng lồ áp lực hình thành cân bằng, cho tàn chi tọa bên trên cường quang dần dần tan biến. Thay vào đó chính là một loại ánh sáng lưu hòa. Nó cùng cái khác bảy cái cho tàn chi tọa sinh ra cộng minh. Họ ruột cảm giác được, một cái trật tự mới tạo dựng lên. Tám cái cho tàn chi tọa, cộng đồng chia đều nhân loại tất cả vật thế, vì bọn họ chủ nhân bước ra vậy cuối cùng một bước, cung cấp lực lượng. Rốt mở to mắt, ở trong chớp mắt ấy cái kia ở giữa, hắn cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng ở trong linh hồn hắn có hiệu lực, hắn cùng trong cõi u minh hết thể sinh linh, đều có loại nào đó không thể nào hiểu được liên hệ. Thành công rồi. Rốt đứng người lên, quay đầu nhìn lại. Cho tàn chi tọa hiện ra ánh sáng nhạn, cùng hắn có một loại cảm giác thân cận. Mà tại thật dài trên ghế dựa, cũng xuất hiện tia rốt. Ngay tại sau một khắc, hắn cảm giác được linh hồn của hắn cường độ bỗng lỏng, hướng lên hơi nhúc nhích một chút. Bây giờ liền bắt đầu. Rốt cơ hồ không thể tin được, hắn có thể phát giác được có lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn hội tụ, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp linh hồn tầng trưởng. Ta thật thành công." Rốt đưa ánh mắt rời về phía họ Dụ, phát hiện nét mặt của hắn đã sẽ không động. "Cho Tản Chi Vương." Hắn khó khăn nghẹn ra mấy cái chữ. "Quy một chương 514, Chân Vương cùng vực sâu." "Cho Tản Chi Vương." Rốt Dung Nghi hoặc ánh mắt nhìn xem hắn, trên thân ánh sáng nhạt cùng sau lưng cho Tản Vương tọa tương liên. Thật dài trên ghế dựa, tên của hắn ngay tại lấp lánh. Họ Dụ sắc mặt tâm trầm trầm rãi nói, "Truyền thuyết, tại lửa dập tắt về sau cho Tản bên trong sinh ra Vương, hắn là chân chính vương giả, thống ngự vũ diệt luật pháp, có được nguyên sơ quyền hành, tại cổ lão theo như luận đại, cự nhân vương ổ mĩ chế tạo cho Tản chi tộie chân chính mục đích." chính là vì chế tạo cho Tàn chi Vương. Rút gai gai đầu, hỏi, đại chủ giáo, ta nhớ được Cự Nhân Vương Âu Mị tựa như là Cự Nhân Thần A. Họ rút khe gật đầu, Cự Nhân chi Thành chính là Thần Thành, Cự Nhân Vương Âu Mị ở trong Cự Nhân Nhất Tộc địa vị chỉ gần với Cự Nhân Thủy Tổ U U ích, phải không? Cái kia chân Vương, so thần còn muốn lợi hại hơn sao? Họ rút trầm giọng nói, chân Vương đã thần, nhưng nhỏ yếu thần không nhất định là chân Vương. Tại cổ đại cổ điển linh hồn giai tầng bên trong, ở trên lệnh luật giả chính là chân Vương, nhưng chân Vương quá xa, cho nên liền có ở giữa cầu thang quân vương cấp, nghiêm chỉnh mà nói tất cả vương giả đều là không hoàn toàn chân vương trạng thái, tại lửa cực độ cường thịnh, cường giả tầng tầng lớp lớp viễn cổ kỳ nguyên, chân vương cũng là một phương chiến trường kẻ thống ngự. Đối với chúng ta đến nói, chân vương là duy nhất có thể chống cự không thể diễn tả người xâm lấn, sẽ ra khói đen màn che siêu cấp cường giả, nhưng đáng tiếc là, khi tiến vào Hắc Ám, kỳ nguyên về sau, thông hướng chân vương con đường sớm đã đoạt tuyệt, đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện một vị chân chính vương giả. Dỗ rung động trong lòng vô cùng, hắn không phải lần đầu tiên nghe tới chân vương truyền thuyết, tại Tân Tinh bên trong, mỗi người đều kiên định cho rằng bọn họ tương lai sẽ trở thành chân chính vương giả tiến tới cứu vớt chỗ dị ẩn, dẫn đầu nhân loại đi hướng phục hưng. Nhưng đang nghe họ rụt cản kẽ như vậy giải thích về sau, hắn bỗng nhiên ý thức được chân chính vương giả cùng hắn ở giữa chính lệnh, liền vương cường đại như vậy người, đều chẳng qua chỉ là không hoàn toàn chân vương, mà hắn cùng vương ở giữa chính lệnh, liền đã phi thường lớn. Rốt không khỏi hỏi một câu, đã từng chân vương nhiều không? Họ giúp đáp, chân vương là có số lượng hạn chế, trong cùng một cái thời đại chân vương, bình thường sẽ không vượt qua ba vị, nhưng cái này cũng không hề là tuyệt luật, nguyên do trong đó, chúng ta tạm thời không biết. Rốt cảm thấy hứng thú hỏi, cái kia cho tàn chi vương đã từng tồn tại qua sao? Họ run sắc mặt nhìn xem âm trầm xuống, trong truyền thuyết, làm cho tản chi vương xuất hiện lúc, hắn liền sẽ hủy diệt cái thế giới này, sau đó thống trị nó cho tản. Đây không phải cứu vớt chúng ta chân vương, mà là một loại điểm báo hung dữ. Rốt mở to hai mắt nhìn, hủy diệt thế giới, điểm báo hung dữ. Thế nhưng là vì cái gì? Họ run lạnh nhạt nói, chân vương không chế cực mạnh luật pháp, nhưng cùng lúc cũng vì luật pháp không chế, hắn hành vi đã không thể đơn giản tự ý chí không chế. Rốt cảm thấy có chút bất an, vậy ngài vì cái gì nói ta là trò tản tri vương? Họ run khe khẽ lắc đầu, đây chẳng qua là ảo giác của ta. Rốt, ngươi biết, ngươi tồn tại cực không hợp lý, có quá nhiều không cách nào giải thích chỗ. Nếu như không phải vương cùng ạ lạn đối với ngươi thiên vị, ngươi sẽ không không chịu đến điều tra mà dễ dàng như vậy đi vào vương quốc trọng yếu nhất tầng. Rốt trong lòng du lên, nguyên lai vương thành từ đầu đến cuối còn đối với hắn có lòng nghi ngờ, hắn những cái kia đơn giản hoang luân không có bị nhìn thấu chỉ là bởi vì bọn hắn không muốn truy cứu, mà không phải bởi vì bọn họ là trí cưng, rắn. Họ rốt nhẹ nhàng vung tay lên, bạch quang liền đem rốt nhờ xuống tới. Vương, luôn luôn chính xác, mặc dù có rất nhiều thời điểm chúng ta cho rằng hắn sai đối với hắn một chút tác pháp mang cực lớn không hiểu nhưng tại cuối cùng của cuối cùng chúng ta luôn luôn phát hiện hắn là đúng. Á Lạn cũng giống như vậy, mặc dù hắn rất ít làm ra quyết sách, nhưng hắn dùng vô số thắng lợi kết quả im lặng nói rõ điểm này. Cho nên cứ việc lần này chúng ta đồng dạng không hiểu nhưng chúng ta y nguyên tuân theo vương mệnh lệnh. Họ rụt dừng lại một chút, ánh mắt mang theo như địa ngục nặng nghề. đương nhiên ta cũng không phải là hoài nghi ngươi nhưng vương quốc tầng cao nhất bên trong hết thảy đều phải là trong suốt, linh hồn tính chất phức tạp là không cách nào tưởng tượng, tại rất nhiều thời điểm ý chí cũng không thể quyết định hành động. Cái này liên quan đến vận mệnh của chúng ta, hy vọng ngươi có thể hiểu được rốt vội và nói lý giải lý giải tại tinh không thành chi chiến bên trong họ rút bị khống chế sự tỉnh rõ muồn một trước mắt mà lại bọn hắn cũng biết viên cổ ác niệm sẽ chuyển thế một lần nữa hình thành linh hồn cái linh hồn này tại ban sơ là có hắn nguyên thủy ý chí nhưng theo ác niệm thẩm thấu hành vi của hắn dần dần không bị khống chế cuối cùng đồng hóa làm ác niệm tại về sau trong nghiên cứu bọn hắn phát hiện không chỉ là ác niệm cường đại cổ thần mảnh vụ linh hồn chịu nhật chúa thể tinh thần dây cùng tuyến không thể lý giải vĩ đại tồn tại một sợi tản linh đều là có khả năng chuyển thế trưởng thành làm mới linh hồn Những linh hồn này chủ nhân bình thường sẽ trở nên vô cùng cường đại, có khó có thể tưởng tượng thiên tư, đồng thời có được khó có thể lý giải được lực lượng. Nếu như là thiện ý, hoặc đối với linh hồn nguyên thủy ý chí không có ảnh hưởng có tốt. Nếu như là cùng loại viễn cổ ác niệm dạng này, kia liền hỏng bét. Cho nên, cứ việc dột hành vi cho thấy hắn không thể nào là tận thế giáo đồ, nhưng bởi vì hắn lực lượng nơi phát ra có rất nhiều quái dị, cho nên đám người đối với hắn cũng không thể làm được hoàn toàn tín nhiệm. Họ rụt ánh mắt thời gian dần qua bình tĩnh trở lại, theo cái kia đáng sợ trong thất bại chính thoát, trầm giọng nói, mặc dù chúng ta đã tuân theo vương mệnh lệnh tiếp nhận ngươi, tại tự mình bên trong chúng ta đối với lai lịch của ngươi cũng có rất nhiều suy đoán. ngươi có thể là viễn của một vị nào đó cường đại tồn tại linh hồn chuyển thế. đây là chúng ta tương đối tán đồng kết quả. khả năng bởi vì loại nào đó cấm kỵ, lực lượng của ngươi không thể công khai. tựa như những cái kia không thể nói nói tồn tại. rốt trong lòng lên, họ dù suy đoán kỳ thật tương đương tiếp cận, ngẫu cảnh tồn tại xác thực như hắn nói tới, là không thể nói nói cấm kỵ. thế nhưng là vương vị sao lại thiên vị hắn? hắn chẳng lẽ biết thứ gì sao? nhớ tới trước kia rất nhiều chuyện, rốt trong lòng hoài nghi càng nhiều. nhưng hắn cũng không nói ra miệng, dự định lẳng lặng quan sát một đoạn thời gian hắn cảm thấy vương không có khả năng trực tiếp biết được mộng cảnh tồn tại có thể là cái nào đó tiên đoán hoặc trực giác chỉ dẫn hành vi của hắn họ rút tiếp tục nói mà trong truyền thuyết cho tàn chi vương đối với hủy diệt cùng cho tàn có quan hệ hết thảy sự vật có vượt mức bình thường nhẹ cảm ngươi cơ hồ là lập tức thu hoạch được cho tàn chi tỏ thừa nhận để ta nhớ tới điểm này rốt tomo hỏi vậy ngài vì cái gì lại không cho rằng ta là đây họ rút liếc mắt nhìn hắn ngươi màu đen thùng cơm tương quan năng lực cùng cho tàn tri vương cách biệt quá xa đầu hiệu không đối miệng châu không thể nào là cho tàn tri vương hẳn là có loại nào đó nguyên nhân gì khác rốt cơi nói Chẳng lẽ không thể là ta thiên tư dị bẩm sao? Họ rụt ánh mắt tựa như nhìn tiểu nào thiếu tốn tiểu năng, hắn không có trả lời cái này không có chút ý nghĩa nào vấn đề, mà là hỏi, "Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Cho tàn chi tọa đã hoàn toàn cùng linh hồn của ngươi thành lập liên hệ, nhân loại vận thế ngay tại trên vương tọa tụ tập, toàn phương vị mà tăng lên linh hồn của ngươi, cũng vì ngươi ngưng tụ chân vương khí." Rốt nhắm mắt lại. ách, ta cảm giác linh hồn có từng điểm từng điểm nóng, trong hư không có độ vật gì tại nam ta." Họ rụt những mày, nhưng hắn rất nhanh nhớ tới rốt là kinh châu học viện 1 năm kỳ học tập sinh, liền kiên nhận đem trong linh hồn xem cùng bên trong tra phương pháp dạy cho hắn. Rốt lập tức như nhặt được trí bảo, mông mông linh hồn ở trước mắt lập tức rõ ràng lên, ánh mắt thậm chí có thể xâm nhập trong đó. hắn phảng phất ngao du tại linh hồn trong đêm tối, mỗi một cây lông đều nhìn thấy rõ ràng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện tại sâu trong linh hồn, có một cái kỳ diệu ấn ký đang nhấp nháy, nó cho người ta cảm giác cùng cho tàn chi tỏa mười phần giống nhau, nhưng không có loại kia hôi bại tiêu điều cảm giác, mà là tràn ngập sinh mệnh nhiệt lực. Nó tại sâu trong linh hồn tỏa ra, tràn ngập đến toàn bộ trong linh hồn, mang đến cho hắn hơi nóng cảm giác. Linh hồn xương mù đang dần dần tăng trưởng, chậm rãi trở nên dày đặc, mà cái kia ấn ký phía trên, có một đoàn bạch khí đổi vật tại tụ tập. Hiện nhiên, đó phải là chân vương khí. Sau khi xem xong, rút kết thúc trong linh hồn xem trạng thái, đem hắn phát hiện không có chút nào bỏ sót nói cho họ rút. Họ rút cuối cùng lộ ra nụ cười vui mừng. Tốt, rất tốt, ngươi hoàn toàn thu hoạch được cho Tản Chi Toản thừa nhận. Nhân loại vận thế không có bù phí. ngươi phải biết, mỗi nhiều mở ra một cái cho Tản Chi Toản, phân đến nhân loại vận thế liền sẽ càng ít một điểm, cho nên chúng ta quyết sẽ không tùy ý mở ra mới cho Tản Chi Toản. Ngươi không có cô phụ kỳ vọng của chúng ta, mặc dù lực lượng của ngươi còn xa không có đạt tới lệnh luật giả trình độ, nhưng ngươi đã là danh phủ kỳ thực hỏa chi tử, chính đi hướng trở thành chân vương trên đường. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta, đoàn kia bạch khí, đối với ngươi bước ra mấu chốt một bước, có tác dụng cực lớn, càng sớm tụ tập lại càng tốt. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là chỗ gì ẩn phát triển, nếu không nhân loại vận thế không đủ, cho tàn chi tọa cung cấp duy trì cũng sẽ giảm bớt. Một vị chân vương tồn tại, tất nhiên ngưng tụ vô số nhân loại vận thế, đây có lẽ là hắn số lượng bị hạn chế nguyên nhân. Tại tiếp tục thuyết giáo trong âm thanh, họ ruột cuối cùng mang theo ruột rời đi cho tàn đại sảnh. Trở lại mặt đất ngay lập tức, ruột liền hít vào một hơi thật dài. A, hắn say mê nói, cái này thơm ngòi không khí. Họ ruột đứng bình tĩnh ở một bên, mới vào vườn cây người đều sẽ giống như hắn. Đây là khó được buông lỏng, bởi vì mỗi người tiến vào vườn cây thời gian đều là có hạn, bọn hắn không thể lâu dài ngưng lại ở trong này. liền ngay cả ở trong này công tác sinh mệnh tế tự cũng giống như vậy. Sau một lát, họ rút lại lần nữa hóa thành một đạo bạch quang, mang theo ruột bay giống vách đá một mặt khác. rời đi vườn cây về sau, ruột trong lòng cảm thấy cường đại cảm giác mất mát, trong tầm mắt cái kia sinh mệnh cảnh sắc bị u ám vách đá che lấp lúc, hắn sinh ra một loại lại bay trở về xúc động. Cái này xúc động là mãnh liệt như vậy, đến mức để hắn cảm thấy không thích hợp. Ruột hít sâu một hơi, càng cường đại lực ý trí đơn nó ép tiến vào sâu trong linh hồn. Họ rụt liếc mắt nhìn hắn, nữ khí hơi có khen ngợi nói, "Không sai, tiểu rốt, ý chí của ngươi rất mạnh, rất nhiều người đều không cách nào kiểm chế nó, làm ra cưỡng ép chạy về đi hành vi." Rốt kinh ngạc hỏi, "Đây là cái gì? Ta vì cái gì có một loại không bị khống chế cảm giác?" Họ rụt lạnh nhạt nói, "Đây là thánh bạch thụ siêu cường sinh mệnh lực lượng đối sinh linh bản năng hấp dẫn, tựa như hải nhi khát vọng mẫu thân, con cá khát vọng nguồn nước, nó không phải khống chế tinh thần, mà là một loại bản năng, ngươi đợi đến càng lâu, nó ảnh hưởng càng lớn, cuối cùng, ngươi liền sẽ biến thành sẽ trì ổ nội thụ chảy nước miếng ngớ ngẩn. Cho nên Chúng ta quy định mỗi người mỗi ngày chỉ có thể đợi 3 cái giờ trùng, mỗi tuần chỉ có thể đợi 15 cái giờ trùng, nếu như là lâu dài trong bóng đêm phân chiến nhân viên chiến đấu, thời gian này muốn giảm phân nữa. Rút gãy gãy đầu, Đông Nhiên cảm giác cái này Thánh Bạch thụ giống như cũng không phải loại lương thiện, hỏi, đại chủ giáo, chúng ta bây giờ đi đâu? Họ rút ngắn gọn đáp, Bạch Ngân thể ước. Bọn hắn lại bay qua mấy mảnh khu vực, đi tới thượng thành khu khu vực trung tâm. Họ rút mang theo hắn đáp xuống một cái trang nghiêm tòa thành bên cạnh. Tòa thành hiện thuần bạch sắc, không có biển số, cũng không có bất kỳ trang sức gì. Họ rút rơi xuống về sau, mấy vị tế tự hướng hắn thật sâu không người, đại chủ giáo Họ rụt gật gật đầu, chỉ là thường ngày thị sát, không cần thông báo Bạch Ngần tế tự đoàn cùng cấm kỵ vũ trang, mang bọn ta xuống dưới. Mấy vị tế tự cấp tốc mang theo bọn hắn đi tới một cái trống trải trong phòng, lập tức rời đi. Tại trong yên tĩnh chờ đợi một lát, ruột vừa định mở miệng lúc, chỉ nghe một tiếng ầm vang, sàn nhà vậy mà bắt đầu hạ xuống. Tốc độ của nó càng hàng càng nhanh, trước mắt vách tường theo xám xanh vệt đá, dần dần biến thành hắc ám, sau đó lại biến thành thô ráp nham thạch. Không biết qua bao lâu, rốt cảm giác chí ít hạ xuống 1000 thước lúc, một tiếng ầm vang, sàn nhà dừng lại. Một điểm ánh sáng nhạt theo bên cạnh truyền đến rồi đảo mắt nhìn lại, nguyên lai là một cái rất nhỏ cổng to vò. đi thôi, họ rụt nhanh chân hướng cổng to vò bên trong đi ra, rồi theo sát phía sau, tại xuyên qua một đạo hành lang rất dài về sau, rột trước mắt rộng dài sáng sủa, chỉ thấy một cái cự đại trong không gian, một cái cực lớn vòng tròn khảm nạm ở giữa không trung, nó cơ hồ toàn bộ là từ chân ngân cấu thành, lóa mắt phản quang đâm vào rột cơ hồ mở mắt không ra. toàn bộ sân bãi một mảnh trắng tuyết, vòng tròn phía dưới là to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái tế đàn, trong đó lấy vòng tròn điểm trung tâm chính phía dưới tế đàn quy mô lớn nhất. trong sân không có người, yên tĩnh. Họ rút chầm giọng nói, đây chính là chân ngân chi hoàn, một cái không phải thần khí thần khí. Rốt ngước nhìn cái kia khủng bố vòng tròn, chấn kinh đến nói không ra lời, chân ngân là tương đối có một chút quý giá linh tính vật liệu, rốt tại tấp ngập sử dụng nó lúc, mỗi lần đều chỉ có thể sử dụng một điểm nhỏ xíu bột phấn, mà trước mắt cái này cự vòng, chỉ ít có trăm vạn tấn chi cự. Nhiều như vậy chân ngân bị giã luyện cùng một chỗ, không phải thần khí, cũng là thần khí. Đại chủ giáo, rốt mang sùng kính điệu tâm tính hỏi, nó là làm sao chế tạo? Có làm được cái gì? Mặc dù hắn cùng Bạch Ngân Thệ Ước, cùng Bạch Ngân Thệ Ước xuống Cấm Kỵ Vũ Trang từng có qua gặp nhau, nhưng cũng không hiểu rất rõ Bạch Ngân Thệ Ước, chỉ biết hắn xuống khẩn cấp Vũ Trang là giam giữ cùng hạn chế nhân vật nguy hiểm địa phương. Họ rút châm giọng nói, nó chế tạo là thần tích, mà có thể hoàn chỉnh chế tạo phần này thần tích người đã không tồn tại, hắn chính là Thi Ồ Đỏ. Hiện tại Chân Ngân Chi Hoàn, chính là Thi Ối Đỏ các hạ chủ trì kiến tạo, nguyên bản Bạch Ngân Thệ Ước cùng Chân Ngân Chi Hoàn, xa so với hiện tại đơn sơ nhiều lắm, mà nó tồn tại mục đích. Họ rụt dừng lại một chút, dùng mười phần thanh âm trầm thấp nói, trấn áp tịnh phong ấn vực sâu. Dỗ Kinh Hắn biết cống thoát nước chỗ sâu có cùng loại vực sâu tồn tại, không khỏi thoát ra. Các ngươi xác định kia là vực sâu rồi. Họ rút chầm giọng đáp, xác định, đáp án này chỉ có chỗ gì ẩn tầng cao nhất nhân viên biết, ghi nhớ. Đối ngoại đáp án là không xác định, không muốn tùy ý tiết lộ tin tức này đối với chúng ta rất bất lợi. căn cứ chúng ta gần nhất theo tình không thành bên trong thu hoạch được cổ tịch, cùng đại thư khố bên trong một chút ghi chép cho thấy, cự nhân vương ôm mì đem cự nhân chi thành thành lập ở trong này, hắn mục đích đúng là vì phong ấn vực sâu. Chúng ta vương thành, trên thực tế là tại miệng núi lửa phía trên, từ ngàn năm nay nó cho chúng ta tạo thành đả kích nặng nề, là thị ô đỏ đem cái này miệng núi lửa, triệt để ngăn chặn. Quy một chương 515, Bạch Ngân Thể Ước cùng Cấm Kỵ Vũ Trang. Rút đũa mày, hắn nhớ ký đã từng có người nói cho hắn, chân chính vực sâu, là thần minh cũng vô pháp với tới mặt tối. Vực sâu ke nước, bất quá là ngoại tầng vực sâu vỡ vụn về sau mảnh bữa, nhiều nhất chỉ có thể coi là vực sâu diễn sinh vật. Trong truyền thuyết, khói đen chính là khởi nguyên từ chân chính vực sâu. Không nghĩ tới, nó vậy mà thật ở dưới vương thành đường thủy chỗ sâu nhất, Bạch Ngân Thể Ước, vậy mà là trấn áp phong ấn của nó. Đại chủ giáo, rốt nghi hoặc hỏi, chúng ta khoảng cách vực sâu gần như thế, vì cái gì không đi điều tra nó đâu? Họ du sắc mặt âm trầm lắc đầu. Trong vực sâu đại khủng bố không cách nào tưởng tượng, duy trì nó bình tĩnh là kết quả tốt nhất, tại thì ổ đỏ các hạ tốn hao to lớn tài nguyên kiến tạo hoàn thành Bạch Ngân Thể Ước trước đó, trong vực sâu ma vật cách mỗi mấy chục năm liền sẽ phun ra ngoài, đối với vương thành tạo thành sâu nặng tai nạn, cho đến hôm nay, tại cống thoát nước cực sâu tầng, còn lưu lại có nồng đậm vực sâu khí tức. Đến nơi khói đen sinh ra, cái kia cần tiến vào trong vực sâu mới có thể kiểm chứng, trước mắt Bạch Ngân Thể Ước còn không có đạt tới dạng này thu phóng tự nhiên trình độ, chúng ta còn cần gia tăng càng nhiều phong ấn tế đàn, cường hóa đối với chân ngân chi hoàn lực khống chế, mới có thể làm đến điểm này. Rốt nhìn về phía cái kia to lớn vòng tròn phía dưới vô số tế đàn, hỏi, nói như vậy đến, bạch ngân thể ước đối với kẻ cấm kỵ cùng cấm kỵ vật không chế, chỉ là bổ sung công năng sao? họ rút có chút gật đầu, đây chỉ là đối với chân ngân chi hoàn cái kia cường đại phong ấn lực lượng lợi dụng, vì thế chúng ta xây dựng trực thuộc ở dưới hắn cấm kỵ vũ trang, đây cũng là chúng ta thử nghiệm một con đường khác, chúng ta dùng phương pháp đặc thù không chế quái vật, đương nhiên thuần uy quái vật là không thể nào không chế, cùng nó chạm nhau duy nhất kết quả là bị lây nhiễm cùng ăn mòn, chúng ta đầu tiên dùng vực sâu khí tức xâm nhiễm quái vật, lại đem khảm nạm có đặc thù phù văn huyết đục dung nhập quái vật trong thân thể. Trải qua một loạt phức tạp nghi thức, áp chế nó linh hồn khiến cho nhận nhân loại không chế. Nhớn nhớ tới đã từng cưới quái điểu, còn có cái kia có thể kéo người quái thủ, đây đều là Bạch Ngân thể ước cấm kỵ vũ trang kỳ tác, không khỏi hỏi. Vậy chúng ta thành công đi. Đây là chúng ta đầu thứ 6 con đường. Phía trước năm đầu chính là linh hỏa, tinh hỏa, đen trắng thừa linh giả, kẻ chưa tỉnh, cái này ngũ đại danh sách. Họ rụt sắc mặt trở nên âm trầm. Không có, chúng ta thất bại. Rốt cả kinh nói, vì cái gì? Họ rụt ngắn gọn nói, bị trói buộc cái tạo quái vật quá không ổn định, rất dễ mất khống chế, hoặc phát sinh nhiễu sóng hoặc bị khói đen ăn ngọn, Trọng yếu nhất chính là, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể cải tạo đến cường cấp sơ dài quái vật, lại hướng lên lại không được. Ngươi biết, nó ở trên chiến trường chính diện không có bất cứ ý nghĩa gì. Chúng ta chiến trường chính bên trên phổ biến là cường cấp cao dài trở lên quái vật. Cho nên, nó hoàn toàn thất bại, cơ hồ không có ý nghĩa. Trước mắt chỉ để lại một chút có đặc thù tác dụng quái vật, cái khác đều xử lý. Họ rụt mang theo duột đi tới vòng qua tế đàn, đi tới sân bãi biên giới, theo bên cạnh xoay tròn bậc thang nói đi xuống. Tại một cái cự đại trong động đá vôi, duột nhìn thấy mấy cái vẫn còn tồn tại cấm kỳ vật trong đó một cái tựa như mọc đầy xúc tu to lớn hải đảo nó bị vô số xiềng xích chói buộc treo ở giữa không trung đây là ám vị cách ma nó xúc tu có thể đem ngươi kéo vào linh giới đưa đến trong vương thành chỉ định vị trí dùng cho khẩn cấp triệu hán một cái khác phụ phục tại động đá vôi dưới đáy là một con chim lớn bộ dáng quái vật rồi đã từng cưỡi qua thiên nga đen cao tốc vận chuyển người so lơ lửng linh xa phải nhanh một lần có thể vận chuyển mấy trăm người còn có một đầu thì bị vô số đường ống bao khoa nhìn không thấy thân ảnh lớn ma lang thất hiệu vương cấp quái vật, nhưng ở trong này chỉ là theo một cái tàn khu bên trên sinh ra mới quái vật, nó vinh hằng không ngừng mà tản mát ra nhiệt lực, trong vương thành có một nửa cung ứng nước nóng là nó đốt lên. Rốt to mò liếc mắt nhìn cái kia không may làm nóng trung tâm, nhưng đáng tiếc phức tạp xoắn xuýt đường ống hoàn toàn che đậy thân ảnh của nó, chỉ có thể nhìn thấy bắn ra nhiệt lực xuyên thấu đường ống hướng ngoại phóng xạ. Đi theo họ rút lại đi xuống dưới, chính là một cái cự đại đại đường. Nơi này chính là cấm kỵ vũ trang tổng bộ, phụ trách quản lý cùng giữ gìn cấm kỵ vật cùng kẻ cấm kỵ, nếu như nói nó có cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình, đó chính là có quan hệ kẻ cấm kỵ sử dụng hắn kẻ cấm kỵ đại đa số đều là có linh hồn tị vết kẻ giữ lửa, có ít người còn có được không cho phép tồn tại cấm kỵ đặc tính, bọn hắn cực không ổn định, rất dễ mất khống chế, trước kia duy nhất biện pháp giải quyết chính là tiêu chết, nhưng bây giờ, bọn hắn có đường sống, cũng vì chúng ta tăng thêm lực lượng mới, bất quá, họ rụt nghiêm túc nhìn xem rốt. Ngươi nhất định phải chú ý, Mephist, nàng thoát ly bạch ngân thể ước cấm kỵ Vũ Trang, hoàn toàn là bởi vì ngươi nhân tố, nếu không ta tuyệt đối sẽ không để hắn rời đi giỡn thịt ánh mắt. Gia thì chính là cấm kỵ Vũ Trang thủ lĩnh, rốt đã từng cũng bởi vì Mephist cùng hắn phái ra người sinh ra xung đột. Rốt gật gật đầu, ta biết, đại chủ giáo lực lượng của nàng so ta trong tưởng tượng mạnh hơn trước kia nàng bởi vì nguyên do nguyên nhân tựa hồ cũng không có phát huy ra chân thực lực lượng họ rút chầm giọng nói nàng chân thực chiến lực chí ít sẽ không thấp hơn một cấp nhân viên chiến đấu vì phong ấn cùng không chế nàng cấm kỵ vũ trang nghĩ hết biện pháp kết quả hay là bị ngươi phá hư trên người nàng còn đeo một chút huyết án sở phán quyết nội vụ đến nay còn đang điều tra Rốt rất sớm đã nghe nói qua chuyện này nhưng mẹ fish một mực không chịu toàn bộ để lộ ra đến mà hắn ngay lúc đó cấp bậc cũng không đủ biết chuyện này đại chủ giáo ta hiện tại có thể biết kỹ càng trải qua sao họ rút ngắn gọn nói nàng tựa hồ bởi vì đặc tính mất không chế dẫn đến lớn chế dược sư Thạch Bà tử vong, thạch nhai bị hủy, lúc ấy chí ít có 3.000 tên thông qua 2 vòng kiểm tra, sắp đi hoàn thành Hỏa chi thí luyện hài tử đi ngang qua nơi đó, bọn hắn cơ hồ toàn bộ mất mạng, số ít tồn lưu lại cũng biến thành tàn tật cùng dị dạng người, hộ tống bọn hắn hỏa tư thế, toàn bộ nhận linh hồn trọng thương, rơi khỏi một đường chiến trường. Đây đối với năm đó chúng ta là một cái cực kỳ trọng đại đại kích, chúng ta một trận cho rằng nàng chính là tận thế giáo đồ, nhưng không có tìm tới đầy đủ chứng cứ, dựa theo Vương Cương vừa ban bố mới điều lệ, nàng không thể không bị vô tội phóng thích, rất nhiều người bởi vậy đối với nàng cực kỳ tức hận. Căm hận nhất nàng Hẳn là nguyệt quang kỵ sĩ Olivia, bởi vì con của nàng ngay tại trong đó. Rốt Rốta một tiếng, "Olivia nguyên lai có hài tử." Họ rụt liếc mắt nhìn hắn. "Đương nhiên là có, nàng bởi vì thiên phú không đủ, không thể không mượn nhờ sinh con lúc Hỏa chi chúc phúc tấn thăng làm một cấp nhân viên chiến đấu, nhưng loại phương pháp này cũng có di chứng, dẫn đến nàng hậu thiên không đủ, linh hồn cơ sở không vững, cuối cùng mặc dù miễn cưỡng bước vào lệnh luật giả hàng ngũ, nhưng không thể trở thành Hỏa chi tử." Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Sinh con lại còn có loại công năng này, hắn là lần đầu tiên biết, khó trách người người đều thích sinh con. Đại kỵ sĩ trưởng là lệnh luật giả, nhưng trung pin so hỏa chi tử hơi thấp được bậc, không có tiến thêm một bước hy vọng, cho nên sẽ không vì bọn hắn mở ra cho tàn chi tọa, để tránh phân mỏng nhân loại vật thế. Bốn vị đại kỵ sĩ trưởng bên trong, ạ Lạn là, là bởi vì tinh hỏa danh sách, gánh chịu cho tàn chi tọa yêu cầu rất cao, linh hồn cường độ nhất định phải đạt tới quân vương cấp trình độ. Mà trước mắt chỗ gì ẩn bên trong duy nhất quân vương cấp chiến lực, chính là vương bản nhân. Thánh kiếm kỵ sĩ hỏa hệ lở chiến lực đại bộ phận nơi phát ra hắn thánh kiếm, thiên tư không đủ. Cái kia thái dương kỵ sĩ đâu? Rốt đột nhiên hỏi, hắn không phải phi thường cường đại sao? Vì cái gì không thể trở thành hỏa chi tử? Họ rụt kỳ quái nhìn hắn một cái, không biết hắn vì cái gì đột nhiên nghĩ đến cái này. Thái Thái Dương chi lực quá đặc thù, hắn mỗi một bước trưởng thành đều cần lượng lớn đá mặt trời, trở thành lệnh luật giả về sau nhu cầu càng là ngày lượng, chúng ta đảm đương không nổi, chỉ có thể để hắn trở thành đại kỵ sĩ trưởng, người vì giảm xuống hắn tốc độ phát triển. Rốt tiếc rẻ nói, đây thật là quá đáng tiếc. Không biết ta có thể hay không đi gặp hắn một mặt, có lẽ có biện pháp có thể trị liệu linh hồn của hắn suy yếu. Họ rụt lắc đầu, không dùng, chúng ta cũng sớm đã thử qua ngôi nữ thần chi lệ, hiệu quả phi thường nhiều ớt. Tốt, chúng ta không thảo luận cái này, ta vừa rồi là muốn nói cho ngươi Mẹ Phi vô cùng nguy hiểm, nàng là kẻ thống kỵ bên trong người mạnh nhất, nếu để cho nàng hoàn toàn phát huy ra ba cái đặc tính ý lực, hắn chiến lực có thể so sánh đặc cấp, nếu như không phải là bởi vì như thế, nàng cũng không có khả năng tiến vào tinh không thành chi chiến hàng ngũ. Rốt vừa mừng vừa sợ. Đặc cấp? Mẹ Phi Nguyên Lai like có đặc cấp chiến lực. Họ rụt nghiêm túc nói, nhưng đây là tuyệt đối không cho phép, nàng ba cái đặc tính, chỉ cho phép sử dụng cái thứ nhất. Tại tinh không thành trong chiến trường, nếu như không phải ta mất khống chế, nàng là bị ép sử dụng cái thứ hai đặc tính, như vậy Vương Thành Liễn sẽ để cho nàng nghiêm khắc trừng phạt. Ngươi phải nhớ kỹ, khống chế tinh thần, linh hồn hắc hóa là tuyệt đối cấm kỵ. Dớp lửa, Hắc thủy, khói đen, thôn vệ linh hồn là không thể tha thứ cấm kỵ, bất luận trả bất cứ giá nào, đều phải ngay lập tức tử tử. Rốt run lên trong lòng, nhỏ giọng hỏi, vì cái gì? Họ rụt nghiêm nghị nhìn xem hắn. Không chế tinh thần sẽ dẫn đến trong nhân loại loạn, linh hồn hắc hóa sẽ dẫn đến nổi điên, mất không chế, nhiêu sóng, quái vật hóa, là mười phần nguy hiểm lại có hại đặc tính. Dớp lửa, Hắc thủy, khói đen, thôn vệ linh hồn đều là sẽ dẫn đến nhân loại hủy diệt, thế giới vĩnh ham hắc ám đặc tính. Họ rụt ánh mắt lăng lệ vô cùng, phảng phất muốn xuyên thấu rốt linh hồn, xem thấu nội tâm của hắn. Rốt cương chế chính mình giữ vững bình tĩnh, lạnh nhạt nói: Ta biết. Họ rút lúc này mới rời đi chỗ khác ánh mắt, ngữ khí chậm dần. Rốt, ngươi nên biết, ở trước mặt sinh tử tồn vong, là không cho phép lửa điểm chậm chạm. Vương đã đầy đủ nhân tử, chúng ta không biết dưới loại hoàn cảnh tàn khốc này hắn tác pháp đúng hay không, sự thật sẽ chứng minh hết thảy, nhưng tuyệt đối tử tuyến là không thể đủ vào. Rốt dùng sức gật đầu, thận trọng đáp: Ta rõ ràng, đại chủ giáo, một khi phát hiện loại này đặc tính người nắm giữ, ta cái thứ nhất lên đi đem hắn diệt, quyết không nương tay. Họ rút lúc này mới lộ ra một điểm đủ cười, không còn đề cập cái đề tài này. Về sau. Bọn hắn cùng cấm kỵ Vũ Trang thủ lĩnh giờn tịt gặp mặt một lần. Đây là một cái thu kẹp mà âm trầm năm nhân, thái độ đối với rốt thật không tốt, năm lần bảy lượt cảnh cáo rốt, để hắn đem mẹ Phịt còn trở về, nhưng đều bị rốt một ngụm từ chối. Nói đùa, một cái mạnh nhất đến đặc cấp chiến lực, sao có thể nói cho ngươi liền cho ngươi? Mẹ Phịt mỗi ngày khao khát ta nhân tính, chỉ cần ta dùng đủ nhiều nhân tính đốt cho nàng, nói không chừng một ngày kia nàng có thể sử dụng toàn bộ ba cái đặc tính đâu. Trọng yếu nhất chính là, ta như vậy uy nhân tính, cũng có thể đưa nàng ủy quân đâu. Trước kia phương pháp đều là sai lầm, mẹ Phịt cũng không cần những cái kia vô dụng tài nguyên, nàng cần chính là nhân tính mấy chục triệu người tính tuyệt đối có thể đem nàng cho ăn no. một cái đặc cấp chiến lược nội cảnh sứ đồ có thể để cho ruột đem răng hàm đều cười rơi bởi vậy hắn cùng dần bị tan rã trong không vui nhưng ruột căn bản không thèm để ý họ ruột cũng không quá để ý dù sao như ruột thành vương mệnh lệnh của hắn dần tiệt cũng không thể không nghe như ruột không có cơ hội này vậy bọn hắn cũng đánh không đến quan hệ rất nhanh bọn hắn rời đi chôn sâu dưới mặt đất bạch ngân thể ước cùng cấm kỵ vũ trang tại đại về mặt đất trong nay mắt ruột chợt nhớ tới một sự kiện hỏi đại chủ giáo linh hồn của ngươi mất khống chế vấn đề hoàn toàn giải quyết sao? Họ ruột thần sắc bình tĩnh, ngữ khí bình ổn đáp. Ta ở bên trong linh hồn giáo đường đợi mười năm này, trải qua hơn 10 vị linh hồn đại sư triệt để kiểm tra cùng trị liệu, thanh trừ hết thệ hai hoàng ẩn. Đồng thời, vì phòng ngừa nó lại lần nữa xuất hiện, ta để giáo đoàn lên cho ta ba cái linh hồn phong ấn, toàn phương vị giám sát linh hồn của ta. Mặt khác, ta đặc biệt mệnh lệnh phản nguyên rùa giáo đoàn ở trên người ta xuống một cái tức tử chớ chú. Một khi ta phát giác ta xuất hiện mất khống chế dị trạng, ta liền sẽ trực tiếp phát động nó, giết chết chính mình. Rốt cả kinh nói, cái này, cái này quá mất đi. Họ ruột bình tĩnh ánh mắt quét tới, lạnh nhạt nói, ngấm lại tinh không thành chi chiến nếu như mẹ phi sẽ không có phản kháng lại ta sẽ là hậu quả gì điểm này cũng chỉ lúc kia tình huống tuyệt đối không thể lại xuất hiện ta nhất định phải ngăn chặn hết thể nguy hiểm tuyệt đối không cho phép tận thế giáo đồ thông qua ta thực hiện bất luận cái gì mục đích rồi im lặng không nói đại chủ giáo không thể lại chính xác hắn rất ngộ, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn cao đấy lòng đối với hắn một tia hoài nghi cũng theo đó tiêu tán nhưng chân tướng cũng theo đó ẩn tàng đến càng sâu trong sương mù sẽ là ai chứ đây là một cái mười phần nan giải vấn đề đáng tiếc ta không thể thông qua thần minh chi cảm đến trực tiếp tìm tới viễn cổ ác niệm am ngôn Rốt rất có tiếc nuối nghĩ, nhưng bất luận như thế nào, ta đều sẽ đem ngươi tìm ra. Hy vọng hạ hệ sở có thể cho thêm chút sức, dù chỉ là làm tới một chút manh mối cũng tốt. Rời đi bạch ngân thể ước về sau, họ rụt trực tiếp thẳng dẫn hắn bay ra thượng thành khu. Rụt đạp không kỹ xảo còn không quá thuần thủ, tốc độ thua xa họ rụt, cho nên vẫn luôn là để họ rụt mang theo hắn. Sau một lát, bọn hắn đi tới nội thành khu phía tây nhất vị trí. Đây là một mảnh tràn ngập sắt thép cùng hỏa diễm khu vực. Đinh Đinh đang đang thanh âm không rất bên hay. Nơi này là xì mảng công trường sân nhà khu. Họ rụt nói. Linh hồn giàn đúc đại sư Zi Lu ngay tại đằng sau giàn đúc trận, chúng ta bây giờ đi tiếp hắn, hy vọng hắn có thể vì ngươi chế tạo ra một cái đủ cường đại linh hồn vũ khí. Quy mô chương 516, linh hồn vũ khí. Vì hắn chế tạo một thanh đề nghị của linh hồn vũ khí tại rất sớm đã có, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, một mực kéo dài đến bây giờ. Bất quá, theo ruột trưởng thành, nó quy cách cũng càng ngày càng cao. Không chỉ có giàn đúc người lựa chọn tốt nhất linh hồn giàn đúc đại sư Zi Lu, chế tác thanh này vũ khí có thể chiếm dụng thời gian của hắn, cũng tăng lên tới vô thượng hạng. Thời gian của hắn là rất quý giá, có rất ít người dám độ này. Mà tài nguyên càng là không thiết hạn chế, có thể sử dụng bao nhiêu, liền dùng bao nhiêu. Đối với một vị sắp trở thành hỏa chi tử tân tinh đến nói, hắn linh hồn vũ khí, đương nhiên phải là tốt nhất. Sì mạn công trường là chỗ dị ẩn vũ khí duy nhất trang bị công trường, nó người sáng lập là sì mạn đại sư. Hắn dẫn đầu phát minh chế thức trang bị khái niệm, cực lớn giảm xuống trang bị sản xuất chi phí cùng thời gian, khiến cho đại đa số chiến sĩ đều có giá rẻ nhưng dùng tốt vũ khí trang bị. Không chỉ như vậy Sĩ Mạn đại sư là một vị truyền kỳ thức Rèn Đúc đại sư, hắn cả đời phát minh cùng cải tiến đến mãi không hết vũ khí trang bị, linh năng súng ống cùng linh năng đại pháo đều là hắn tác phẩm, loại thần khí loại cực lớn cộng minh bản cũng là kiệt tác của hắn một trong. Nhưng khiến người tiếc nuối chính là, hắn tại hướng chế tác chân chính thần khí cái này thuộc về thần lĩnh vực khởi sướng khiêu chiến về sau mất tích. Tính cả cùng một chỗ mất đi, còn có thật nhiều hắn chưa diện thế tác phẩm. Kế thừa Sĩ Mạn y bác, một mực là trong vương thành Rèn Đúc chúng đại sư suốt đời mộng tưởng. Tìm kiếm hắn di tích cũng là vương thành mấy trăm năm nay đến mộng tưởng một trong. Tại Sĩ Mạn sau khi mất tích mấy trăm năm, Sĩ Mạn Công Trường phát triển lớn mạnh, trở thành Gen Đúc người đất tập trung cùng trong suy nghĩ thánh sở. Bọn hắn ở trong này cầu học, giao lưu, tiến bộ. Khi bọn hắn kỹ nghệ được thừa nhận, có được đại sư danh hiệu, liền có thể ở trong này thu hoạch được một khối địa bàn của mình, được phép tự lập môn hộ, vì cao giai nhân viên chiến đấu chế tạo vũ khí. Tại Sĩ Mạn Công Trường có được một tòa thuộc về mình Gen Đúc trận cùng Gen Đúc tháp cao, là tất cả Gen Đúc người suốt đời truy cầu. Vương Thành Gen Đúc đại sư đều đóng quân tại Sĩ Mạn Công Trường bên trong, linh hồn Gen Đúc đại sư rùa chính là trong đó nổi danh nhất Gen Đúc đại sư. Tại sĩ Mãn Công Trường bộ phận sau, là san sát tháp cao cùng rèn đúc trận, mà hắn tháp cao, ở trong đó là dễ thấy nhất. kia là một tòa từ sắt thép cùng đồng đỏ tạo thành to lớn kiến trúc, hiện quái dị ngược lại bậc thang hình, rốt cách rất xa đã nhìn thấy. Vượt qua tràn đầy sỉ than đại đạo, tại đại công trận tiếng oanh minh cùng lò cao lửa nóng hồng quang bên trong, tại thợ rèn vội ra mồ hôi cùng thiết truy bắn ra hỏa tinh xuống, rốt tùy tùng họ rút bộ pháp, đi vào tòa kia kiến trúc. Ngược lại bập thang hình kiến trúc xuống, là một cái hình tròn công trường. Công trường bên trong có rất nhiều đơn độc tiệm trợ rèn, đinh đinh đang đang thanh âm không dứt bên hai, nơi này cùng bên ngoài không giống. Chế tạo là định chế vũ khí, chi phí cùng y lực đều so chế thức vũ khí phải lớn rất nhiều, nói thêm cung cấp chúng cao giai nhân viên chiến đấu. Ở trong này đều là có khá mạnh kỹ thuật học đồ, bọn hắn bái tại Dulu đại sư môn hạ, học tập linh hồn của hắn kỹ thuật rèn xảo, kỳ vọng có một ngày có thể ở trong này chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Làm họ rụt bước vào đại môn lúc, ánh mắt mọi người đều tới đây. Đại chủ giáo cũng không phải bình thường nhân vật, hắn đến thăm, khẳng định mang ý nghĩa Dulu đại sư muốn đích thân xuất thủ, vì nào đó một vị cường giả rèn đúc linh hồn vũ khí. Tất cả mọi người hưng phấn lên có thể tận mắt nhìn thấy dữ lũ đại sư rèn đúc linh hồn vũ khí, bản thân liền là lớn nhất học tập. lập tức liền có người xông vào trong tháp cao báo tin, còn có người cho họ du chuyển đến ghế ngồi, nhưng đều bị hắn ngăn cản. không cần, chúng ta tự mình đi tìm dữ lũ đại sư. tại mọi người sùng kính mà ánh mắt kỳ vọng bên trong, họ rụt mang theo rột đi vào tháp cao. tháp cao nội bộ tựa như một cái cự đại chế tạo công trường, khắp nơi đều là loại sắt, sắt thiêng, đồ rực lò cao, chân quý vật liệu, nửa hoàn thành trang bị. họ du tựa hồ tới qua rất nhiều lần, mang theo rột xe nhẹ đường quen tại tầng thứ ba trong một cái góc tìm tới dữ liệu đại sư. Đây là một cái tiêu chuẩn khôi ngô trắng hán, chỉ mặc một đầu quần đùi, mình trần trên thân tràn đầy nổi cục mạnh mẽ cơ bắp, có cánh tay tráng kiện cùng đùi, đầy người khối cơ thịt, màu đồng, cổ da thịt, mặt mũi tràn đầy dâu quai nón. Giờ phút này, hắn đang ngồi ở hai cái thùng giấy con phía trên, khuỷu tay phải chống tại trên chân trái, bám lấy gương mặt. Cái kia hình tượng để ruột lập tức nghĩ đến suy nghĩ người. "Zuo, họ rút thanh em bừng tỉnh hắn. "Zuo đã tới, vương cùng ngươi nói qua, hắn linh hồn vũ khí tương đối là thủ, hi vọng ngươi có thể nghĩ ra một cái phương án tốt nhất." Zuo ngẩng đầu, hắn như chuông đồng trong ánh mắt phóng xạ ra kinh người tia sáng. Người chính là Zuo. Rốt bị cả kinh lui lại nửa bước. Ách, là ta. Zhu một chút nhảy. Tốt, ta đã chờ ngươi thật lâu. Ngươi linh hồn vũ khí, chính là ta suốt đời khiêu chiến, cũng là ta bước vào thần chi lĩnh vực bước đầu tiên. Xì màn đại sư y bát, liền từ ta đến kế thừa. Họ rút, ngươi có thể đi, chuyện còn lại liền giao cho ta. Họ rút hơi nhíu lên lông mày. Zhu, ngươi có thể sẽ sai ý, rốt không có khả năng giao cho ngươi. Hắn còn có rất nhiều chuyện quan trọng, không có thời gian lưu tại nơi này. Ngươi chỉ có thời gian rất ngắn vì hắn định chế ra linh hồn vũ khí, sau đó thu thập vật liệu, chỉ có tại cuối cùng luyện chế thời điểm. Hắn mới có thể trình diện. Zhu sắc mặt lập tức sụt xuống. Ngươi nói cái gì? Ngươi là thiểu năng sao? Họ ruột, không cách nào cắt linh hồn linh hồn vũ khí, không có đủ thời gian định chế. Ngươi cho rằng linh hồn vũ khí là dùng nước tiểu điều hòa bùn để nhào nặn hợp thành đồ chơi sao? Họ ruột sắc mặt không ngờ nói, Zhu, ngươi phải biết, đứng ở trước mặt ngươi chính là màu đen thùng cơm. Zhu khí thế liền yếu chút, nhưng vẫn là không chịu thua reo lên. Màu đen thùng cơm làm sao rồi? Muốn chế tạo hoàn mỹ nhất, cường đại nhất, nhất phù hợp linh hồn vũ khí, màu trắng thùng cơm cũng phải ở trong này cho ta nghỉ ngơi một tháng. Họ ruột ngữ khí rõ ràng là sinh khí, Zhu xin chú ý ngươi ngôn tử màu đen thùng cơm không phải ngươi có thể dùng dạng này khinh miệt ngữ khí kể rõ hắn là hỏa chi tử vương quốc mạnh nhất tân tinh chúng ta hy vọng du phản bác nhưng linh hồn vũ khí cũng không tán đồng cái này nó cần thời gian họ duất tất cao giọng ngươi cần rõ ràng màu đen thùng cơm bốn chữ này phân lượng du dùng đồng dạng thanh âm phản bác ngươi cần hiểu được linh hồn vũ khí lực lượng hai người lấy màu đen thùng cơm cùng linh hồn vũ khí làm cứ điểm bắt đầu kịch liệt tranh luận không ai nhường ai ai rốt chê mặt muốn tìm một cái lỗ loại hình đồ vật chui vào cuối cùng họ duất cùng du đủ đạt thành thỏa hiệp Quyết định tại lúc đầu trên cơ sở, đem ruột ngưng lại ở trong này thời gian, mở rộng đến nửa ngày. Họ rụt mặt lệnh lấy nói, ngươi chậm trễ chúng ta quý giá nửa ngày thời gian. Hy vọng nó không có lãng phí. Dư hưng phấn xoa xoa đại thủ, ngươi sẽ biết, cái này nửa ngày thời gian là đáng giá. Hắn quay đầu, nhìn qua ruột cười hắt hắt nói, Tiểu gia hỏa, đi theo ta. Ruột gãi gãi đầu, cảm giác Dư Lục nụ cười có điểm giống nhìn cá vàng quái thúc thúc. Nhưng họ rụt ngay tại một bên, hẳn là cũng không có gì nguy hiểm, liền đi theo Dư Lục đi tới. Ba người hướng đỉnh tháp đi đến, trong lúc đó Dư Lục nhiều lần ý đồ đuổi đi họ ruột, đều không thành công. Họ ruột dùng dùng mầu dung chất vấn ngữ khí nói cho hắn, ruột là tuyệt đối không cho phép rời đi hắn tầm mắt. Mặc dù hắn cùng ruột là 30 năm hào huy, nhưng cũng không thể bãi trừ hắn sẽ bị tận thế giáo đồ khống chế hiểm nghi. Ruột ở trong vương thành bất cứ lúc nào, hắn đều muốn cam đoan an toàn của hắn. Ru ghét bỏ đến không được, nhưng vì linh hồn vũ khí chất lượng, còn là nắm lố núi tiếp nhận. Rất nhanh, bọn hắn đi tới đỉnh tháp. Tại một cái cự đại trong phòng, ruột nhìn thấy vô số linh hồn thủy tinh, bọn chúng tạo thành một cái tinh vi chân hình, bạch quang tại thủy tinh ở giữa chớp sáng, làm cho cả gian phòng như tuyết sáng tỏ. Tiểu ruột, ru trong giọng nói để nén kích động. Đây là tinh mật nhất linh hồn đo lường ở giữa, có thể đem linh hồn của ngươi phóng đại phóng đại lại phóng đại, liền mỗi một sợi lông tóc đều nhìn thấy rõ ràng. Ta sẽ tại chỗ này được đến ngươi hoàn toàn linh hồn cấu hình, đây là ngươi linh hồn vũ khí cơ sở." Dư sờ sờ khóe miệng, dựa theo dấu lụ chỉ thị đi vào, đứng tại trung ương nhất mâm tròn bên trên. Dư khởi động linh hồn thủy tinh hàng ngũ, vô số đạo bạch quang trong phòng phản xạ, che đợi ánh mắt. Dưới sự thao tác của hắn, bạch quang rất nhanh trở nên chỉnh tề, lấy một loại đặc biệt quy luật ở trên người rột đảo qua. Mà phản hồi kết quả, thì xuất hiện ở trên tay dấu lụ một khối thủy tinh bên trong. Theo đo lường xâm nhập, thủy tinh bên trong mơ hồ bóng người, dần dần trở nên rõ ràng, đồng thời có chi tiết. Du miệng lẩm bẩm, không ngừng điều khiển bạch quang bắn phá trong linh hồn còn mơ hồ khu vực. Họ rút ở một bên tóc mày, thấp giọng lẩm bẩm nói, kết cấu linh hồn của hắn rất kỳ quái, những này bộ phận vì sao lại dài như vậy, mà lại cũng không có tinh hỏa danh sách điện hình cấu hình. Tước trừng bảy cái giờ chung về sau, thủy tinh bên trong cái bóng cuối cùng trở nên vô cùng rõ ràng, mỗi một chi tiết nhỏ đều sinh động như thật. Liếc mắt nhìn sang, tựa như một đoàn mọc đầy lông ám vân, rất là quái dị. Du hưng phấn hô, tốt, rất tốt ta thích nhất quái gì khiêu chiến, xỉ mãn tại phù hộ ta. Hắn đóng lại linh hồn thủy tinh, bạch quang dần dần rơi xuống. Rốt thân ảnh hiện hiện ra, có chút mê mang hỏi, hoàn thành sao? Du cười nói, hoàn thành, rốt, ngươi quả nhiên không phải tầm thường, trải qua trong tay của ta linh hồn, không, có 10.000.000, cũng có 8000, ngươi là kỳ quái nhất, quỷ dị nhất, nhất không thể lý giải, ta cảm thấy ngươi không nên gọi màu đen thùng cơm, phải gọi lông dài quái, linh hồn bên ngoài phiêu đầy nhỏ bé không thể gặp lông dài, tựa như tiếp thu linh giới ba độ xuất tu, thật sự là khó có thể tin. Rốt trong lòng run lên, cười khan nói, ha ha ha Phải không? Ta cảm thấy lông dài quái cái tên này cũng rất tốt, so màu đen thùng cơm tốt. Họ Du sầm mặt lại, không nên nói lung tung. "Rốt, màu đen thùng cơm hiện tại đã là chúng ta cờ sĩ cùng lòng tin, làm sao có thể tùy tiện sửa đổi?" "Ta đã sai người đi kiến tạo mang theo màu đen thùng cơm bốn chữ đại điều giống, ngay tại Tử tận Sơn mạch trên vách đá, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bốn chữ này chí ít có thể lưu truyền vạn năm trở lên." Ngay một khắc này, Rốt nhất cả trứng đến không cách nào hô hấp. Hắn che mặt, lời gì cũng không muốn nói. Dù không có chú ý tới Rốt khó chịu, Du Chan ngập chờ mong ngự khí hỏi: Tiểu rốt, ngươi hẳn phải biết linh hồn vũ khí đại biểu ý nghĩa. Kia là linh hồn ngươi kéo dài, lần thứ hai sinh mệnh, cái chân thứ ba, nó tồn tại, sẽ cực đại tăng cường lực chiến đấu của ngươi, thậm chí đưa đến hóa thạch vì kim hiệu quả. tỉ như hỏa chi tử giờ đã bại, linh hồn của hắn tự truy khiến cho hắn đặc tính được đến hoàn toàn giải phóng, mới có bây giờ chiến lược. Nhưng là linh hồn vũ khí chế tạo, không có cố định hình thức, mỗi một kiện linh hồn vũ khí đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Bởi vậy, ta đầu tiên nghĩ hỏi thăm ngươi, ngươi cần một kiện cái dạng gì linh hồn vũ khí? Tại ngươi hoàn mỹ nhất trong tưởng tượng, ngươi sử dụng vũ khí là cái gì? Họ rụt vượt lên trước đáp, ta cho rằng tốt nhất cho hắn chế tạo một kiện màu đen thùng cơm hình dáng vũ khí, dạng này càng phù hợp hình tượng của hắn, cũng dễ dàng cho Thánh giáo hội tuyên truyền. Rốt còn chưa lên tiếng, "Zulu Lewat, ngươi ngậm miệng. Không muốn quấy nhiều chúng ta giữa linh hồn xâm nhập và chạm, đây là hắn linh hồn vũ khí, không phải là của ngươi." Họ rụt ngậm miệng lại, ở trong an tính tuyệt đối, rụt trần chờ đáp. "Ta, ta không biết. Ta nhiều nhất sử dụng chính là kiếm, tiếp theo là súng ống, nhưng ta hẳn là dùng vũ khí gì, ta chưa hề nghĩ tới." Zulu suy tư một lát, đổi cái góc độ hỏi, "Ngươi năng lực đầu, ngươi cảm thấy ngươi cần gì dạng năng lực?" Rốt những mày, nghĩ nửa ngày, hắn hiện tại, cơ hội là tồn tại, bất luận cận chiến còn là viễn trình, bất luận là đánh đơn còn là hỗ chiến, bất luận là thông thường tác chiến còn là tính bùng nổ tác chiến, đều có thủ đoạn. Tiếc nuối duy nhất chính là thời gian, hắn luôn luôn thời gian không đủ. Bền bị. Rốt thúc ra, ta cần bền bị. Zhu lập tức giật mình, ta hiểu. Ngươi cần tăng cường trên giường năng lực linh hồn vũ khí. Rốt kêm chút một ngụm lao huyết muốn phun ra ngoài, còn tốt dữ lũ cười giải thích nói, chỉ đuôi một chút, ngươi chớ để ý, ta biết ngươi ủy tứ. Dù sao, liên quan tới ngươi truyền thuyết, ta đã nghe tới lô thai lên kén. Họ rụt tức giận nói: "Ngươi cho ta đứng đắn một chút." "Zhu, ta chỉ là sinh động xuống bầu không khí." Zhu Nununmai hắn đứng người lên, so dột chọn vẹn cao hai cái đầu. "Zhut." Hắn tử trên cao nhìn xuống nhìn xem Zhu, như trùng đồng trong ánh mắt phóng xạ ra dọa người tia sáng, dùng một loại trước nay chưa từng có nghiêm túc ngựa khí hỏi: "Nếu như vương thành sắp hủy diệt, ngươi sẽ làm thế nào?" Không khí trở nên hồi hộp, họ rụt cũng không nói gì. Zhu trầm tư một lát, thận trọng đáp: "Nếu như là quái vật tập thành, ta có thể sẽ sử dụng linh năng đa trong đấu. Nếu như là thánh hỏa dập tắt, vậy ta chỉ có thể liều mạng mang lên thánh hỏa chi chủng." Có thể cứu bao nhiêu người? Cứu bao nhiêu người? Trâm muộn trong không khí, ai cũng không nói gì. Thẳng đến Lỗ trên mặt lóe ra vẻ tươi cười. "Rốt, một vấn đề cuối cùng, nếu như ngươi không thể chia cắt linh hồn, ta làm như thế nào chế tạo linh hồn vũ khí?" Rốt lập tức triệu hồi ra mạnh phong chi huyền ảnh. "Đây là huyền ảnh của ta. Nó cùng ta linh hồn có không thể chia cắt liên hệ. Ngươi có lẽ có thể dùng nó để thay thế chia cắt linh hồn của ta." Dù nháy mắt mở to hai mắt. "Đây, đây là thực thể hình chiếu." "Trời ạ, ta nhìn thấy, nó là độc lập, nhưng lại là ngươi." Hắn nhẹ vỗ về huyền ảnh, tựa như vớt ve một cái hiếm thấy chân bảo. Đây quả thực là kỳ tích, không, không, nó không chỉ là kỳ tích, nó giống như còn có thể tăng cường. Rốt rất bội phục nhìn lู่ ánh mắt, Triệu Hoán mạnh phong chi hướng ảnh cần độ phù hợp, 80% là triệu hoàn thấp nhất giá trị, cao hơn phù hợp liền cần hắn minh tưởng. Bởi vì không có quá nhiều thời gian, hiện tại Triệu Hoán, vẹn vẹn là thấp nhất giá trị. Đúng vậy, nó còn có thể tốt hơn. Du Nhiên Môi cười to nói, "Tốt, ta đã có một cái phương án, ta nhất định sẽ chế tạo ra có thể so với chân chính thần khí linh hồn vũ khí, cái nguyên ảnh này liền cho ta mượn nghiên cứu đi, tại giàn đúc vũ khí ngày đó, ta sẽ thông báo cho ngươi." Lúc kia, ngươi nhất định phải mang một cái hoàn mỹ nhất huyến ảnh tới. Rốt lúc này đáp ứng, tốt, ta sẽ làm đến. Sau đó, Zulu liên đắm chìm tại đối với huyến ảnh trong nghiên cứu, không tiếp tục để ý tới bọn hắn. Họ rụt nhìn qua rất hài lòng Zulu hứa hẹn, mang theo rụt rời đi thắp cao. Đang lục tục bái phòng hỉ gũ mạ duy thực phẩm công trường cùng bị dòng luyện kim chế dược công sở về sau, họ rụt rốt cục thu được tin tức. Vương khôi phục hoàn tất. Trái tim của hắn mọc trở lại.